chương bảy trăm chín mươi lăm nho r a vương đạo đại tu xảy ra chuyện gì thần thông đây đây là thần thông a hắn là ai muốn làm gì h ắ n là không biết đại t h u s ắ c lệnh sao một kiếm băng lệnh chấn động ngàn dặm toàn thành xôn xao lam sơn thành bên trong mấy vị tu sĩ đều là sắc mặt đại biến đại t h u s ắ c lệnh cố nhiên uy hiếp cực lớn nhưng từ xưa đến nay cũng tuyệt không khuyết thiếu đồ thành tà đạo cự phách mà một khi xảy ra chuyện như vậy đồ thành người tuyệt sẽ không cho phép trong thành có dù là một người đào tẩu hồn phách đều mơ tưởng đào tẩu liên nhập phong đô quỷ quốc thời cơ đều không có tiếm phát lôi âm họ lâm láo nho con ngươi có chút co r ụ t lại không khỏi nhìn thoáng qua trước người tóc ngắn đạo nhân người tới lăng lệ sát ý cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào không hỏi có biết là vì hắn mà đến suy suy suy suy, suy ba k i ế m quang như hoa sen nở rộ t ừ n g đạo tung hoành sen lẫn đ ố n g nhiên mà thôi đã xem lớn như vậy làm sơn thành bao phụ tại bên trong băng lanh sát ý như là thác nước rủ xuống c h ả y xuống tràn ngập trong ngoài thành trì mấy trăm đường đi chỉ một thoáng toàn thành ồn ào vì đó y mắng gần trăm vạn người thành trì như bị đóng băng bình thường triệt để không có thanh âm tất cả mọi người vô luận tu sĩ vẫn là người bình thường vô luận là đốn tuổi tiểu phiến vẫn là thân hảo nông thôn thành vệ nhìn xem tiêu kiếm quang lượn lờ phía dưới như là thần ma đồng dạng b ó người n g tất cả đều nghẹn n o không không đúng cái này đây không phải hoán lôi quyết đây không phải lâm bạch mi nghe được k i ế m âm thấy kiếm quang công dương diễm như bị xét đánh cả người triệt để m ộ n hắn chưa bao giờ thấy qua lâm bạch mi cũng không có thực sự được gặp hoán lôi quyết nhưng lại cũng hiểu biết lâm bạch mi dùng chính là kinh long đao chẳng lẽ hủy d i ệ t hôn nhất môn thật không phải lâm bạch mi cùng mình b a lâu trong lòng của hắn chân kinh không khỏi nhìn về phía nhà mình muốn chủ thật thật làm cho hắn nói chúng rồi hô hô d é t lạnh túc s á t chi khí tràn ngập ở giữa an k ỳ sinh chậm rãi ngầm đầu không mắt cũng không ảnh hưởng hắn thấy vật cảm giác của hắn đủ để trong lòng hắn hồi t ư ở n g ra xa so với hai mắt hoàn hảo người rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần trói lọi thế giới lúc này nhấc lông mày lại có thể thấy được kiếm quang tung hoành như lưới túc s á t như thác nước khí lưu phồng lên cho bụi chập trùng thậm chí trong ngoài trong thành mọi người sợ hãi hãi nhiên cũng nhất nhất có thể thấy được t ừ cũng bao quát kia kiếm quang lượn lờ phía dưới ánh mắt lạnh lẽo không biết tên đ ị c nhân、Ông. mà cho đến lúc này lam sơn thành trận cơ bên trong khắc họa trận pháp mới chậm rãi hiện hiện màu sắc cảm đạo ánh sáng trắng mới từ nội thành làm hạnh tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới h á n trận pháp chi quang thẳng tựa như vòng tròn đồng tâm bình thường trong thành quang mang còn tính sáng tỏ trở ra nội thành đã gần đến hồ không thể gặp chỉ có mông lung một tầng trận pháp khôi phục cũng không xua tan tràn ngập trong ngoài thành lăng liệt sắc cơ trong thành không ít người tu hành lại thở dài một hơi đại chu chư trận truyền thừa từ xa xôi đại hạ năm cắm rệ ở lòng đất phía trên lẫn nhau ở giữa có bí ẩn liên hệ một thành trận động thì chư thành đều biết như một thành trận phá không chỉ là an bình phủ chính là u châu thành tây bắc đạo đều sẽ bị kinh động nghe nói thánh vương phân ra về sau nho ra vương đạo một mạch nho sinh không còn nhập đại chu làm quan nhiều năm qua buôn t ẩ u các nơi lấy giáo hóa bất tính sửa chữa trận pháp làm nhiệm vụ của mình lại nguyên lai là thật kiếm quan g lượn lờ bên trong c h u y ê n gia kiếm minh cũng giống như tranh minh âm thanh ánh mắt lại là rơi vào lao nho trên thân năm vạn năm trước lưu lại trận pháp cho đến hôm nay lại có mấy phần hiệu dụng đâu không người có thể gặp là kiếm quan phía dưới lông mày của hắn đã nhân lại thiên hạ chư tông nho ra xem như khó chơi nhất một nhóm người nhóm này nho sinh từng cái đem t i ê phu từ tiêu chuẩn ân cựu nhớ kỹ cực thanh tương truyền năm vạn năm trước đại hạ chi mạng từng có nho sinh là báo hạ ân từng tại nước diệt về sau hởn nút đại chu thậm chí để hắn làm được bà công chi vị mới xuất hiện bạo loạn cơ hồ đem đại chu thái tổ một chút khai quốc các cường g i ả chém tận giết tuyệt mà cái này vô cùng tàn nhẫn một bút lại liền ghi chép tại nho ra trên đ i ệ n tịch là lấy cho dù là hắn cũng theo bản năng không muốn t r e o chọc nhóm này nho sinh an bình phủ bên trong cũng có mấy nhà kiếm tu tâm môn nhưng cũng không có như vậy lăng lệ thủ đoạn người đến từ môn phái nào n ự kiếm đến đây cần làm chuyện gì lao nho đứng chắc tay nhàn nhạt mở miệm giá minh m phạm đại chu lệnh cấm lá gan của người không nhỏ kiếm tu là đạo gia biệt chuyện căn nguyên nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thánh địa đạo cung có thể xưng c h ư tu bên trong sát phạt mánh liệt nhất người này ngự kiếm nhưng phát lôi âm âm thanh chấn trăm dặm hiển nhiên đã đang đường nhập thất tại tông môn tầm thường nhưng vì một tông c h i chủ cho dù là tại quần tinh môn bình ba lâu như vậy phủ cấp tông môn cũng có thể làm trưởng lão nhân vật như vậy chính là phóng nhãn toàn bộ u châu cũng coi như một phương cao thủ đại chu xác lệnh ta lại có gì chỗ làm địch kiếm quan bên trong truyền g a mỉm cười âm thanh chớ nói ta ngự kiếm mà đến chưa sát thương một người chính là giết cái trăm ngàn lại có thể thế nào t í n đại chu lấy phân đất phong hầu trị quốc đạo châu phủ phân biệt rõ ràng an bình phụ bên trong sự tỉnh trên lý luận cho dù là trên đó tông tiên cương môn đều không có tư cách đúng tay vị này bình ba lâu đạo hữu có lẽ là gặp có chỗ t h u y ề n cơ trong thành có người kìm nén không được lên tiếng chúng ta bất quá đường tắt thành này còn xin đạo h ư u bung ra kiếm quang để cho chúng ta rời đi thôi Ừm. kiếm quang bên trong truyền r a hừ nhẹ âm thanh như kiếm sắc bén ánh mắt đã ở không khí như tê liệt trong tiếng xì xì rơi vào phát âm người trên thân thứ gì cũng dám cùng ta x ư n g đạo h ư u người kia phát ra tiếng người chỉ cảm thấy kia ánh mắt bên trong lần chứa lớn lao sắc cơ một câu cũng không nói xong đã bị chém giết tại tại chỗ máu vung phố dài trong thành lại càng phát ra tính m ị c h tất cả mọi người ngơ ngác xứng sờ nhìn xem giữa không chúng cái kia trận pháp cố nhiên có chỗ rung động dường như không thể ngăn cản hắn lấy ánh mắt giết người thật can đảm lão nho sắc mặt lập tức châm xuống đang muốn nói chuyện t i ê n tính nghe thật lâu an kỳ sinh cũng đã mở miệng như thế nhìn đến hôn nhất môn là ngươi tiêu diệt rồi tuy là nghi vấn lại là giọng khẳng định cũng không cao vút nhưng lại đẻ xuống trong thành gọi khóc giống rõ ràng chuyển vào cao thiên bên trong Ừm. Kiếm mày, mới đạm mang Hồng huyên nhân. những như phát hiện bình thường, nhìn về phía an kỳ sinh, lãnh theo quang bên trong, ngươi dường An bên trong Nguyên lai tưởng rằng ngươi gì đạo được tạo treo kỳ tới lai cái lượt lờ tức. về gặp to lớn biến cố cũng có thể là thoát khỏi pháp bảo truy tung khóa chặt chính là bởi vì phát hiện điểm này hắn mới không vội mà độc thủ mà là bình tâm tĩnh khí nói tại cái này lao n h o u nghe nghe vậy an kỷ sinh thần sắc như thường n g a khí cũng không có quá đại biến hóa chỉ thản nhiên nhìn một chút hai mắt đỏ bừng công d ư n g diễm có đôi khi mắt thấy chưa chắc là thật hay nghe thì càng nhiều hư giả cái này tiểu lão đầu lại là cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng hận ý hai mắt đều như muốn nhỏ máu đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm kia kiếm quang là ngươi là ngươi diện ta hôn nhất môn vì cái gì vì cái gì chuyện trên đời vốn cũng không có nhiều như vậy vì cái gì kiếm quang bên trong người tới ngữ khí tính mịch lao tiên sinh tu bổ trận pháp không dễ mộ ra t ử cũng sẽ không tự tiện phá đi bất quá ta một đường truy h u n g mấy vạn dặm tràn trọc nhiều địa lao tiên sinh cũng sẽ không ngăn ta đi mà thuận theo mở lời tràn ngập toàn thành kiếm quang giống như sôi trào như thủy chiều bốc hơi bắt đầu、Chanh、tranh tranh d é o vang thanh âm nhất thời vang vọng đất trời xoẹ xẹt kiếm quang d é o vang chi trước mắt ngoại thành chi trận đã bị xẻ rách nội thành phía trên trận pháp cũng theo đó a n h minh chấn động giống như cũng không tiên trì được bao lâu không tha chúng ta tha chúng ta đừng a không muốn tiếng la khóc tiếng đêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp kiếm quang tranh tranh giống như đều ép không đi xuống trong chốc lát toàn thành đại loạn vô pháp vô thiên lão nho sắc mặt trầm xuống đang muốn xuất thủ liền nghe được một tiếng kéo dài thở dài Ừm. hắn chấn động trong lòng đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy kia tóc ngắn đạo nhân đạp chân xuống h ơ anh lão nho chỉ cảm thấy hoa mắt tựa như nhìn thấy một đầu viễn cổ thần tượng tại dãy núi vạn khe ở giữa g ư ơ n g mũi l ạ c đất vẹn vẹn đạp mạnh mặt h ô i lớn như vậy lam sơn thành liền phát ra một đạo nặng n ề kéo dài như cổ tháp treo cao trung đồng bị trùng điệp gõ vang bình thường Kéo k dài đáng chết h t kia lão nho đầu tiên là giật mình lập tức mười ngón ghép lại dẫn động linh cơ biên hóa hóa thành trăm ngàn đạo lưu quang tư tán bảo vệ toàn thành cư dân thần thông va chạm đối với hắn mà nói tính không được cái gì nhưng đối với cái này toàn thành người bình thường tới nói lại là gánh nặng không thể chịu được nổi a long trời lở đất cũng giống như tiếng oanh m i n h giới kiếm quan g lượn lở bên trong người tới rốt cục có vẻ kinh ngạc chợt biến thành cười lạnh dù có d â u diếm hôm nay cũng phải chết ông hắn nghiệm động ở giữa tràn ngập mảnh này trời cao kiếm quan g lại lần nữa bắn ra kinh khủng quan mang lẫn nhau tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo kiếm quan g ngân long nên tiếp kia từ đi lên tương tự thủ lấn mánh liệt khí lưu ẩm ẩm ngàn vạn lần va chạm vang làm một tiếng kinh tiên động địa cũng giống như va chạm thanh âm vang vọng đất trời trước mắt mà thôi lam sơn thành bên ngoài bao phủ đại trận liền vì đó cao phá trong ngoài trong thành đều là cho bụi trung tiên h mảng lớn mảng lớn kiến trúc bị khí lãng xông lên giống như tờ giấy xe rách đ ế n mại không hết dân chúng nghe ngóng rồi chuẩn teo rên thét lên hô hô ba cương phong gào thét khí lãng bao táp tiêu khất nhi gắt gao lôi kéo đại hoa lư cái đôi mới bảo trụ mình không bị thổi đi rung động trong lòng vô cùng công dương diễm liên tục triệt thoái phía sau thi triển thần thông bảo vệ lấy vụ cận úc xá người đi đường ngóng nhìn trời cao trong lòng chấn động vây anh tiếng vang oanh minh chỉ là t r ớ c mắt nháy mắt sau đó nương theo lấy một đạo giống như gào thép kiếm âm kiếm quang trường lòng bị một kích m à nát mà kia vô hình khí lưu biến thành chi đại thủ lại không có chút nào dừng lại tại kiếm quang tán loạn ở giữa t r u n g điệp chụp về phía phá toái kiếm quang bên trong một phát tia của n ũ sắc mặt đại biến thanh niên tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều rs chỉ có cam đoan một ngày ba đến bốn chương bao trùm trước một bản đồ vật rất nhiều có thể dùng tới có trước một bản nội dung đằng sau có điều khiển tinh vi chữ chương bảy trăm chín mươi sáu trễ đại tu thời gian không sai bị lắm ở vào lớn lao trong rung động công dương diễm chấn động trong lòng lúc này mới hồi tưởng lại trước đó môn chủ nói tới một canh giờ trong lòng không khỏi run lên môn chủ chẳng lẽ sớm đã tính tới người này lúc nào sẽ đến trong lòng của hắn sợ hãi nhịn không được nhìn lại phố dài lại chỉ thấy nhà mình môn chủ chắp tay đứng ở phố dài trước đó vẫn là trước đó bộ dáng khí thế lại hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn đứng chắp tay lại tựa như thần phong đứng s ư ớ n g s ư ớ n g không nói ra được nặng nề chầm n g ư n g toàn thành phong ba tràn ngập lại ngay cả nó một góc quần áo đều không thể nhấc lên、Vàng. trời cao phía trên mây lưu khuấy động mảng lớn mảng lớn kiếm quang tung hoành tư tán như một trận trói lọi đến cực điểm mưa sa băng hắn quang mang chi thịnh dường như đem mặt trời chi quang đều ép xuống lam sơn thành bên trong hết thể huyên náo sôi trào cũng bị cùng nhau chấn áp xuống dưới họ lâm láo nho đang thôi động hạo nhiên chi khí bảo vệ dân chúng lại cũng không nhịn được nóng nhìn trời cao cảnh giới của hắn cao xa lại lấy vọng khí nghe tiếng lúc này nhìn lại nhưng còn xa so bất luận kẻ nào đều thấy rõ ẩn có thể thấy được tia thon dài năm ngón tay rung động như ngọc c ó ánh màu s ắ c phía dưới lít nha lít nhít kinh lạc liếc nhìn lại cho dù ai đều nhìn không ra đây là khí lưu cương phong c h ố n ngưng tụ vô cùng chi chân thực a cái này sao có thể phá toái kiếm quan g bên trong võ không phải kinh thần sắc đại biến nhìn xem k i ê u hành ép mà đến tự trường trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi hóa khí là trường hội tụ các loại linh cơ hiển hóa chi thần thông cũng chẳng có gì lạ nhưng k i ê u hồng huyền đạo nhân chẳng những chưa từng ngưng đan thậm chí đã thương tới căn cơ kéo dài hơi t à n đã để hắn kinh ngạc lại còn có thể bạo khởi mà cho dù hắn chưa từng trọng thương lại làm sao có thể bắn ra dạng này một thức hắn trước đây chưa từng gặp lại hiển nhiên đã tu chỉ đến cực kỳ cao thâm tình trạng thần thông thần thông tu chỉ tuyệt không có khả năng một lần là xong tuy là đại chu cảnh nội mấy lớn thiên tiêu cũng là tích cắt thánh h á p tại lần lượt đấu chiến sát phạt bên trong rèn luyện ra trọn vẹn t h ầ n thông mấy tháng trước đó hắn từng trong bóng tối nhìn trộm qua cái này hồng huyền đạo nhân khi đó hắn bất quá nhập đạo tu vi chớ nói t h ầ n thông chính là đan đều không có kết trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể có như thế tiến bộ kinh người có thể phá mình t h ầ n thông ta không tin trong lòng của hắn kinh sợ đã cực hạn h é t dài một tiếng xuất khẩu cả người không lùi mà t h ì tới mọi loại phá t o a i kiếm quan g thuận theo h é t dài một tiếng lại lần nữa ngược dòng má quay về như khổng tức khai bình đồng dạng ở sau lưng hắn nở rộ càng dù hắn tâm niệm chuyển động hóa thành một con vũ cánh huyết ngân sắc kiếm hoàng、Lệ. kiếm hoàng đập cánh văng lên đã đánh vỡ mảng lớn mãnh liệt khí lưu nương theo lấy võ không phải kinh đạp không mà đi đồng dạng dương cánh lôi kéo ra mảng lớn sáng trói kiếm quan g phong bạo xông về một con h n g kia trắng non trọn vẹn bàn tay tự kiềm chế có chết thay chi pháp là lấy không cố kỵ gì sao thấy kiếm hoàng đập cánh an kỷ sinh lại mỉm cười một tiếng đồng dạng thần thông người này so với hy ứng t ỉ n h trô thúc tất nhiên là mạnh lên rất nhiều nhưng đối với hắn mà nói lại không có chút ý nghĩa nào mười mấy ngày cho dù là đối với người bình thường tới nói cũng không thế nào dài dàng dặc nhưng cũng đầy đủ hắn dưỡng tốt thân này tổn thương thuận tiện quen thuộc, cũng nắm giữ thành này Ông! An kỷ sinh kỷ không không tuy h h a n â là dối loại tình huống này được nghe bên thai thanh âm võ không phải kinh hãi trong lòng cũng không khỏi run lên người sao lại thế hắn khó nén chân kinh hám miệng muốn nói cũng đã không kịp nương theo lấy tiêm một đạo xem thường nói nhỏ bầu trời phía trên hào quan g tỏa sáng một phần ngàn trước mắt cũng chưa tới thiên địa cũng biến thành một mảnh quan g c h i hải dương vô tâm vạn hoàng l ư ơ i lao hắn đúng là quần tinh m ô n người kiếm hoàng bay lượn với thiên hắn hình lớn như núi cao tuy là xa xôi mấy trăm dặm l ầ m bạch mi cũng thấy rõ hắn lòng có chân kinh có giật mình đồng thời cũng sinh ra lớn lao sắc ý nhưng thấy kêu p h á c h tuyệt m ộ t trưởng trong lòng lại là xếp chặt không kịp suy nghĩ nhiều đã bước ra một bước. xé rách trường không kinh long đao ra trước mắt q u ắ t như sấm mùa xuân dừng tay hắn vô cùng rõ ràng vô luận người này có phải là hay không quần tinh m ô n người này diện sát hôn nhất môn cả nhà phía sau tất nhiên có lớn lao âm mưu lại có thể là nhằm vào hắn b ì n h ba lâu âm mưu là lấy dù trong lòng mọi loại không muốn hắn vẫn là rất rõ ràng biết được người này không thể cứ thế mà chết đi trường đao chém ngang lại là chém về phía kia giả thiên cự trường như thế thần thông như thế võ không phải kinh hại trước mắt thế giới đều bị kia thần quang chỗ tràn ngập rói mắt nhìn ra xa phía dưới mới nhìn thấy kia từ đôi đến đầu lại vẫn cứ cho hắn lấy trời sập h à n h ép ảo giác bàn tay hoảng hốt ở giữa hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều từ trước mắt của mình bóc ra ra trời, địa, gió, mây. sắc thái thanh âm cùng từ cách xa trưởng phòng rít gào giận dữ m ắ n g mỏ hoành đao mà đến lầm bạch mi mình tại vô hạn cấp cao tại lấy một loại vượt quá tưởng tượng cất tốc phóng tới tận cùng thế giới k i ế một cái đứng sừng sững cao xa nguy nga thần thánh không cách nào nhìn thẳng vĩ nạn môn hộ không võ không phải kinh muốn rách cả mi mắt trong lòng cuồng h ố n g nhưng tùy ý hắn như thế nào tê mình như thế nào gào thét lại căn bản là không có cách cảm giác được tay chân thân thể chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đâm vào kia thiên môn phía trên cuối cùng t r ớ c mắt hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được mình gân cốt đang biến hình huyết nhục tại pha thoái ngũ tạng nương theo lấy cô lớn cô lớn máu tươi cứ thế mà xông phá mảng ra ngăn cản từ quanh thân nhất là nhỏ bé trong lỗ chân lông dâng lên mà ra mình bị đánh nổ vê anh giống như sấm rền nổ vang tiếp theo máu vung trời cao xa so với người bình thường rồi rào quá nhiều máu tươi tại tứ ngược cương phong phấp phới phía dưới như mưa vẫy khắp lam sơn không ít kiến trúc trong nháy mắt bị huyết s ắ c đổ đỏ chết một lát trước đó con ngự kiếm mà đến thanh thế to lớn như là thiền thai chi chủ người thần bí liền đơn giản như vậy bị chụp chết tại trời cao phía trên một màn này phát sinh quá nhanh quá nhanh đến mức tuyệt đại đa số thấy cảnh này người đều chưa có lấy lại tinh thần tới trong tháng c h ố c chỉ cho là mình tinh thần dối loạn cho dù là lam sơn thành chỉ có mấy cái tu sĩ cũng tất cả đều x ứ n g s ở tại nguyên chỗ nhất thời giống như chưa kịp phản ứng chỉ có họ lâm lão nho nhìn rõ ràng k i ê u một thức trưởng ấn thần thông bên ngoài hiện phía dưới là một đạo nồng đậm cường tuyệt đến hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ý chí cường đại đạo này ý chí không chút huyền n i ệ m đem tiêu ngự sử kiếm qua người thần bí đánh tan triệt để đem nó nguyên ép cái này đây là thần thông gì nếu không có ở vào một trường kia phía dưới họ lâm láo nho trong lòng thì thảo nhịn không được trong lòng nổi lên suy nghĩ chật trên c h á n gặp mồ hôi lạnh cả tim chỉ cảm thấy nếu là mình ở vào kia một thức thần thông phía dưới cũng chưa thấy đến so người kia tốt hơn chỗ nào một thức này thần thông vào lúc này trong mắt của hắn đã gần hồ không phá dừng tay mà cho đến lúc này lâm bạch mi gầm thét tâm thanh mới nương theo lấy kinh long đao chạm phá cơn ư g phong mà tới quanh quẩn trên lam sơn thành h ạ hô trên đường dài an kỷ sinh đứng xuôi tay có chút nhấc lông mày n g a khí bình thản như khói trễ chương bảy trăm chín mươi bảy thật to gan đại tu hô hô Thanh âm, trước tiên đều không thể lại. bình liệt k ba lâu như lâm bạch mi gặp qua các hạng hoàng hốt một cái trước mắt lâm bạch mi mới nhìn về phía trong thành tóc ngắn đạo nhân ngữ khí lập tức biến đổi ngươi ngươi là lâm bạch my dò xét tan kỳ sinh đồng thời cái sau cũng tương tự đang nhìn hắn cái này trung niên cầm đao hán tử thể phách khôi ngô khỏe mạnh diện mục quả cảm khí tức trầm ngưng như núi nặng nghề tu vi không yếu tại chết ở trong tay hắn kiếm khách lại thể phách hơn xa lâm bạch m i công dương diễm thấy người tới nhưng không khỏi cắn răng mặc dù hắn đã đoán được hôn nhất môn diệt môn không có quan hệ gì với mình ba lâu nhưng lão môn chủ nếu không phải bị người này trọng thương lại như thế nào sẽ như vậy tùy tiện bị người diệt cả nhà hắn nghĩ chất vấn an kỷ sinh lại khoát tay áo ngừng lại hắn nhìn xem lâm bạch mi nhàn nhạt, nhạt mở miệng hôn nhất môn hồng huyền trong lòng của hắn thì có tin tức d ũ n g động người này tên là lâm bạch mi bình ba lâu đương đại môn chủ đích truyền đại đệ tử tu long tượng bản nhược thần t h ô n g ngưng long tượng lớn kim đan tiền thân lão sư hôn nhất môn lão môn chủ liền từng tổn thương ở trong tay của hắn tiền thân vào núi tín thuốc cũng bởi vậy người hồng huyền lâm bạch mi nhai nhai nhấm nuốt một lần cái tên này trong lòng mới có một ít ấn tượng một màn này lại làm cho an kỳ sinh trong lòng lắc đầu người tu hành ký ức cho tới bây giờ vô cùng tốt lâm bạch my tất nhiên càng là trong đó người nổi bật hắn muốn tưởng tượng mới có thể nhận ra người trước mặt tự nhiên nói rõ lúc trước hắn chưa hề đem tiền thân để ở trong lòng tranh trường đao trở vào bao lâm bạch my rơi xuống không trung đầu tiên là hướng họ lâm lão nho vừa chắc tay lâm lão hồi lâu không thấy lâm đạo hưu không cần phải k h á c h khí họ lâm lão nho mỉm cười liếc qua an kỳ sinh mới nói lao phu lâm diễn hồng huyền đạo hưu lại là dấu tốt sâu mắt thấy kêu một thức thần thống hắn làm sao không biết mình trước đó nhìn lầm lại trong lòng lại có kinh nghi hoài nghi mình sớm nhất kia nhìn thoáng qua thấy chi thông thiên tử khí dấu an k ỳ sinh chỉ là lắc đầu nhưng cũng vô ý giải thích tiện tay móc ra một t ỏ i tử kim vứt cho nơi xa ngơ ngác s ữ n g s ờ nắm đại hoa lư kiểu khất nhi trong thành không ít phòng ốc đổ s ụ p cái này một t ỏ i tử kim cầm lên thay ta đi bồi cho người ta a là là kiểu khất nhi đang chìm tầm ở lớn lao trong lúc hiếp sợ không cách nào tự kiềm chế nghe vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh cũng ít cầm lấy tử kim rời đi môn chủ công dương diễn cổ họng n ú c ních một chút cũng quay người rời đi lại là sợ mình kìm nén không được hoặc môn chủ sự tỉnh k i a lâm bạch mi rơi xuống đám mây hiển nhiên là có lời muốn nói môn chủ chưa từng xuất thủ hiển nhiên cũng có chuyện muốn nói liên tưởng đến k i a kiếm tu trong lòng của hắn cũng có suy đoán bồi thường lâm bạch mi nhìn lướt qua an kỳ sinh không nói gì lâm diễn lại là đối an kỳ sinh ấn tượng tốt hơn một ít không khỏi tay vớt sợi dâu hồng đạo h ư u lại là có lòng các hạ tựa hồ có lời muốn nói vừa vặn ta cũng có việc muốn cùng các hạ nói một chút l i ế t qua sắc mặt hờ hững lâm bạch mi an kỳ sinh khoát tay c h ặ lại lại là đi hướng c u i con đường từ lâu hắn dẫn động địa mạch chi lực xuất thủ cho dù có chỗ giữ lại đối với lam sơn thành dùng c h u y ể n cũng là không nhỏ ngoại thành không nói nội thành phòng ốc sụp đổ cũng không phải số ít mặc dù có lâm diễn xuất thủ bảo vệ nhưng cũng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn trên thực tế ba người ngừng chân ở đây to như vậy nội thành đều l ặ n g ngắt như tờ không ít khoảng cách gần càng là giấu ở nơi hẻo lánh thở mạnh cũng không dám lâm bạch my hai người l i ế t nhau cũng không nói lời nào đi theo lam sơn thành hỗn loạn cũng không tiếp tục quá lâu đại chiến ngày thứ hai bình ba lâu đệ tử đã vội vàng đổi tới tại lâm bạch my rời đi trước đó đã tái tạo bị dư ba hủy hoại phòng ốc đường đi chỉ là tuyệt đại đa số người vẫn là chưa tình hồn cũng n k h ô đội một thân thanh sam lâm diễn một tay nắm vút chén rượu nhìn về phía an kỷ sinh ánh mắt bên trong mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu không hổ là nho ra vương đạo chúng ta đã từng biết lại có sự khác biệt an kỷ sinh nghe vậy không khỏi lắc đầu cái này lao nho trước đó còn cùng lâm bạch mi cho chuyện vui vẻ quay đầu liền hỏi mình vì sao không xuất thủ cũng là quá chân thật ta nho ra xưa nay đã như vậy chưa từng b i ế n qua ngươi biết bất quá một ít hủ nho thôi lâm d i ệ n n h u mày một cái lại là nhịn không được hỏi lại n ă m đó có đệ tử hỏi phu tử như gặp cửu nhân làm như thế nào ngươi đoán phu tử là như thế nào nói an k ỳ sinh từ rót rượu nước xin lắng t hay nghe phu tử nói lâm d i ệ n thần sắc nghiêm lại không cùng cộng thiên hạ vậy cũng là tính tình bên trong người an kỷ sinh yên lặng cười một tiếng nó ý đơn giản sáng tỏ lâm diễn uống một mình một chén lại từ chậm rãi thở ra một hơi bình ba lâu không mấy cái để lao phu nhìn xem qua ta không tìm hắn suối khỏe tự nhiên cũng sẽ có người tìm hắn s u i khỏe an kỷ sinh đặt chén rượu xuống ra hiệu ngoài cửa sổ cách đó không xa tiểu lâu mái hiên công dương diễm nhìn chòng chọc vào lâm bạch mi rời đi phương hướng thật lâu không muốn rời ánh mắt lâm diễn liếc qua tiểu lâu mái hiên trên ngồi sổm tiểu lão đầu một chút không khỏi lắc đầu chớ nói hắn đại nạn sắp tới cho dù không có cũng không có khả năng tìm lâm bạch mi suối q u ỏ y lâm bạch mi cũng không tính n g ú t trời kỳ tài nhưng cái này muốn nhìn cùng ai so sánh hắn so với tây bắc đạo ưu châu thậm chí cả toàn bộ đại chu thiên tiêu tự nhiên là trung nhân c h i tư nhưng mà phóng nhãn trong đám người đã là vạn vạn người bên trong không một định tiêm là có kim qua i ể u c h u y ề n nguyên thần xuất khiếu khả năng mệnh số mà nói có thể tin lại không thể tin hết tín n i ệ m c h ỗ đến mệnh số cũng có thể đổi ngươi lại há biết công dương diễm không có n ị c h mệnh chi khả năng an kỷ sinh gõ nhẹ m ặ bàn cộp cộp vận động lâm lão nêu không tin không ngại đánh cược một cược đánh cược gì lâm diễn con ngươi sáng lên lại là hứng thú đạo hữu coi trọng cái gì không ngại nói thẳng phu tử tự viết âm lãnh hạ cám cùng khó có thể tưởng tượng trực thấu linh hồn kinh khủng kịch liệt đau nhức a không để nén được thống khổ âm thanh bên trong vũ phi kinh xoay người ngồi dậy quanh thân mồ hôi đầm địa trong thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa đều tại quận rút co rút rút rút giày tử vong kinh khủng trong lòng hắn không ở lan lộn để hắn phát ra một tiếng cao hơn một tiếng rú thảm âm thanh tại cái này âm lanh trong trải ít hay lui tới địa cung bên trong càng phát kinh khủng hồi lâu hồi lâu sau r ú thảm âm thanh mới chậm lại giao lưu sách hay chú ý v ở ít công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh hiện tại chú ý nhưng lĩnh tiền mặt h ư ờ n g bao suy một đám lửa dâng lên chiếu sáng cho bụi trải rộng địa cung hắc cám bên trong một thân lấy rộng lớn áo choàng g ầ y g ò thân ảnh chậm rãi đi ra ưu lanh ánh mắt xẹt qua âm ảnh rơi vào địa cung chính giữa một tòa pha tạp tế đàn chính giữa gào đủ rồi â vũ phi kinh gen dị một tiếng còn tại đánh lấy bệnh sốt rét thân thể quỳ xuống trên tế đàn trắng bệnh trên mặt hiện hiện một vòng sợ hãi môn môn chủ dơ bẩn môn chủ lốt hai thuộc hạ tội đáng chết v ạ n lần tội đáng chết v ạ n lần thời khắc sinh tử có đại khủng bố dù có chết thay chi pháp cũng khó tránh khỏi t h ố n g khổ người á o tràng ngữ khí bình tĩnh không chứa mảy may cảm xúc ở trong đó băng lánh như tảng đá đồng dạng sự tình làm như thế nào môn chủ cố nén kịch liệt đau nhức sợ hãi vũ phi kinh túi đầu mở miệng thuộc hạ giả tá bình ba lâu lâm bạch mi q u ầ n tinh môn lý thanh hậu phi vũ các vương thiên phong chi danh hủy diệt bao quát hôn nhất môn hôn nhất môn tại bên trong mười mấy môn phái nhỏ kịch liệt đau nhức tại trong linh hồn lan tràn vũ phi kinh lại không dám thất lễ đem mình những ngày này chuyện làm, đều nói ra. người á o t r à n g lại mở miệng ngắt lời hắn dài lời nói ngăn nói là vũ phi kinh sắc mặt xích chặt dừng một chút mới mở miệng thuộc hạ cẩn thận trước khi chết cũng chỉ dùng quần tinh môn thần thông người á o t r à n g trầm mặc một cái trước mắt vũ phi kinh cũng tự im tiếng cố nén đau đớn t h ở mạnh cũng không dám bản tọa từ trước đến nay t h ư ở n g phạt rõ ràng ngươi lần này làm không tệ trầm mặc hồi lâu người á o t r à n g mới lên tiếng lần nữa hôm nay chi tổn thất trong môn tự có đền bù chết thay chi vật cũng có thể một lần nữa nhận lấy đa tạ môn chủ ân điển vũ phi kinh bận bịu dập đầu tạ ơn nhưng trong lòng thở dài một hơi liệt đau người h áo choàng c gật ấ nhiều. Vạn h p gật Tông đầu một lần nữa đi vào âm ảnh bên trong vũ phi kinh trong lòng tảng đá lớn ra đời đang muốn đứng dậy đột nghe tiếng bước chân ngừng lại hờ hững thanh nhâm lại lần nữa vang lên là ai dưới người hồi hồi m ô n chủ vũ phi kinh mắt lộ ra cựu hận v ẻ hoán độc là kia hôn nhất môn hồng huyền đạo nhân hắn không biết được kỳ nộ gì chẳng những ngưng đan thần thông so với kia lâm bạch mi còn mạnh hơn ra rất nhiều hồng huyền đạo nhân người áo choàng ngữ khí một trận giống như tại suy nghĩ hay là tại thôi diễn cái gì vũ phi kinh thận trọng ngần đầu chỉ thấy áo choàng bên ngoài hình như có ma vụ lan l ộ t trong lòng tính sợ thật sâu một lát sau mới tự nói làm chết người nghịch cảnh c u ộ t khởi thú vị thú vị ừ n dám nhìn trộm bản tọa quả như là lại nói đồng dạng im mặt mà dừng người áo choàng đột nhiên g ầ m đầu áo choàng phía dưới quỷ hỏa l ó e lên địa cung liền tự phát ra kinh tiên tiếng oanh minh thật là lớn gan chương bảy trăm chín mươi tám cái nào từng p h ạ t tiên đại tu phu tử tự viết lâm d i ệ n mướn g mày trên mặt tiếu d u n g biến mất ánh mắt trở nên trầm n g ư n g hồng đạo hữu ngươi nghị xem phu tử tự viết không sai an kỳ sinh khẽ gật đầu theo hắn biết nho gia vị kia phu tử trong cả đời lưu lại số lượng rất nhiều bản thảo mặc dù cũng cực kỳ chân quý có thể trừ lại tu hành có liên quan bản thảo bên ngoài cái khác nho gia cũng không bài xích bị người khác nhìn thấy nói cho cùng nho ra là chị thế học thuyết nổi tiếng cũng không bài xích lưu truyền tương phản tuyệt đại đa số nho sinh suốt đời đều tại mở rộng nho học đương nhiên có quan hệ với tu hành bản thảo vậy dĩ nhiên là bí không gặp người bất quá an kỳ sinh mong muốn cũng không phải nho ra tu hành c h i đạo mà là muốn coi đây là môi giới dòng ngó năm đó bởi vì hơn m ộ ư ơ i ngày tin tức thu thập tam tâm lam linh đồng đã ra kết luận đại chu khai quốc hay là nói là đại chu trước đó lịch sử bị người triệt để xóa đi cái này cũng không phải không được lâm diễn trầm ngâm một lát trong lòng nhưng không có chơi đùa tri tâm trịnh trọng rất nhiều hồng đạo h ư u đối với phu tử chú ý có chỗ khao khát vốn nên giúp người hoàn thành ước vọng an k ỳ sinh yên lặng nghe đoạn dưới lâm diễn phản ứng tại hắn trong dự liệu bất quá phu tử bản thảo tại chúng ta nho ra đệ tử mà nói quá mức chân quý đừng nói là đạo h ư u cho dù là ta cũng vẹn vẹn chiêm ngưỡng qua một lần phu tử s á c h sách lâm diễn nhìn thật sâu một chút an kỳ sinh không biết nhớ ra cái gì đó đột nhiên cười thôi được cũng được lao phu liền cùng đạo h ư u cực chỉ là ta thua có thể nghĩ cách làm cho đạo hữu quan sát phu tử tự viết nhưng đạo hữu thua lại nên như thế nào ta An k trong t g m hải tạm i tâm lam linh đồng một chút nhảy lên sắc mặt cực không dễ nhìn quái vật tiên sinh chúng ta bị người phát hiện tạm tâm lam linh đồng thần sắc nghiêm trọng thậm chí có chút hái hùng kết vĩa an kỷ sinh cảm giác đến sắc cơ nó cảm giác càng thêm rõ ràng hùng mãnh bởi vì nó mới là trực tiếp bọn dình dập nhưng lúc này sao lại cần nó tới nhắc nhở an k ỳ sinh tâm niệm v ừ a động trong lòng gương sáng đột nhiên tỏa hào quang một đạo từ tâm hải lộ ra hư không nhỏ vẽ đường còn tùy theo vỡ ra phát ra như gân b ò đứt đoạn gấp rút tiếng vang đầu này đường cong liền là hắn lấy kia vũ phi kinh dấu ấn nguyên thần làm dẫn lan tràn ra để mà nhìn trộm truy tung kia vũ phi kinh phía sau bí ẩn vũ phi kinh chết thay chi pháp chưa chắc soạn dương giới chết thay chi pháp tới cao mình an kỷ sinh nếu là nghị phá bất quá trong n á y mắt sở di không phá chính là vì nhìn trộm hắn phía sau bí ẩn. Bị phát hiện, vốn cũng nằm trong dự đoán của hắn lúc này đem nó chặt đứt tự nhiên là nhanh tuyệt không so ông an k ỳ sinh ngưng thần chìm vào tâm hải ngóng nhìn trong lòng gương sáng h o à n g hốt ở giữa giống như nhìn thấy một mảnh kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm sông núi tại kia kéo dài như dòng sông núi phía dưới hình như có một toàn địa cung kia địa cung ở vào dây núi vờn quanh phía dưới bát phương địa mạch đến long chi hội tụ bề ngoài linh cơ như trướng lúc này đang có một đạo mãnh liệt đến cực điểm ý chí đang thức tỉnh kia một đạo ý chí giống như thực chất hiện hiện chi trước mắt to như vậy sông núi đều vì thế mà chấn động quần quận cương phong k h o y động ở giữa linh cơ sôi trào mãnh li trong lúc mơ hồ hình như có một đôi lạnh leo đến cực điểm con người tại trầm trầm hiện hiện ra giống như xa xôi thời không ở chỗ mình đối mặt thật to gan một tiếng quát lạnh lại hình như có trăm ngàn yêu quỷ cùng nhau tê m ì n h trước mắt mà thôi lớn như vậy địa cung liền vì đó oanh minh chấn động cho bụi khuấy động bụi đất tung bay mảng lớn cắt đá gì rào mà rơi tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đổ sụt p h á t o á i phấp bất ngờ không đề phòng vũ phi kinh như dơm dạ cũng giống bị toàn bộ ném bay ra ngoài chủ nghiệp nện ở cung bích phía trên một ngụm máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ liền phun ra ngoài môn chủ vũ phi kinh không lo được、mình. ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy hữu chìm địa cung bên trong hình như có đạo đạo ma ảnh của vũ tại âm ảnh bên trong cực điểm chập trờn không nói ra được kinh khủng cùng quỷ dị mà người áo t r à n g đứng ở ma ảnh vờn quanh bên trong đen nhánh áo t r à n g phía dưới hai đạo tinh hồng chi quang lấp loe t h i ê u đốt môn chủ vũ phi kinh trong lòng phát lệnh tại hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tựa như rơi vào hồ phách bên trong con môi ấy, động một cái cũng không thể động gian giác g ánh mắt nhìn chăm chú chỉ là trước mắt áo c h à n g phía dưới đột truyền ra một tiếng nhàn nhạt tiếng cười có ý tứ có ý tứ thuận theo cười một tiếng chấn động kịch liệt địa cung liền khôi phục bình tĩ vũ phi kinh thân thể run rẩy quỳ dạp trên đất liên tục dập đầu môn chủ môn chủ tham ạ n g thuộc hạ thuộc hạ không biết quả thực không biết ta hắn không n g ố c đã đoán ra hẳn là có người lấy thủ đoạn nào đó thăm dò nơi đây lại có thể là thông qua mình gây nên trong lòng nhất thời sợ h ã i đến cực điểm có thể nhìn trộm bản tọa thủ đoạn từ không phải ngươi có thể biết được áo choàng phía dưới giống như, như quỷ h ỏ a ánh mắt biến mất lại hóa thành vực sâu cũng giống như ưu ám trong thanh âm lại bằng thêm mấy phần lệch ý nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha lần này nhiệm vụ về sau nếu có công có thể chống đỡ n h ư công không chống đỡ qua b vậy, vậy từng, từng ồ người t háo choàng giống như thấy hứng thú vũ phi kinh hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng run dày hắn bạn không có đem kia hồng huyền đạo nhân truyền đạt tâm tư nhưng lúc này nhưng vẫn làm mở miệng kia hồng huyền đạo nhân hắn nói hắn nói qua ít ngày hắn sẽ tìm tới cửa đến tìm môn chủ một lời ra đời vũ phi kinh đầu lâu rủ xuống thấp hơn ha ha ha có ý tứ có ý tứ nhưng mà hắn trong tưởng tượng giận tím mặt cũng không xuất hiện ngược lại là một đạo tiếng cười quanh quần tại lớn như vậy địa cung bên trong hồi lâu sau mới dừng lại năm vạn năm trước có đại yêu phạt t i ê n một trận chiến tác động đến thiên hạ bốn châu tứ hải vẫn thân chi yêu ma thần nhưng không phải số ít người á o choàng đứng ở âm ảnh bên trong giống như đang lẩm bẩm lầu bẩu lại như tại đối người kể ra người này lại không biết là được vẫn thân vị kia truyền thừa đầu lâu sát bên lạnh b vớt sàn nhà thật lâu vũ phi kinh ngay vậy mới chậm rãi ngẩng đầu lên môn môn chủ ngươi nói kêu hồng huyền đạo nhân nhưng tiếng nói im bặt mà dừng vũ phi kinh sắc mặt lại biến nhà mình môn chủ nói tới lời nói không phải là đối với mình nói tới bởi vì theo tiếng nói của hắn quanh quẩn ưu chìm trống trải địa cung bên trong đột nhiên vang lên một đạo giống như từ xa xôi trong năm tháng chuyển đến thê lương thanh â m năm vạn năm năm tháng giàn giặc nên trở về tới đều nên trở về tới chương bảy trăm chín mươi chín phượng hoàng phát tiên đại tu hô dị thường manh liệt khí kình bạo liệt âm thanh ở đại sảnh ở trong văng lên an kỳ sinh an t o a bất động hắn thân thể khẽ run lên ở giữa quanh thân hư không lại có như nước gợn gợn sóng quyết tán lớn như vậy tiểu lâu đều vào lúc này rung động kịch liệt bắt đầu trên dưới bảy tầng trong tiểu lâu người ngã ngựa đổ một mảnh hô to gọi nhỏ âm thanh không ít khách nhân bất ngờ không đề phòng bị rượu đồ ăn rót đầy đầu đầy mặt đạo hữu đây là lâm diễn bắt tay đẻ xuống tiểu lâu chấn động nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia kinh nghi kiên kỵ trong chấp nhóm này trong lòng hắn thế mà nổi lên một hơi khí lạnh mình tu chỉ mấy trăm năm kia một ngụm hạo nhiên chi khí cũng vì đó sôi trào như lâm đại địch hô an kỷ sinh lại không để ý đến lâm diễn hỏi t h a m rủ xuống trong tầm mắt quang mang như nước thủy triều không ở r ũ n g động kia là đạo nhất đồ bắn ra quang mang nhìn thoáng qua nhìn thấy kia địa cung bên trong không biết tên tồn tại đồng thời hắn đã thúc giục đạo một thần thông toàn c h i hắn ban sơ đạt được đạo nhất đồ mảnh vỡ phía trên là cấn tam đại đạo một thần thông bên trong hắn đến nay đều chưa tiếp xúc đến chân ý thần thông chú ý công c h ú n hiệu thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ hắn bắt giữ dấu ấn nguyên thần là nhập ngộng đại tiên thì là đạo này toàn c h i thần thông ông an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút ở giữa như nước mở mịt quang mang đã hóa thành văn tự hiển hóa tại trước mắt của hắn đáy l ò n g đồ chủ không t o a độ không là c ấ n không k h í tức lần này d o xét cần tiêu hao đạo lực chín mươi chín vạn điểm gấp trăm lần tiêu hao đúng không có chút gì do dự từ tới đây giới không có gì ngoài tiền thân bên ngoài an kỷ sinh ít có lấy đạo nhất đồ nhìn trộm người khác ngoại trừ hắn vô tình hay cố ý giảm bất đối với đạo nhất đồ ỉ lại bên ngoài cũng là bởi vì chưa gặp được đáng giá hắn thôi động đạo một thần thông người mà lúc này h ắ n không chút nào do dự thúc giục thần thông nhìn trộm k i a địa cung bên trong vũ phi kinh người sau lưng nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt lông mày của hắn liền n h u lại bởi vì trước mắt hắn chỗ rủ xuống tin tức cũng không phải là một đạo mà là cực kỳ hai đạo tiêu hao đạo lực chín mươi chín vạn điểm đoạt được hai đạo tin tức như sau hai cái an kỳ sinh trong lòng những mày hắn rõ ràng chỉ cảm thấy biết đến một người tại sao lại xuất hiện hai đạo tin tức hắn tâm niệm chuyển động ở giữa ngưng thần tại tâm biển lữ đạo nhân mệnh vận quý tích một giáng sinh tại hoàng tiên giới địa tiên đạo bắc cầu châu từng là nông ra để mà lao động c o lửa sau có kỳ ngộ đến cao nhân điểm hòa thành yêu sau dù hắn chủ du lịch chư châu linh trí mở rộng tại hắn chủ bế t ử quan thời điểm chạy ra sân môn vượt qua trùng dương đặt chân nam chiêm chiếm núi làm vua phượng hoàng phạt thiên chi chiến dịch trước chư kỷ lường danh thứ nhất yêu lô từ bắc câu bay lên k í c h thứ tư biển đại dương minh ngông nâng lên vạn lòng chi xảo t r ú n g sát thiên môn thiên hạ loạn quần ma loạn vũ thần ma tranh phòng đại yêu phạt thiên là dịch t h â n ở trong đó người bị thương nặng ngơ ngác ngác vốn đã sắp chết bởi vì bị người tế tự mà phục đến sinh cơ sắp thất tỉnh chết bởi đại du lịch nguyên sơ bốn vạn một nà năm là bạch vô thường tạ thất giết chết đẳng cấp đánh giá tam tinh cấp kim đan cựu chuyển đúc thần thông nguyên thần tam luyện pháp thân thành địa tiên cấp phượng hoàng phạt thiên chư k ỳ thứ nhất yêu kim đan cựu chuyển nguyên thần tam luyện pháp thân địa tiên kính thiên, thiên chiến thần cùng tạ thất tạ thất an k ỳ sinh mỹ mắt r u lên không chờ làm nhiều tư tưởng đã các loại tin tức bị hắn trong nháy mắt ép vào tâm hải giao cho kích động tam tâm lam linh đồng phân loại cái này lam ra tiểu quái vật thấy cái này đạo này tin tức dòng lũ lại lập tức quên đi trước đó lo lắng kinh hô một tiếng liền hóa thành lưu quang nhào vào kia một đạo tin tức dòng lũ bên trong hô an kỷ sinh có chút những ờ tránh đi lâm diễn chụp về phía bàn tay của mình đạo hữu đây là tàu hỏa nhập ma lâm diễn ánh mắt lấp lóe có vẻ kinh ngạc hắn cố nhiên không cách nào nhìn thấy an kỳ sinh tâm linh ở giữa giao phòng nhưng cũng cảm nhận được trong lòng của hắn to lớn ba động mấy lần kêu gọi không có kết quả mới lên đem nó tỉnh lại c h i tâm ra một ít đường rẽ an kỳ sinh không có giải thích đảo qua bừa bộn u từ lâu c h ầ m rãi thở ra một hơi hiện tại đã vô sự lâm diễn một mảnh hào tâm hắn đương nhiên sẽ không trách móc bất quá độc hành nhiều năm hắn cũng đã không quen bị người chạm đến lại là dọa lao phu nhảy một cái lâm diễn trong lòng biết tất sẽ không như thế đơn giản nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn tâm tư chỉ là liếc qua một mảnh hỗn độn từ lâu cũng không có hứng thú nói chuyện cùng đạo hữu một phen trò chuyện được ích lợi không nhỏ bất quá hôm nay liền dừng ở đây đi chuyện đột nhiên xảy ra lại là bại lâm láo hào hứng an kỳ sinh có chút t i ế c hận hắn đối với vị kia nho g i a phu tử tự viết tự nhiên hứng thú cực lớn đáng tiếc trải qua này đánh gãy lâm diễn thái độ tựa hồ có biến hóa hắn tâm thần tươi sáng tự nhiên có thể phát giác được lâm diễn biến hóa nhưng cũng vẹn có chút tiếp hận thôi vị kia nho ra phu tử lưu lại tự viết dùng bình thư tới nói là để dây bỏ lỡ lâm diễn tự nhiên cũng có thể từ nơi khác được đến hồng đạo h ư u tựa hồ có khác việc khác lần này liền đến nơi đây đi tính toán thời gian cũng nên tiến về đế đô lâm diễn thật sâu nhìn chăm chú an kỳ s ì n h lại là chỉ miệng không đề cập tới trước đó đ ổ ước hạo n h i ê n khí là nho ra căn bản thần thông chi cơ là thụ lục là bản mệnh là thần thông là kim đan tương lai cũng chính là nguyên thần hóa thân tại nho đạo người tu hành tầm quan trọng không cần nói cũng biết mặc dù bởi vì mấy vạn năm trước kia một trận tiên biến về sau hạo nhiên khí mất tinh túy nhưng chúng q uy vẫn là nho gia thần thông tri vương có thể để cho hạo nhiên khí sôi trào thậm chí như lâm đại địch đồ vật lại sẽ là cái gì lâm diễn như vậy cáo tử dứt lời hắn đã đứng dậy lúc này gặp nhau vạn pháp triều tông đại chu tế thiên còn có hơn hai mươi năm nhưng đại chu cương vực bao la tây bắc đạo lại ở vào biên thủy nếu muốn tham gia vạn pháp triều tông đại hội lúc này khởi hành cũng không tính sớm đương nhiên sở dĩ vội vàng rời đi cùng hạo nhiên khí sôi trào cũng không phải không có quan hệ kia、yeah, liền sau này còn gặp lại an kỷ sinh từ không gì không thể đứng dậy đưa tiến đến cổng lại chưa rời đi bởi vì tiểu vì lâu nhưng à y đã bị Kiều ấ cho dù là chính lâm diễn cũng căn bản không biết hắn muốn tìm đến cùng là cái gì cái này liền cực kỳ có chút ý tứ tiền tiền bối ngài ngài đây là đi một thân áo vải thay đổi cầm ý、đi. tinh thần diện mạo đều rực rỡ hẳn lên kiểu khất nhi cười khổ đón lần này chấn động từ lâu suýt nữa sập để hắn cùng một đám tiểu nhị hào hào bận rộn môn chủ hắn lời còn chưa dứt công dương diễm cũng lách mình mà đến đảo qua b ộ n phía cũng là một mặt m ở mịt không biết xảy ra chuyện gì diễm lão an kỷ sinh thu liễm tâm tư nhàn nhạt mở miệng chúng ta cần phải đi câu nói này lại là đối công dương diễm nói tới nhưng phản ứng lớn nhất lại là k i ề u khất nhi tiền bối ngài ngài muốn đi k i ề u khất nhi b i ế n sắc trong lòng sinh ra không bỏ hắn dù không thể bái nhập muốn hạ nhưng hơn mười ngày ở chung phía dưới hắn cũng đã đem trước mặt vị tiền bối này xem như sư tôn đến đối lãi chuyến pháp tri ân to như tái tạo ân cùng phụ mẫu n h ư hắn như vậy xuất thân nghèo hèn ăn mày nếu không phải đụng phải vị tiền bối này cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tại nội thành mua lấy một chỗ phong lốt càng không cần nói cuộn xuống lớn nhất từ lâu mua xuống phồn hoa nhất ba đầu đường đi thiên hạ không có không tiêu tan bội tiệc là thời điểm rời đi an kỳ sinh nhàn n h ạ t nói có thể t i ể u khất nhi trong lòng chỉ là không bỏ hai mắt đều phiếm h ồ n g người ta tuy không sư đồ d u y ê n phận nhưng đến cùng gặp nhau một trận hơi trầm âm an kỳ sinh nô ra tay nhẹ nhàng rơi vào kiểu khất nhi trên trán này pháp danh là lớn long tượng người như tu chỉ cần cụ có lẽ cũng có thể có một phen tạo hóa ông một tiếng vù v ù trong lòng biển n ổ vang xua tán đi tiểu khất nhi hết thể tạp niệm để một hạ ngu ngơ tại nguyên chỗ cái này hoảng hốt ở giữa tiểu khất nhi chỉ cảm thấy trước mắt có một vệ kim quang nở rộ như liên tiếp theo một tiếng long âm một tiếng t ư ợ n g vang lên triệt trong lòng ngang long âm t ư ợ n g vang lên thành một tiếng tiểu khất nhi phúc trí tâm linh cả người ngã già mà ngồi ngưng thần trong lòng thấy ẩn hiện một l o n g một voi tại kim quang bên trong lẫn nhau q u a y quanh hình thành một đạo không thể gọi tên phủ lục h ư ơ n g tám trăm nguyên sơ lịch đại tu đại long tượng mọi loại tinh nghĩa ngay nắn trật tự ở trong lòng lắm đọng lại mở mắt thiên địa tự a hồ cũng trở nên không giống tự a hồ bao phủ vạn vật phía trên tầng kia x ư ơ n g mù bị triệt để quét ra mọi loại s á t thái đều trở nên càng thêm tiên diễm sáng tỏ cái này chính là thụ lục sao t i ê u khất nhi trong lòng thì thảo có xúc động có cảm ơn cũng có được kích động vốn vô c ớ hắn lúc này đã biết được cảnh giới tu hành n ấ p thang phân chia dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh nhập đạo thành đan cái này lại được xưng là nhập đạo sáu cảnh bước qua cái này sáu cảnh mới có cô đọng thần thống đại đan truyền kim chân chính lịch thiên đoạt mệnh thời cơ nhưng mà Đây chỉ là t ư ơ ngay đối sĩ mà nói. Đối đã động bối. nói. với người nói, Tiến lại Tiêu Nhi biến tu thường tu thân thuộc, Khất tâm tình mất, quen sĩ sĩ. mà mà mình, này là bình cũng Không ảnh dần dần gặp kích h lúc vào đó là đó động nồng Cùng người cảm kích.、Cùng、cả trước h thai hoán thuê o á t cốt t Ngay biến. đồng dạng biến. Ngay trước, bước vào nội thành hắn vẫn khắp nơi co cắp thậm chí bởi vì dày bên trên có động mà bước không ra bước mà lúc này phố xa xâm vất bên trong tự lâu cửa chính bên ngoài ngã ra mà ngồi người qua lại con đường nhìn chăm chú nói nhỏ nghị luận kinh ngạc tiểu khất nhi trong lòng lại không vận sóng chỉ cảm thấy trước một cái chớp mắt mình còn vô cùng để ý đồ vật lúc này không ngờ trở nên không quan trọng gì loại cảm giác này giống như rất mơ hồ nhưng lại chân thực tồn tại trong đó vi d i ệ u ngoại nhân quả thực khó mà biết được t i ê u khất nhi cúi đầu xuống nhìn xem giống nhau trước đó bên trong lại có sức mạnh phun trào bàn tay trong lòng có một vòng rung động bốc lên cái này chính là tu hành sao hô hô cùng phong lôi cuốn đẩy trời tuyết động rồn d ậ p tại dây núi và khe vô biên bình nguyên phía trên một đêm mà thôi thiên địa đã phủ thêm ngân trang vô tận sinh cơ hồi phục mặt đất chậm đợi năm sau phong tuyết phấp phới sương mù bốc hơi trời cao phía trên song hành tuần tra sáu tám chín ngày chi quang giống như cũng ảm đạm rất nhiều a con a con a đại hoa lư ghét bỏ phì mũi ra m ộ t hơi run run người bên trên mang lấy dây cương giống như đối lôi kéo như thế cái đồ vật lớn rất là không quen kia là một giá khá lớn xe kéo là công dương diễm đã từng làm h ô n nhất môn tổng quản nội vụ xe kéo trong ngày thường là từ tám ngựa dị trùng thanh thông kéo đ ậ u mà lúc này tự nhiên chỉ có đầu này đại hoa lư lôi kéo phải đi rồi sao xe kéo bên trong công dương diễm vén màn cửa lên nóng về nơi xa xăm ấ y không thể gặp lam sân thành nhỏ giọng thầm thì n hắn à vàng mình môn như chủ h đi vội vậy, là liệu là lại nhà không kia mình chủ hỏa chút hồ thu nhưng như vậy đột nhiên. Hắn môn bụng, gia có được. cuộc trước có có đó dự tự đối tiểu đi để đồ đột tư, Rốt rất tâm vậy quan tâm cái này cũng không phải kia đứa bé ăn xin thiên phú cao bao nhiêu thật sự là bây giờ hôn nhất môn đã không người nào xe kéo bên trong có nhàn nhạt mùi thơm đây là hôn nhất môn thống nhất mua sắm để mà cung cấp trưởng môn phụ trợ tu hành sử dụng linh long hương này hương không phải là p h m phẩm lấy pháp lực s a khi đốt như vợ sống vợ quanh lấy trong xe hai người xoay quanh hắn dài mấy tớp giống như g a o long ô thương vụ lượn lờ bên trong an kỷ sinh hô hấp c h ậ m c h ạ p thân thể mỗi một tấc nhỏ bé chi địa đều theo hô hấp không ở rung động còn tại điều trị thân thể người thân thể đơn giản mà phức tạp t r ư ở n g không rất dễ nhưng lại rất khó bên ngoài nhìn giống như chỉ thân thể tứ chi lục dương khôi thủ mà nội quan từ nội tạng núp ních huyết dịch lưu thông hô hấp trao đổi thậm chí cả thần kinh khác biệt phản ứng các loại hết thể phản ứng đều là tạo thành nhân thể nhỏ bé hạt vận hành cùng là người hoàn cảnh khác biệt đều có biến hóa giống nhau huyền tinh phía trên mấy sắc nhân chủng khác biệt thế giới nhân chủng khác biệt tự nhiên lớn hơn cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng tuyệt không dám nói mình có thể thấm nhuận nhân t r ù n g căn bản nào rượu kia、yeah, không phải hắn lúc này có thể với tới tình trạng trương long phục điều trị thân thể đồng thời an kỳ sinh cũng tại trải vớt trước đó nhìn trộm đến đạo thứ hai tin tức trương long phục mệnh vận quý tích một sinh tại hoàng t h i ê n giới địa tiên đạo nam chiêm châu đại chu nguyên sơ ba vạn năm ngàn năm vạn pháp triều tông đại chu tế thiên tại lữ đạo nhân trốn chạy thời điểm chết thẳng ở đại chu thái tử trí thủ đánh giá đại đan luyện kim thần thông kiểu chuyện nguyên thần sơ thành nhị tinh cấp so với lữ đạo nhân tên này là trương long phục ma đạo tu sĩ dù cũng sống dài r ằ n g dặc nhưng kỳ thật lấy bí pháp duyên thọ dù sinh như chết chỗ kinh lịch xa xa không kịp cái trước cầm ẩ m sóng dậy tin tức cũng kém xa cái trước tới nhiều bất quá đoạt được bí ẩn nhưng cũng muốn vượt xa hy ứng tình vô thường cùng hai người kia lâm bạch my cùng lão nho lâm diễn ai nhìn xem vờn quanh mà bay linh long hương công dương diễm không hiểu thở dài lão môn chủ thích nhất cái này một loại linh cơm nhưng ông công dương diễm hồi ư c chuyện cũ thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng không giống với trước đó dị tượng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy nhà mình môn chủ đ ộ t phun ra một ngụm trọc khí tiếp theo chậm rãi mở mắt ra xoẹ xẹt giống như trong màn đêm lôi điện xẹt qua trong phòng tối minh châu loại ánh sáng cái này cái này công dương diễm đầu tiên là giật mình t r ợ đại hỷ môn chủ con mắt của ngươi khôi phục rồi bạn cũng không thể coi là thương nặng cỡ nào an kỷ sinh lao đi khỏe mắt một giọt máu đen đối với hắn mà nói một đôi mắt có hay không cũng không ảnh hưởng hắn đối với ngoại vật cảm giác chỉ là có đến cùng so không có rất nhiều cỗ thân thể này thương thế xem như cực nặng nhưng so với hắn từ trả nguyên thần về sau suy yếu nhưng lại không đáng giá nhắc tới hắn nhập mộng c h ư giới tu chỉ vượt qua vạn năm mới ngưng tụ chi nguyên thần một khi c h é m tới há lại ngắn ngủi hơn mười ngày có thể khôi phục công dương diễm lấy lòng hai câu gặp an kỷ sinh không có phản ứng gì h á n h hãnh nhiên s ở lên cái mũi hỏi môn chủ người đột nhiên rời đi kia lam sân thành thế nhưng là phát hiện cái gì không đúng sao vấn đề này lúc trước hắn liền muốn hỏi làm sao vừa ra lam sân thành an kỷ sinh liền tầng sâu nhập định để hắn khó mà mở miệng phải biết lúc trước hắn còn có loại nhà mình môn chủ có thể tại kia bên trong tòa thành nhỏ nghỉ ngơi mấy chục trên trăm năm ảo giác rời đi xem như cực kỳ đột lụt lại lưu lại tiên phức lúc i tới sinh nổi tin tại liều ề n muốn An ánh lên vận sóng. Lữ đạo nhân, cùng cùng Lữ đạo Nhân cùng nhau nhìn đến, tên là Trương Long phục, ma đạo tu sĩ, tin tức tại ánh mắt bên trong liều chuyển lên. tìm mắt trộm ma sâu tu tức mắt cửa. chỗ Phục kỷ sĩ Lữ Lữ là l Đạo Đạo đạo trước hắn mong muốn theo dõi là trương long phục kia l ữ đạo nhân lại xem như niềm vui ngoài ý mớn mà từ hai người này mệnh vận quỹ tích bên trong hắn phát hiện hư hư thực thực mình chém tới mảnh vỡ nguyên thần vết tích cái này mới là hắn rời đi làm sơn thành nguyên nhân môn chủ nói thế nhưng là diện ta hôn nhất môn những cái kia ma đầu công dương diễm hỷ n ộ hiện ra sắc lại bắt đầu cắn răng n g h lợi không sai an kỷ sinh gật gật đầu nhìn về phía nghiến răng n g h i ế n lợi mặt có cựu hận công dân g diễm ánh mắt khẽ nhúc ních diễm lão ngươi có thể nghĩ tự tay báo thủ tự nhiên là nghĩ nhưng ta còn có cơ hội không công dân g diễm đầu tiên là thốt u ra trận thân xác lại ảm đạm đi hắn nhập đạo tu vi đều là lao môn chủ sinh nâng lên lại sắp thọ chung nơi nào còn có báo thủ khả năng hô an kỷ sinh ngón tay nhẹ giơ lên mặc cho kia linh hương biến thành khói long quấn chỉ đ ả o quanh ngự khí bình thản ai nói không có cơ hội chương tám trăm linh một linh cơ tri luận đại tu trong xe ngựa thuốc lá lượt lờ vớn quanh bốc hơi không ngoài tán càng phát ra mông lung an k ỳ sinh nhìn chăm chú công dương diễm nhàn nhạt mở miệng hắn tới đây giới mặc dù chỉ có hơn mười ngày nhưng đối với an k ỳ sinh mà nói đã là thời gian không ngắn hắn bản ta linh quan g sớm đã siêu thoát phản t ụ người bình thường tiếp xúc tin tức cần từng lần một đọc ghi khác nhưng hắn chỉ cần quét qua đã toàn bộ nhập tâm người bình thường cần ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể dung hội q u á n thông đồ vật hắn trong n y mắt đã nhưng toàn bộ q u á n thông thậm chí tại trên đó sửa cũ thành mới lại không lại bởi vì linh cơ mạnh yêu biến hóa mà biến hóa cái này mới là cảnh giới không ngã chớ đừng nói chi là còn có tam tâm lam linh đồng cái này đến từ tam tâm giới thiên mệnh c h i tử trợ giúp cho dù bị đầu kiêm m n g h i ể m cựu đầu xà tổ lấy đại chú đoạn tuyệt tu hành con đường phía trước nhưng hắn tiềm lực t u y ệ t cao cho dù khó mà tăng lên cấp độ cũng có các loại t h ầ n dị có hắn phụ trợ cái này trong hơn mười ngày an kỷ sinh so sánh c h ư giới tu hành hệ thống đã ẩn ẩn khuy xuất mình tại giới này có khả năng làm được con đường chỉ là hạ tử trước đến nay là cầm như dẫm trên băng mỏng c h i tâm đi, đi tiến bộ dũng mánh sự tỉnh chân chính tu chỉ trước đó còn phải lại làm nếm thử trước mặt cái này năm này gần ba trăm đã bị linh cơ thật sâu lây nhiễm nhưng lại không còn sống lâu nữa sắp cô động đại đàn công d ư ơ n g diễm tự nhiên là lựa chọn tốt nhất a công d ư ơ n g diễm trong lòng sợ run hắn không biết an k ỳ sinh tâm tư nghe vậy nhưng lại không khỏi có chút chờ mong nếu là đã từng hồng huyền đạo nhân hắn hơn phân nửa là không tin nhưng lần này gặp mặt nhà mình môn chủ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất có lẽ thật có thể không ai có thể chân chính nhìn thấu sinh tử hắn mặc dù sống gần ba trăm năm thế nhưng không muốn chết những ngày qua đến nay ta đều tại suy nghĩ phương pháp tu hành cảm n g ộ rất nhiều an kỷ sinh bình tâm tĩnh khí trong giọng nói hình như có đạo t u ậ n để công dân diễm trong lòng tạp niệm không khỏi tiêu tán tụ tinh hội thần loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu tựa hồ trước mắt trong óc chỉ có nhà mình môn chủ thanh nhâm đang vang vọng lại không có bất kỳ cái gì tạp n i ệ m có thể phân tâm môn chủ công dương diễm tâm thần rung động hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy đạo h ầ n tràn ngập có loại khó mà diễn tả bằng lời xúc động đạo phật yêu quỷ, nho thậm chí cả thần phương pháp tu hành c à n g có khác biệt lẫn nhau ở giữa một trời một vực nhưng mà nhưng cũng có chỗ tương đồng an kỳ sinh c h ầ m dai nói ánh mắt lại nhìn về phía giữa ngón tay lượn lờ hương vụ tri long trong mắt của hắn nhỏ bé thoát hiện hư không không phải người bình thường trong mắt hư không mà là phức tạp vô cùng gần như vô cùng vô tận linh cơ đường cong cái này vô cùng vô tận linh cơ đường cong x u y ê n qua tất cả thông s u ố t vô tận quán thông hết thảy nhưng lại tung hoành x e n lẫn hợp thành v ậ n vật một sợi linh cơ xâm nhiễm nhân gian đạo linh cơ còn có thể bóc ra nhưng tại đất này tiên đạo lại tuyệt đối không thể giới này linh cơ là khung thiên địa vật vật căn bản nhất cơ sở không người có thể tránh đi không có gì có thể phòng ngừa vâng công dương diễm chỉ cảm thấy tâm thần đều bị lời nói sợ khi động qua lại đủ loại ở trước mắt cực tốc lướt qua lại hiểu được nhà mình môn chủ nói tới chính là cái gì là linh khí không sai muôn bản pháp quyết mọi loại thần thông thiên hạ tu hành pháp vô luận thần ma yêu quỷ đều ý nghĩa linh máy móc mà thành thần thông cũng thế an kỷ sinh khẽ gật đầu không nhanh không chậm kể ra cũng dẫn động công dương diễm suy nghĩ tu tới bây giờ cảnh giới ngôn ngữ sớm đã không chỉ là ngôn ngữ một lời một hành động của hắn đều có hắn đạo h ẩn bên ngoài hiển trực diện lắng nghe linh hồn đều sẽ bị tiếng nói sở khiên động ghi khác chỉ là cơ bản càng sẽ dẫn động chính hắn suy nghĩ căn cứ vào hắn nhận biết đạt được thích hợp hắn tối ưu giải cái này đã không phải ý hợp tâm đầu mà càng cùng loại với người tu hành nói tới nộ trong lúc mơ hồ có rộng mở trong sáng cảm giác tu hành chưa từng chỉ là tu cũng không chỉ là đi ta càng ưa thích đem xưng là biết đi biết sau mà đi cho đến chi hành hợp nhất muôn vàn pháp thuật mọi loại thần thông không hiểu đảo rượu trong đó tự nhiên làm nhiều công ích nếu là hiểu được về sau lại đi thực tiễn xác minh mới có thể đạt thành cao hơn an kỷ sinh ánh mắt hiện ra một vòng gợn sóng công dương diễm không thấy được là tam tâm lam linh đồng chẳng biết lúc nào cũng bỏ lên ra ngôi trốn hùm ở an kỷ sinh trên bờ vai yên tĩnh lắng nghe thiên địa văn linh thể nội tự có linh cơ chất chứa có cây như thế người cũng như thế lại bởi vì linh cơ n h i ề u quả người thiên phú có cao thấp có cây cũng có p h ả m t r ù n g linh loại phẩm giai mà nói là lấy thiên phú hai chữ kỳ thực cực diệu cực diệu đương nhiên trong đó còn liên lụy đến cùng loại nào linh cơ phù hợp cùng linh hồn cấu thành nói an kỷ sinh nhìn thoáng qua cái hiểu cái không công dương diễm mà nếu đem thiên phú phân hóa thành các loại cấp bậc ngươi có thể tính thiên tài nhập đạo không phải ngươi chi cực hạn a môn chủ ngươi ngươi nhìn lầm ta ta ở đâu là cái gì thiên tài công dương diêm thân thể chấn động chật tình nộ tới ngay vậy lập tức cười khổ lắc đầu liên tục ta nếu là thiên tài trên đời này sợ không phải thiên tài khắp nơi trên đất đi hắn trong lòng có chút thụ s ủ n g n ư ợ c kinh kinh lại là quá nhiều vui hắn gia nhập hôn nhất môn rất sớm nhưng tu hành nhưng lại xa xa không cách nào cùng cùng thời kỳ nhập môn lão môn chủ so sánh mặc dù có cái sau nhiều năm chiếu cố cũng chỉ tại tài nguyên chồng chất phía dưới miễn cưỡng tu thành nhập đạo ngưng đan đều không có khả năng cái này nếu là thiên tài A bất bất công dương diễm khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng nhà mình môn chủ lời nói bên trong hàng nghĩa cao bốn thức thấp lão hủ thân t thể cũng không khỏi run lên hắn nhìn không được cổ họng nhấp nô thanh em hơi khô chắc chát, chát môn chủ chớ có nói đùa ta Ta chính hắn g tu cố h g nhiên m là bởi vì lão môn chủ mới có thể nhập môn nhưng nếu căn bản không thích hợp tu đạo đó cũng là tuyệt nhiên không có khả năng bái nhập môn hạng không thích hợp dĩ nhiên chính là không thích hợp an kỷ sinh khẽ lắc đầu ngươi liền chưa từng kỷ quay qua năm đó thân cao bảy thước ngang tàng thân thể tại sao lại tại n h ậ p đạo về sau ngày càng héo rút biến thành bây giờ không đủ đủ thước giới này vạn vật là linh cơ chỗ khung bởi vì linh cơ mà có chia cao thấp tiên phảm có khác nhưng mà linh cơ u y ê n bác b i ể n chính là t r ă m sông trong đó có đạo phật thần ma quỷ, cũng có nho ra hạo nhiên trường hạ mọi việc như thế phức tạp vô cùng cho nên vạn vật chỗ phù hợp chi linh cơ cũng thiên biến vạn hóa các có sự khác biệt tương tính không hợp dù cho là thiên tài cũng muốn chẳng khác người thường không phải là cố gắng liền có thể thay đổi cước ép vì đó như dùng nước tủi đốt lấy lửa giải khát chẳng những vô dụng ngược lại có hại l i ê n tựa như cái này công dương diễm hắn đã từng cũng là ngang tàng b ả y thước bây giờ lại trở thành như vậy ba tức đinh dĩ nhiên không phải bởi vì tuổi già sức yếu gân cốt lỏng tâm niệm chuyển động ở giữa an k ỳ sinh lời nói xoay chuyển nhìn thật sâu hắn một chút có lẽ ngươi căn bản cũng không từng tàu hỏa nhập ma đâu cái này đây không có khả năng công dương diễm đột nhiên đứng người lên không đủ bốn thước lão hủ thân thể đều đang run dậy hắn như thế nào không có nghĩ qua hai trăm năm đến hắn không chỉ một lần nghĩ tới biến hóa của mình đã từng tìm kiếm họ tham q u a không ít cao nhân thế nhưng đều nói hắn là bởi vì kêu một trận tàu hỏa nhập ma Sẽ không... sẽ không công dương diễm n g ử a đầu nhìn xem ngồi xếp bằng trong xe ngựa an kỳ sinh kinh nghi bất định ta chưa từng nghe nói qua cùng ta tu sĩ bình thường hắn nghĩ hoặc trong lòng lại tin từ bước vào tu hành bắt đầu vô luận hắn cố gắng như thế nào đều so cái k h á c cùng nhau nhập môn sư huynh đệ t r ê n l ệ n h rất nhiều rõ ràng tại nhập môn khảo hạch thời điểm thiên tư của bọn hắn đều là không sai bị lắm ngươi cả đời này lại gặp mấy cái tu sĩ an kỳ sinh lại là yên lặng trong hơn m ư ơ i ngày hắn tất nhiên là nhập mộng qua công dương diễm cái này tiểu lão đầu sống gần ba trăm năm nhưng dấu chân cực hạn tại an ninh phủ ít có ra ngoài đã thấy tu sĩ đương nhiên sẽ không nhiều đi nơi nào cho dù thiên hạ có cùng hắn đồng dạng tình trạng hắn lại làm sao có thể biết được â công dương diễm á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng oán t h ầ m một câu ngươi lại gặp mấy cái n g ư ơ i tin hoặc không tin ngày sau tự có xác minh bây giờ ngươi cũng chỉ có thể tin ta an kỷ sinh ngón tay gõ nhẹ ống tay áo một sợi lưu quàng đã từ hạt bụi nhỏ kính bên trong phiêu hốt mà ra hóa thành một đạo nhóm l ử a linh l o n g hương vẫn quanh lấy ba tấc đinh tiểu lão đầu không ngừng thôn vân thổ vụ ngươi dù chưa ngưng đan nhưng nghĩ đến đối với mình số tuổi thọ cũng có được mấy phần đoán trước c ngươi cho là mình c vô vô ý niệm trong lòng hiện lên cái này tiểu lao đầu thật dài thở dài một hơi mới nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt phức tạp môn chủ nói nhiều như vậy là có cái gì muốn ta đi làm đi hắn không ngốc hoặc là nói an k ỳ sinh vốn cũng không có dự định g i ấ u diếm hắn tự nhiên hắn cũng đoán được an k ỳ sinh nói lời nói này tất nhiên là có mục đích khác không sai an k ỳ sinh nói thẳng b m báo ta trong lòng có một đạo nghi nan lại cần diễm lao giúp ta một chút sức lực việc này thành có lẽ có tạo hóa không thành thì có lớn lao hậu hoạn an k ỳ sinh cũng không có g i ấ u d i ễ m ý tứ mặc dù hắn rõ ràng công dương diễm căn bản sẽ không cự tuyệt môn chủ đã có chỗ cầu lao nô ha có thể không theo công dương diễm không do dự gật gật đầu đồng ý chỉ là lao nô hy vọng môn chủ có thể vì ta hôn nhất môn báo này đại thủ an kỷ sinh hai tay được ra về phần đan điền trước đó đón công dương diễm ánh mắt gật gật đầu vốn là phải có chi ý nghe vậy công dương diễm lại là như chút được gánh nặng thở dài một hơi như thế cho dù là sớm mấy năm đi chết cũng không có gì không chết được nếu như ngươi chết ta chính là đánh vào phong đô q u ỷ quốc cũng muốn đưa ngươi lôi ra tới an kỳ sinh cũng có chút im lặng cái này tiểu lao đầu lại là căn bản không tin hắn hhh ắ công dương diễm s ở lấy cái mùi xấu hổ cười một tiếng chợt lại có chút tò mò hỏi môn chủ ngươi nói ta không thích hợp tu đạo vậy ta thích hợp tu cái gì hắn nói với an kỳ sinh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là h ế u kỳ hay là nói có chờ mong hẳn là mình thật sự là thiên tài chỉ là tu không đúng phương pháp hôn nhất môn làm trễ m i mình hô an kỷ sinh cười không nói t h u ậ t bị gió nhấc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại không liệt phong tuyết x é rách nồng vụ tuyết lông n ố n g bên trong thấy ẩn hiện nơi xa một phương kéo dài vô tận d r y núi tuyến đến chương tám trăm linh hai thất sát phá quân tham làng đại tu cái đó là lần theo an kỷ sinh ánh mắt trông về phía xa công dương d i ễ m con ngươi có chút co giù lại long tích sơn long tích sơn chỗ đại chu biên thủy vượt ngang tây bắc dương nam dương bắc bù phía làm cho suối bốn đạo đông lâm đại dương minh ô n g tây tiếp đại mạc kéo dài không biết nhiều ý tứ vạn giảm đứng hàng đại chu cảnh nội chín mươi cửu sơn có quan hệ với tòa sơn mạch này truyền thuyết có thể nói chỗ nào cũng có nhất là ly kỳ thì là tương truyền vô tận tuế n g u y ệ t trước đó lại nhiệt long làm hại thiên hạ bị thần chém giết tiếng nhiệt long cường tuyệt vô cùng tuy là chạm nó thiên thần cũng không cách nào giết chết bất đắc dĩ đem nó cắt đứt phân hóa hãn long tích liền bị chấn áp nơi này dưới núi bất quá truyền thuyết này là thật là giả không người biết được nhưng trong núi này lại nghe nói nối tiếp nhau lấy số lượng đông đảo yêu ma chi nhánh mạc tôi chân chính long tích sơn lấy cái này con lửa lúc này tốc độ độ tiếp qua trăm năm chưa hẳn có thể đến màn xe rủ i xuống an kỷ sinh cũng chậm rãi khép lại con ngươi lâm vào tầng sâu trong nhập định núi này không phải là cái khác mà là trước đó hồng huyền đạo nhân tìm thuốc chi sơn cũng là hắn đi vào giới này chi điểm xuất phát cũng là hắn từ cái này lữ đạo nhân mệnh vận quỹ tích bên trong phát hiện hư hư thực thực mình mảnh vỡ nguyên thần khả năng tồn tại mấy cái địa điểm một trong công dương diễm vốn còn muốn hỏi thăm thấy thế cũng chỉ có thể kiểm chế xuống tới lắc đầu lại tại không ngừng nhìn xem an kỷ sinh thân thể linh long vờn quanh phun ra nuốt vào trong sương mù có thể thấy được hắn thân thể không ngừng rung động một màn này lúc trước hắn đã thấy qua nhưng lúc này vẫn là không nhịn được trong lòng tắt lưới hắn biết được nhà mình môn chủ là tại tu hành một môn liên quan tới thể phách thần thông nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này luyện thể thần thông nhìn như t i n h t o ạ n kỳ thực mỗi một cái trước mắt hắn thể nội đều đang phát sinh lấy để cho mình khó có thể tưởng tượng kịch liệt biến hóa thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình môn chủ thể phách sinh cơ thậm chí cả khí tức đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên lấy vẹn vẹn tính t o ạ lại dường như nuốt thiên hạ tuyệt đỉnh đan dược đồng dạng cái này làm sao không để trong lòng của h ắ n c h ấ n kinh môn chủ đến cùng là từ chỗ nào học được mạnh như vậy tuyệt thần thông còn như vậy tùy tiện truyền cho ta công dương diễm trong lòng lẩm bẩm một câu cũng là có chút kìm nén không được lúc này vén dèm xe lên khuyên bảo con lừa một tiếng cũng ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên trong lòng mặc niệm tinh nghĩa tu hành nhà mình môn chủ truyền thụ cho mình tên là vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công cường đại thần thông hô hô hàn phắp phới tuyết lớn tung bay mọi loại nhan sắc quy hết về không mênh ngông giữa thiên địa đều là sương trắng thấu xương hàn phong phía dưới giữa thiên địa một mảnh đ i ề u hiệu rét lạnh như thế khốc liệt thiên địa đừng nói là người cho dù là giá thú đều sẽ bị sống sờ sờ đông chết mà liên tại lớn như thế tuyết bên trong nhưng lại một đ o à n người cưới ngựa bao táp tại trong gió tuyết tốc độ cực nhanh trước sau cương phong gào thét bao táp phát ra trận trận vụ vụt như sâm khí b ạ o âm thanh giá k h u n g giá t ừ n g tiếng hoặc là chấm thấp hoặc là cao vút la lên tuy là hàn phong đều thổi chi không tiêu tan nhưng lại xa xa bị ném đi tại sau lưng sau lưng tuyết đ ộ n cao cao g ơ lên từ chỗ cao nhìn thẳng tựa như từng trôi lưỡi dao đem cánh đồng tuyết chém ra một đạo thật dài vết tích giờ phút này nếu có người ở đây liền có thể phát hiện đoàn người này chỗ cơi chi mã không phải phản tụ cái này từng tất h mã hoặc đỏ hoặc hoàng hoặc h ắ c lông t ó c hoàn toàn không có tạp sắc không nói hắn vóc người cũng là cực cao vai cao tới hơn một t r ư ợ n g bốn cái móng càng là cực lớn đạp hành chi ở giữa bốn vo phía dưới lại có cương phong p h ấ p phới làm đạp chân cũng thôi động ngược cao tốc lao nhanh gặp trướng càng không né tránh chính là trong đống tuyết thô hai người vây quanh đại thụ đều trực tiếp bị một chút đụng nát thậm chí khinh thường tại nhảy lên tranh né như là giống như cương đao khí lưu t h ậ một chí c hí hí hí hí hí hí đoạn thời khắc phía trước trên ngựa đen kỵ sĩ dường như phát hiện cái gì đột nhiên kéo một phát cưỡng ngựa tuấn mã đang lúc đứng thẳng người lên khí giải phát ra tiếng mấy người còn lại cũng theo đó dừng lại tức tốc bao tác phía dưới dừng lại vô luận nhân mã lại không có chút nào khó chịu tại sao lưng gào thét đuổi theo trong cuồng phong người quen cùng nhau xoay người một tay cầm đao một gối quỳ xuống quỳ giảm xuống trong đống tuyết an ninh phụ t r ấ n thành quân vu huyền khấu kiến tĩnh dạ ti trấn phụ s ứ d ư ừ n g tàn long lâm đại nhân âm vang như đ a o kiếm va chạm thanh âm tại trong đống tuyết chuyển vào ra những người khác ba ngày sau chắc chắn sẽ đến bảy người quỳ sát một lát lại lặp lại ba lần mới có một người giống như quỷ mị hiện thân tại tuyết lớn bên trong đám người trước người trước có người đến mới có âm thanh đến tới cũng không chậm không võ đường ngược lại là cái làm việc chẳng trách hồ môn đồ giải rác vẫn như trưởng không an ninh phụ tám trăm năm cả đám quỳ một chân trên đất túi đầu hành lễ dư quang lại có chút hất lên nhìn về phía trong gió tuyết dậm chân mà đến bóng người người kia dáng người thon dài tóc dài rủ xuống vai áo đen như mực thiếu niên bộ dáng dị thường tuấn mỹ một đôi mắt hẹp dài mà thanh t ị n h giống nhau hắn thanh âm không chứa mảy may tạp chất mà hắn khí tức lại giống như so cái này rét đậm tháng chạp chi lạnh bằng phong tuyết còn khốc liệt hơn rét lạnh để người nhìn một chút tựa hồ tâm thần đều muốn bị đông cứng lâm càn long nhìn về phía kia thân trên khôi ngô trung niên đẹp mắt lông mày hơi nhữ lại người là vu huyền an bình phủ trấn thành quân chỉ huy đúng khôi ngô trung niên trầm giọng đắc lại ngự khi âm Quân quân, chỉ huy, chỉ huy hạ hạ, t hô vũ huyền đứng dậy lại so thiếu niên tiêu cao hơn nửa thân thể tựa như như người khổng lồ ông bồng nói ngưng tụ thành tham lang đại đan luyện thành thất sắc thần thông mông phủ chủ ban cho phá quân đao từng giết kim đan đại yêu mười ba nhập đạo tiểu yêu bốn trăm ba mươi hai ác quỷ bảy con tranh hắn nói chuyện thời điểm tiện tay từ trong gió tuyết kéo một phát một thanh trừng hơn một t r ư ợ n g chi trường giữ tận hung hát dao quân dụng đã bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay tia ê dao quân dụng phía trên vết máu pha tạp không phải là gì xét mà là hắn giết chóc quá nhiều đến mức trên đó huyết nhiệt chi khí ngưng là thật chất tẩy đều rửa không sạch một khi xuất hiện càng là tranh minh chấn động trên đó huyết sắc thiếu đốt như muốn nhắm người mà phệ đã gần như thông linh cho dù p h à m nhân cầm trong tay lao này cũng có thể chém giết yêu quỷ ừ m lâm càn long không khỏi gật đầu trong lòng cũng có một tia tán thưởng ngồi tham làng cầm phá quân đi thất sát không kém không kém đại chu quản hạt chư tô n g môn nhưng chân chính là đại chu đàn áp thiên hạ lại không phải tô n g môn tô n g môn người nhiều vui trong núi luận cư tu hành chân chính chúa tể chính vụ tuần bên cạnh thủ thành lại là chư đạo chư châu chư p h ụ c h ấ n thành quân những n à y quân đội từ từng cái tông môn tự hành thu nhận sử dụng sở tu lại là đại chu trong quân lưu t r u y ề n ra sát phạt võ đạo cái này sát phạt võ đạo khốc liệt nhất quá mức thương thân cho dù ngưng tụ thành đại đan đại đ a n c h u y ể n kim hán thọ cũng vẹn vẹn ba trăm l ạ i không có tiến thêm một mức khả năng nhưng mà lại cũng dị thường cường hành tương truyền cho dù là nho ra vương đạo kiếm tu cùng giai đều không thể được nổi mà thất sát phá quân tham l a n g ba pháp thần thông dù không phải trong đó đỉnh tiêm thần thông nhưng có thể hội tụ làm một thể nhưng cũng là cực kỳ khó l ư ợ n g bình thường kim đan chỉ sát lực phía trên căn bản là không có cách so sánh cùng nhau có thể đối hắn mà nói cũng vẹn vẹn không kém mà thôi một phủ c h i quân với hắn mà nói phân lượng vẫn là quá thấp lâm đại nhân đám k i a người thần bí tại ngắn ngủi trong vòng một ư ơ i tháng hủy diệt ta ninh phủ định bình phủ tại bên trong bảy mươi hai phủ trên trăm tông môn v u h u y ề n nhất trà sát đầu chọc tiến lên trước một bước thu hồi phá quân đao hai tay dâng lên một quyển quân t r đây là chúng ta ven đường chỗ siêu tầm tình báo Ừ. lâm càn long khắp lơ đáng tiếp nhận chỉ nhìn lướt qua liền từ thu hồi trên mặt lại nổi lên một tia cười lạnh như vậy trắng trợn d i ệ t môn độ tông thật coi ta tính giả ti không tồn tại trên quyển trục các loại tình báo hắn sớm tại trên đường đã biết được mà trên thực tế nào chỉ là quyển trục này phía trên bảy mươi hai phủ lớn như vậy ưu châu thậm chí cả tây bắc đạo cựu châu bên trong đều có viễn siêu cái số này tông môn làm người hủy diệt tại tính giả ti mà nói cũng coi là kinh thiên đại án lâm đại nhân chúng ta phải làm như thế nào vu huyền thần sắc túc xát ánh mắt bên trong có sắc ý mấy tháng đến nay an ninh phủ trấn thành quân người bị giết vượt qua quá khứ ba trăm năm tri tổng hòa trong đó không thiếu hắn sư trưởng đồng liêu để hắn làm sao có thể không sinh lòng sắc ý làm thế nào lâm càn long thần sắc nhàn nhạt, nhạt hẹp dài con ngươi bên trong nổi lên một tia lanh ý tự nhiên là cầm r a bọn này chuột phía sau cầu vật so với chư phủ chư châu chạy trốn bốn phía diệt tông sắt phạt người hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là nhóm người này thế lực sau lưng như vậy đại tây bắc đạo tông môn đến hàng vạn m à tính nhưng có thực lực như vậy lại không có mấy cái. cái này thế nhưng là đại án xin hỏi đại nhân như thế nào bắt vu huyền, không không huyền sau lưng sáu cái kỵ sĩ cùng nhau ngầm đầu ánh mắt bên trong đều là lãnh ý tính dạ ti cố nhiên là đại chu thứ nhất bạo lực cơ quan hắn thi chủ trương phượng phụ tương chuyển càng là nguyên thần đại thành hóa thân ngàn vạn đại nhân vật nhưng bị như thế xem nhẹ trong lòng bọn họ vẫn là có bất mãn dâng lên ngược lại là vu huyền thần sắc không thay đổi bình chân như vậy thuộc hạ minh bạch hắn nhìn thật sâu một chút lâm càn long chắp tay thi lễ trong quân người t h u kệch có nhiều vô dáng lâm đại nhân chớ trách sớm nghe nói long tích sơn bên trong nhiều tinh quái ngược lại là có thể tiết kiệm ta một phen tay chân lâm càn long cũng không thèm để ý mấy người phục vẫn là không phục trong lòng như thế nào t á c tưởng chắp tay đứng ở trong gió tuyết roi mắt trông về phía xa cũng đã có thể thấy được kia một tòa vắt ngang thiên hải kéo dài không biết nhiều ít xa xôi vĩ nạn dây núi theo ta vào núi chương tám trăm linh ba n u i nốt nhân loại đại tu tinh quái và núi Vũ h u y ề nhưng trong lòng n g có i biết vị này đến từ giả ti hoặc, không tỉnh nhân h này đến muốn n từ vật vị làm đại gì.、Nhưng、vẫn là ngừng là lại mấy cái thuộc hạ cái mấy thuộc sao đối ộ n ngựa đuổi theo. Bọn hắn không phải bình thường trên ý nghĩa sĩ, dù cũng có thể bay lên không g cưới có đuổi phải bay bay, tu theo. thể t ý sĩ, dù mà c càng độ đ nhanh phong Nhưng hạ qua tỏa trục mã. ố với bọn hắn mà nói tại trước khi chiến đấu bảo trì mình trạng thái toàn thịnh xa so với nhanh lên như vậy một tơ một hào muốn trọng yếu hơn lâm càn long hiển nhiên biết được những n à y binh lính diễn xuất cũng không thèm để ý từ đạp gió tuyết thẳng đến long tích sơn mà đi nhìn núi làm n g a chết đối với một đoàn người tới nói tự nhiên không thích hợp chục phong mã một ngày đêm nhưng chạy vội mấy vài dặm không tiếp mã lực còn có thể càng nhanh lâm càn long tự nhiên càng nhanh hơn nhiều nhưng dù là như thế đám người hội tụ thời điểm trên là dạng sáng tới long tích sơn bên trong sắc trời cũng hoàn toàn đen lại màn đêm phủ lên trời tại đất tuyết tranh nhau phát sáng a một chỗ núi hoang dưới chân lâm càn long đột dưng bước ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc như thế nào như thế trong bóng đêm chỉ có sao lốm đốm đầy trời tuy có tuyết quang tầm nhìn cũng thấp người bình thường không nhìn thấy trước người ba thước bên ngoài đối với tu hành người tự nhiên không tính là gì vu huyền đem ngựa ném cho thuộc hạ một cái cất bước lướt qua ngàn trượng rơi vào trên núi hoang lần theo lâm c ả n lòng ánh mắt trông về phía xa trên mặt cũng không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc cái này làm sao lại như vậy màn đêm bao phủ phía dưới dãy núi ở giữa phong suy tuyết rơi yên tĩnh im mắng mà tại ánh mắt hai người bên trong quần sân trong lại có từng điểm từng điểm ánh sáng lấp lõe như sao bọn hắn thấy rõ ràng cũng cẩn thận nhìn đây là ánh lửa lại không là trong núi cháy mà là có người ở thậm chí ẩn ẩn có thể nghe được một chút nói nhỏ nỉ non âm thanh quần sân trong lại có số lượng không tính thiếu người ở lại không đến an ninh phủ ngược lại thật không nghĩ tới có đám người cư trong núi là tránh né thuế má lao dịch vẫn là lý càn long thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua vu huyền đại chu cảnh nội có bảy mươi hai đạo rất nhiều châu phủ huyện lại đơn độc không có thôn trang bởi vì rời đi thành trì che chở người bình thường căn bản không có khả năng sinh tồn ở g i ã ngoại càng không khả năng sinh tồn ở ban đêm g i ã ngoại càng không cần nói âm s á t long trọng sơ tinh giã quái chiếm cứ trong núi rừng cái này đã không phải dê vào miệng cọc quả thực là mình đem mình nấu tốt chăn bàn đốt tới người ta miệng bên trong đi lâm càn long là có chút kinh ngạc vu huyền sắc mặt lại khó coi đại chu các nơi từ đạo cho tới phủ thuế má cũng được lao dịch cũng tốt thậm chí cả trương binh các loại công việc đều là riêng phần mình chế định là cái gì có thể làm cho một đám người từ bỏ an toàn thành trì đi hiểm ở lại quỷ mị hoành hành trong núi ngay trước đế đâu người tới đây quả thực là chuẩn bị cái an ninh phủ quan binh mặt lâm đại nhân chờ một lát cho thuộc hạ tiến đến dò xét vu huyền sắc mặt không tốt về sau mấy cái kỵ sĩ cũng đều lấy làm kinh hãi nhìn quanh lẫn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc tới khó cư thành chủ mà chạy ra thành người cổ kim đều không hiếm thấy cũng có người ẩn cư trong núi nhưng tại trong núi tụ chúng ở lại c h ỉ ít tại an ninh phủ vẫn là lần đầu nhìn thấy người ta cùng nhau tiến đến đi lâm càn long giật mình về sau trên mặt lại hiện hiện một vòng tiêu d u n g như vậy chuyện thú vị nhưng cũng là không thấy nhiều những n à y tụ chúng ở trong núi người là bị cái gì bức ép tới hắn không thèm để ý hắn chú ý là đám người này bằng cái gì có thể trong núi đặt chân tia khói lửa đã có tuế nguyệt khí thức h i ệ n nhiên ở lại nơi đây không phải một hai năm vâng vu huyền từ không gì không thể trong núi có thành cực kỳ quỳ dị thêm một người tự nhiên là tốt tại thống linh theo ta tiến đến xem xét về phần các người trong núi bắt một ít tinh quái sống lâm càn long nhìn lướt qua vu huyền mấy cái thuộc hạ một chút cũng không thèm để ý mấy người biểu lộ chỉ nhàn nhạt cảnh cáo một câu ban đêm nhiều quỷ mị như gặp không thể hành động thiếu suy nghĩ điểm này các ngươi so ta rõ ràng hơn một ít mới l ạ lời con chưa dứt người đã biến mất tại trên núi hoang tại lão đại mấy cái thuộc hạ xin chỉ thị vu huyền nghe lệnh là được cái này gã đại hán đầu chọc nhìn thoáng qua mấy cái thuộc hạ đưa tay kéo ra phá quân nào đưa cho bọn hắn chấm giọng nói cầm, cầm phá quân muốn quỷ thì tránh nếu có nguy hiểm thả ra pha quân đúng mấy cái thuộc hạ thần sắc nghiêm túc tiếp nhận đao quay người chui vào trong bóng đêm t í n h dạ ti vu huyền lúc này mới phun ra một n g ụ m trọc khí trên trán có chút gặp mồ hôi hắc y thiếu niên kia rủ nôn ngự không thấy phong mang khí thế trên người lại là cực lớn để trong lòng của hắn đều có chút áp lực t í n h dạ ti một cái không có danh tiếng gì tuần thú đã có tu vi như vậy trong truyền thuyết bắt phương c h ấ n phủ ti lại nên như thế nào vị k i u đại chu c h ấ n quốc ti chủ trương phượng phủ lại nên cỡ nào tồn tại trong núi có thành cảm thụ được trong núi sâu nhân khí công dương diễm thần sắc lập tức trở nên cổ quái hắn sống đủ lâu kiến thức so sánh người bình thường tự nhiên phải hơn rất nhiều nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong núi chi thành nói là thành không thỏa đáng nói là thôn xóm nhưng lại lộ ra quá nhỏ cái này một mảnh căn cứ ở vào mấy ngọn núi ở giữa một chút bất tới phòng ốc nhiều đến mấy vạn chí ít cũng vượt qua mười vạn người lại chỉ là đơn giản hàng rào vây quanh không còn cái khác phòng hộ dạng này thôn xóm đừng nói là quỷ mị tinh quái yêu ma chính là bình thường giã thu xuất nhập s ợ cũng không có bất kỳ cái gì độ khó quý dị công dương diễm chỉ cảm thấy cực kỳ cổ quái nhưng cũng không có lên tiếng bởi vì an k ỳ sinh cũng đang l ặ n g lặng mà nhìn nơi đây hắn hoài nghi nhà mình môn chủ đã sớm biết được chỗ này thành trí chỗ nếu không như thế nào vừa vào núi liền thẳng đến nơi đây mà đến hỗn hợp trong núi an k ỳ sinh l ặ n g lặng nhìn màn đêm dần dần rơi sáng lên đèn đuốc thôn xóm tâm tư có một vòng phiêu hốt nhập mộng nhân gian đạo thời điểm hắn từng gặp một phương dựa vào yêu tà sống sót nhân loại thôn xóm coi là yêu tà c u n g phụng hết u y nhục sinh tế mà sống sót tại trong núi rừng chỉ là lần này tựa hồ có chút khác biệt nóng nhìn sau một lát an kỷ sinh nhàn nhạt mở miệng diễm lão ngươi cảm thấy nơi đây địa thế như thế nào địa thế công dương d i ệ m mướn g mày thần thức q u é t qua tiếp theo mở mắt ra sắc mặt đột nhiên biến đổi cái này thành này không tồn tại trong lòng của hắn kinh hãi bởi vì hắn nhắm mắt cảm giác thời điểm trước mặt vốn phải là một chỗ núi hoang phế địa căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì nhân khí cùng vật gì khác nhưng mở mắt ra hết thể nhưng lại sinh động như thật căn bản nhìn không ra bất kỳ gì dạng đến là bởi vì địa thế giật mình về sau công dương d i ệ m mới nhớ tới an kỳ sinh thần sắc biến hóa kinh nghi bất định nơi đây địa thế cũng không dị dạng nhưng cái này nơi này sai sai an kỳ sinh lại là lắc đầu nơi đây tuy không c a o p h ò n g cũng không tú thủy nhưng kỳ thực là nơi đây dãy núi dãy núi hội tụ chi địa đ ị a mạch công dương diễm cười khổ một tiếng địa mạch thiên tượng là trận tu am hiểu hắn ngay cả kiến thức nửa v ờ i cũng công bằng mặc dù có thể phát giác được địa mạch vị trí nhưng lại nơi nào có thể biết được địa mạch vận chuyển như thế nào hội tụ nơi đây là địa mạch hội tụ chi địa thiên tinh bao phủ chỗ hạ hợp địa mạch trên hợp thiên tinh cho nên có thể tụ linh cơ mà đi âm sát dù không tính là linh sơn thánh địa cũng coi như một chỗ phong thủy bảo đ i ệ an kỷ sinh ánh mắt bên trong có các loại đường vân lấp lóe mà qua lại là chiếu triệt ra phiến thiên địa này khí mạch hội tụ lấy huyền tinh thuyết pháp liền là từ trường núi này hội tụ linh cơ hiệu quả cũng không như thế nào cường thịnh nhưng khả năng vứt bỏ â m sát tự nhiên là có người cư điều kiện lại thêm từ trường biến hóa bí ẩn dị thường tự nhiên liền trở thành lưu dân hội tụ chi điện đúng vậy lưu dân nơi đây cho dù cho dù tốt cũng ở vào quỷ m ỹ yêu tinh ở giữa nếu không phải vạn bất đắc dĩ ai sẽ bi thương thành trì chạy trốn tới nơi này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi công dương diễm lắc đầu trong núi nhiều tinh q á yêu tả ở nơi này chỗ liền sẽ không sợ sợ sao chỉ cảm thấy mình nhiều năm đọc sách có được đồ vật trung quy có sai sai trong đêm s ơ n lâm cho dù là hắn đều không muốn ở lâu khó có thể tưởng tượng cái này ngay cả trận pháp đều không có người bình thường là như thế nào dám ở nơi đây sinh tồn sợ gió lạnh tuyết lớn bên trong đột nhiên truyền ra một đạo cười lạnh người h i ể u quỷ kinh khủng quỷ biết lòng người đ ộ c quỷ quá yêu tinh như thế nào đọc hơn người cái này một thanh â m vang lên đột ngột công dương diễm lòng có đề phòng vẫn là trễ giật mình không khác chủ nhân của thanh em này cách bọn họ quá gần cách xa nhau thế mà không đến một dặm rầm rầm bóng người hiện thân nơi đây sơn lâm hàn phong càng hung mạnh hơn tuyết động lăn lộn như nước thủy triều phụ sướng từng cây đại thụ của vũ dáng người lấy ninh hợp so sánh quỷ người nói chung muốn hiền lành h i ề u âm sát chi khí phá hủy không chỉ có riêng l à cũng bao quát linh hồn an kỷ sinh từ không kỷ quái người này đột nhiên xuất hiện lúc trước hắn liền là nói cho hắn nghe đến thấy người tới ra không nhanh không chậm đánh giá tuyết s ắ c bên trong có thể thấy được người kia màu d a so tuyết còn muốn trắng hơn bóng ánh tựa như không có bất kỳ cái gì huyết dịch một đôi mắt lại là tựa như hồng ngọc có ánh lại cứ người này mặc làm hoàng y sam lại là trung niên hình dạng nhìn một cái muốn bao nhiêu cái gì liền có nhiều cái gì bị phản bác người kia lại không tức giận ngược lại ung dung cười một tiếng là cái có kiến thức âm sát sở dĩ kinh khủng chính là bởi vì còn có ảnh hưởng tâm linh theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể bảo trì trước khi chết ký ức quỷ mị liền không nhiều lại cho dù bảo trụ cũng sẽ không cùng khi còn sống đồng dạng tâm tính khi còn sống như thế nào ôn hòa như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ biến cực đoan bạo ngược thị sát dữ tợn v ă mẹo yêu công dương diễm mắt lộ ra cảnh giác quanh thân pháp lực khí tức đã chậm rãi dâng lên tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thủ ta là yêu nhưng thì tính sao hoàng sam trung niên nhân mặt có không vui ánh mắt bên trong nổi lên một tia lanh ý bùn vương nghe nói nho ra có lời lấy thẳng báo toán dùng đức báo đức chúng ta lần đầu gặp mặt không oán không cừu liền bởi vì ta là yêu người liền sinh lòng s xạ ý ngôi nốt nhân loại yêu công dương diễm nhìn thoáng qua an kỳ sinh gặp hắn không có ngăn cản trong lòng nhất định tiếp tục mở miệng người người có thể chu diện đại chu bên trong có dị tộc nhưng trung quy nhân tộc vi tôn mặc dù như hắn đồng dạng người tu hành cũng không như thế nào coi trọng phạm nhân nhưng ngôi nốt nhân loại là đại chu thậm chí cả ba đại đế triều tuyệt đối cấm kỵ bồn vương chưa từng nuôi nốt nhân loại chớ nói không có mặc dù có thì tính sao nghe thấy lời ấy hoàng sam trung niên triệt để không cầm nổi giống như đ ọ c lại thật lâu lửa giận triệt để bạo phát chỉ cho phép người nhân tộc nuôi nốt các loại c h i m thú bồn vương liền không thể nuôi nốt nhân loại sao ngủ ngon chương tám trăm linh bốn tâm cảnh chế biến đại tu hô tuyết dạ d ừ n g bên ngoài mảng lớn khí lưu gào thét nhấc lên tuyết động cuồn cuộn sơ xuất hiện hiện thời điểm trung niên nhân này nắm vô cùng tốt r ù ộ hình lương hạc long hành hổ bộ rất có ung dung hoa quý trí tướng lúc này sinh giận lại không cầm nổi khí t ứ c theo sắc mặt biến hóa mà biến hóa để trong núi rừng hàn phong càng phát ra thầu xương cho cười công dương diễm khí đều cười nuôi nhốt nhân loại người người có thể chu d i ệ t người còn dám hỏi ta người buồn vui còn không thông không nói đến giữa hai người còn có chủng tộc có khác trung n i ê n nhân kia giống bị nhói nhói suýt nữa nhảy dựng lên công dương diễm cũng là tức gil bốc khói trên đầu nếu không phải nơi đ â y có chút q u á i dị nhà mình môn chủ lại không nói gì lúc này chỉ sợ đã muốn ra tay đánh nhau an kỳ sinh phản phất giống như không biết chỉ nhàn n h ạ t nhìn xem trước mặt cái này lao thỏ ánh mắt chỗ sâu nổi lên g ợ n sóng một sợi tự có các loại văn tự tháp nước cũng giống như tại khoẻ mắt rủ xuống tiêu hao đạo lực chín ngàn điểm không là cấn tìm kiếm gấp một ư ơ i tiêu hao thỏ bắt mệnh vận quỹ tích một sinh tại hoàng thiên địa tiên nam chiêm tây bắc đạo long tích sơn bên ngoài vốn là nông hộ nuôi chi thỏ sau có cơ duyên đến mở linh trí lẽ ra hẳn phải chết vận mệnh một ngày trốn vào trong thành tư t h ụ nghe được lao nho giàn kinh trong lòng si mê sau si mê nho học càng mạo hiểm vào thành mua vào không ít kinh sử tử tập linh tuệ tăng nhiều vì bản thân lập trí muốn vì thế gian như hắn đồng dạng tiểu yêu nhu cầu sinh lộ truy tìm kinh sử bên trong thiên hạ đại đồng hiểm tử hoàn sinh thời khắc vào tới long tích sơn bên trong tu hành nhưng cũng không quên truy tìm n o học sau thu lưu một đám lưu dân vào núi lại trăm năm lại tại trong núi mở một nơi tụ tập làm người bên trong yêu vương chết bởi an ninh phủ t r ấ n thành quân tri thủ đánh giá lòng có trí lại thực tiễn tuy không di tinh hoán đầu tri lực cũng đã đúc đạo cơ đi mình chi đạo tâm trí tươi sáng nhị tinh cấp cái này con thỏ an kỷ sinh trong lòng hơi động một chút cái này con thỏ tựa hồ không còn sống lâu nữa lúc này đã là rét đậm tính toán thời gian chẳng lẽ không phải liền là những ngày gần đây sinh mà làm yêu đáng chết sao trung nhiên nhân kia hít sâu một hơi khí tức bỗng nhiên rơi xuống một trong đôi mắt có lửa giận càng nhiều vẫn còn chỉ là b ị thương cùng một vòng bất lực thâm trầm tuyệt vọng mình tại trong núi này che chở lưu dân lại tính được cái gì người có thiệt ác yêu có tốt xấu cùng tồn giữa thiên địa thứ cũng không có cái gì ai đáng chết ai không đáng chết an k ỳ sinh hợp thời mở miệng trong lòng không khỏi có một vòng càng khái lại là nhớ tới k i ê một đầu căn nguyện làm người quân cờ vượt ngang vũ trụ chết tại trước người mình đã yêu tề thốn mặt trời mới mọc h như à n h tàu giới, n h vậy hoàn cảnh bên trong lẫn nhau cựu thị mới là bình thường như thể thốn trước mặt này yêu như vậy mới có vẻ hơi dị thường an kỷ sinh biểu lộ cảm xúc để công dương diễm cực kỳ kinh ngạc tia rừng bên ngoài t r o n g tuyết hơi có vẻ tiêu điều trung niên nhân lại là nao nao cầm trong tay pháp quyết không khỏi hơi chậm lại người hắn n mầm đầu con n g ư ơ i đỏ lòm bên trong có một vòng kinh nghi bất định những trong năm này hắn có lại chỉ gặp qua trước mặt dạng này một cái giống như đối yêu tộc không có ác cả người trong chốc lát trong lòng cảm xúc l a n lộn dù là không biết người này là chân tâm thật ý vẫn là lừa gạt mình trong lòng của hắn vẫn là không khỏi dâng lên một vòng hào cảm người rất yêu yêu đồng dạng ăn t h ị t người đây là vạn vật tổn tục c r i đạo thiên địa tuyên cổ lý lẽ lại có cái gì không đúng công dương diễm lại vẫn lắc đầu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng trong thiên hạ người đều như thế tuế nguyệt bên trong cổ kim như thế giữa thiên địa vạn linh cùng tồn tại lẫn nhau giết chóc nếu vì sinh tồn vốn cũng không gì đáng trách trung nhiên nhân tờ giải ngữ khí lại là ôn hòa rất nhiều nhưng sinh tồn bên ngoài lại có một tộc kia có nhân tộc như vậy thị s á t một câu nói kia lại là nói cho công dương diễm người cái sau nghe vậy cũng là nao nao vốn định chế dễ lại nghĩ nhưng vẫn là đóng miệng hán tự nhiên là k h ô n g phục hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy giết mấy cái g i á thú trừ mấy cái yêu có cái gì không đúng không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngơi ư tiền mặt tò điệp tệ hạn lúc một ngày nhận lấy chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh chỉ là cảm thụ được nhà mình môn chủ ánh mắt hắn cảm thấy vẫn là im lặng rất nhiều mấy ngày nay hắn nhưng là đã rõ ràng cảm nhận được nhà mình môn chủ trên thân phát sinh to lớn biến hóa sợ h ã i than sau khi cũng có được thật sâu kính sợ an kỷ sinh không có nhiều lời chỉ là nhìn thoáng qua nơi xa màn đêm dần dần lâm đen bút lấp loe căn cứ có thể mang bọn ta vào thành nhìn xem sao cái này thỏ bắt có chút do dự lại vẫn gật đầu từ không gì không thể hai người này dù không biết lai lịch nhưng từ hai người này đến không thể gạt được mình liền có thể nhìn ra bọn hắn tu vi tựa hồ cũng không tính cao cho dù hai người này có ác ý tại mình kinh doanh nhiều năm thành trì bên trong cũng là không nổi cái gì xong tới chỉ là đáp ứng về sau trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút chính hai người này bất quá mới gặp nhưng vì sao nói nhiều như vậy như thế đa t ạ an kỳ sinh mỉm cười người c ũ n g yêu ở giữa muốn cùng mình giao lưu tự nhiên không dễ dàng chi như vậy tự nhiên là hắn thực hiện lực ảnh hưởng lấy thủ đoạn của hắn như thế một con vườn ngưng đan thỏ yêu tự nhiên phát giác không được đang muốn mời đạo hữu nhìn qua t h ỏ bát thu hồi trong lòng phức tạp quay người đi hướng trong thành giống như không thèm để ý sau lưng hai người sẽ hay không thừa cơ ra tay với mình môn chủ nhìn xem màn đêm trong gió tuyết càng lúc càng xa t h ỏ yêu công dương diễm rốt cục nhịn không được hắn hạ giọng trầm giọng nói nuôi nốt nhân tộc là đại chu tối kỵ gặp chi không giết cùng nó cùng tội huống chi một con yêu mà thôi làm gì cùng nó nói nhảm một con yêu an kỷ sinh khẽ lắc đầu hắn không phải t h á n h nhân càng sẽ không đồng tình tâm tràn lan đến phổ độ thiên h ạ chỉ là túng biết càng cô lớn cũng gặp cỏ cây thanh ngươi lúc này không hiểu cuối cùng sẽ có một ngày c ũ nhập g sẽ mộng cựu phụ giới thời điểm hắn từng đến lúc nào cũng cần đau không để gây bụi bặm tâm như gương sáng vạn dương giới trở về trong lòng của hắn đã gần đến vốn không bụi bặm không cần lau tri cảnh mà từ nhập giới này hắn lại cảm giác được lòng người chi biến này tâm bất động ngẫu nhiên mà động lại không phải không cũng không phải không không càng giống như ở vào trong đó lại siêu thoát bề ngoài giống nhau hắn nói túng biết càng cô lớn cũng gặp thảo mộc thanh thảo mộc thanh công dương diễm trong lòng thì thảo hắn không hiểu trong đó chi ý nhưng lại chỉ cảm thấy trước mắt bóng lưng tuyệt diệu đến t c điểm giống như ở trước mắt nhưng lại tựa như xa tại trời cao bên ngoài cái này thật sự là nhà mình môn chủ sao t r ư ơ n g tám trăm linh năm ta muốn làm yêu vương đại tu hô hô tuyết lớn theo gió phiêu tán tại d ã núi ở giữa có cây s ư n g bạch vạn vật băng phong trong núi hơi nước sâu nặng địa thế cao hơn rét đậm cũng càng là rét lạnh là lấy lúc này mặt trời cố nhiên vừa mới xuống núi cao mấy trượng thiết m ộ t hàng rào xuống lại một thành bên trong đã không có người tại hoạt động an kỷ sinh cùng công dương diễm đến cũng chưa nhắc lên cái gì vợ sóng thành chủ thiên sinh tốt lao sư tốt ngẫu nhiên có người nhìn thấy cũng chỉ cung kính tiến lên hướng thọ bắt vân an cái sau cũng đều mỉm cười từng cái đáp lại cái này yêu tựa hồ có chút không giống công dương diễm trong lòng bản mang theo cực lớn bất mãn lúc này lông m ạ n nhưng cũng không khỏi gián ra hạn tự nhiên có thể nhìn ra những người này đối cái này thỏ yêu thái độ có cảm kích có t ô n k í n h lại đơn độc không có sợ hãi tự hận cùng hắn trong dự đoán so sánh lại là cũng không giống nhau những người này đối cái này thỏ yêu thái độ hơi có chút cùng loại với hắn từng gặp một chút trong thành đức cao vọng trọng thân hào nông thôn từ một số người xưng hô bên trong không khó coi ra cái này thỏ yêu thế mà còn tại truyền thụ người khác nho học còn có dạng này yêu trong lòng của hắn kinh ngạc lại cảm thấy có chút q u ỷ dị thành này an k ỳ sinh lại từ lúc lượng lấy chỗ này gỗ đá chi thành cái này một thành tại dãy núi vờn quanh bên trong chiếm diện tích có thể nói cực lớn t h i ế t m ộ t xuống lại phía dưới nhưng cũng có thể thấy được trong đó ốc s á n g n g h i ê m nhiên bố cục tinh tế tuy nhiều là gỗ đá chi phỏng nhưng cũng sạch sẽ sạch sẽ từng cái từng cái đường đi thẳng tắp rộng rãi mà bằng thẳng dù tuyết lớn tung bay trên đó cũng không có bao nhiêu tuyết động nếu chỉ nhìn vẹn ngoài lại giống như so lam sơn thành càng thích hợp ở lại mà hắn chỗ nhìn lại không chỉ là cái này thành chỉ bên ngoài h i ệ n mà là nội tại hay là nói dưới thành đạo hữu coi là thành này như thế nào công dương diễm kinh ngạt thỏ bắt để ở trong mắt khỏe miệng hơi câu lại là nhìn về phía an kỳ sinh vị đạo hữu này tựa hồ đối với thành này rất là tò mò không ở n h ì n quanh trong lòng không khỏi càng có chút vui sướng trong núi trăm năm tạo ra thành này hắn dù đối ngoài núi người cảm nhận không tốt nhưng lòng dạ vẫn mơ hồ có chút chờ mong người khác tán đồng không kém an k ỳ sinh thu liêm ánh mắt hơi có chút cảm thán đích thật là dụng tâm an ninh p h ụ không ít v h u thành cũng so ra kém cái này một thành thành này trong mắt hắn tự nhiên tính không được cái gì nhưng đối với một cái xuất linh mấy vạn lưu dân thọ yêu tới nói tự nhiên là cực kỳ tốt trong đó quy hoạch mặc dù bình thường bất quá cũng có thể gặp hắn là dùng tâm nhưng hắn cảm thán lại không phải thành này mà là nho học một con bị người nuôi nhốt may mắn chạy trốn thỏ yêu cũng bởi vì tiếp xúc nho học lại cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị đồng hóa dù còn có chút cố ý nắm có thể thực hiện đi ngồi nằm hành vi trong lời nói đều càng giống người mà không phải yêu đạo hữu quá khiêm tốn thành này cũng liền đồng dạng đi thỏ bắt mím môi một cái cường tự nắm một đôi lông mày lại kém chút bay lên khó nén trong lòng vui vẻ cái này lại làm cho lúc đầu có chút nhận đồng công dương diễm không vừa mắt nhịn không được mở miệng châm t r ọ c tự nhiên bình thường c h ả nở dê lẽ lại còn có thể hơn được đại chu lô thành người, e m chút nghĩ kết động ấn quyết đem cái này lao thẳng lùn truy tiến dưới nền đất bất quá dù không có động thủ nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng chế dễu lại chí ít không có cái gì trong ngoài thành phân chia công dương diễm ngữ khí trì trệ cũng không yếu thế chỉ là mấy vài người nửa thành đều không đủ còn điểm cái gì trong ngoài thành cùng nhiều người thiếu có quan hệ gì tương truyền đại chu tru khai quốc mới bắt đầu nhân khẩu không bằng bây giờ v ắ n nhất không phải cũng có trong ngoài có khác t h ỏ b á t đầy mặt trào phúng ngươi coi ta là không đọc qua sách xuẩn yêu sao bị một con xuẩn yêu trào phúng công dương diễm trong lòng lập tức giận dữ lại không biểu hiện ra đến ngược lại ánh mắt xem thường ngươi lại có thể đọc vài cuốn sách hôn trướng thọ bắt lập tức giận dữ đạp chân xuống to như vậy một thành liễn phát ra một tiếng vụ vù quay đầu liền hướng về công dương diễm đánh h ạ Tốt. an k ỳ sinh k h o á t tay chống chọi thọ bắt bàn tay đồng thời gọi ở công dương diễm không cho hắn quá độ kích thích cái này thọ yêu bởi vì đây là sự thật cái này thọ yêu cố nhiên si mê nho học có thể thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng tiếp cận nho ra chân chính kinh điển học được những năm này hơn phân nửa cũng còn dừng lại tại đồng sinh cấp bậc này trích dẫn kinh điển không thành vấn đề thế nhưng chỉ thế thôi ngươi thọ bắt lại là trong lòng giật mình hắn mặc dù chỉ là tiện tay vừa gõ cũng không làm thật nhưng yêu t ộ c thể phách vốn là mạnh hơn nhân tộc thêm nữa mình đã ngưng đan tiện tay đánh chết cái nhập đạo tu sĩ không thể bình thường hơn được lại thế mà bị tiện tay đ o lấy đạo hữu chớ trách an k ỳ sinh bông tay xuống chỉ mỉm cười cái sau tức giận trong lòng liền biến mất rất nhiều dù mới trò chuyện mấy câu thời gian nhưng hắn đã sớm đem cái này thỏ yêu từ trên x u ố n g dưới trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng đầu này thỏ yêu thiên phú dị bẩm không chỉ tu một môn n ộ n pháp thần t h ô n g còn có bí bảo mang theo nhưng c o đạo là bản tính khó rời cho dù hắn như thế nào che giấu thỏ bản tính cũng vô pháp và mẹo mà con thọ là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn thú bản thân liền không muốn cùng bất luận kẻ nào lên xung đột nếu không đổi thành một đầu con cọp thánh yêu tình huống lại là khác biệt h ừ thọ bắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút công dương diễm phất tay h áo q u e n người lại là nửa c h ữ đều không muốn cùng cái này ráng lùn bà tấp đình nói nhưng trong lòng cũng nhắc lên mười phần cảnh giác vừa tối ám có chút hối hận mình làm sao đầu góc nóng lên liền thả hai người kia tiến đến thanh niên kia nói người thực lực chỉ sợ không thua chính mình lại từ đầu đến cuối đều không có phát hiện tâm tình của mình động tác từ đầu đến cuối bị người ảnh hưởng trải qua này náo trỏ thỏ yêu trong lòng càng kìm nén bực、bội. cũng mặc kệ lúc này mà n đêm dần dần giáng lâm sắc trời cơ hồ toàn bộ màu đen tại gió lớn trong tuyết dạ bước dẫn ăn kỳ sinh hai người đem lớn như vậy một thành chuyển toàn bộ cái này thọ yêu xây thành trì quả nhiên là dụng tâm bốn phương thông suốt một thành bên trong không chỉ có buôn bán các loại hàng ngày cửa hàng cũng có được chuyên môn cất rượu nấu sát y quán t i ệ m b ả i thậm chí còn có tư thục cùng nha môn người thoáng qua một cái vạn liền có rất nhiều phiền não ta trong ngày thường liền ở tại nơi đây điều hành trong thành trật tự duy trì phát độ thọ bắt dạo bước đi tới khí độ nắm hơi có chút vương hầu h i ể n quý chi khí là ta vỡ lòng vị tiên sinh cũng kia từng dạy bảo ta muốn phá đi phải học chi ta sợ học là đế vương chi thuật đế vương chi thuật nếu không phải an k ỳ sinh l ư ờ n g mình một chút công dương diễm cơ hồ muốn cất tiếng cười to trong truyền thuyết không thiếu có yêu tộc hóa hình về sau tiềm ẩn bái nhập nhân tộc tông môn tu hành sự tích nhưng hóa hình về sau bái phảm phu tục t ử học đế vương thuật nhưng vẫn là chưa từng nghe thấy quả thực là làm trò cười cho thiên hạ chỉ là một con thỏ yêu cũng dám có này quần vọng tri ôn người cảm thấy rất mượt cười thỏ bắt trên mặt tiếu dung biến mất thật sâu nhìn chăm chú công dương diễm lại ngược lại không có lựa gi người coi t h ư ờ n g đế vương hai chữ đón đạo này ánh mắt công dương diễm trong lòng ý cười cũng dần dần rút đi lại vẫn lất đầu đại chu bảy mươi hai đạo sáu trăm châu phụ thành lấy vạn mà tính toán vẹn vẹn một phủ chi địa đã có vạn vạn chi chúng to như vậy đại chu nhân khẩu đâu chỉ kinh đ i ể m báo nhưng nói dám xưng vương giả bất quá tám người đế giả vẹn vẹn một người mà thôi nửa câu sau lời nói công dương diễm cũng không nói ra miệng nhưng nói ý lại không cần nói cũng biết vô luận là đế vẫn là vương vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc có thể tự xưng vương người đều là ước vạn người không được một nhân vật cái thế cái này thỏ yêu dựa vào cái gì nho ra năm mớn lập trí hiếu học tự xét lại sửa đổi nỗ lực thực hiện ta tuân thủ nghiêm ngặt lại đi t h ỏ bắt sửa sang lại y quan giống như tại đối an kỳ sinh hai người nói lại tự a hồ là đối với mình nói liền nhất định có thể thành công dương diễm nao nao dù trong lòng đối với yêu cũng không có hảo cảm lúc này lại cũng không khỏi có một vòng xúc động cái này yêu tự a hồ cùng hắn trước đó thấy tất cả yêu đều có chỗ khác biệt t h ỏ bắt q u a y người nhìn về phía an kỳ sinh đạo hữu cảm thấy thế nào vườn quây không làm do ý chí lại thực tiễn đương nhiên sẽ không có gì có thể cười an k ỳ sinh ít có có chút n ghi ê mặt m có trí người sự tình lại thành hắn lấy đạo nhất độ nhìn thấy cái này thỏ yêu mệnh vận quy tích tự nhiên sẽ hiểu hắn đã sống không quá năm nay hết thẻ hùng t â m trang chi đều đem tan thành mấy khói nhưng cái này hắn cũng không cảm thấy buồn cười giống nhau đã từng hắn tại tất cả mọi người kết luận hắn phải chết thời điểm lại không chịu bông vứt bỏ thậm chí cầu chư tại hư vô mở mịt tu hành chẳng lẽ không phải cũng là buồn cười muốn làm yêu vương con thỏ công dương diễm trong lòng lắc đầu mặc dù đối cái này thỏ yêu thái độ có chỗ đổi mới nhưng vẫn cảm thấy có chút khó có thể lý giải được tâm tư phát tán lại là nhớ tới trước đó vị kia nho ra vương đạo lao nho lâm diễn nho ra như vậy t ả tính sao có trí người sự tình lại thành t h ỏ b á t nghe vậy hít một hơi thật sâu trong ánh mắt có một vòng cảm kích đa tạ đạo hữu hắn không biết vì sao hôm nay mình sẽ nghĩ đến một cái mới gặp người kể ra lời trong lòng mình nhưng lúc này lại vẫn còn có chút khó tạ ấm áp nhưng lại có chút b i h a i dài đến hai trăm năm tuế nguyện bên trong cái thứ hai tán đồng mình tối thiểu mặt ngoài tán đồng mình đúng là người mà mình thấy chỗ giao thu yêu đều đem mình làm tên yên khắc khí an kỳ sinh chỉ là cười cười ngược lại nhìn về phía trước mặt vùng này không coi là nhỏ gỗ đá đúc thành dù không hoa mỹ nhưng cũng sạch sẽ trang nghiêm nha môn đây cũng là đạo hữu chỗ ở sao ngược lại thật sự là là một chỗ tốt chỗ hôm nay chẳng biết tại sao nói nhiều lại là thất lễ chậm trễ đạo hữu thỏ b á t vỗ c h á n một cái lúc trước hắn lại là như n g trong lòng lên tâm tư nghĩ đến sao có thể đem vị này đồng đạo kéo vào mình dưới trướng nếu không được cũng làm phụ tá gặp hắn đối với mình gia đình t ử có hứng thú lúc này khoát tay trả lại mời đến an kỳ sinh gật gật đầu hạ tự nhiên không biết cái này thỏ yêu tâm tư bất quá biết cũng sẽ không để ý theo thỏ bắt dẫn dắt không nhanh không chậm đi vào căn này b ả y vào mô phỏng đại chu rất nhiều phủ thành chủ mà kiến tạo nha môn bên trong vừa đi qua hai đầu hành lang an k ỳ sinh ánh mắt đột nhiên động một cái sắc mặt biến đến cổ quái a công dương diễm lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh tuyết dạ bên trong đ ô n g tuyết bao phủ rau cải trắng địa mà hấp dẫn ánh mắt của hắn là kia rau cải trắng địa chính giữa một viên bể ngoài vô cùng tốt xanh tươi l ớ t át rau cải trắng kia là một viên cải trắng yêu chương tám trăm linh sáu thỏ bắt cùng rau xanh điều khiển tinh vi rau cải trắng thành yêu công dương diễm trong lòng lập tức giật mình rau cải trắng chịu r é tại t rét đậm thời điểm là phần lớn người có khả năng dùng ăn món ăn một trong nhưng sinh trưởng của nó chu kỳ bất quá năm sáu mươi ngày mà thôi chỉ là năm sáu thời gian mười ngày có thể mở linh lại thành yêu cỏ cây thành yêu không dễ rau cải trắng thành yêu công dương diễm nhịn không được tiến lên tới gần tinh tế do xét miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ trong lòng của hắn có chút không thể tưởng tượng nổi cho dù vạn vật đều có mở linh thành yêu chi khả năng nhưng mà vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi linh tuệ càng là thấp n g i càng là khó mà mở linh cỏ cây càng là độ khó gần với bùn đất cắt đá mà như ngũ cốc loại hình làm người chọn lựa dùng ăn chi thực vật độ khó thậm chí càng hơn bùn đất cắt đá hắn sống ba trăm năm nhìn qua không biết nhiều ít đ i ệ t tịch nhưng cho dù là tại trong truyền thuyết hắn đều chưa từng nghe nói qua có rau cải trắng thành yêu nào chỉ là hắn an k ỳ sinh nhìn xem ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc mặc dù biết được nơi đây có đặc dị nhưng cũng không nghĩ được cái này thần dị lại là khỏa rau cải trắng nó gọi tự bạch là ta lần trước xuống núi thấy cái thứ nhất tiểu yêu thò bắt chỉ chỉ viên kia rau cải trắng ánh mắt có một sợi ôn hòa lúc ấy nó kém chút bị người rút lên đến ta nhìn thấy đưa nó cứu lại bác ca ngươi trở về à nha ngươi lại tìm đến mới yêu rau cải trắng lung lay một đôi đôi mắt nhỏ từ rau quả bên trong lộ ra đến trong vui sướng mang theo khiết đảm từ trước thành yêu lấy thú loại dễ dàng nhất có cây thứ hai sâu bỏ khó khăn nhất chỉ là an k ỳ sinh ánh mắt bên trong nổi lên g ậ n sóng một tiếng nhỏ không thể thấy vụ vù, vù âm thanh bên trong ánh mắt của hắn giống như xuyên qua hư không chiếu rõ chân thực trong lúc mơ hồ hắn tại phiến đại địa này phía dưới cảm giác được một cố dị thường khí tức nơi đây lại là hắn vào núi nguyên nhân vị trí hiện nay cái gì thành yêu cũng không dễ dàng liền xem như tại trong núi sâu cũng chưa thấy phải cho dễ thọ bát thở dài yêu tộc quá khó khăn không giống với nhân tộc có hoàn mỹ truyền thừa từ bi bô tập nói hiểu biết chữ nghĩa lại đến tu hành đều có dấu vết mà lần theo yêu tộc không có gì ngoài một chút huyết mạch cao quý đại yêu bên ngoài tuyệt đại đa số tiểu yêu căn bản không có huyết mạch truyền thừa sở dĩ có thể thành yêu toàn bộ nhờ cơ duyên tạo hóa nguyên nhân chính là như thế đã từng một lần áp đảo nhân tộc phía trên yêu tộc mới dần dần lưu lạc đến nay ngày trở thành nhân tộc món ăn trong mâm tình trạng cho dù hắn nếu để cho hắn lại đến cũng chưa chắc liền thật có thể lại mở linh t h a n h yêu tối nhỏ rau cải trắng giật này mình lại nguyên lai là bị công dương diễm sờ soạn một chút không được đúng hắn thọ bắt một cái dập chân đem công dương diễm bàn tay lời ra mới nhẹ d ọ n g an ủi tiểu ra hòa này bọn hắn bọn hắn không phải yêu nha nhỏ rau cải trắng đích thì thầm một tiếng t r ố t ở rau quả hạ mắt nhỏ nháy a nháy rụt rẽ nhìn xem trước mặt hai người cái này thế nhưng là người nha có sợ cũng có được hiếu kỳ bắt ca nhưng chưa từng có mang hơn người đến trước mặt mình a người cũng không nhất định đều là xấu an kỷ sinh mỉ cười túi người xuống đưa tay s ờ nhẹ cái này nhỏ rau cải trắng vào tay lạnh bớt lại không phải r ấ t lạnh mà lại như ngọc trần bóng thọ bắt có chút do dự nhưng không có ngăn cản để một bên công dương diễm ra mặt co lại hợp lấy liền không cho phép ta s ờ không giống với công dương diễm đụng vào hoảng sợ tại an kỳ sinh c h ạ m đến phía dưới cái này nhỏ rau cải trắng còn phân chấn một chút thân thể thoải mái mắt nhỏ đều hít lại người người ăn rau cải trắng sao nhẹ nhàng chạm đến một chút an kỳ sinh chậm rãi đứng dậy nghe vậy lại là gật gật đầu nến qua không b t dọa tiểu gia hỏa này bị hụ thân thể co g ụ c lại miệm bên trong lại nói nhỏ bắt đầu không có gì hơn người thật hung tàn lo an k ỳ sinh cười không nói ánh mắt bên trong nhưng lại một sợi lưu quang lấp lóe tiếp theo hóa thành các loại văn tự xét qua tiêu hao đạo lực một vạn hai ngàn điểm thái tiểu bạch mệnh vận quý tích một sinh tại hoàng thiên lục đạo giới c h i địa tiên giới bởi vì sinh tại đại yêu mộ h u y ệ t c h i trận trên mắt cho nên đến cơ duyên lấy mở linh trí rút đi ngây thơ ngây ngô thành yêu lúc đầu tâm địa thuần lương đối vạn vật vạn linh đều có hiếu kỳ thiện ý sau khi được hảo hữu bị giết tính tình đại biến một đường tu hành cuối cùng tu thành lưu ly thanh tinh thân trở thành đại yêu là kinh thiên chiến thần chấn sát tại đông thắng châu lang thiên phong h ạ đánh giá nhất là sơ tâm khó quên từ đầu đến cuối như một trẻ sơ sinh độc hành lại đi chết không hối tiếc thứ tinh thiên tiên cấp đại yêu đại yêu thiên tiên cấp thứ tinh kinh thiên chiến thần lưu ly thành tinh thần một viên cải trắng tu thành thiên tiên cấp đại yêu an kỷ sinh trong lòng cũng không khỏi k h ẽ động dù sớm đã đoán được cái này d a o xanh không phải phản phẩm nhưng cũng không nghĩ tới lại như vậy bất p h ả m địa tiên giới tu hành hệ thống cùng nhân gian đạo một mạch tương tựa lại có khác nhau nhân gian đạo so sánh dưới phải suy yếu rất nhiều nhưng cũng có chỗ tương đồng a một, từ một viên tiên gia vạn hội trên bàn ăn đều thường thấy nhất cải trắng có thể tu thành thiên tiên cấp đại yêu thậm chí dẫn động người trong truyền thuyết kia kình thiên chiến thần xuất thủ có thể thấy được hắn tất cũng có được lớn lao khí vận tạo hóa tiếp theo trong lòng sinh ra một sợi ngưng trọng cái này rau xanh đã như thế điểm hóa hắn đầu kia đ ạ i yêu lại nên cảnh giới gì sao thế nào bị an kỳ sinh ánh mắt giật này mình cái này cải t r ắ n g yêu rụt rẻ che ánh mắt của mình có chút run r u dày ta ta không thể ăn tiểu bạch còn nhỏ đạo hữu vẫn là không muốn dọa hắn t h ỏ bắt chỉ coi an kỳ sinh đang t r e o chọc làm tiểu gia hòa này nhưng vẫn là mở miệng ngăn trở hắn đối tiểu gia hòa này lại là có chút yêu quý rốt cuộc cái này nhưng là cái thứ nhất tán đồng lý niệm của mình tín nhiệm vô điều kiện mình yêu tộc mặc dù nhỏ một chút yếu một chút an k ỳ sinh biết nghe lời phải không còn đi xem cái này nhỏ rau cải trắng lại liếc qua thỏa b á c tiểu gia hỏa này khí tức tinh khiết sinh cơ dầu dếm tương lai thành t i ể u sẽ không thấp khí vận như nước mệnh cách giống như hồ nước thân phụ người có đại khí vận mệnh cách thường thường đặc dị như là hồ nước giang hải tự phát hấp dẫn bốn phía khí vận hội tụ nói cách khác một nhân khí thịnh thì người chung quanh thường thường hơi nhân gian lưu truyền tổ tông đi r a hạng người kinh tài tuyệt diễm gia tộc hậu bối thường thường bất tranh khí trong đó cũng có phương diện này nguyên nhân tại thoại bản trong tiểu thuyết không ít nhân vật chính thường thường là thiên sát cô tinh nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo cái này g o công đ dương diễm mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt trong lòng có cực kỳ hâm mộ hán dù không có ngưng tụ thành đại đan nhưng tầm mắt có thể so sánh kia thọ yêu mạnh hơn nhiều tự nhiên nhìn ra được cái này rau xanh căn cốt so cái này thọ yêu còn tốt hơn lại tốt hơn nhiều đương nhiên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mặt cái này sợ h a i xinh xinh rau xanh sẽ lấy được như thế nào thành cựu yêu tộc lại sao thọ bắt dù sao nhìn công dương diễm không vừa mắt hắn m ớ i mở miệng liền sặc đi lên long tích sơn bên trong chưa hẳn liền không có chân chính đại yêu người tốt nhất đừng để tiểu gia hỏa này bị những người khác hoặc là yêu nhìn thấy công dương diễm lại ít có không có phản b á t hắn mà là trịnh trọng việc mở miệng cảnh cáo ở trong mắt rất nhiều người hắn sẽ là một đạo bào dược cỏ cây thành linh rất khó chỉ khi nào thành linh cũng cực kỳ cường đại cái này c ư ờ n g đại không phải thực lực mà là đối với linh cơ hấp dẫn cùng tinh luyện giữa thiên địa linh cơ gần như vô tận người tu hành dẫn động linh cơ nhưng di sơn đ ả o hải truy tinh cầm nguyện nhưng đây chẳng qua là ảnh hưởng muốn hấp thu độ khó xa so với thuốc làm lớn quá nhiều như là linh mễ linh đan linh t u y ể n linh thú linh thử linh thảo tự nhiên trở thành tất cả người tu hành đều không thể thiếu đồ vật thò bắt sắc mặt chậm dần đối cái này ba tấc đinh tiểu lao đầu cũng hơi có chút đổi mới lúc này mới nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt lại có chút biến hóa trò chuyện hồi lâu lại còn không biết bạn xưng hô như thế nào lúc này hắn cũng lẩn lẩn đã nhận ra không đúng mình rõ ràng là đi khu t r ụ c hai cái này khách không ngợi mà đến sao ngược lại đem bọn hắn đón vào trong nhà mặc dù có trò chuyện vui vẻ nguyên nhân nhưng bọn hắn gặp mặt còn chưa tới một canh giờ a vân đạo hồng huyền đến từ hôn nhất môn an k ỳ sinh tự giới thiệu tự nhiên là tiền thân ra môn hôn nhất môn thỏ bắt thì thầm một lần không có ấn tượng nhưng cũng không có để ý ngược lại hỏi đạo hưu đến chỗ của ta không biết có chuyện gì lại là có hoài nghi nếu là nội nhập đạo hưu có thể tin an kỷ sinh nhìn thoáng qua một mặt vô tội nhỏ rau cải trắng tiểu gia hỏa này dù mới mở linh cũng đã có thần dị hiện hiện tới chỗ này về sau cái này thọ yêu tâm tư chuyển động rõ ràng tăng tốc mình thực hiện ảnh hưởng dần dần mất đi hiệu lực nếu là trước đó ta liền tin lúc này lại là không tin thọ bắt sắc mặt dần dần hiện ngưng trọng lại là tỉnh táo lại hắn chỗ chỗ này sơ lâm chính là một chỗ đất kỳ dị trừ phi nội nhập nếu không cho dù là ngưng tụ thành kim đan tu sĩ cũng căn bản là không có cách phát giác nơi đây sơn cốc dị dạng lúc trước hắn cũng coi là hai người này là nội nhập nhưng lúc này lại cảm thấy có chút không đúng mình đây là chúng chiêu lúc nào đạo hữu rất không cần phải lo lắng ta như muốn gây bất lợi cho ngươi há lại sẽ đợi đến lúc này an kỷ sinh lại không thèm để ý tỏ h b á t phải trăng hoài nghi mình chỉ thuận miệng giải thích một câu tìm cái phương hướng bước đi thong thả mấy bước tiếp theo tại tỏ h b á t nhìn kỹ giữa khoanh chân ngã ngồi tại màn đêm tuyết lớn bên trong thời gian cấp bách mượn trước quý bảo địa dùng một lát sau đó tự có hồi báo dường như đã nhận ra cái gì tiếng nói vẫn phiêu đáng ở giữa an kỷ sinh đã chậm rãi nhắm lại con ngươi giống như toàn không thèm để ý mình lúc này chỗ nơi nào lưu lại công dương diễm tại trong gió tuyết lộn xộn choáng môn môn chủ nhìn xem bức ép tới bát, trong tuyết, công dương diễm bức bát, công tóc sột, có chút ép tới thỏ trong tuyết, sột, tròn Trưng 807, lòng đất tinh gió sợi đại yêu, điều khiển tinh vi. Hô hô. Nhìn váng. dương lộn lòng yêu, qua trong do tuyết ngồi xếp bằng giống như nhập minh minh đạo nhân công dương diễm trong lòng âm thầm kêu khổ thỏ b á t lại là không hiểu ra sao mà an kỳ sinh lại cũng không thèm để ý cái này phản ứng của hai người n ư ơ n g thần tại tâm phục mà rơi xuống đất vô thanh vô tức ở giữa xuyên thấu tầng tầng vỏ quả đất hướng về sâu trong lòng đất hạ dò xét ba dường như xuyên thấu một tầng bình c h ư ớ vô hình cảm giác trong lúc đó vì đó khó đạt yếu đất â m tầm h dưới nền đất tựa hồ có động thiên khác an k ỳ sinh hơi tập trung đã lần theo mặt đất hoa văn mạch lạc thấy được một phương rộng lớn to lớn như là hoàng cung vương thành địa cung như là trăm ngàn dặm mặt đất toàn bộ bị đảo giống bình thường một chút giống như không nhìn thấy cuối cùng mà cái này vẫn chỉ là đỉnh một tầng mà thôi địa cung này hơn phân nửa còn tại h u ám địa huyên bên trong tầng tầng chuyển xuống không biết mấy tầng lại càng không biết xuyên thấu bao sâu vào quả đất từ trên xuống dưới nhìn lại dường như một tòa bên ngoài lật bào tháp mà ngọn tháp tri địa lại chính là phía trên kia một thành chuẩn xác mà nói là thỏ bát kia trạch viện viện viện vườn ra an Thái Tiểu b hiện hiện. kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ hơi tập trung nhưng lại chưa phát hiện cái gì vượt mức bình thường khí tức này khí tức ngăn cách sự hòa mỹ hiển nhiên không chỉ là phần mộ đơn giản như vậy có lẽ là nào đó một đầu đại yêu chết ở chỗ này hay là, là bị phong ấn ở này vậy rất nhanh. Rất nhanh, ngoài lòng hiện không lại, đ có chút nào dị tượng nhưng an kỳ sinh ngưng thần nhìn kỹ đã có thể thấy tòa này địa cung chỗ rất nhỏ địa cung này trên dưới một thể rất nhiều kiến trúc không phải là bằng đá mà là từ gần như vô cùng vô tận cực kỳ nhỏ bé phù văn là cá thể tạo thành nhỏ sĩ phù văn hóa thành cơm chế Cấm phật tạo thành t đại môn xuyên khí tức i trận. an bảo. an kỷ sinh quan sát địa cùng dù hắn khí tức không chút nào để lọt nhưng cũng có thể thấy được trong đó rõ ràng phật môn phong cách Hắn song song đạo đạo từ ớ i đ â kia lữ đạo nhân mệnh vận quỹ tích bên trong hãng từng nhìn trộm đến lệ kẻ một góc quá khứ năm vạn năm trước giữa thiên điệu từng bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến trận chiến kia cơ hồ bao gồm thiên hạ nhất là tuyệt đỉnh người tu hành thần ma yêu thậm chí cả vạn tộc cường giả đều từng tham chiến chiến h ỏ a kịch liệt đốt lượt sáu ngày bùn châu thậm chí tại thiên ngoại chi thiên đều nhắc lên vô tận c h i ề u dân g đánh một trận xong thần ma vẫn lạc vô số kệ lẫn nhau đều trọng thương cũng không ít chủng tộc trực tiếp hủy diệt tại trong trận chiến ấy ma trong đó phật môn từng rực rỡ hào quang danh tiếng thậm chí lấn át trong truyền thuyết tế chấp hoàn vũ hoàng thiên đế đ ỉ n h lúc này gặp đến tháp này trong lòng không khỏi nổi lên một vòng ngưng trọng h ắ n sở dĩ tới nơi đây tự nhiên không phải tâm huyết dân trào mà là từ lữ đạo vận mệnh con người trong quỹ tích phát hiện hư h ự thực thực mình dấu ấn vô cùng có khả năng cùng mình chém mất mảnh vỡ nguyên thần có quan hệ hô u ám địa cung gió bắt đầu thổi an k ỳ sinh thần ý phiêu hốt đến địa cung đỉnh chót nơi đây cũng là địa cung này cấm chế duy nhất vung lòng c h i địa ông an k ỳ sinh phiêu hốt đến đây trước mắt thình lình nghe một tiếng hùng vị như sấm thiện sướng thanh âm vang vọng trong lòng chật thấy hoa mắt dường như là xuyên qua hư không đi tới mặt k h á c một chỗ thế giới hắn trong lòng hơi đậu cũng có chút quét qua nơi đây lại là một chỗ bạch ngọc đúc thành quảng trường phía trước là một phương u y nga đến cực điểm như là gánh chịu thiên địa lương trụ bảo tháp bảo tháp cao có m ư ơ i ba tầng bên trên có phật môn chư bảo、Treo. k h í tức thần thánh mà nặng nề g h chỉ xem xét nặng nề g h cảm giác liền đập vào mặt an kỷ sinh tinh tế tường tận xem xét cái này trên thân tháp khắc họa có rất nhiều phật họa có không biết tên phật đà giảng kinh không biết nhiều ít tỷ h i u la hắn ngồi ngay ngắn nghe giảng q u e n quẩn trong lòng thật lâu không tiêu tan thanh âm lại chính là kia phật họa bên trong nói âm thanh ngưng thần lắng nghe giống như có thể nghe được trong đó giảng kinh âm thanh đế lịch chư cấp mới thành đế thiên địa có kiếp vô kiếp tắc thiên địa vụ xấu duy tu hành mới có thể độ kiếp tu nga phật pháp nhưng phải thần thông tu nga phật pháp nhưng phải tự có tu nga phật pháp túng tịch diện cũng có trở về ngày tu nga phật pháp thiên điệu mục nát chúng sinh vẫn diệt ta cũng bất hủ giống như rõ ràng giống như hư hảo phật tâm ở trong lòng không ngừng vận động trong đó hình như có vô tận phật vận ở trong đó để người không tự chủ được muốn t r ầ mê m an kỷ sinh trong lòng nhữ m ả y trong lòng gương sáng phía trên có các loại phật văn truyền v a n g đem ảo rượu trong đó đều là cấn tinh tế lắng nghe quái vật tiên sinh cái này kinh văn bên trong không có phương pháp tu hành lam linh đồng thanh âm hợp thời văn lên cái này lam ra tiểu quái vật tự nhiên trước tiên tiếp thu được nơi đầy phong ấn tri đ i ệ tin tức thân là tin tức sinh mệnh nó đối với tin tức cảm giác vô cùng mạnh mẽ an kỷ sinh tùy tiện liền tìm được nơi đây tự nhiên cũng cùng cái này tiểu quái vật có quan hệ vốn là phong ấn đương nhiên sẽ không có cụ thể phương pháp tu hành an kỷ sinh cũng không kỳ quái giới này chi phật môn cùng huyền tinh khác biệt huyền tinh phía trên phật môn có phổ độ chúng sinh khuyên người hướng thiện chi niệm mà giới này phật môn là tu mình siêu thoát chi pháp không thể so sánh nổi tự nhiên không có khả năng tùy tiện tại các nơi lưu pháp bất quá cái này kinh văn bên trong có khác ảo diệu bản thân có mê hoặc vật có phong chấn nguyên thần chi tác dụng miễn cưỡng cũng coi là thần thông con lựa chọc con lựa chọc ngày nhắc tới bốn p h n ă m liền không thể để b ả n đại gia sống yên ổn một hồi ngay tại an kỳ sinh dò xét địa cung phật tháp thời điểm một đạo bạo ngược đến cực điểm tê minh âm thanh đại tác lại ngắn ngủi đẻ xuống phật â m một sát đầu kia đại yêu quả nhiên không chết an kỳ sinh trong lòng hơi động nhưng cũng không có kinh ngạc phong ấn thần thông sở dĩ sẽ sinh ra vì chính là trấn áp một chút sinh mệnh lực cực đoan cường đại khó mà triệt để diện s á t tồn tại nếu là tùy tiện liền bị giết chết nơi nào còn cần bày ra cái gì phong ấn thần ý thời gian lập lụe tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tháp tòa phía dưới thình lình có một nửa dữ tợn đáng sợ thú trào kia trào giống như long gi lại có chút giống như là nhân thủ hắn không ngừng bóp phát ra trận trận khó nghe đến cực điểm trói hai tê minh n m thanh kia móng nuốt sắc bén đến cực điểm búng ra phía dưới phật t h á p bốn phía hư không đều đang run run y nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển địa cung phật t h á p bản thân thậm chí đều không thể tại cho b u i trải rộng địa cung phía trên lưu lại một điểm vết tích nột tiểu t ử kia đã phát hiện bản đại gia còn không mau mau lăn xuống đến bạo ngược hơi đi lại vẫn hung lệ đến cực điểm gào thét tại an kỳ sinh trong lòng văn vọng lại ở tại kia chỉ sợ ngươi liền bị phật môn đồ hóa ngươi là ai an kỳ sinh đương nhiên sẽ không tới gần chỉ xa xa nhìn ra xa kia cự tháp sở dĩ có phá để lọt chỗ tự nhiên là bởi vì hắn hạ đầu kia đại yêu đang không ngừng dây d ộ i lấy bất quá cái này cự tháp bản thân ngăn cách chi lực liền cường tuyệt trong đó đầu kia đại yêu cũng không phải kẻ yếu trong lúc nhất thời tự nhiên cũng bắt giữ không đến hắn tin tức ừ m không đúng ngươi không phải bản đại gia con phật tháp phía dưới kia cự thủ có chớp mắt cứng ngắc nhưng cũng căn bản là không có cách bắt giữ ngoại giới tin tức đành phải chấm t h ấ p phát ra tiếng ngươi không phải cự trào kia gắt gao móc đất này mặt cầm ra từng đạo ánh lửa lôi lòng hắn thanhem đột nhiên trở nên táo bạo bắt đầu bạo ngược chi khi xông lên trời không Khổng ông phật quan g bắn ra cùng bạo ngược yêu khí đụng vào nhau tại cái này bạch ngọc trên quảng trường không ngừng va chạm phát ra trận trận kinh tiên h thanh âm nhưng tùy ý kia yêu khí như thế nào bạo ngược nơi đây va chạm lại không có chút nào có thể tràn đầy đến ngoại giới đi chỉ có địa cung bên trong cho bụi bị khóe động bay lên không ở lăn lộn mà thôi an kỳ sinh cẩn thận nhìn một phương này phật tháp v ù v ù chấn động lại vô hại hắn nơi ở xác tự trào tới va chạm chỗ bắn ra cự lực đều bị hắn phân tán tại m ả n g lớn giữa hư không cho nên cho dù cự trào kia bắn ra chi lực đủ để phá vỡ tinh cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào rốt cục nương theo lấy phật tháp phía dưới một tiếng không cam lòng tê minh thanh cự trào dừng lại không còn không có chút ý nghĩa nào dễ rủa cái này phật tháp an kỷ sinh trong lòng khe n h ư mày lại là cái này phật tháp phong trấn quá mức cường t u y ệ t hắn căn bản là không có cách bắt giữ trong đó tin tức hô hô phật tháp phía dưới cự trào không dễ rủa nữa trầm mặc hồi lâu mới có trói hai âm thanh vang lên m ộ t tiểu t ử kia vô luận ngươi là từ chỗ nào biết được nơi đây hoặc là không thể nghi ngờ xâm nhập là bản đại gia làm một chuyện ban thưởng ngươi kinh thiên tạo hóa phật tháp trong ngoài ngăn cách khi tức đều chuyển ban không ra trong đó thanh âm tự nhiên cũng không thể cái này một thanh âm. lại là cự trào kêu ma sát thân thắp phát ra bén nhọn mà sai l ệ n h các hạ tựa hồ tự thân khó đảm bảo an k ỳ sinh bất vi sở động thần ý chấn động địa cung hư không phát ra thanh âm lại thế nào ban thưởng ta tạo hóa ha ha ha bén nhọn tiếng cười quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài chấn động m ả n g lớn cho bùi khuấy động lấy ngươi không quan trọng tu vi như thế nào hiểu được bản đại gia cái thế thần thông an k ỳ sinh tâm như gương sáng bất động như thần cái này trong tiếng cười có dị c h ủ yêu lực nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn gặp an kỷ sinh bất vi sở động kia phật tháp phía dưới chân áp không biết tên tồn tại mới dừng lại tiếng cười lạnh lùng mở miệng ngược lại là xem nhẹ ngươi dứt lời tìm được nơi đây muốn làm gì an kỷ sinh lúc này mới chấn động thần ý phát âm mở miệng phượng hoàng p h ậ t thiên t r ư ơ n g tám trăm linh tám thánh đại tu tương truyền hôn độn sơ khai thời khắc giữa thiên địa ra đời ba đầu t r í cao vô thượng thần thú một là trúc long là như hôm nay đ ị a long tộc c h i tổ hai là thần lân là vô tận t ẩ u thú c h i tôn thứ ba thì làm phượng hoàng tương truyền cái này phượng hoàng vốn nên là hết thệ phi cầm tri hoàng nhưng bởi vì sinh cuối cùng càng gặp khai thiên biên cố cho nên v ỡ lạc hóa thành bây giờ bắc câu châu trong lòng nổi lên có quan hệ với phượng hoàng ti tức an kỷ sinh nhưng lại chưa nói thẳng mục đích mà là phát ra nghi vấn trời xuôi đất khiến ở giữa lấy đạo nhất đồ nhòm ngó kia lữ đạo nhân một góc mệnh vận quỹ tích về sau hắn từ trong đó đoạt được không ít khả nghi nghi ngờ càng nhiều mà nhất làm cho hắn ân cần thậm chí không phải mình chém mất mảnh vỡ nguyên thần mà là kia một trận cũng bị vùi lấp trong năm tháng kinh thiên đại chiến làm kia một trận đại chiến người tham dự một trong kia lữ đạo nhân tin tức bên trong thế mà đều không có bao nhiêu ghi chép cái này hiển nhiên không hợp lý nếu không phải là đạo nhất đồ có lỗ hỏng liền là có một c ố lực lượng vô danh v n mẹo thậm chí che đậy lữ đạo nhân ký ức hắn tự nhiên hoài nghi là cái sau là lấy thấy trước mặt cái này rất có thể đã từng kinh nghiệm bản thân trận chiến kia đ ạ i yêu hắn liền muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán phượng hoàng phạt thiên an k ỳ sinh tiếng nói vang lên trước mắt lớn như vậy địa cung lập tức trở nên tính mịch cự trào kia cũng hơi cứng đ ở tựa hồ không nờ g đến trầm m ặ t sau một lát mới có thanh â m vang lên trở nên càng phát ra lạnh lẽo ngươi đến tột cùng là ai hắn phát giác không đúng rõ ràng là một đạo cũng không như thế nào cường đại thần ý đối mặt mình lại bình tĩnh như vậy cực kỳ hiển nhiên lai lịch của người này không giống bình thường sâu kiến dám ở chân long trước mặt c h ậ m rãi mà nói chỉ có thể là không thấy chân long chi mặt mà như biết được còn dám như thế hiển nhiên liền không khả năng là sâu kiến càng không cần nói người này thứ nhất hỏi liền là có quan hệ với vượng hoàng phát thiên chẳng lẽ là năm đó cái nào đó cố nhân sớm một bước trở về t i ể u môn tiểu phái xuất thân nói các hạ cũng sẽ không biết được an k ỳ sinh nhàn nhạt trả lời một câu chỉ là đối với những năm tháng ấy có không nhỏ hiếu kỳ thôi t i ể u môn tiểu phái hiếu kỳ phật tháp phía dưới chỉ ự c à o cao chi chủ cười lạnh một tiếng, chưa từng cự tuyệt, nhưng cũng chưa có trước lạnh nhưng hướng nhìn phải Hô! sinh không thần tiếng, nói ra điều kiện, bản đại gia chưa từng vui có người Ngươi biết, liên đứng ở bản đại gia trước người tới đi. An sinh không đáp lời nói, từng bản từng trên xuống quan đứng bản An một tuyệt, sát. ra đáp kỳ ở ở ý chỉ là di chuyển về phía trước phía về một cái chấp m ắ một thoáng Ông! c ỉ một t h một đạo vô số phủ văn sen lẫn phật quang đã tùy theo hiện hiện mà ra đem chọn tòa cự tháp bao phủ tại bên trong trên đó phù văn lưu chuyển ẩn có kinh văn tuân lệnh âm thanh v a n g lên đạo này phật quang nhưng không phải là vì ngăn cản ngươi rời đi mà là ngăn cản những người khác tới gần ta như xúc động cái này phật q u a n g ngươi đoán có thể hay không dẫn tới bảo vỡ ơ tờ này chủ nhân an k ỳ sinh ngữ khí bình tĩnh hắn nguyên thần suy yếu nhưng nhãn lực còn tại tâm linh cảm chi chi nhạy cảm càng không phải là trong tháp cái này nửa tàn đại yêu có thể so sánh sớm tại tiến vào nơi đây phong ấn chi địa hắn liền cảm giác được nguy hiểm mà trên thực tế cũng như hắn sở liệu trận pháp này trải qua vài vạn năm tuyến nguyện cũng chưa từng từng có mảy may suy bại lỗ hổng cực đoan nguy hiểm tặc ngốc con lửa thật sự là thật tác động thật tác động phân thây cựu cựu vẫn không yên lòng không hổ là lao giả kia truyền nhân cự trào chi chủ thật có một ít kinh ngạc cái này tự xưng tiểu môn tiểu phái đạo nhân lại có thể phát giác được trận pháp này sát chiêu vị trí các h ạ bây giờ có thể nói thần ý phiêu hốt an kỳ sinh trực tiếp rơi trong địa cung này cái này lại là hắn có khả năng xuống đến mức cực hạn lại lần nữa hạ lạc liền sẽ dẫn động cái này phật tháp phản chế hắn nhìn thẳng kia phật tháp ngưng thần cảm ứng trong lúc mơ hồ có thể nhìn trộm đến phật tháp phía dưới c h â n áp đại yêu chi trảo toàn này phật tháp phía dưới chỗ c h â n áp vẹn vẹn một con trảo m ạ thôi phân thây trấn áp thú vị thú vị phật tháp phía dưới cự trảo kia chi chủ đột cười. như thế bản đại gia liền trả lời người ba cái v p h ư ơ n g hoàng p h ư ơ n g hoàng thổ lộ ra cái tên này cựu trảo chi chủ thanh em đột nhiên có cái này một vòng ba động trong giọng nói có buồn vô cớ tính toán kia là năm vạn năm trước chuyện hết thể nguyên nhân gây ra c ò n muốn từ kia một trận không giống bình thường mưa sao băng bắt đầu nói lên một trận mưa sao băng an k ỳ sinh trong lòng khe nhúc đ í c h đã đoán được kia một trận mưa sao băng có lẽ chính là mình tản ra nguyên thần hắn đi vào giới này về sau liền đã mất đi đối với cái k h ắ c mảnh vỡ nguyên thần cảm giác tựa hồ một cố lực lượng vô danh ngăn cách hắn đối với mảnh vỡ nguyên thần cảm giác lúc ấy hắn liền suy đoán mình có lẽ cùng cái khác mảnh vỡ nguyên thần không tại một cái thời không tế nguyện b bây giờ quả nhiên đạt được nhiệm g chứng nhưng hắn trong lòng ngược lại bằng thêm một phần ngưng trọng hắn tự hỏi có đạo nhất đồ gia trì t à n ra mảnh vỡ nguyên thần sẽ không dễ dàng bị người phát giác thậm chí bắt được nếu không được m ặ t khác hai đạo đạo nhất đồ mảnh vỡ che chở đạo nhất đồ mảnh vỡ cũng sẽ không vừa vào giới liền bị người phát hiện nhưng hắn đã mất đi đối với tất cả mảnh vỡ nguyên thần cảm ứng bao quát m ặ t khác hai đạo đạo nhất đồ mảnh vỡ cảm ứng tương truyền kia một trận mưa sao băng chính là là tới từ thiên ngoại thiên lúc đầu cũng không gây nên quá nhiều người chú ý nhưng về sau giữa thiên địa lại phát sinh một trận đại biến phật tháp phía dưới đại yêu búng ra móng luốt chấn không mà phát tâm cảm xúc cũng như có lớn lao chập trùng đúng thế một cái sán lạn vô cùng đại thời đại an kỷ sinh ngưng thần lắng nghe tam tâm lam linh đ ồ n g cũng dựng lên lỗ thai thật là có chút hiếu kỳ nó thông hiểu an kỷ sinh tâm tư tự nhiên cũng đoán được kết một trận mưa sao băng hoặc là nói cái này tự yêu trong miệng đại thời đại vô cùng có khả năng cùng vị này quái vật tiên sinh có quan hệ lớn lao từ hôn đột mở đến nay thiên địa đã có chữ kỷ từ thiên ma tranh phong đến thần đình vừa lập từ đế diễn truyền pháp đến hai thần tranh đế lại đến kết trư thần sáng thế kỷ cái này là thần lịch phật tháp phía dưới thanh âm mang theo một tia cười lạnh cũng là chúng ta thần ra đời linh thai nạn chi sử hôn đ ộ i mở chư thần sáng thế kỷ an k ỳ sinh trong lòng tự nói những tin tức này lữ đạo vận mệnh con người trong quỹ tích lại là không có không phải là đạo nhất đ ồ không cách nào nhìn trộm kỹ c à n g mà là hắn không có làm như vậy mà thôi hắn lấy đạo nhất đ ồ dò người khác vận mệnh nghĩ đến chỉ xem đại khái mạch lạc không để ý tới chỗ rất nhỏ phật tháp hạ đại yêu tựa hồ quên đi ba cái vấn đề ước định không cần đặt câu hỏi lời nói giống như thủy triều không còn dừng lại khai thiên thời điểm thiên địa lừa gạt thời điểm có thần ma từ lừa gạt bên trong sinh ra sau không biết nhiều ít vạn năm trôi qua mới có vạn vật sinh ra thần ma tế chấp thiên hạ vạn linh đều là thịt cá lại vô số vạn năm không biết nhiều ít tiên h i ể n b u ồ n ba mất mạng mới có chúng ta vạn tộc sinh tồn tri địa thế nhưng chỉ là sinh tồn mà thôi cho đến kia một trận từ thiên ngoại lưu tinh mưa tạng sáng mà đến lời nói đến đây phật tháp phía dưới kia đại yêu cảm xúc có chấn động kịch liệt ngày đó tiên thánh lâm phàm ông phật quang lại xuất hiện bao phủ phật tháp bên ngoài phật quang đều giống như cảm giác được cự trào cảm xúc trên đó lưu quang lấp lóe phật tâm quanh quẩn liền muốn lại lần nữa bắt đầu chấn áp nhưng khác biệt tại trước đó phật quang vừa hiện liền nổi giận cái này cự trào c h i chủ tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong trong hồi ức đến mức thật lâu không nói ừ n không đúng an kỷ sinh vừa còn tưởng rằng cái này cự yêu lâm vào trong hồi ức đột nhiên đã nhận ra không đúng thần ý ba động phát ra thanh âm các hạ còn đang nói chuyện ừ n cự trào rung động một cái trước mắt thanh âm lại lần nữa vang lên, lại nữa văng mang lên một vòng thanh âm rung động ngươi không có nghe được đây là an kỷ sinh trong lòng thị trấn bởi vì hắn thật không có nghe được cái này sao có thể phật tháp tầm vang chấn động cự trào giống như nhận lấy cái gì kích thích đ ỗ n g nhiên một cái dây rủa nhảy lên nửa nhô ra phật tháp yêu trào gắt gao c h ụ p lấy như dòng nổi gân xanh ẩm ẩm đất rung núi chuyển một cỗ hung lệ đến cực điểm yêu khí từ kia nửa đặt ở phật tháp phía dưới cự trào phía trên bán ra kinh nghiệm bản thân người vậy mà đều không cách nào thân tố kinh lịch an kỷ sinh trong lòng n g h n g trọng thấy kia cự yêu nổi giận tâm thần khé động đã xa xa triệt thoái phía sau hóa thành vô hình ba động không xuống đất sắt trong bùn cuối cùng nhìn thoáng qua hắn nhìn thấy phật quan tùy theo đại thịnh như tràng giang đại hải chìm lọt mà tại k i a hạo đảng phật quang bên trong trên thân tháp kia từng đạo phật ảnh dường như chính xác khôi phục đồng dạng thứ thân tháp khắc họa trên phủ đ i ê u đi xuống mà kia phật tháp trước nay chưa từng có chấn động dường như bị nhấc lên một góc phật tháp phía dưới chân áp đại yêu cũng lần thứ nhất chân chính đem thanh âm của hắn từ phật trong trận chuyển ra là ai là ai là ai từ trong năm tháng đem chúng ta tồn tại xóa bỏ hô hô gió lạnh chảy ngược nhấc lên m ả n g lớn tuyết đ ạ o vu huyền theo do mà đến n g n g chân một chỗ núi hoang trí đỉnh từ đó chỗ nhìn xuống đã có thể thấy được cái này một tòa tu kiến tại quần sơn trong một trong thành đèn đ u ố c chập trợn trong lúc mơ hồ có thể nghe gặp chó s ủ a tiếng người bọn hắn đã nhìn đã lâu vốn cho rằng có đại yêu nối tiếp nhau lại không nghĩ chỉ là ỉ vào địa thế mà thôi lâm càn long chắp tay đứng ở trong gió tuyết hẹp dài ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh leo q u o n mang có yêu tại trong núi lúc thành lưu người ở trong đó vu huyền thống lĩnh ngươi cho rằng phải làm như thế nào hắn nơi này chỗ đứng hồi lâu đã xem trong thành này bên ngoài nhìn thông thấu nhưng cũng mất đi hứng thú yêu khi người bên trên vu huyền thần sắc lanh khóc thân thể hùng tráng nổi lên một vòng đỏ tươi huyết sắc tại tuyết dạ bên trong lộ ra cực kỳ trói mắt nên giết ầm ầm tuyết dạ quần sơn trong yên tĩnh tại ẩm vang ở giữa liền bị đánh vỡ dùng cái này chỗ núi hoang làm trung tâm mạnh liệt cương phong điên c u ầ n g g á o thét hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh mà đi tuyết động trùng tiên cây cối ngược lại gãy bùn cắt c u ộ n cuộn đất nước núi lở giống như lôi xuất trong núi hét dài một tiếng chấn động bát phương màn đêm phía dưới vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say m ộ t thành trong nháy mắt sôi trào lên không ít người hoảng sợ thét chói thai vang lên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại trực đêm hộ vệ càng là phát ra bén nhọn cảnh báo âm thanh chỉ thấy một thành bên ngoài đ ế n mãi không hết bùn đất cắt đá lôi cuốn lấy mảng lớn tuyết động dơ lên mấy c h ụ c trên cao trăm trượng hướng về một thành hung h ă n g mà tới m à trên đó một vòng huyết sắc như lửa lại phủ lên hơn phân nửa màn đêm lăng lệ đáng sợ đến cực điểm s ắ t ý như là trời sập bình thường c u ầ n c u ộ n mà đến chương tám trăm linh chín từ đầu đến chân đại tu vê anh xích quang tràn ngập muốn áp thiên thấp lăng liệt đến cực điểm s ắ t ý phồng lên tung hoành ở giữa một thành bên ngoài văng lên một vòng lụt quăng trong nháy mắt liền bị chạm phá khí bạo như sấm tại trong núi rừng điên cùng cháy trùn phải đụng giật mình tuyết trong rừng ngủ đông g i ã thú đều điên cuồng têu trên chạy trốn càng có một con tinh quái hai nhiên thét chói thai văng lên bị đao quang kia lướt ngang thu hoạch được đầy người máu tươi chật mới có một vòng phách tuyệt lãnh s á t đến cực điểm đao quang n ợ rộ tảng sáng mà tới đao quang kia lăng lệ đến cực điểm giống như nhìn một chút hai mắt đều muốn vì đó đổ máu b ắ n ra chi trước mắt công dương diễm cũng chỉ cảm giác trong lòng lạnh lẽo toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị cái này một vòng đao quang chỗ tràn ngập thất sát thất sát đao đây là trong quân sát pháp công dương diễm trong lòng hóa hốt từ bên ngoài mảng ra đến bên trong linh hồn đều có cơ hồ muốn trốn bán sống bán chết thiên hạ tu hành đạo coi trọng trong quân sát phạt võ đạo giải rác nhưng cái này là bởi vì tu hành cái này võ đạo quá mức thống khổ lại khó mà trường sinh đơn thuần sát phạt khốc liệt có thể xương đệ nhất nguyên thần phía dưới sát phạt vô địch trong lòng của hắn cuốn loạn không chút nghĩ ngợi dẫn động toàn thân pháp lực liên tục gậy mười ngón tay tại trước người điền cồn g vét bùa không nói càng đem mình nhiều năm bên trong góp n h ạ t phụ lục không cần tiền đồng dạng tất cả đều dẫn động đem mình cùng môn chủ tất cả đều bao phủ tại bên trong hôn nhất môn ngốc từ bình ba lâu truyền đưa lại là phụ đạo am hiểu nhất vét bùa viết phủ lấy phù hóa đao kiếm. lấy phụ lục dẫn phong lôi phù đạo đang đối mặt địch không kịp kiếm tu lăng lệ nhưng nếu có đầy đủ phụ lục nơi tay cho dù là cùng d a i võ tu cũng có thể ngăn cản một hai suy đao quang liễm diễm nương theo hồng quang xâm nhiễm t h i ê n địa, bán ra về sau mấy cái trước mắt đã xem mảng lớn bầu trời đều bao phủ tại bên trong phong mang cực thịnh hắn những nơi đi qua vô luận là bùn đất cắt đá vẫn là phong tuyết cây tối thậm chí cả hư không đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị một phân thành hai kỳ phong i mắng bởi vì vô luận là cái gì đều căn bản là không có cách cùng đao này chỉ riêng sinh ra dù là không có ý nghĩa một điểm ma sát chỉ là đứng ngoài quan sát. công dương diễm liền bị bị hủ cơ h ổ trốn bán sông bán chết đứng mũi chịu xào tho bát càng là ngay đầu tiên liền thần sắp đại biến tiếp theo một cái nằm thần đem kia run lẩy bẩy rau xanh ôm ở ngực dưới chân đột nhiên đ ạ p mạnh đã ở trùng điệp như đồng tâm tròn khuyết tán ra tới khí lãng bên trong nhất phi t r ù n g tiên h v ơ a n g cương phong như sóng c u ầ n c u ộ n k h u y ế t tán trước mắt mà thôi trong thành này phủ đệ đã bị chấn mạng lớn sụp đổ trên đó bao trùm trận pháp liên đạn chỉ thời gian đều không có chịu đựng liền triệt để bằng diện trấn thành quân cảm thụ được sát ý lạnh leo thấu xương thỏ bắt trong lòng nguy cơ như nước thủy triều cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền trốn bán sống bán chết một đôi vốn là con ngươi đỏ lỏm càng là đỏ nhỏ máu trấn thành quân cố nhiên chỉ là đại chu thông thường một trong quân đội nhưng đã là quân đội vậy liền t u y ệ t không một mình đến đây đạo lý càng không cần nói cái này thôi phát đao quàng tri chủ tu vi còn cao hơn mình một cái đều đánh không lại nào dám đối mặt toàn bộ quân đội trốn trốn trốn thỏ bắt trốn vô cùng chi quả quyết càng không có chút nào do dự trong lòng của hắn đang dỉ máu cái này một thành ban sơ cố nhiên chỉ là hắn nếm thử nho học thí nghiệm địa nhưng qua nhiều năm như thế hắn tâm tư sớm đã thay đổi nhưng hắn không đi không được bởi vì đạo này bao quang chính là muốn buộc hắn ra ngoài hắn rời đi đạo này chỉ riêng sẽ chỉ nhằm vào một mình hắn mà hắn nếu không rời đi như c h ấ n đông quân như vậy bạo lực cơ quan trong mắt nơi nào nhìn thấy mấy vạn lưu dân chính là một đ a o chém cũng căn bản sẽ không coi ra gì là lấy hắn trốn vô cùng chi quả quyết công dương diễm suy nghĩ đều không b a y tới hắn đã thoát ra hơn nghìn g i ả m tại sao lưng lưu lại mánh liệt như đại dương mênh mông cũng giống như khí lãng ta công dương diễm nhìn n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối vạn không nghĩ tới cái này lao t ỏ chạy nhanh như vậy hắn vốn dĩ là sắp ngưng tụ thành đại đan tu sĩ mấy ngày nay tu chỉ môn chủ truyền cho mình vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công lại có không nhỏ tiến cảnh cơ hồ có thể ngưng đan nhưng một đao kia nhưng vẫn là vượt xa khỏi hắn nhận biết một đao m à thôi đã chém ra ngàn dặm mây lưu rét lạnh khốc liệt chi ý cơ hồ khiến trời cao biến thành huyết h ả i để hắn trong lòng trận trận phát lệnh đừng nói là trực diện chỉ là đứng ngoài quan sát hắn tâm đều đang phát run、Ấm、ẩm ẩm thằng đến một đao kia triệt để lướt ngang m ạ n qua mới có liên miên bất tuyệt tâm bạo v a vọng h à vũ tứ ngược cồn u g phong p h á p p h ố i tuyết lớn không chút kiên kỵ lao nhanh tại quần s â n trong như nước thủy t r i ề u bùn cắt điên cồn u g vớt thiết mộc x u ố n g lại một thành tường thành giật mình toàn thành người mặt không có chút máu thậm chí trực tiếp hôn mê trên mặt đất trong thành hoàn toàn đại loạn võ đạo sát phạt sự khốc liệt thật là khiến người ta nhìn mà than thở trên núi hoang lâm càn long đứng chắp tay mắt thấy một mặt này cũng không khỏi có tán thưởng đại chu trong quân võ đạo lai lịch cụ thể đã không thể khảo cứu tương truyền là đến từ tiền triều đại hạ cùng đại hạ danh xưng cái thế võ vương có liên quan đáng tiếc vài vạn năm bên trong chưa hề có tu võ đạo mà thành nguyên t hắn đều muốn tâm động muốn chạy trốn trời cao đạp mạnh mà dây n ú i trấn thanh thế cường tuyệt vu huyền trên mặt lại hờ h ữ n g không có biến hóa chỉ có tại nhìn thấy k i a một đạo bỏ chạy hình bóng ánh mắt mới có chút r i ậ t giật vườn cười tranh hắn âm giống như là m ì n h nói ra trước mắt tràn ngập mảng lớn hư không đao quang cũng vì đó rung động lại run lên về sau cùng nhau nhảy v ọ t như là trong biển lao nhanh cá bơi một chút vọt lên từ hư vô biến thành chân thực ừ n cực tốc bao táp thỏ bắt trong lòng phát sinh báo động bất thình lình ở trong hư không hoành chuyện trăm dặm chỉ thấy một đạo đao quang đem trước chính mình vị trí chi địa triệt để cắt đứt ra càng có hơn thế không giảm chui vào bên trong lòng đất tại tuyết động đầy trời địa liệt tiên băng cũng giống như vang vọng bên trong vài tòa chập trùng sơn phong bị một chạm hai đoạn né tránh cái này vượt ngang mấy ngàn dặm một đao thỏ bắt lại không có chút nào vui mừng thậm chí càng ngưng trọng thêm thậm chí có một vòng sợ hãi trước mắt của hắn chung quanh hắn trên trời dưới đất hắn lọt vào trong tầm mắt cực hạn đã đều là hóa thành một mảnh đào quang c h i hải đến mai không hết đao quang vị trí phương vị không đồng nhất khí tức mạnh yêu không đồng nhất lại đều lấy một loại cực đoan lạnh leo tự thái khóa chặt phong tín hắn chỗ hư không ngưng dưới t u y á t cảnh t h ỏ bắt hít một hơi thật sâu khi tức quanh người sôi trào khói động thậm chí có thiêu đốt chi thế hắn khi còn bé có kỳ ngộ tu được một môn n ộ i pháp thần thông dùng cái này thần thông lạy vào hắn thậm chí mấy lần vào thành đều yên tâm r ú t đi bị cao một cảnh giới tu sĩ truy sát đều chưa từng gặp nạn nhưng lúc này trong lòng của hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ kia là nguy cơ tử vong tám tám bắt ca t h ỏ bắt ngực thái tiểu bạch đã bị bị hù nói không ra lời nước mắt xoạch x rơi đi xuống tiểu bạch thò bắt cắn răng một cái đón kia phô thiên cái địa chém tới đào quang trí hải bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng ai cũng đừng nghĩ giết ta ẩm thưa không lên nhảy cái nhảy này tuyệt không phải bình thường trên ý nghĩa nhảy lên mà làm ra như vậy động tác thò bát trên người hình người lại như hơi khói đồng dạng tiêu tán thay vào đó là một con đứng thẳng người lên hai chân nửa khuất làm nhảy vọt trạng màu trắng thọ tuyết hắn giờ khác này thò bát lại không bất luận cái gì che giấu yêu khí cuồn cuộn từ trong cơ thể n ổ bắn ra cũng dẫn động màn đêm phía dưới âm sắt linh cơ hai chân của hắn m ộ t k u ấ t trên đó lớn gân kéo căng từng cái từng cái mạch máu đều như muốn như long xà quay quanh hiện ra cường đại đến cực điểm lực lượng một cái g ặ p thân như muốn đem hư không đều dâm xuyên không là thật dâm xuyên bởi vì tiếp theo một cái trước mắt tại phô thiên cái địa đao quang trong đ ộ n g t r ạ n g thỏ b á t đã biến mất tại nguyên chỗ thậm chí biến mất tại dây núi ở giữa đây là thần thông gì một t h a n h bên trong mật thiết nhìn chăm chú ngưng thần trông về phía xa công dương diễm giật mình trong lòng căn bản không có thấy rõ cái này lao thọ là thế nào biến mất a một kích thất bại một t h a n h phía trên đứng thẳng người lên vu huyền lại phát ra cởi lạnh một tiếng ngang tàng hùng tráng đến cực đệm thân thể lại lần nữa một cái trước đạp ẩm hư không rung động ở giữa hắn đột nhiên nhấc cánh tay x u ề ra năm ngón tay rung động ở giữa bóp nát linh cơ khí lưu tiếp theo tại quát lạnh âm thanh bên trong đột nhiên một cái về kéo trở về vây anh quát to một tiếng chuyển vang ngàn dặm giống như ngôn xuất pháp t h ủ y cũng giống như bao phủ trăm ngàn dặm trời cao trong ngoài va chạm lẫn nhau khái động vô số đa o quang liền cùng nhau bạo động ngược dòng mà quay về mà lần này lại không phải đi lúc vô thanh vô tức tương phản bắn ra toàn bộ phong mang đa o quang như ngàn vạn răng cưa cứ thế mà tại trời cao bên trong lôi kéo ra đến mai không hết dữ tợn với đao thẳng tựa như muốn đem giải trời toàn bộ đều cày trên một lần không được giữa hư không cho dù ở vào thần thông thi triển bên trong thỏ b á t lông tơ đều tất cả đều đứng đấy mà lên không kịp nhiều lời một chữ thô to vô biên hai chân đã bắn lên dùng hết suất đời lớn nhất khí lực chút xuống ra toàn bộ yêu khí pháp lực trung điệp hướng về kêu mảng lớn đao quan ngập tới vê a n g vê a n g vê a n g một thanh â m vang lên qua một tiếng oanh minh tại quần sơn trong không ở n ổ v a n g gây nên một trận lại một trận tiết lở vạn thu kinh hoàng tinh quái trốn chạy chậ có một chút trong rừng bỉ mị cũng đều bị kinh hãi hoảng hốt mà chạy một thanh bên trong càng là loạn cả một Phúc. hoặc là hồi lâu cũng có thể chỉ là một lát không biết đ ạ p vỡ nhiều ít đao quang thỏ bắt rốt cục nhịn không được một ngụm máu tươi xuyên tấu h qua hư không phun ra tại trời cao bên trong mà t h ẳ n g đến lúc này thỏ bắt bên thai mới vang lên một đạo nhỏ bé đến cực điểm ông minh Chi thanh thanh âm kia kéo dài lại thanh thúy không phải rút đao thanh âm mà là trở vào bao vang cái này giữa hư không một cái là đạo đầy người máu tươi thỏ bắt ngắm nhìn một phía chỉ thấy cách đó không xa núi hoang chi đỉnh tối sầm bào thiếu niên tuấn mỹ đứng chắc tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình mà trước người không hơn trăm triệu chỗ một mình trần trung niên gã đại hán đầu trọc một mặt hờ hững nhìn xem chính mình hắn trên thân đao ý như là thực chất phong mang cực thịnh ngay cả ở khắp mọi nơi linh cơ đều hắn đao ý b ư ớ c l u i chém vỡ trấn thành quân thọ bắt thất khiếu đều là vết máu nhân ảnh trước mắt đều có mơ hồ trong lòng đều là đắng chát một đ a o m à t h ô i mình chỗ vẫn lấy làm tiêu ngạo đ ồ n thuật đã bị phá mình cũng ngưng tụ thành kim đan trên lệch làm sao lại to lớn như thế đ ồ n thuật không kém đáng tiếc ngươi quá phế đi vu huyền lặng lẽ nhìn lướt qua trước mặt thỏ yêu đang muốn một đau đem nó triệt để chém giết sắc mặt đột nhiên biến đổi ai hắn trong mắt hạ vọng chỉ thấy hỗn loạn tưng bừng một thành chính, giữa, một đạo bình tĩnh ánh mắt chính nhìn chăm chăm chú lên chính mình. Kêu không ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, mắt mà c h ứ a may mảy tạp chất c ù n g uy hiếp, nhưng chỉ chỉ là m ộ t c á i nhìn c h ă m chú. Vũ huyền cũng chỉ c huyền Vũ ả m giác t h lạnh ấ y n cả g ư ờ i từ t r o n giảng lòng dâng lên, lạnh lông là dâng đến chân. càng từng Thưa thất h từ tóc đầu c ế c dựng thẳng lên. Trưng g 810, i đạo lý đại tu cao thủ vu huyền trong lòng phát lạnh lương phía trên nhất thời có mồ hôi lạnh hiện hiện loại cảm giác này mạnh như thế liệt trong thong chốc để hắn nhớ tới mình thiếu niên toàn quân trước đó từng gặp mánh hổ bị mánh hổ để mắt tới loại kia phát ra từ nội tâm run dày giống như so lúc ấy mãnh liệt hơn nhiều cái này một cái trước mắt dù là tâm niệm vừa động liền có thể đem kia t h ỏ yêu chém giết hắn nhưng cũng không dám vọng động đây không phải e n g ạ i mà là người tại đột nhiên chấn kinh về sau phản ứng tự nhiên như là bị đạp cái đôi con báo tâm niệm chuyển động ở giữa hắn để xuống trong lòng rung động lại lần nữa nhìn về phía ánh mắt đến chỗ nhã lực của hắn vô cùng tốt tại trong màn đêm cũng có thể thấy rõ ràng kia trong thành trong phủ đệ ngồi xếp bằng thanh niên đạo nhân đạo nhân kia lấy một bộ đạo bảo màu xanh dung mạo không đáng để ý không có gì ngoài một đầu tóc ngắn hơi có chút đặc gì bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra mảy may dị dạng lại cứ ngồi xếp bằng trong sân lại giống như cùng sau lưng màn đ ê m hư không hòa làm một thể chống rông không thể gặp tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong gần như không tồn tại nhưng mắt thường nhìn lại lại chỉ cảm thấy cái này thanh niên đạo nhân lại như thế khó mà bị xem nhẹ h ắ n chỗ giống như liền là phủ đ ệ kia m ộ t thành thậm chí cả phiến thiên địa này tuyệt đối trung tâm thân thức không cách nào cảm giác mắt thường mới có thể nhìn thấy còn có cao thủ ngoài thành núi hoang c h i đ ỉ n h bản thân sắc bình tĩnh nhiều hứng thu dò xét kia thỏ yêu lầm càn long lông mày cũng là vậy một cái hẹp dài ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc tại đạo nhân kia trợt mắt trước đó hắn thế mà đều không có phát hiện hắn tồn tại cái này đối với hắn mà nói là không thể tưởng tượng nổi lấy cảnh giới của hắn vị trí từ cao tiên h cho tới vỏ q u ả đất phương viên vạn dặm đều không tồn tại có thể tránh thoát cảm giác của hắn trừ phi đạo nhân này cảnh giới không thua hắn、ừ. vốn đã nhắm mắt đợi chết thỏ bắt cũng phát giác dị dạng mờ mịt quay đầu liền thấy cho bụi tuyết động bay là tả vờn quanh trong p h ụ đệ vị k i ê u hư hư thực thực cám toán mình thanh niên đạo nhân chẳng biết lúc nào đã mở mắt đang nhàn nhạt nhìn về phía nơi đây đạo nhân này đã cứu ta thỏ bắt ý niệm trong lòng nổi lên liền nghe trước đó một đao liền cơ hồ đem mình chém giết đầu chọc quân hắn chắt c h á t âm thanh mở miệng không biết là đạo hữu nuôi trong nhà con thỏ lần này lại là m ạ o phạm vu huyền thanh âm khô khốc hắn không mở miệng không được bởi vì theo thời gian trôi qua ánh mắt kia thực hiện áp lực cũng càng phát nặng nề hắn như không muốn ra tay nhất định phải mở miệng đánh vợ hiến tĩnh thỏ bắt vừa lòng nhưng khẩu khí nghe vậy lại là cơ hồ lại lần nữa phun ra một ngụm màu đến trong lòng nhịn không được mắm to trên mặt nhưng không có phát ra tiếng mà là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nhấc lên pháp lực khôi phục trên thân lít nha lít nhít, lấy thể phách của h ắ n đều không thể tự lành vết chấn thành quân thống lĩnh an k ỳ sinh có chút tự nói tại người tới dò xét hắn thời điểm hắn cũng đang quan sát cái này gã đại hán đầu t r ọ c có một vòng kinh ngạc cái này gã đại hán đầu t r ọ c tu vi không bằng lúc trước hắn thấy bình ba lâu đại sư huỳnh lâm bạch mi cũng không bằng vị kia nho ra vương đạo lao nho l à m diễn so với hắn mượn địa mạch bóp chết vũ phi kinh cũng có vẻ không bằng nhưng tu vi cũng không đại biểu hết thảy cái này gã đại hán đầu t r ọ c thể phép mạnh là hắn tới đây giới thấy mạnh nhất trong mắt hắn đại hán kia trên thân tán phát huyết khí như là một đường này tại cái này trong màn đêm vô cùng chi sáng chói, chói mắt nam chiêm tu hành cực thịnh trong đó chư pháp cùng tồn tại nhưng chân chính tu chỉ t h ể phách s á t phạt đạo ít càng thêm ít nhất là người biết tự nhiên là đại chu quân đội môn chủ người này chỉ sợ là đại chu quân đội nhân vật cả đám hoặc là kinh ngạc hoặc là kiên kỵ công dương diễm lại là l ạ g yên tán đi thúc giục p h ù lục lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n nhìn như nhắc nhở an kỳ sinh cẩn thận kỳ thực là sợ hắn đối kia gã đại hán đầu c h ọ c xuất thủ đại chu quân đội thế lực cường đại đến cực điểm tại lớn như vậy đại chu đế quốc cũng chỉ có chút ít mấy cái cường tông có thể so sánh tùy tiện không thể đ ắ tội ta chính là an ninh phủ chấn thành quân thống lĩnh vu là ai trên người áp lực hơi đi vu huyền tâm thần lại càng ngưng trọng thêm bắt đầu trong lòng nghĩ lại làm thế nào cũng nghĩ không ra an linh phủ còn có dạng này một vị c a o thủ nhất thời tất nhiên là quên một bên lặng lẽ rút đi thỏ yêu s ắ p phạt võ đạo đại chu thể tu an kỷ sinh chém mất trong lòng t ạ c nhiệm nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua cái này gã đại hán đầu trọc hỏi lại trấn thành quân làm việc xưa nay đã như vậy bá đạo sao thanh âm của hắn không cao không thấp càng nghe không ra h ỉ nộ nghe vậy vu huyền trong lòng lại là xếp chặt trận kiềm chế lại trong lòng r u n động trầm giọng đáp lại các hạ ý gì nay yêu tại trong núi lúc thành dung thân đều là lưu dân chưa từng đả thương người phản bảo vệ một phương túng không vì công các hạ dù sao cũng nên hỏi thăm một hai mới là an kỷ sinh liếc qua quanh thân máu tươi nhỏ xuống thỏ bát cái này thỏ yêu cơ hồ bị một đào kia chém giết mà trên thực tế tại hắn nguyên bản mệnh vận quỹ tích bên trong hắn liền chết tại giờ này này này chết tại cái này một thành bên ngoài nhận yêu khắc đường giết chi không sai vu huyền đưa tay thu mảng lớn đa quang trong giọng nói đã mang lên một tia lanh ý các hạ chính là ngưng tụ thành đại đan đạo g a trân tu biết được mới là địa tiên đạo bên trong nhận yêu có khác lẫn nhau ở giữa cựu hận sâu nặng đã không phải một hai ngày nhưng ngươi đại biểu là đại chu đế đ ỉ n h an k ỳ sinh khẽ lắc đầu nhưng trong lòng rõ ràng cảm giác được người cùng yêu ở giữa to lớn ngăn cách đại chu đế đ ỉ n h thái độ theo một ý nghĩa nào đó liền đại biểu giới này nhân tộc thái độ đại chu phát độ giết yêu là công vu huyền liếc qua hốt hoảng một thành ngữ khí h ò a h o a n một phần nhưng cũng không cảm thấy mình có lỗi về phần thành này lưu dân trung quy chỉ là lưu dân mà thôi hắn ngữ khí lãnh đạo nó i ý lại là cực kỳ sáng tỏ tại đại chu pháp độ phía giới lưu dân cũng không tính là đại chu c o dân ở trong núi người cẳng có thể xem như phi đến nối đãi hắn cũng không cho rằng một con muốn nuôi nuốt lưu dân tại trong núi được cho cái gì công tích lưu dân an kỷ sinh than thở một tiếng lại không hỏi nữa hắn mà là nhìn về phía ngoài thành ngoài thành đạo hữu sao không hiện thân gặp mặt ha ha một tiếng cười khét không tiêu tan lâm càn long cũng từ đạp không m à tới hẹp dài con ngươi chuyển động nhìn xem an kỷ sinh đầy dây y ế u kỳ trong núi nuôi nuốt lưu dân đừng nói là yêu dù cho là ngươi cũng có được sai lầm hắn đạp không m à đến ngôn ngữ bình thản khí tức lại khốc liệt rét lạnh mang theo diện độ thiên hạ rét lạnh như bổn đại nhân không có đón sai các h ạ tự hồ hẳn là đến từ bị hung nhân diện môn hôn nhất môn lâm càn l o n g ký ức vô cùng tốt lại biết tất chi tình báo xa so với vu huyền nhiều hơn nhiều nhìn một cái liền nhận ra một mặt đề phòng công dương diễm vị này hư hư thực thực hôn nhất môn duy nhất chạy ra thang thiên người sống sót không sai công dương diễm biến sắc an kỷ sinh lại là gật gật đầu chưa từng phủ nhận cũng chưa từng có cái gì biến sắc chỉ hỏi ngược một câu các h ạ n đến từ tĩnh dạ t i đại tru đế quốc phân đất phong hầu chư tông quản hạ thiên địa chư tông các vị đại tướng nơi biên cường nhưng cũng không phải hoàn toàn phong túng tĩnh dạ t i tên là trực đêm tuần hành kỳ thực cũng là đại hôn nhất ô n môn là bảy trăm linh năm trước đội phản bình ba lâu một cái đệ tử s ở kiến lấy phù lập đạo tại thủ dương sơn tại mấy tháng trước đó bị người tiêu diệt một đời trước môn chủ thu đồ một mươi bảy tuổi tác tối trẻ nhỏ tên là hương huyền thiên phú bình thường nhập đạo tu vi tại diệt môn trước đó tịch giả nói là vì cứu sư tôn vào núi t ì m thuốc lại từ đó một đi không trở lại lâm càn l o n g ánh mắt yếu ớt ngự khí lãnh đạo bên trong mang theo một vòng không còn che giấu chất vấn người đến nói cho bùn đại nhân hôn nhất môn là ngày diệt môn ngươi ở nơi nào tu h vi của ngươi vì sao có thể đột nhiên tăng mạnh tính giả ty giám sát thiên hạ cũng không phải một câu nói xung nhưng phạm là tiếp nhận đại chu s ắ c lệnh lấy khai tông chi tông môn các loại tin tức đều ghi lại ở sách mỗi co biến hóa đều sẽ có thay đổi sự biến hóa này liền bao quát cảnh giới đột phá bất luận tông môn gì tu sĩ một khi ngưng tụ thành đại đan đều cần thượng bẩm đại chu từ tính giả ty ghi lại ở sách cái này lại gọi thụ triện đại chu pháp độ phía dưới không lục không thể thông hành các châu phủ đạo lại không thụ đại chu che chở địa vị cung cấp lưu dân chính là bị người giết tính giả t i cũng sẽ không để ý tới mà trước đó hôn nhất môn là có thủ lục chính thống đạo môn trong môn mọi việc nghi tự nhiên là có được báo cáo lâm càn long nhưng nhớ rõ mấy tháng trước đó hồng huyền đạo nhân mới bất quá nhập đạo tu vi ngắn ngủi mấy tháng ngưng đan đã là không tầm thường không nói đến ngưng kim mà lúc này cái này hồng huyền đạo nhân khí hơi thở dù yếu nhưng ở hắn cảm ứng bên trong thế mà đều có chút uy hiếp như thế nào để hắn không trong lòng sinh nghi hồ hàn phong p ấ p phới mà về thổi tan chưa rơi chi cho bụi công dương diễn biến sắc nhịn không được quay đầu nhìn về phía nhà mình muốn chủ liên nghĩ tới những ngày qua đủ loại trong lòng cũng không khỏi lộn bột một tiếng nhưng trợt lại là lắc đầu không nói cái khác vẹn vẹn là môn kia vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công đã t h ắ n g qua hôn nhất môn tất cả truyền thừa hô khí lưu pháp huế trong núi rừng cầm bắt tinh quái còn lại mấy cái c h ấ n thành quân cao thủ cũng đều trở về trong lúc mơ hồ đem một thành vây quanh tại bên trong đã lặng yên rơi vào một thành bên trong thọ bắt gặp chi lập tức biến sắc k i a âm thầm x u ố n g lại tới mấy người thế mà cũng đều ẩn ẩn tản ra đại đan chi khí dù không bằng tia gã đại hán đầu trọc khí tức cực việt nhưng rõ ràng đều là võ đạo ngưng đan cao thủ trong lòng của hắn sợ hãi nam mộng cũng nghĩ không ra. vì chỉ là mình an ninh phủ lại có lớn như vậy chiến trận nhất là kia áo bào đen thiếu niên bộ dáng tự xưng tính dạ ti đại cao thủ khí tức dù ngậm mà không phát lại giống như so kia gã đại hán đầu t r ọ c còn phải mạnh hơn rất nhiều vị đại nhân này an k ỳ sinh chưa mở miệng công dương diễm cũng đã trước đại một bước giành mở miệng trước thiên điệu rộng rãi tự có các loại cơ duyên tại tính dạ ti cố nhiên quyền cao trức trọng nhưng cũng không có ép hỏi hắn tông môn nhân bí ẩn đạo lý a an kỷ sinh nhìn thoáng qua công dương diễm cái này tiểu lao đầu thân thể run dậy lại hiếm thấy không có nhận sợ giảm đạo lý ngay vậy lâm càn long lại là cười lớn một tiếng hắn âm bên trong đều là lanh khốc lại nào có mảy may bí cười vây anh trời cao gió nổi lên hình như có phích lịch t r ợ t hiện lâm càn lòng quần áo phân phật sợi tóc quần vũ xa xôi giữa không trùng một cước đạp xuống liền có quần quận lôi đỉnh chống r ô n g t h o á n g hiện lẫn nhau tung hoành xe lẫn thuận theo đạp mạnh như thiên hà quần quận rủ xuống chạy xuống trước mắt mà thôi chấn động dãy núi này phương thiên địa c h i ê u trong ngục lại đến giảng đạo lý đi chương tám trăm mười một như thế phổ thông đại tu ẩm ẩm thâm trầm màn đêm ở trong t r ớ c mắt đã bị quần quận lôi đỉnh xe rách hắn âm h ư n g triệt nhân thú phải sợ hãi hắn uy hạo đảng vạn linh đều giật mình giang giác giang giác điện đi lôi cút kỳ phong mang c h i thịnh xa không phải đao quan g kiếm ảnh có thể so sánh càng hơn vu huyền sát phạt ngang ngược thất sát đao quang tung h à n h sen lẫn ở giữa dự dụng ra chính là cực hạn hủy diệt c h i quang chỉ một thoáng mà nêm đ quần sơn trong b ú c hơi lăn lộn âm sát chi khí liền bị quét sạch sành xanh từng cái dấu dếm dưới mặt đất tinh k h ó i quỷ mị kêu thảm hóa thành cho bụi lôi chính là thiên đạo quyền ảnh là tạo hóa đầu mối sáng tạo văn vợn cũng hủy diệt văn vợn tức là tạo hóa cũng là thai kiếp lôi pháp cho tới bây giờ là chư thần thông tri quan sát phạt mánh liệt nhất uy năng hùng nhất. vẹn vẹn một cước đặt xuống lại có thiên địa p h ả n phúc vạn linh câu diệt chi vi trong chốc lát công dương diễm thọ bát thậm chí cả vu huyền các cao thủ tất cả đều vì đ ó biến sắc cảm nhận được nhất là nguyên sơ bản nguyên sát phạt chi khí cho dù là vu huyền cũng không nghĩ tới vị này tính dạ t i lâm đại nhân xuất thủ càng như thế chi quả quyết càng hoàn toàn không thèm để ý trong thành này vượt qua tám vạn lưu dân Thật ác độc. Huyền mí mắt ngày lên, cơ hồ có chút trước một huyền hồ không nhẫn ác độc, cơ có chút nhịn không được bước đạp vù ngày lên, mí mại lão đại tiếp theo một cái trước mắt vu huyền liền không thể không kiềm chế xuống dưới bởi vì chính mình mấy cái huynh đệ đã theo sau lôi pháp bình thường người lại hào hào bá đạo an kỷ sinh ngưng mắt nhìn chăm chú lại có thể nhìn ra căn bản không có kia đầy trời lôi quang cũng không lôi hải cuột cuộn hắn chỉ đạp mạnh mà thôi nhưng cái này là mạnh lại không phải thể p h á c h chi lực mà là thần thông bên ngoài hiển rào động đầy trời linh cơ tiếp theo hiển hóa ra vô biên lôi hải cái này lôi hải là giả cũng là thật hắn không phải thiên lôi lại gần như hoàn toàn hiển hóa ra thiên lôi chi bi nhất là trong đó như là thực chất đồng dạo ý chí bên ngoài hiển trí dương trí cương càng lánh khóc hơn vô tình càng không một tia dầu diếm giống nhau hắn ngôn ngữ không lưu mảy may chỗ trống tuy là một c ư ớ c đạp về mình lại cũng không để ý chút nào sẽ hay không đem dưới chân thành chỉ cùng nhau dấm nát đối mặt cái này lôi đình đập mạnh an kỷ sinh thần sắc đều giống như không biến hóa chút nào nhưng trong lòng cũng nổi lên một vòng lạnh ý chỉ ở phong lôi kích đáng cuồn cuộn mà xuống sắp thôi thành thời khắc mới chậm rãi ngửa đầu vẫn t ừ an t o ạ bất động chỉ là thật dài hít một hơi hô vẹn vẹn hấp khí mà thôi nhất là thường thường không có gì lạ động tác nhưng mắt thấy một màn này tất cả mọi người lại tất cả đều vì đó biến gió gió lốc vẹn vẹn há miệng hút vào như thế một cái động tác đơn giản mà thôi lớn như vậy một thành liền vì đó chấn động cơ hồ muốn từ dưới đất đạn giật lên đến lăng lệ đến cực điểm cương phong khí lưu càng là tại cái này một thành bên ngoài bỗng nhiên đại tác công dương diễm vội vàng không kịp chuẩn bị đều một cái lảo đảo cơ hồ mới ngã xuống đất trời cao phía trên vu huyền bọn người càng là thân hình r u lên cứ thế mà bị gợi lên thân hình hô hô c u ầ n phong tứ ngược c u ộ n c u ộ n khuấy động như thiên hà c u ộ t quận như trường long hét giận g ữ lôi kéo khoe khoang tài giỏi duệ đến cực điểm phá không khí bạo thanh âm từ bốn vương tám hướng gạo thép mà đến Vốn không h t ự cái chất lúc thực chất, khí như những thừa không dung mạnh. Thẳng tựa như h tựa trăm t lưu, lại là qua qua, dung đầu vào này mà ngàn ngang đến, nơi đi cổ h này g thú khôi phủ, tại khôi phục, d i thiên tri trên lao nhanh, đạp. Lại trên trả một t nhanh, như cùng lao đạp. vị u ệ triệt t thế kiếm tiên đứng sừng sừng trên bầu trời, quyết kết thiên pháp kiếm kiếm muốn đem đứng sừng sưng động, dẫn động vô số kiếm quang, muốn đem thiên địa đều triệt để số bầu vô cái ắ t đứt ra. c này cái này. khí lưu phun ra n u ố t vào quả là như vậy vu huyền các loại c h ấ n thành quân thống linh thấy cảnh này đều là không thể tưởng tượng nổi rất giống là gặp q u như bọn hắn như vậy t h ầ tu võ tu so sánh tu sĩ chính thống có rất nhiều không đủ nhưng cũng có lấy tu sĩ khác không cách nào so sánh ưu thế thể phách cùng tâm thần cảm ứng lúc này tại tinh thần của bọn hắn cảm ứng bên trong giữa thiên địa linh cơ cố nhiên đang điên cuồng bạo động nhưng gây nên đ â y hết thể bạo động lại căn bản không phải thần thông mà là thanh niên kia nói người há mồm phun ra n u ố t vào nói cách khác giờ này khác này kia một thành bên trong ngồi xếp bằng đạo nhân thể phách m ạ n h tuyệt thậm chí càng vượt qua bọn hắn đến mức cho dù là vô h u y ề như n vậy tâm trí cứng c h ỏ i người cũng không khỏi sửng ư sốt trơ mắt nhìn kia trăm ngàn đạo như dòng cương phong khí trụ đi sau mà tới trước ẩm vang ở giữa đụng vào kia mảng lớn linh cơ hiển hóa lôi đỉnh chi hải ẩm ẩm cự âm oanh minh khí lãng quyết tán tàn mát khí lưu hóa thành cuốn phong chỉ một chút liền cơ hồ đem trận pháp vỡ tan về sau một thành toàn bộ lập t u n g ngoài thành sơn lâm càng là cắt bay đá chạy mảng lớn đổ s ụ p p h á thoái một thành mảng lớn cho bụi rơi vãi bên trong thỏ bát đau l ò n g toàn thân rút r ơ dậy nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể mạnh t h u c yêu khí cũng đã sớm chuẩn bị công dương diễn cùng nhau một k í c h vô công lâm càn long không những không giận mà còn lấy làm mừng áo quần hắn phân vật hẹp dài ánh mắt bên trong có hỏa diễm lấp lóe nhìn trong thành khí lưu vờn quanh bên trong không thấy thân hình an kỳ sinh có ngưng trọng cũng có được một vòng k i n h hỉ tính dạ ti giám sát thiên hạ trong đó tình báo cố nhiên sẽ có bỏ s u ấ t sai lầm nhưng lại không phải hốt nhất môn như vậy tiểu môn tiểu hộ có thể làm được hắn vô cùng vững tin cái này hồng huyền đạo nhân tại mấy tháng trước đó chỉ là cái tu sĩ tầm thưởng nhập đạo tu vi càng không ngưng đ ằ n này mà lúc này phun g a nuốt vào khí lưu dung chuyển sân hải thậm chí có thể phá vỡ chính mình thủ đoạn cái này há có thể là tu vi đột phá là biến cố gì có thể để cho chỉ là nhập đạo p h ạ n tu n ả y lên cùng mình tranh phong hán tâm niệm chuyển động có kinh có nghi tiếp theo tại khí lưu điên cuồng phồng lên ở giữa lại l à thét dài một tiếng liền có đạo đạo thần quang bắn ra bá đạo người cho rằng là đó chính là đi v i anh kia rất nhiều thần quang sáng chói lại không ngoài tán chỉ là lưu chuyển kết tụ trước mắt mà thôi đã hóa thành một đạo bao trùm ngàn dặm trời cao vô tận phức tạp huyền ảo trận pháp thần quang tung hoành kỳ thành như trận nhưng lại giống như một đầu bay lượn tại vô tận đại dương mênh mông bên trong cự t ú lôi h ả i huyền kinh trận hắn là trận tu mắt thấy một màn này vu huyền trong lòng giật mình t r ậ t triệt thoái phía sau trăm dặm cản lại muốn xuất thủ mấy cái thuộc hạ thiên hạ phương pháp tu hành rất nhiều đạo phật c h ư đạo bên ngoài lại có ba ngàn bảng môn chi pháp như trận tu đa tu khí tu kiếm tu dù không bị phật đạo cho rằng là chính thống nhưng cũng đồng dạng là thông tin ê đại đạo trong đó trận tu chính diện địch nổi kém xa kiếm tu khí tu càng không cần nói như hắn như vậy võ tu nhưng lại có một chút là cái khác pháp môn không cách nào so sánh đó chính là hắn trận pháp một khi thi triển uy hiếp liền sẽ gấp mười 10, gấp trăm lần tăng lên cho dù là tu vi cao hơn hàng người đều muốn tránh né mũi nhọn mà thẳng đến lúc này trong lòng của hắn mới giật mình cái này lâm càn long trước đó không phải ở ngoài thành q u a n chiến mà là lấy một loại chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác pháp môn bày ra lôi hải huyền kinh trận đạo này sát phạt c h i trận đạo này lôi hải huyền kinh trận tương truyền chính là một đời trận pháp đại tu nhan vương tôn tại đông hải c h i tân mắt thấy một tôn cái thế đại yêu hình thể mà thành chính là trận tu một mạch sát phạt bén nhọn nhất thần thông một trong lại lần nữa ngóng nhìn mà đi không khỏi ra đầu sắp vỡ Đột nhiên gào thét một thét t nhiên i gào ế ba lâm càn long sừng sững trời cao dẫm đạp tại kia sinh động như thật h u y ể n như chân thực đồng dạng huyền kình phía trên dơ thẳng lên trời thép dài càng quét c u ầ n c u ộ n linh cơ huyền kình là trong biển dị thú tương truyền chính là thiên ngoại tri t r ù n g tuy không chân long n u y nghiêm lại có chân long hình thể càng có chuyên môn hắn đơn thuần hình thể so long càng thêm vĩ mãnh dẫm đạp huyền kình thép dài dơ thẳng lên trời lâm càng long nhưng trong lòng không có chút nào ba động chỉ ở quanh thân pháp lực tiêu đốt tới được đ ỉ n h phong mới chập ngón tay lại như dao hướng về một thành xa xa một bộ ngang một bộ mà thôi hắn dưới thân thần quang tung hoành mã thành chiều cao trăm dặm như hư như ảo cự thú liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa tê minh âm thanh một tiếng này tê minh cũng siêu việt người thai có khả năng bắt được cực hạn một mảnh kinh hoàng hỗn loạn một thành bên trong người bình thường đều bị cự thú hình thể sợ kinh giống như căn bản không có nghe được nhưng khi triển pháp thuật đi xuyên qua trong thành cứu viện công dương diễm cùng t h ó bác thậm chí cả sớm đã rời khỏi ở ngoài ngàn dặm vu huyền bảy người lại chỉ cảm thấy cự âm rót vào thai mắt tôi xâm lại cơ hồ hôn mê ngã xuống đất quần sân trong phàm là có tu vi trong người tinh quái càng là phát ra từng tiếng quần loạn thét lên âm thanh trực tiếp bị chấn bể hồn cho dù sớm một bộ phong bế quanh thân lỗ chân lông an kỳ sinh đều chỉ cảm giác não hải có chớp mắt vụ vụ trong tâm hải quan chiến tam tâm lam linh đồng càng là phát ra một tiếng quá thiếu một đầu chìm vào trong tâm hải suýt nữa bị một tiếng này chói hai thanh âm làm vỡ nát hình thể ông nhưng tiếp theo một cái chớp mắt vang vọng tại quần tu trong thai tiếng vang đã biến mất không không phải biến mất mà là bị một đạo càng thêm to lớn kinh khủng hơn tiếng vang nơi bao bọc ầm ầ ba một đạo tiếng vang từ thấp đến cao từ xa đến gần、ừ. kia hoàng hốt. Hoàng hốt chậm chậm là một vùng tăm tối cô quản tinh không bên trong hoang vu mà tử tịch chỉ có một viên nợ rộ quang huy cháy hừng hực tinh thần kia tinh thần ngang ngược tại trên đó mỗi một chớp mắt đều đang phát sinh vô số lần kịch liệt va chạm bán ra kinh thiên cấp số vi năng là phiến tinh không này duy nhất quan mang vị trí thẳng đến khắc một đạo quan mang xuất hiện nó lấy vượt quá tưởng tượng cấp tốc lướt ngang tinh không mạ tới tiếp theo một cái chớp mắt、ừ. to lớn tới cực điểm báo động lập tức đánh thức lâm càn long con ngươi của hắn co rụt lại cả khuôn mặt trong nháy mắt này vì đó và mẹo thậm chí biến hình trong chấp nhóm này thời gian tựa hồ cũng có c h ậ m dần lâm càn long trong mắt lóe lên vẻ khó tin chưa tán đi một đạo sáng trói đến cực điểm cô động đến cực điểm tựa như trụ trời đồng dạng ánh sáng trắng từ cái này một thành trung bàn ngồi chi đạo người trong miệng phun ra ông đại âm hy thanh một sát na này dù cho là ngưng thần đến cực h ạ lâm càn long nhưng cũng nghe không được một tơ một hào tiếng vang thời gian tại thời khắp này tựa như từ trên người hắn bị triệt để kéo ra hắn sợ hãi kinh sợ thậm chí cả muốn rách cả mí mắt lại đều căn bản không kịp bên ngoài lộ vẻ ra liền bị tiêm một đạo như muốn vạch phá â m dương cắt đứt cá à khôn từ nam trí bắc thiên địa ánh sáng trắng tính cả hắn dưới thân tiêm ngưng tụ nhiều năm thần thông lôi hải huyền kỉnh trận cùng nhau bao phủ hoàn toàn bóng tối vô tận trong nháy mắt tràn ngập tâm hải bao phủ hết thệ không cam l ò n g hối h ậ n c h ấ n kinh cho đến cái cuối cùng c h ư ớ c mắt hắn mới tại tuyệt đối im ắng thế giới bên trong nghe được tia giống nhau trước đó đồng dạng thanh âm bình tĩnh rõ ràng như vậy chương tám trăm mười hai thần thông tri vương hạo nhiên trường hạ đại tu nga ô dãy núi chỗ sâu có h ổ khiếu kinh thiên một con ban lan mánh hổ nằm ngang đồi núi tri đ ỉ n h một đoạn thời khắc nó đột nhiên n g n g đầu nóng nhìn tại chỗ rất xa con ngươi kịch liệt co vào chỉ thấy một đạo bạch quang như là trụ trời từ tại chỗ rất xa dãy núi bên trong lên đ ỗ n g nhiên mà thôi cũng sẽ rách m à n trời thẳng tới vô tận cao xa thiên ngoại thiên mà đi đây là cự h ổ liếm láp lông tóc ánh mắt bên trong nổi lên một tiếng ngưng trọng v ơ i anh có sáng phóng lên tận trời hồi lâu mới có mảng lớn lưu quang pha t o á i tùy theo mà lên g i lớn nương theo lấy quần quận quang nhật tứ ngược tại quần sơ trong mắt trần có thể thấy quần sơn trong tuyết động tan dã cái này nhìn xem phá toái tiêu tán lôi hải huyền k i n h trận vu huyền t r ậ n cảm thấy cuốn họng có chút cảm thấy chát chưng há miệng lại có chút không biết nên như thế nào ngôn ngữ vị này t í n h dạ thi phái tới lại nhân cái này liền cắm nào chỉ là hắn phía sau hắn mấy cái cũng là núi thây biển máu đi qua trấn thành quân thống lĩnh cũng đều trận tròn mắt lâm cằn lòng cái này bại trong tưởng tượng kinh thiên và c h ạ m quả nhiên là phát sinh n h ư n g ai có thể nghĩ tới tại lão đại lâm càn long sợ là chết rồi chúng ta có người nhìn về phía sắc mặt động dung vu huyền mở miệng hỏi tham ý ý kiến của hắn ý tứ không nói cũng rõ tiêm một đạo thân thông các ngươi nhưng thấy rõ vu huyền hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng lại mang theo một vòng không dễ dàng phát giác kinh nghi dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh nhập đạo ngưng đan sáu cái ảnh là phản tu cảnh giới này tu sĩ vượt cấp mà chiến chỗ nào cũng có nếu có đỉnh tiêm p h á p m ô n p h á p bảo lấy dưỡng khí c h i thân giết ngưng đan tu sĩ cũng không phải là không có nhưng đại đan chuyển kim nhưng lại khác biệt kim người lấy viên mãn bất hủ bất ma không phá chi ý không phải cô động thần thông không thể thành kim đan mà một khi trở thành kim đan lại nghị v ư ợ t cấp liền rất khó cùng là kim đan kim đan cựu chuyển cùng sơn g ư n g kim đan ở giữa cách xa nhau sơn hải chớ nói đánh trốn đều trốn không thoát kia lâm càn long nói chuyện hành động c u n g n g o thực lực cũng không thể coi thường t u y ệ t không phải sơn ngưng kim đan sở tu c h i pháp cũng là thượng thừa hắn có thể nào tin tưởng thanh niên đạo sĩ kia là hôn nhất môn hồng huyền đạo nhân tu khí mà ngưng k ỳ phong mang cực thịnh thần thông bên trong có thể tính thượng thừa trong bảy người duy nhất hất lên nửa giáp nghiên kỷ cũng là nhỏ nhất lận phong trầm giọng trả lời người ta bảy người không ai tiếp được đạo này thần thông cho dù hợp lực hắn lời còn chưa dứt mấy người khác sắc mặt đều không phải quá tốt lại cũng chỉ có thể trở mặc bởi vì bọn hắn vốn cũng không có nắm chắc nếu không lúc này sớm đã xuất thủ mấy ngàn dặm đối với bọn hắn mà nói chỉ là cách xa một bước thôi đ ầ u chỉ vu huyền cưỡng chế trong lòng rung động từng cái đảo qua mấy vị thuộc hạ thần s ắ c cực kỳ ngưng trọng k i ê m một đạo thần thông có động tiên h khác bên ngoài h i ể n cố nhiên cường tuyệt bên trong lại càng khủng bố hơn ta bình sinh thấy chỉ sợ chỉ có phủ chủ nhưng tiếp được đạo này thần thông cái gì làm sao có thể phủ chủ tương truyền mấy năm trước đó đã ngưng tụ thành bảy đạo thần thông lẫn nhau tương hợp ngưng tụ thành tam phẩm thần thông ngũ hành diệt tuyệt thần lôi thực lực thâm bất khả chắc người này người này không có danh tiếng gì làm sao có thể cùng phủ chủ so sánh một trong lòng mọi người trần kinh lại cũng không thể tin được thiên hạ tuyệt không không rõ lai lịch c h i thần tiên bất kỳ cái gì đạo pháp thần thông tu trì đều cần khổng lồ c h è o trống phải có truyền thừa chi pháp phải có hộ pháp thần thông phải có sát phạt chi bảo phải có che chở chỗ phải có luận đạo c h i bạn phủ chủ cấp nhân vật cái nào không phải quản hạ t ứ c vạn dân chúng dưới trướng có rất nhiều môn nhân đệ tử cung phụng đại tướng nơi biên cương an bình phủ tại ưu châu bên trong đều tính cường tông tại vạn pháp triều tông đại chu tế thiên trên đại hội đều có ghế người này cố nhiên cường hành lại làm sao có thể là phủ chủ cấp nhân vật vô luận như thế nào vị tia tu vi hơn xa người ta đi là đi không nổi vu huyền than nhẹ một tiếng tại mấy người còn lại biến sắc ánh mắt bên trong trực tiếp tiến lên trước một bước lướt qua trời cao hướng kia mục thành mà đi mấy người còn lại lướt nhau bất đắc dĩ lắc đầu lại cũng chỉ có thể đi theo tiến lên vu huyền nhưng khác biệt tại lâm càn long tính d ạ tin người bọn hắn nghe lệnh hiệp trợ có thể chết sống lại cùng bọn hắn không có quan hệ gì vu huyền thế nhưng là thống l ĩ n h của bọn họ hô hô mục thành trên dưới gió thổi không thôi nhìn xem kia vỡ nát như mưa sao băng huyền kình hình bóng trong thành trong ngoài tất cả mọi người gây ra như p h ó n môn chủ thọ bắt chỗ mắt công dương diễm cũng l a nuốt ngụm nước miếng hai ọ n vẫn là có chút phát khô. Mặc dù sớm đoán được nhà mình môn là có chút Mặc được chủ có chuẩn phát khô. sớm dù s bị ở u nhưng cũng không nghĩ t ớ cái người à y tỉnh i ti ả chấn c phủ, cư nhiên như thế tùy tiện liền thua ở nhà mình môn chủ trong n thế thua chủ Hai ư tùy tay. ở g sợ run nhất thời sưng sở tại nguyên chỗ cho đến cho đến hồi lâu sau nhìn thấy một bóng người hôn tạp cho bùi bay xuống trung điệp ngã ở trong thành mới tỉnh mộ lại một người một thỏ nhìn rất là cẩn thận kia tất h khiếu máu chảy như là bùn n h a o đồng dạng ngã hướng trong thành chẳng lẽ không phải chính là kia tính d ạ n ti chân phụ xứ tựa hồ đã mất t m thanh hốt hô hốt vật hơi thu khí tuần hoàn qua lại hồi lâu sau an kỷ sinh mới chậm rãi bình phục lại sao động khí tức dù vậy thân thể chỗ rất nhỏ đã có vết rách hắn tới đây rơi quá ngắn ngủi cho dù hắn cảnh giới cao xa không còn linh cơ có thể dùng tình huống phía dưới hơn mười ngày cũng khó khôi phục kiểu cũ cho dù hắn thấm nhuần huyết nhục b ảo rượu mỗi một cái chớp mắt thân thể chỗ rất nhỏ đều phát sinh trăm ngàn ư ớ c cấp bậc vận hành ma luyện cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại thoát thai h o a n cốt cũng giống như vậy hô linh cơ an kỷ sinh trong lòng than thở một tiếng lại là nhìn hướng tay của mình chỉ thon g i i ó n g ánh trên ngón tay có một sợi mắt thường khó mà phát rắc linh cơ vật banh cho đến chui vào trong đó. linh cơ ở khắp mọi nơi cho dù hắn cũng không thu nạp chỉ lấy ý chí thôi động lại vẫn không khỏi bị linh khí xâm nhiễm mặc dù hắn sớm đã quyết định t r ư ớ c thành mà chém về sau lấy ba thi chi pháp phá linh cơ chi độc vẫn còn muốn nếm thử m ộ t hai chỉ là cái này linh cơ lựa chọn đã l ử a xém lông mày khú khú lại qua hồi lâu nhỏ bé đến cực điểm ho nhẹ âm thanh bên trong lâm càn long chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy trước mặt ngồi xếp bằng đạo nhân tinh hồng như máu ngươi ngươi không phải không phải lâm càn long thanh âm thấp lại khẳng h ả n trong đó càng có chấn kinh không cam lòng cho đến lúc này hắn đều không thể tin được k i a một thức thần thông lại là một vài nguyện chi trước vẫn chỉ là nhập đạo tu vi phạm tu phát ra tính dạ ti hệ thống tình báo thiên hạ vô song thân ở trong đó biết hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh nhưng có một điểm ngươi còn không bằng vị kia trấn thành quân thống lĩnh an k ỳ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua lâm càn long vô h ỉ vô nộ n g ư ơ i quý có tự mình h i ể u lấy a lâm càn long phát ra một cái ý nghĩa không rõ âm tiết đột nhiên thần sắc biến đổi sắc mặt biến đến dữ tợn hắn cảm nhận được mình vô cùng chi suy yếu ta t u vi của ta ngươi ngươi đây là thần thông gì ngũ sát thần quang còn còn là thất b ả o kỳ hảo giờ khác này lâm càn long triệt để biến sắc một trái tim chìm vào đ á y cốc to lớn cảm giác suy yếu bao phủ phía dưới hắn chỉ cảm thấy mình cơ hồ muốn ngạt thở mà chết giờ khác này lâm càn long khiếp sợ trong lòng sợ hãi thậm chí vượt qua trước đó trực diện kiêm một vệ thần quang thời điểm bởi vì hắn biến mất không chỉ là tu vi còn có cảnh giới của hắn thể nội pháp lực trên kim đan thần thông đường vân kim đan bản thân thậm chí cả trong óc hắn có quan hệ với tu hành ký ức tất cả đều đang thong thả lại vô cùng rõ ràng có thể phát giác tốc độ biến mất lấy loại trạng thái này hắn chưa bao giờ thấy qua chỉ ở đại c h u điện tàn g p h ò n g một chút cổ tịch tàn quyền phía trên gặp qua lẹ kẻ một góc ngũ sát thần quang thất bảo kỳ hảo an k ỳ sinh có chút tự nói con ngươi chỗ sâu nổi lên một vòng ngũ trầm v n sóng cái này hai môn thần thông ngươi biết nhiều ít như t i ế n l á o nho lâm diễn bình thường cái này lâm càn lòng trên thân cũng là có bí pháp che lấp để hắn không cách nào tìm kiếm hoàn c h ỉ n h là c h ấ n cái này cũng là hắn lưu lại cái này lâm càn lòng nguyên nhân một trong quả nhiên liền có niềm vui ngoài ý Vũ huyền đạp không mà đến, giống như nghe đến, giống đạp đ mà ư ợ ồ an kỳ sinh nhìn về phía vu huyền ánh mắt hơi chầm xuống bảy đạo lạc cấn đã chậm rãi hình thành bên trong tiền t h i ệ u đại hạ tương truyền cũng có cực điểm sán lạn thời đại vu huyền có chút chắp tay không hỏi từ đáp tương truyền c á theo một ý nghĩa nào đó tới nói kim đan là linh nhục hợp nhất là huyết nhục quẩn dưỡng nguyên thần cơ sở kim đan phá chỉ có hai loại khả năng một là thai ngén nguyên thần hai liền là chết có thể chạm tu vi kim đan mà không thương t ổ n bệnh thủ đoạn thiên hạ ít càng thêm ít h ắ n cũng là trước đây chưa từng gặp chẳng lẽ cái này hồng huyền đạo nhân thật học được tiền triệu thần thông thần thông c h i vương nho r a ngũ sát thần quang an kỷ sinh nai g nuốt lấy vu huyền trong lòng không h i ể u k h ẽ động trong lúc mơ hồ có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc tốt tốt t h ư n g ác cái này lâm càn lòng đột nhiên n g n g đầu tiếp theo đủ loại dập đầu trên đất giam giác một tiếng sân nhỏ toàn bộ nứt ra ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì còn không mau mau giết ta vu huyền nhìn mỹ mắt chực n à nếu không phải là kia hồng huyền đạo nhân khí tức từ đầu đến cuối tập trung vào mình hắn cơ hổ nghị xoay người rời đi giết ngươi đương nhiên sẽ không an kỷ sinh con ngón đúng ra một sợi lưu quang điểm tại lâm càn long mi tâm ta muốn dạy ngươi là người chương tám trăm m ư ơ i ba rau xanh đại tu chỉ điểm một chút d ư ớ i lâm càn long ứng thanh ngã gục công dương diễm đạt được ra hiệu bước lên phía trước đem nó nhấc lên mang rời khỏi sân nhỏ vu huyền trơ mắt nhìn xem lâm càn long bị xét đi mỹ mắt rượt một cái nhưng không có mở miệng ngược lại là phía sau hắn lận phong bờ môi nhúc ních muốn nói lại tôi sắc mặt rất là không tốt tĩnh dạ ti cùng trấn thành quân là hoàn toàn không có tương giao hai cái thế lực thọ tử hồ bi chưa chắc có nhưng trước mặt đạo nhân này dám đối tĩnh dạ ti người hạ thủ tự mình tham dự lại mắt thấy nhóm người mình còn có thể toàn thân trở ra hay sao mấy người không để lại dấu vết lướt nhau một trái tim đều là chìm vào đại cốc vu huyền chủ động mở miệng hôn nhất môn hồng huyền đạo nhân mấy tháng trước đó bất quá nhập đạo p h à m tu đan đều không có kết các hạ quả thật là hồng huyền vu huyền tự nhiên không tin có cơ duyên gì có thể khiến người ta tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đột nhiên tăng mạnh đến n ư c này thiên hạ rộng rãi cơ duyên vô tận ngươi làm sao biết ta không phải gặp được kỳ ngộ an k ỳ sinh không muốn về mặt thân phận dây dưa rất nhiều lời nói xoay chuyển hỏi mấy người ý đ ồ đến chư vị vào núi lại không biết cần làm chuyện gì vu huyền trong lòng đầy bụng điểm khả nghi nhưng người trước mặt cũng không phải ngục bên trong tùy ý nhưng ép hỏi hình p h ạ m đành phải mở miệng nói ra vào núi mục đích mấy tháng đến nay an ninh phủ chính là đến u châu đều có rất nhiều tông môn bị d i ệ t lâm càn lòng cùng bọn ta không khác nhau chút nào đều là đến cầm nã hung đồ nói vu huyền ngữ khí một trận nơi nào nghĩ đến hắn lời còn chưa dứt ý tứ lại không nói cũng rõ ai có thể nghĩ tới là hôn nhất môn các loại tông môn diệt môn mà đến c ầ m nã hung đổ lâm càn long chưa nhìn thấy đám kia hung đổ đã cắm còn đưa tại vị này tự xưng bị diệt hôn nhất môn tu sĩ trong tay rất nhiều tông môn sao hồi tưởng lại trước đó nhìn trộm lữ đạo nhân thấy địa c u n g an k ỳ sinh khẽ gật đầu thủ đoạn của các hạng không khỏi quá mức tàn nhẫn vu huyền thở dài một hơi đối với một cái người tu hành mà nói mất đi suốt đời tu chỉ tu vi cảnh giới đây là so chết còn muốn thống khổ vạn lần sự t ì n h càng không cần nói lâm càn long nhân vật như vậy hàn thấy lâm càn long người cố nhiên bá đạo có thể thực hiện sự t ì n h lại không cái gì sai lầm tàn nhẫn sao an kỷ sinh nhìn thật sâu mấy người một chút n g a khí bình thản bên trong có lãnh ý các vị nhưng so với ta muốn tàn nhẫn nhiều hơn các hạ lại là kém ngay vậy vu huyền lại là lắc đầu chúng ta làm việc đều tuân theo đại chu p h á p lệnh gặp yêu chi bằng giết chi lưu dân cùng phi không khác giết chi vô tội có công cùng tàn nhẫn lại không có quan hệ gì h ắ n tự nhiên sẽ hiểu trước mặt đạo nhân nói tới ra sao sự t ì n h nhưng hắn làm việc đường đường chính, chính không thẹn lương tâm đại chu luật pháp liền nhất định đúng không an kỷ sinh hỏi n g ư ợ n một câu Các hạ trong thành n chúng r ta còn có thể che chở nhưng nếu người đều bạo thành làm lưu dân vì yêu tộc nuôi nốt tại ta đại tru chính là đến cả nhân tộc mà nói hẳn là lớn hại hắn biết trước mặt đạo nhân tù vì cao tuyệt biết chắc người này có thể đem lưu dân để ở trong mắt không phải là tạ tu nhưng hắn lại không có khả năng chất vấn đại tru luật hoang đường đến cực điểm bọn hắn nếu không phải sống không nổi như thế nào bỏ thành v ề i giã giã ngoại nhiều xài lang quỷ mị bọn hắn vì sao tình nguyện bốc lên như thế phong hiểm cũng không ở trong thành ở lại an k ỳ sinh còn chưa mở miệng ôm trong ngực rau xanh từ trong cho b ổ i đi ra thỏ b á t lại là cười lạnh một tiếng nhìn về phía vu huyền chất vấn các ngươi thành trì có nội ngoại hai điểm hiện quý người ở bên trong ti tiện người ở bên ngoài càng nhiều nghiền ép nhưng còn có một số người ngay cả ngoại thành cũng không để lại đi thỏ b á t trên thân vết máu chưa khô một thành bị hủy thành bộ dáng như vậy để hắn trong lòng có cực lớn nộ khí lúc này càng không có chút nào giữ lại tất cả đều đổ xuống ra bọn hắn chỉ muốn còn sống lại có cái gì sai lầm vu huyền lặng lẽ quét tới ngữ khí lạnh lùng máy móc giống như ở lương tụ đại chu nguyên sơ nguyên nhiên có đại yêu ngạo khiếu sơn lâm lướt ngang nam hoa thanh lương chính n ước bốn đạo tác động đến bảy mươi hai thành quá ngàn thành c h ấ n đến chiến cuối cùng c h ư quân thống kê chỉ là thu liễm thi cốt đã hơn ba trăm bảy mươi vạn đại chu nguyên sơ chín năm có hổ yêu lần hiện hộp cái đồ thúc đẩy trành quỷ mấy vạn một trận chiến phá thành mấy t r ụ những nơi đi qua thi cốt khắp nơi đại chu nguyên sơ m ư ơ i bảy năm không biết tên đại yêu trở ra s ơ lâm hám i ệ n g nuốt an b à thành tri dân đại chu nguyên sơ hai mươi ba năm đại chu nguyên sơ ba mươi một năm vu huyền ngữ khí bình thản tụng niệm thời điểm trên người sát khí lại càng phát ra bốc hơi sau người mấy người lương thẳng tắp nhìn xem thọ bát ánh mắt có lớn lao l à n h ý nhân tộc đúc thành không dễ đại yêu muốn hủy diệt lại rất đơn giản đại chu lập quốc thời điểm như vậy đại tây bắc đạo bất quá mấy tỷ nhân khẩu mà thôi nhưng hôm nay tây bắc kiểu châu bất kỳ cái gì một châu đều đem người chục tỷ an bình một phủ nhân khẩu đã có hơn một tỷ nhiều người thành thiếu cho nên cư không dễ lựu dân bị thấp quả thật bất đắc gì mà vì đó liên tiếp đọc lên trên trăm l ê n đại yêu phá thành tri án vu huyền mới dừng lại nhìn c h ầ m c h ầ m thỏ bát thần s á c lạnh lùng như thiên hạ vô yêu không quỷ chúng ta nhân tộc làm sao đến mức q u ấ t tại trong thành không được ra vu huyền lời ấy lại là xuất phát từ nội tâm trong lời nói đối với yêu tộc sát ý gần như thực chất để thỏ bát không khỏi hô hấp trì trệ tiếp theo c ắ n ấn rằng trời sinh vạn linh chỉ nhân tộc nhưng tồn giữa thiên địa sao vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn người cùng yêu như thế người với người cũng như thế nếu có thực lực không nói đến nội thành cho dù đế đô cũng có thể cư chi vu h u ề n mặc không biểu tình nôn từ lại cực kỳ s ắ p bén thực lực không đủ biến thành lưu dân vậy cũng cùng người không c ẳ n g t h ỏ bát g i á khẩu không trả lời được hắn dù tự học nho ra kinh điển nhưng bàn về miệng lưỡi lại nơi nào nói đến qua vu huyền vu huyền tuy là vũ phu đối văn sử tinh n g h i a mà m biết không nhiều nhưng mưa dầm thấm đất làm sao có thể bị một con hoang dã t h ỏ yêu biện ngược lại vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cố nhiên là thiên đạo động lòng người tộc truyền thừa đến nay chỗ thừa hành lại là nhân đạo cái này an kỷ sinh mới chậm rãi mở miệng từ luật pháp quy tắc cho tới đúc thành mạ cư vậy không bằng đây như năm đó nhân tộc cương giả cũng chỉ t h ờ phụng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà không che chở nhỏ yếu giờ này ngày này nhân tộc bất quá là một cái khác yêu tộc thôi vu huyền trầm mặc một cái trước mắt phía sau hắn mặc giáp tiểu tướng lận phong lại trầm giọng mở miệng các hạ tu vi cao tuyệt chúng ta đánh không lại chạy không thoát muốn giết cứ giết nhưng chúng ta phụng luật làm việc giết yêu không sai thỏ b á t há miệng muốn nói nhưng lại ảm đạm túi đầu ngược lại là trong ngực hắn rau xanh đột nhiên rụt rẽ mở miệng không không đúng đám người nhìn lại kia rau xanh con mắt trốn ở cành lá bên trong rụt rẽ nhìn xem người trước mặt thân thể không ngừng phát run nhưng vẫn là nhỏ giọng mở miệng nhưng chúng ta chưa từng giết người nha chương tám trăm m ư ơ i bốn bãi xác cây nhỏ đại tu tiểu gia hỏa mở linh b ấ t quá một năm lấy nhân tộc phép tính xem như một tuổi rất là non nớt cũng cực kỳ n h á t gan dáng chống đỡ lấy nói một câu nói đã run không dám gặp người kia tiểu tướng nghe vậy trì trệ chương hám i ệ n g lại là nói không ra lời có đại yêu lạm sát nhân tộc nhưng bọn hắn chẳng phải là cũng tại lạm sát yêu tộc cái này rau xanh yêu khí hơi thở tinh khiết cùng kia thọ yêu bình thường không có chút nào hết n h i ệ t mang theo hiển nhiên chưa hề giết con người cái khác đại yêu giết người cùng bọn hắn lại có quan hệ gì đủ rồi cái này vu huyền sau lưng một người trung niên nhân khác kìm nén không được gầm nhẹ một tiếng thần thái đã cực kỳ không kiên nhẫn muốn giết cứ giết nói tới nói lui đầu ta đều muốn nổ trương khôi vu huyền quát lớn một tiếng cái sau lại là cứng cổ không lùi vu lao đại ngươi sợ hắn ta trương khôi lại là không sợ hắn liền là lại như thế nào lợi hại c h á n ở dê lẽ lại có thể giết ta hai lần hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy quét mắt một chút đồng bạn lại là cũng không tiếp tục nghĩ nhẫn lại trấn thành khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết hôn t r ư n g vu huyền giận tí mặt v ư ơ n người đứng dậy đồng thời một bàn tay rút trên mặt của hắn đem nó rút bay lên hơn mười t r ư ợ n g đầu tựa vào phế tích bên trong hắn lần này dùng hung ác lực trung nhiên nhân kia không nghĩ tới vu huyền sẽ đối với tự mình độc thủ bất ngờ không để phòng suýt nữa bị đánh r ớ t đầu phun ra một vùng máu lại là trực tiếp đã bất tỉnh vũ mẫu ngự hạ không nghiêm các hạ còn xin chớ trách vũ huyền hít sâu một hơi sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nhưng cũng không muốn nhiều lời cái khác nhưng ta cái này h u y n h đệ nói đúng chúng ta lần này cắm các hạ muốn chém giết muốn giấc thịt ngươi cứ tự nhiên đi dầm dầm mấy người còn lại cũng tất cả đều đứng dậy khi tức quanh người bỗng nhiên bốc hơi mà lên huyết khí tản mát một sợi để phiến thiên địa này đều trở nên vô cùng chi khô nóng thọ bắt biến sắc cũng ít ôm r a u xanh triệt thoái phía sau hai bước bầu không khí nhất thời trở nên dương c u n g bạc kiếm lâm càn long ta lại không giết các ngươi lại chưa từng động thủ với ta ta lại vì sao muốn giết an kỷ sinh sắc mặt nhưng vẫn không có như thế nào biến hóa đón cả đám hừng hực u y ế t khí ngựa khí vẫn là bình thản như nước ngươi ngươi không giết chúng ta có người kinh nghi bất định ngươi liền không sợ chúng ta tiết lộ tin tức dẫn tới tính g i t i người truy sát tính g i t i là đại chu thứ nhất bạo lực cơ quan trong đó cường giả như mây cao thủ như mưa mười thần thông hợp nhất nhân tiên cấp cường giả đều có không ít đương đại ti chủ trương p h ư ợ n g phủ tương truyền càng là nguyên thần đại thành hóa thân ngàn vạn đại nhân vật ta không giết các ngươi tính giả ti liền sẽ không biết sao an kỳ sinh hỏi ngược một câu lại ta mặc dù không giết các ngươi thế nhưng sẽ không để các ngươi rời đi đại chu đế đ ỉ n h cũng không chỉ có tính giả ti trong đó không trời dám bên trong còn nhiều nhìn trộm diễn toán tiên cơ thần đạo cao thủ muốn thần không biết quỷ không hay căn bản không có khả năng nhưng tính g i ti cũng được k h ô n trời dám cũng tốt nếu ngay cả lâm càn long như thế một cái h u châu tính g i ti trấn phủ đều muốn làm tỏ chuyện nhân số lại nhiều gấp trăm lần cũng đều sớm đã đều bị m ệ t chết phải biết tây bắc đạo nhân miệng đã gần đến văn ước mà đại tru thế nhưng là có bảy mươi hai đạo tây bắc đạo chỉ là biên thủy tri địa thuộc về người ở thưa thớt càng không cần nói còn muốn giám sát cái khác hai đại đế triều ngươi ngươi muốn giam giữ chúng ta lẫn phong bàn tay xếp chặt các ngươi đến hủy thành này chuyện khắc phục hậu quả hẳn là muốn ta tới làm an k ỳ sinh cũng không thèm để ý mấy người như lâm đại địch nhàn nhạt nhìn thoáng qua vu huyền tại thống lĩnh như không muốn động thủ an vị xuống tới nói chuyện đi ánh mắt của hắn bình thản càng không có chút nào gợn sóng trên thực tế với hắn mà nói vô luận là vu huyền hay là lâm cả long đối với hắn mà nói cũng không tính n g uy hiếp cho dù hắn lúc này chưa bắt đầu tu hành như thế cũng tốt đón trước mặt bình thản ánh mắt vũ huyền chậm rãi gật đầu lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống có chút chắp tay nói đạo trưởng muốn hỏi vẫn là có quan hệ với ngũ sắc thần quang cùng thất bảo kỳ h ảo a còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau mắt thấy lao đại đều ngồi xuống cũng đều chỉ có thể mặt không thay đổi tất cả đều ngồi xuống không nói một lời yên lặng nghe trước mặt hai người trò chuyện không sai an kỳ sinh khẽ gật đầu thực không g i m d â dếm tiền chiêu sự tỉnh ta cũng biết không nhiều trên sách chỗ ghi chép phần lớn là hậu nhân phỏng đoán biên soán thật giả khó định đại chu khai quốc trước đó lịch sử có dài r ằ n g giặc đứt gãy kỳ vũ huyền trầm ngâm một lát mới nói tương truyền tiền t r i ề u tên là hạ có lại chỉ có một vị đế vương tên là vũ hậu thế xưng là vũ vương hạ vũ an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe trong lòng lại có không h i ể u cảm giác quen thuộc từ tới đây d ư ớ i hắn không chỉ một lần cảm nhận được quen thuộc đồ vật nho ra một chút tinh nghĩa hương hỏa thậm chí cả cái này đại hạ vũ vương tương truyền vị kia vũ vương bắt nguồn từ không quan trọng sau đến tạo hóa được thành cái thế cơ nghiệp hắn mở thiên sơn bình vạn xuyên công cao thiên cổ một đầu linh dương đồng chấn áp thiên hạ định tứ hải gọn sóng là thiên cổ ít có chi bá chủ vu huyền trâm trước ngôn từ muốn tận lực nói kỹ càng một ít đáng tiếc hắn biết hoàn toàn chính xác không nhiều moi r dù gan cũng nói không nên lời quá nhiều đồ vật tới cuối cùng vẫn là cười khổ kết thúc kể ra nghe nói vũ vương năm đó đầu kia linh dương đồng bây giờ ngay tại trong đế đô linh dương đồng an k ỳ sinh sắc mặt có chút cổ k h á i nếu nói trước đó chỉ là có chút quen thuộc nghe được cái tên này hắn liền càng phát cảm giác được không đúng linh dương đồng tại hắn kiếp trước từng có một cái tên khác cái này k h an g kỷ sinh thu liễm tâm tư gia hiệu vu huyền nói tiếp cái sau có chút hồi tưởng sau đó một chỉ ra đời tại phiến đá trên hoài viết loại này văn tự tựa hồ là tiền triệu tất cả nhưng cụ thể ý gì ta nhưng lại không biết an kỷ sinh trong mắt nhìn lại con ngươi đột nhiên co giục lại trong lòng rốt cục nổi lên vận sóng mà tam tâm lam linh động càng làm một chút nhảy dựng lên ngự khí hãy nhiên quái vật tiên sinh cái này đây không phải ngươi kiếp t r ư ớ c văn tự sao cái này làm ra tiểu quái vật triệt để trần kinh nó rất rõ ràng an k ỳ sinh h i ể u được vô số loại văn tự nhưng trong đó duy chỉ có có một loại hắn để ý nhất hắn năm đó viết nhật ký liền là dùng loại này văn tự viết an k ỳ sinh giữ im lặng nhìn xem n g ầ g đầu v u huyền kiên một h à n g chữ cũng bị thật sâu sâu khắc ở chỗ sâu trong óc trong tâm hải tam tâm lam linh đồng đi qua đi lại không có cảm giác thì t h ầ m ra đại hạ tri sư địa tiên tri tổ một lòng có chủ đệ tử tự mật lưu tại đại hạ ba vạn sáu ngàn năm đệ tử tự mật lời này là cho ta an kỷ sinh trong lòng tự nói một câu nhưng trong lòng có minh n g ộ một câu nói kia có lẽ chính là mình chém mất mảnh vỡ nguyên thần mượn cái này vô huyền tri thủ giao cho mình thuận theo n i ệ m động hồn linh chỗ sâu đạo nhất đồ đột tỏa hào quang đạo lực quần quận như mặt nước chút xuống chạy ngược nhập trong tâm hải chạy ngược nhập k i a một đạo văn tự bên trong ông một đạo hình như có xa xôi thời không bên ngoài truyền vang mà đến một ngạt tiếng vang ở trong lòng nổ tung Tàng、tâm m t lam linh đ ồ n g một cái giật mình đột nhiên triệt thoái phía sau tránh đi khí tức bao phủ lại lần nữa ngóng nhìn mà đi chỉ thấy kia triển khai trong t ấ m hình s ơ n thủy tương hợp khí lưu g à o thét mây đen phấp phới như là một bức cực d a i tranh s ơ n thủy trên bầu trời vạn dặm trời trong sau tám chín ngày bên ngoài tuyệt không nửa điểm dáng mây kim quan g huy sái tại vâu ngần mặt đất phía trên có cây hướng mặt trời vạn vật mạnh mẽ mà hắn dưới mây mù phấp phới quần s ơ n trong nhưng lại quan g mang chưa đến chỗ、âm、ảnh dù xu lưu không thấy sáng tỏ đỉnh núi có một phương nho nhỏ đạo quan đạo quan kia rất nhỏ chỉ ở đỉnh núi chiếm cực nhỏ một mạnh ở vào ảnh bên trong, giống như lâu dài không tại dương quang phổ chiếu phía dưới nhưng mà trong đó nhưng lại một gốc lớn lao cây trà k i a cây trà dáng dấp cực cao cực lớn tán cây như rủ che đậy cả tòa đạo quan cái đó là an k ỳ sinh trong lòng k h ẽ động ngưng thần trông về phía xa tại đạo lực rầm rầm tiêu hao bên trong hắn thấy được đạo q u a n kia thấy được kia cây trà cũng nhìn thấy kia cây trà phía dưới tính toạ thường trà không thấy hình dạng thân hình lượn lờ trong mây mù lao đạo nhân đỉnh núi lao đạo cây trà như là một bức vô cùng tính mịch tranh xuất h ủ y trong đó lại chảy ra khó tả đạo n gian giác một đoạn thời khắc hình như có phích lịch hiện lên bức tranh phía trên biểu hiện hình tượng đột nhiên biến đổi hình như có vô tận h ỏ a diễm đ ỗ n g nhiên từ thiên địa tứ phương n ở rộ ra a nha tam tâm lam linh đồng hú lên quái dị lại là không tự giác tới gần một điểm suýt nữa bị kia trong đó khí tức sông ngược lại an kỷ sinh lại không để ý đến tiếng kêu của nó ngưng thần nhìn xem kia là một bộ có thể xưng bao la hùng vĩ chiến trường chư lục phía trên bầy yêu t ê minh biển mây ở giữa các cường giả dơ thẳng lên trời thép giải vô tận chiến hỏa từ bắc câu châu lên một đường xuyên qua cựu trọng tiên cho đến thiên ngoại tri thiên có cự nhân đánh n g ự vung tay thép giải đại phủ tăng lên trực chỉ khung trời thần đỉnh có cự yêu giữ t ậ n cuồng hống chỉ là một côn kình thiên liền gạt ra vạn khoảnh khí lãng dẹp đ i ê n vô tận mây khói có cự ma phủ phục tại địa tái khởi thân n ô lên toàn bộ tu di thần sơn càng có kia ngũ s ắ c x e n lẫn hoành áp thiên địa hán d á n g như phiến lay động ở giữa tinh không rung động bầy thần vẫn lạc như mưa kia là một trận c à n quét thiên địa chiến tranh trong đó có người có yêu có ma có phở có thần cũng có kia cầm cây mà lên thép dài trấn thiên lao đạo sĩ Giang một đoạn thời khắc trong tấm hình thiên địa đột nhiên ảm đạm một cái trước mắt chật, có thất thải quang mang tách ra vô tận quan g huy một g ố c cánh tay lớn nhỏ như ngọc thạch t à n g ánh sinh trưởng non nớt c ả n h cây bày sắc cây nhỏ không biết từ chỗ nào mà tới bước vào bên trong chiến trường k i a cây nhỏ nhỏ bé đến cực điểm hắn s ắ c lại lừng lây đến cực điểm xuất hiện chi trước mắt liền dẫn động toàn bộ chiến trường bạo động có đại yêu thần sắc sợ hãi nhưng lại giận d ữ thép dài vung vẩy can qua sông lên cao thiên liền từ bị một cô vô hình dị lực xé rách mà cuối cùng kia nhìn thoáng qua ở giữa hắn nhìn rõ ràng kia một đạo bậy sắc lượn lờ cây nhỏ từ trời rơi xuống chậm chạp nhưng lại không thể kháng cự quét xuống kia cầm b ú a hét giận dữ cự nhân quét xuống kia cầm côn đ á m thiên đại yêu quét xuống kia đỉnh lật tu di đại sơn n h ư ma c ả hướng về phía một con kia d ư ơ n g cánh ngũ sắc vươn cổ h u y t dài không tước cùng kia đồng dạng cầm tây lão đạo chương tám trăm m ư ơ i năm xa x ô i thời không đối mặt điều khiển tinh vi chương tám trăm m ư ơ i năm xa xôi thời không đối mặt điều khiển tinh vi một trận đại chiến cố nhiên cực kỳ ngắn ngủi nhưng đối với một thành tạo thành thương tích lại là cực lớn ngắn ngủi sau khi trao đổi vua huyền bãi biệt dẫn mấy cái thuộc hạ bắt đầu tu bổ đại chiến hủy đường đi phòng ốc đạo đạo hữu lại đối mặt an kỳ sinh thọ bắt sắc mặt liền càng phát mất tự nhiên hãn vạn không nghĩ tới mình hiểu lầm người đạo nhân này sẽ là cứu mình người đạo đạo trưởng tốt lắm trải qua chuyện này cái này r a u xanh ngược lại là đối an kỳ sinh càng phát tín nhiệm nhảy lên nhảy lên nhảy vào an kỳ sinh trong ngực ngươi cũng tốt khe vượt qua cái này g a o xanh như ngọc thân thể an kỳ sinh mỉm cười cái này tiểu tiểu bạch đồ ăn yêu bởi vì sinh tại đại yêu m ộ huyện trận nhãn mà mở linh bị tia thọ bắt chuyển di đến long tích sơn bên trong lại rơi vào một chỗ khác đại yêu phong ấn phá để lập chỗ liên tiếp hai nơi đều cùng đại yêu có quan hệ cái này há lại t r ù n g hợp lại là hắn khí vận bên ngoài hiển chính là trước đó đại chiến cái này chính thọ bắt thân ở lớn lao trong nguy cơ cái này r a u xanh tỉnh tỉnh mê mê nhưng cũng không có nhận tổn thương gì thậm chí thọ bắt c h i ế n tử cũng sẽ không lan đến gần tiểu gia hòa này khí vận chi diệu lại tại trong đó nhìn như không rõ ràng kỳ thực chân thực tồn tại đạo hữu ta chuẩn bị rời đi thọ bắt thu liễm trong lòng phức tạp thở dài nơi đây không thể ở lâu trong lòng của hắn có không bỏ chỗ này một thành là hắn mấy trăm năm tâm huyết hội tụ cũng không bỏ cũng không có cách nào liên tiếp bị phát hiện hắn đối với cái này chỗ địa thế ẩn nấp cũng không có lòng tin lần này tránh khỏi lần sau đâu rời đi là đúng an k ỳ sinh gật đầu biểu thị đồng ý cái này thọ yêu đến cùng không tính quán g u đã bỏ đi một thành mong rằng đạo hưu có thể thích đáng an trí cái này một thành người bọn hắn tuy là lưu dân nhưng thọ bắt nói hốc mắt có chút đỏ lên hắn ban sơ là nghĩ đến dùng thành này đến thực tiễn m ì n h học nhưng mấy trăm năm ở chung xuống tới làm sao có thể không có tình cảm chờ một chút công dương diễm không biết từ nơi nào xông ra nghe thấy lời này giận không chỗ phát tiết cái này cái này cùng chúng ta có quan hệ gì môn chủ ngươi như ngàn vạn không thể đáp ứng hắn có chút đau đầu lại là sợ nhà mình môn chủ đáp ứng cái này một thành không lớn nhưng cũng có lấy tiếp cận mười vạn người mười vạn người nhìn xem không nhiều kia lâm càn lòng tựa hồ một tức liền có thể d â m chết có thể nghĩ muốn an trí cái này một thành người nhưng quá khó khăn không nói trong núi xuất hành vấn đề tìm thành trì tiếp nhận đến tiếp sau an trí vân vân vân vân, chỉ cần tưởng tượng công dương diễm liền đầu lớn như c á i đấu hán thế nhưng là hôn nhất môn nội vụ đại tổn g quản n h ữ n g việc này không cần nghĩ chỉ cần đáp ứng liền muốn mình đi làm người thọ bắt vốn định phản bác nhưng vẫn là ngậm miệng lại bản thân cái này xem như ép buộc hắn cũng không thể nói gì hơn môn chủ nếu chỉ là vì những n à y lưu dân tìm một chỗ chỗ đặt chân cái k i u ngược lại là đơn giản thế nhưng là bọn hắn sở di trở thành lưu dân liền là không cách nào ở trong thành sinh tồn công dương diễm sắc mặt hơi chậm liên tục cười khổ chúng ta sự tỉnh còn nhiều phải là việc này việc này không nếu như để cho mấy cái kia c h ấ n thành quân thống l ĩ n h đi làm không cần di chuyển an kỷ sinh đối một người một yêu tâm tư rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không muốn nhiều lời chỉ là k h o á t khoác tay để bọn hắn đều ra ngoài liên quan tới thành này trong lòng của hắn đã có chú ý thọ b á t bảo hộ không được cái này một thành người không có nghĩa là những người khác cũng bảo hộ không được thì như thành này dưới liền có một vị có thể không rời công dương diễm muốn nói lại thôi ở mức tối lui an kỷ sinh vẫn từ xếp bằng ở trong sân trong lòng thủy triều lên xuống các loại hình tượng trong lòng hắn không ngừng t h o á hiệu thất bảo diệu thụ ngũ sát thần quang phạt t i ê n c h i chiến c ù n g kia đỉnh núi cây trả hạ lao đạo không cần xác nhận dù là mảy may cảm giác không đến trong tấm hình khí t ứ c an kỷ sinh cũng có thể biết được lao đạo kia chính là mình hay là nói là mình chém tới nguyên thần hóa thân chỉ là hắn cắm thất bảo rượu thụ ạ an kỷ sinh thật sâu p h u n ra một ngụm trọc khí ngóng nhìn tảng sáng quang mang phía trên kia mới lên sau tám chín ngày hắn nguyên thần hóa thân có được ngoại trừ nhập mộng bên ngoài hắn tất cả ký ức thần thông cơ hội liền làm ộ t chính mình khác hắn cắm đổi lại mình đi cũng tương tự sẽ cắm cái này hoàng thiên rơi nước quá sâu trong tâm h ả i tam tâm lam linh đồng không ở chuyển động nó tại phân tích gom tản tại trong tấm hình nhận chứa tin tức là cái gì cắt đức ta thăm dò an k ỳ sinh trong lòng tự nói nhất thời không cách nào bình tĩnh đạo này văn tự bên trong lần chứa tin tức rất nhiều mặc dù có không ít đứt gãy di tất h chỗ nhưng cũng đầy đủ hắn từ trong đó bắt được không ít đồ vật hắn biết rõ đạo này văn tự tất nhiên là kia tự xương tự mật người lưu cho hắn sở dĩ im bặt mà d ừ n g không phải là bởi vì người kia muốn cố lộng h u ề n hư mà là có một cô không cách nào nói nói lực lượng ngăn cách sự thăm dò của hắn chú ý công c h ú hiệu thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ nói cách khác những năm tháng ấy quả nhiên là bị người chỗ phong ấn thậm chí từ giữa thiên địa tách ra ra ngoài cho dù là hắn nguyên thần hóa thân lấy loại thủ đoạn này truyền lại cho hắn tin tức cũng có hơn phân nửa bị triệt để cắt đứt q u á i vật tiên sinh vậy vậy là ngươi sao có chút lạ l ắ m bận rộn hồi lâu t a m tâm lam linh đồng mới ngừng lại có hiếu kỳ phải cũng không phải an kỷ sinh trong lòng có chút vi diệu bởi vì cho đến lúc này hắn cũng chưa từng cảm giác được cái khắc mảnh vỡ nguyên thần chỗ thâm vô hạn người có cực hạn đúng nghĩa hóa thân tri pháp là hắn lúc này đều không thể nắm giữ đại thần thông n h ư hắn lúc này cũng vô pháp hóa ra một tôn t â m tính tư tưởng nhận biết đều cùng mình hoàn toàn khác biệt hóa thân từ trả nguyên thần lại là ngoại lệ bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói kia là hắn đem không có gì ngoài bản ta tuệ quang bên ngoài hết thệ chém hết ra ngoài tại không hắn ra chỉ ảnh hưởng tình huống phía dưới hắn những cái kia mảnh vỡ nguyên thần là chân chính có khả năng sinh ra không giống với suy nghĩ của mình nhận biết cái gọi là ta không phải ta liền là như thế đương nhiên đó căn bản còn tại ở hắn đối với linh hồn mô bản tìm kiếm tự chém trong nguyên thần vốn là có hắn đối với hóa thân tri pháp đủ loại tìm tòi nghiên cứu nói là hắn có thể nói không phải cũng không có cái gì không đúng chảm tam thi lam gia tiểu quái vật nói thầm một tiếng gặp an kỳ sinh không có trả lời mới h ợ m thực nói ra mình phân tích kết quả có thể ngăn cách thời gian đem một đoạn tin tức từ thiên địa ở giữa hủy diện hoàn toàn tiêu người dẫn dây tất nhiên là bất tử loại thậm chí không thôi liên thiên địa cũng không có những năm tháng ấy ký ức thân là tin tức sinh mệnh lam linh đồng cực ít đụng phải mình không cách nào phân tích tin tức nhưng cũng có lấy ngoại lệ thì như ngay cả giữa thiên địa cũng không có đoạn tin tức này chưa hẳn không thể an kỳ sinh trong lòng cũng có được n g trọng nhưng hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng công tha cho dù có người từ thiên địa ở giữa xóa đi đoạn này tuế n g u y ệ n nhưng trung quy có kinh nghiệm bản thân người người kia càng là muốn phong t r ấ n những năm tháng ấy thì càng nói rõ trong đó có mình chỗ thứ cần thiết mà lúc này trong lòng của hắn cũng có được minh ngộ mình từ kia lữ đạo vận mệnh con người trong quỹ tích chỗ nhìn trộm đến vết tích có lẽ chính là mình kia nguyên thần hóa thân cố ý lưu lại liên tưởng đến dưới mặt đất đầu kia đại yêu hắn tâm thần nhất định có so đo ngươi nói là dưới mặt đất đầu kia đại yêu tạm tâm lam linh đồng lập tức kịp phản ứng chật lắc đầu q á i vật tiên sinh người kia đã có thủ đoạn như vậy khó tránh khỏi sẽ không bởi vì ngươi nhìn trộm những năm tháng ấy mà phát hiện nó có chút sợ sợ có thể bốc ra ma diệt thiên địa tin tức tồn tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng có được triệt đ ể diệt năng lực giết được nó rồi nói sau an kỷ sinh trong lòng có so đo suy nghĩ khé động trải qua tam tâm lam linh đồng siêu tập gom mà đến tin tức đã ở trong lòng chạy x u ô i mà qua kiên một đạo văn tự bên trong ẩ n chứa tin tức cũng không hoàn chỉnh còn có trước sau dối loạn n i ư n đ ả o chỉ từ trên tấm hình nhìn đoạt được tin tức cực ít mà tại tam tâm lam linh đồng gom chỉnh lý về sau liền lộ ra rõ ràng cái này lam ra tiểu quái vật năng lực đủ để cho nó đem trong tấm hình nhận chứa nhất là nhỏ xíu đồ vật đều khai q u ậ ra thậm chí có thể mô phỏng diễn toán ra ngay lúc đó thời tiết nhiệt độ không khí thậm chí có cây số lượng giữa hư không cho b ụ i hạt tròn quái vật tiên sinh bên trong chiến trường kia tựa hồ có nhân gian đạo vết tích t a m tâm lam linh đồng đích thì thầm một tiếng tiếp theo đột nhiên giật mình a lam ra tiểu quái vật trong lòng giật mình chỉ thấy gương sang chiếu dọi phía dưới u chìm trong tâm h ả i kia mảng lớn phức tạp đến cực đ i ể m thần văn lưu chuyển bên trong lại có một đạo nó đều chưa từng phát hiện thanh âm một đạo chân thực thanh âm t h trong đó chuyển v a n mà ra thế mà còn muốn người có thể tại tin tức phía trên dấu dếm được nó t a n tâm lam linh đồng triệt để trấn kinh Ừ. vô cùng thanh âm quen thuộc ở trong lòng vang lên chi trước mắt an kỷ sinh chấn động trong lòng đây là nhập mộng c h ư giới hắn thu đồ không phải số ít nhưng giờ này khắc này có thể kêu gọi mình sẽ là ai tự nhiên không cần nói cũng biết ông kinh hãi chỉ là trước mắt an kỷ sinh kịch trấn thần ý đã dứt bỏ trước mắt các loại tin tức một cái trước mắt cũng chưa tới đã lần theo k i a m ộ t thanh âm tìm kiếm Vậy vị vang vang. anh. của hùng như trông tiếng trong lòng hắn nổ vang. Tiếp theo chấp theo, Tiếp một mắt, một Tiếp cái đạo lăn lộn phồng lên cuối cùng hắn giống như tại kia vô tận thần vắn phát h ỏ a mà ra hư ảnh bên trong thấy được một phương trầm trầm p h ủ p h ủ thế giới trong t h á n g c h ố c hắn thấy được thế giới bên trong quần tinh lấp lóe hư không gũ chìm thấy được kia có cây sông núi vô biên đại dương minh n g ông không trời biển mây cùng răng khắp nơi tại sơn xuyên đại địa phía trên q u á i dị xe long vô ngần mặt đất phía trên ổn ào náo động nhân khí cùng vô biên biển mây lượn lờ bên trong một phương nguy nga kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm to lớn thần đình phía kia thần đình nguy nga thần thánh trên đó thần quang như là thực chất trải triệt tại mỗi một chất hắn đứng sừng sững thiên cực giống như s o mặt trời cao hơn h o à n g hốt ở giữa hắn tựa hồ nhìn thấy có một người đứng ở thần đỉnh môn hộ i trước đó hắn lấy đạo bảo dâu tóc s á n g trắng thân thể chưa chắc cao bao nhiêu k h í tức lại giống như, như tinh hải bên n g ô n g bành trướng mà l i ê n tại mình nhìn về phía hắn thời điểm kia l ã o đạo nhân hình như có cảm giác nhấc lông mày trong trèo ánh mắt bên trong lại hiện lên một k i a kinh tâm động phách t h ầ n quang như là ư u ám trong màn đêm sáng lên khải minh c h i tinh kia là chương tám trăm mười sáu ta lấy thương tiên đổi h o à tiên tấu trương không tu hô hô chỗ cao trí hàn hắn ấm gần như không không có gì ngoài thần đỉnh biển mây chim thú cũng không thể đến nguy nga thần đình treo cao trên biển mây nhật nguyệt đều tại hàn g ngân d ư ớ i thế gian lại không thể sánh vai người duy không gian tới làm bạn thời gian vì đó làm sách nhưng nếu có người vào tới thần đình liền có thể gặp thần đình bên trong một mảnh trống rỗng luôn có cung khuyết vạn ở giữa không gây một thần bóng dáng t r ố n g vắng như là bị đóng băng vô số năm gian giác g một đoạn thời khắc thần điện cạnh góc một chỗ tuyệt không làm cho người chú mục cung khuyết c h i môn bị trầm trầy m đ ra nơi đây là thần đình cạnh góc láng diệm thần đình môn hộ dùng cái này có thể thấy được biển mây buốc lên ở giữa đứng sừng sững bất động như thần sơn thần thánh thiên môn thiên môn phía trên có lẹ tẻ pha tạp chi sắc thậm chí còn có một đạo tinh hồng không khởi thủ trưởng ấn vẹn vẹn từ bàn tay kia ấn bên trong giống như có thể thấy được hắn chủ năm đó vô tận tuyệt vọng c ũ n g không c ă m lòng hô cửa cung đẩy ra một góc đạo bảo tại gió lạnh bên trong dơ lên một tôn lao đạo từ trong môn đi ra lao đạo kia thân có mục nát lấy trắng bệnh đạo bảo màu đen hiện sám d â u dài rủi xuống chỗ là hắn trên thân duy nhất chưa từng phai màu chi điện kia là một đạo đen trắng dây dưa pháp lý x e lẫn diễn hóa xuất bắt quái tri tướng thái cử đồ hơn tám vạn năm lao đạo nhân nhẹ nhàng thổ tức cuối cùng là、thắng. h ắ tuy là gần như hồi l chín vạn năm làm thành một chuyện hắn giống như cũng không có nửa phần vui sướng u chầm ánh mắt bên trong chị có một vòng buồn vô cớ hồi ức chi xác lao đạo như phàm nhân ra bước dường như sợ đã quay dày dưới thân thần đình ngắn ngủi mấy chục dặm lại đi mấy cái trước mắt mới đến kia k ắ t dấu thần văn nam thiên u y nga thần môn phía dưới xúc tu lạnh bớt hắn bớt thần môn phía trên pháp lý là cấn mới có vẻ tôi cười trận tránh tức diện lao sư ngài đã từng chưa thành sự tỉnh ta làm được tắc ngũ lăng trong lòng bình tĩnh chỉ có một tia gợn sóng dâng lên dù là chuyện này đối với tại bất luận kẻ nào tới nói đều là kinh thiên động địa xưa nay chưa từng có lại tất sau này không còn ai đại sự với hắn mà nói cũng bất quá là lần theo lão sư bước chân làm ra tất nhiên sẽ thành công cũng không như thế nào đáng giá khoe sự tỉnh nhưng cho dù là một giới chi trời đều là ta chốt hay lão sư ngươi lại tại nơi nào tự nói như thở dài một hồi lâu sau về sau tắc ngũ lăng mới chòng mắt xem tư phương biến đổi lớn sinh tại hắn chòng mắt chi t r ớ c mắt h ơ anh thân đình n g vụ hình như có ngàn vạn c h u ô n g đồng cùng nhau g õ vang hàn âm như đám mây che trời trùng trung đặc điểm nhấc lên vô biên biển mây lên chiều trong lúc nhất thời bầu trời giống như hóa thành vô biên t h i ê n h ả i h u n c ả n h k i n h n g ư ờ i đ ế n cực điểm trong n g á y mắt mà thôi trung lục phía trên đã phong vân quái động từng toa thành trì sông núi bãi cỏ danh sơn thánh địa trong đều có cao thủ bị giật mình tỉnh lại phong ba không ngừng đông nhiên đã vượt ngang vô ngẩn lượt quét so với tám vạn năm trước càng toàn cục hơn lần ông dương đại hải tại đ ộ vật bốn lục phía trên nhấc lên quần bánh phong bạo càng dùng cái này chỗ quyết á n tại trong vô ngân tinh không người nào dẫn tới thiên biến ta cảm giác được thiên địa đang chấn động là ông trời tức giận sao lao thiên sư đều chiến thiên mà chết ai còn dám cùng thiên công tranh đấu thần đình là thần đình phía trên biến cố bắt nguồn từ thần đình phía trên năm lục tứ hải đều c h ấ n vạn vạn ước sinh linh ngước đầu nhìn lên vô số kẻ tu sĩ t ừ động phủ thoát ra nóng nhìn cao tiên h chỉ thấy vô tận biển mây b ố c lên bên trong nhật n g u y ệ t đều hiện càng sát xôi vô tận thê lương k h ô bại tinh không sôi trào lên giống như bởi vì đại chiến mà tổn hại diệt rất nhiều tinh hải bên trong sóng giói trào lên giống h ư bởi vì đại chiến mà tổn hại diệt r ấ nhiều tinh hải bên t r n g sóng giói t r vô ạ n vật số n như đang n g mảng lớn mảng lớn kể tăng nhân xuyên qua trong báo cát thi triển thần thông bình định báo cát nhưng làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nội chính là đã từng nhất n i ệ m nhưng lay mặt đất nhưng rời dây núi nhưng bình chư xuyên bọn hắn lại căn bản là không có cách lắng lại trận này báo cát lại cảm nhận được giữa thiên địa vô số không có ở đây chán ghét mà vứt bỏ chi ý t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i nào đó một cái chớp mắt một ngồi ở trong báo c á t như ẩn như hiện chùa miếu chi môn bị chậm rãi đ ẩ y ra một thân tài m ự c m à dáng vẻ trang nghiêm trung niên đại hòa thượng đi ra chùa miếu hắn chắp tay trước ngực mang theo sợ hai than cũng có được ứ n g trọng thở dài nghĩ không ra thật làm cho ngươi thắng phúc sinh vô lượng tiên tôn khuấy động đông hải đại dương minh n ô n g chỗ sâu nước chảy bèo trôi một hòn đảo nhỏ phía、trên. có một ngôi hồng răng trắng khuôn mặt tuấn mỹ ngựa khi ông cụ non khi tức lại sinh cơ bừng bừng tiểu đạo đồng ngồi xếp bằng hoạ ngư u thạch bên trên nằm nghiêng như ngủ say cũng nơi này lúc tỉnh lại n h ấ c lông mày nhìn trời hiếm thấy có một tia vẻ kính sợ hậu sinh khả uý không không đúng thật sự là càng già càng dẻo dai càng già càng dẻo dai tranh tranh tranh ba k i ế m quang ngút trời như huyết hồng quang phủ lên cao tiên nhất thời mạng lớn bầu trời đều đỏ trên nam hải xóm cả dâng lên như núi kêu biển gầm kiếm âm tây minh một hải sinh linh tẫn đánh chết ở kiếm âm trong cơn chấn động nam hải triệt đề hóa thành huyết hải trong khoảnh khắc nam hải đã lại không bất luận cái gì sinh linh vô luận là trong b i ể n tinh q u á i hay là thần phục t à đạo cao thủ trong lúc nhất thời chỉ có vô tận trong biển máu đạo đạo tà dị đến cực điểm khí tức lượn l ờ bên trong hồng y thân ảnh một thân vây quanh huyết kiếm một ngụm tóc dài che không được hắn ánh mắt lạnh l é o cũng che không được hắn động dung sắc mặt rất tốt rất tốt、Ấm、ẩm ẩm b i ể n mây khuấy động không trời lay động không thể hình dung lực lượng từ giữa thiên điệu tạo ra chìm người chìm xuống kẻ nhẹ dương lên như là một đạo không nhìn thấy lại vô cùng lớn tối say muốn đem giữa thiên đ i ệ tất cả mọi thứ dị t r ù n khí tức đều ma diện nghiền nát đánh giết lao biển mây phía dưới nhật n g u y ệ t ở giữa là nhật n g u y ệ t vờn quanh bên trong một tòa huyền không thần đình bên trong l i ệ t hỏa thần xe nở rộ huy xua tan đạo đạo huyết quang một mặc giáp linh quan thần sắc chấn động tiếp theo cười to lên rốt cục rốt cục đến lúc rồi sao thần đình chấn động vô tận trong ngọn lửa vệ thiếu du rậm chân mà ra cảm giác giữa thiên địa phát sinh to lớn biến hóa nhất thời khó mà kiểm chế trong lòng chấn động lao sư giống ba ánh trăng lớn thiêu đốt như muốn cùng ngày tranh nhau phát sáng to như tinh đấu cự h u y ể n từ giữa tháng b ư ớ ra n ử a mặt lên trời phát ra một đạo càng so ngàn vạn lôi đình cùng nổ âm thanh càng dữ d ộ i hơn càng vang chi đảo. Vậy, vậy liền là sư huy nhà cự q u y ề n hai thai ở giữa ngồi xếp bằng thiếu niên nói người hứa t h ă n g dương ngưng mắt trên ngắm giống như thấy được thần đình phía trên đứng chắp tay lao đạo nhân hô hô hô vô tận phong lưu khuấy động thiên địa đều tại chấn động vạn vật v ạ n linh vô luận có hay không linh trí vô luận thiện hay ác là địch hay bạn tất cả đều thần sắc sợ hai không cách nào tự quyết mà thần đình phía trên nam thiên môn trước đó tắt ngũ lăng trong lòng cũng chỉ có bình tĩnh hắn tròng mắt trôi qua như chư thần tuần tra vạn vật cùng theo còn tinh hưởng ứng như ông trời hàng thế kia ở khắp mọi nơi sớm đã xâm nhiệm giới này vượt qua ngàn vạn năm lâu linh cơ vào lúc này cũng đều vì đó k h u ấ y động sôi trào tựa hồ bị triệt để kinh động lấy thương thiên đổi hoàng tiên h t ắ t n g ũ lăng ngươi không hổ là giới này tuyên cổ không thấy chi hào hùng nếu không phải tận mắt nhìn thấy bản tọa thực khó tin tưởng dùng cái này giới giới đáy q u ầ n có thể dựng dục ra n g ư ơ i như vậy tồn tại huyết quang quần quận vô tận hung lệ giữ t ậ n kiếm quang như xúc địa thông thiên c h i thần sơn nối liền trời đất c h i cách một bộ huyết b à o thanh niên đạp không mà đến dâu tóc c u ầ n vũ ở giữa hắn thần sắc có ngưng trọng càng nhiều lại là sắc ý nhân vật như vậy như tại chúng ta chi giới nên có cỡ nào thành cựu trung niên tăng nhân từ tây mà đến lòng có sợ hãi than chẳng trách có ta các loại có tổ sư ban cho trí bảo cũng bị ngươi áp chế nhiều năm như vậy đông hải c h i tân trăm ngàn thủy long bay lên k h ô n g vô tận đại dương m ê n h mông bị trong nháy mắt rút khô buộc đưa ra hạ vượt xa quá kinh đ i ể m báo số lượng t ô m cá thân b ấ t quá cao bốn thức hạ thanh tú đạo đồng cũng ngữ có sợ hai than dùng sư tổ tới nói cái này là có thành thánh c h i tư đi vạn vật đều có hạn mức cao nhất thiên địa cũng giống như thế như thế một phương vốn cũng không có nhiều cao càng từng bị đánh tan vượt quá mười lần thiên đạo đều muốn sụp đổ thế giới hắn cực hạn từ kém xa tại địa thiên đạo thiên nhân đạo so sánh nhưng trước mặt cái này lao đạo nhân lại lấy sức một mình đột phá cái này hạn mức cao nhất lại đem cái này hạn mức cao nhất cất cao đến một cái giới này bất luận kẻ nào đều theo không kịp tình trạng dạng này t h i ê n tư dạng này t à i t ì n h cũng theo đó giới rách nát lại không có dễ n g ọ n n g u ồ n nếu là đổi lại địa tiên giới sợ là có thể lập địa thành thánh nhân vật như vậy cho dù ba người đều là hạng người tâm cao khí n g ạ o đều không thể không thừa nhận mình ba người thua thất bại thẳng hại nam thiên môn trước tắc ngũ l ă n g hình như có một ít thất thần trong chấp nhóm này ước vạn năm tuế nguyệt như khói ở trước mặt hắn chạy sôi mà qua thiên biến trước đó phồn hoa thị thế thiên biến về sau m ư ơ i lần băng diện giới này vượt qua ngàn năm trăm cùng cổ kim trong năm tháng hết thể nhân kiệt thiên t i ê u hào hùng thánh hiền thời cổ ưu minh đại đế cùng nhà mình lao sư thiên điệu như thế lao thiên sư tài tình có một không hai trừ giới c h ú n g chúng ta chi giới cũng ít có sánh v a i người mà chết tại làm trái hoàng thiên chẳng lẽ không phải đáng tiếc trung niên tăng nhân chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm như trong chùa phật tượng quanh thân phật quang nở rộ dẫn động thiên điệu linh cơ diễn hóa xuất chư phật thiện sướng thanh â m chúng ta dù không bằng ngươi nhưng hoàng thiên mạnh không phải ngươi có thể nghĩ ngàn vạn thủy long v ờ n quanh ở giữa bốn thước đạo đồng đập tay náo nếu ngươi nguyện hàng bận đạo nguyện vì ngươi dẫn tiến tổ sư có thể g ặ p ngươi chuyến này không giả lạnh lùng như máu bảo đạo nhân lúc này cũng không khỏi để lại k i ế m quang ngậm mà không phát ba người phân loại các nơi k h í tức bừng bừng phân chấn đã cực nhưng nhìn lấy kia đứng ở thần đỉnh trước đó lao đạo nhân không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ nói xong rồi xa xôi cao thiên t ắ t ngũ lăng t r ò n g mắt rơi vào ba người chi thân như trời cao xa giống như thần hờ hững vậy liền c h ế t ta nhẹ nhàng phun một cái bốn chữ mà thôi thiên địa đã vì đó chuyển động vô tận vĩ lực hóa thành diện thế chi phong những nơi đi qua huyết quang kiếm khí b ă n diệt phật quang t i ệ n sướng biến mất ngàn vạn thùy long tán loạn ba người thần sắc đều không kịp biến hóa đã theo gió mà đi tan thành mây khói dễ dàng như thế mà thôi t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bảy thần lên nhân gian đạo tấu trương không tu gió lốc một đạo từ trời mà rơi hắn không có cỡ nào h u n g lệ những nơi đi qua hết thể lại đều không khỏi tùy theo c u ồ n g vũ mà động chạy băng khí mây múa thiên tượng biến hóa khi thì tỉnh khi thì mưa khi thì lôi đình lấp lóe khi thì mưa đá như thác nước các loại thiên tượng cùng nhau hiện hiện trên bầu trời trong lúc m ư a hồ hình như có người nghe được mặt đất nhịp đập hình như có thiên hoa rơi xuống hình như có thiên nữ đánh đàn mà động chết rồi cái này chết rồi bầu trời mặt đất năm lục tứ hải không biết nhiều ít người tu hành thấy cảnh này cũng không khỏi ngây ra như phóng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình từ hơn hai vạn năm trước ba tiên hàng thế chia cắt ba lục ba biển một lần đem thái cực đạo trường thái cực thần đỉnh đều bức bách t h ở không nổi cường tuyệt như vị tia vương liên quan đều từng bị tam bảo ngọc như ý cách không một kích đả thương cường đại như vậy ba tôn trích tiên nhân từng là vô số người tu hành tâm c h i hướng tới không biết có bao nhiêu tu sĩ bái bọn họ làm thầy cùng thái cực đạo trường là địch một lần quần ma loạ vũ che đậy mặt trời nhưng dạng này ba tôn cường đại trích tiên lại lao thiên sư thổ tức ở giữa liền chết như thế không dậy nổi gọn sóng như thế hời hợt ai có thể tin tưởng ai dám tin tưởng nhìn xem thần đình phía trên thiên môn phía dưới đứng chắp tay lao đạo giữa thiên địa hết t h ể sinh linh tất cả đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong không còn khí nuốt vạn dằm b a đạo không có quét ngang vô địch khí phách chỉ là như vịnh sướng bốn chữ từng bị thiên hạ vô số người phục làm trí cao ba tôn trích t i ề n đã tan thành mây khói có đại tu sĩ thậm chí có thể nhìn thấy trong nháy mắt đó ba người trên mặt sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi tựa hồ cho dù là bọn hắn cũng, cũng không nghĩ tới sẽ là hậu quả như vậy không Thổ ô n g sư đông hải quần đảo bên trong có đạo đạo kiếm ý vật khí thủy quang ngốc trời nhưng giống nhau rất nhiều đại hòa thượng những ngày đạo nhân cũng đều sợ hai khó tả biến mất linh cơ linh cơ tại biến mất đông hải tri tân một tòa trên đ ả o h o a n g một cương vừa hồi tỉnh lại lao đạo sĩ thần sắc chấn động tự lẩm bẩm không thể tin được hết thẻ trước mắt mười kỷ kết thúc đến nay đã có chín và năm thái cực thứ nhất kỷ ban sơ sáu và năm là thái cực đạo trưởng thiên hạ thấm nhuần trưởng sinh c h i bí vương linh quan tại lao thiên sư chiến thiên thất bại về sau trở thành thiên hạ trí cường hắn tại mặt trời bên trong mở thần đ ỉ n h hắn dưới t r ư ớ n g luyện khí sĩ uy áp thiên hạ sáu và năm từng một lần tại vương linh quan dẫn dắt phía dưới đem giữa thiên địa tiên phật yêu ủy và các loại linh cơ đều áp chế đến một cái cực thấp trình độ nhưng cho dù là thái cực đạo trường cường thịnh nhất niên đại giữa thiên địa linh cơ cũng vẹn vẹn bị khí chỗ áp chế mà không phải chân chính biến mất mà lúc này tại hắn cảm ứng bên trong thiên đ ị a như là một phương không thể hình dung to lớn t ố i say tại lấy như chậm thực tốc độ nhanh ma diệt trong thiên đ ị a tất cả dị t r ù n g linh cơ cái này là so ba tiên diệt hết còn kinh khủng hơn sự kiện lớn linh cơ trong lòng của hắn chấn động tây lục nam hải đông lục các nơi người tu hành cũng không ít cảm giác được điểm này nhưng vô luận trong lòng bọn họ như hà chấn động làm sao không cam nhưng vẫn là tiếp theo một cái t r ớ c mắt gắt gao áp chế ở sâu trong đáy lỏng bởi vì khung trời chấn động ở giữa nhật nguyệt chi quang đ ố n g nhiên đại thịnh một khung vạn hỏa lượn lờ tinh đấu thật lớn thần liễn tại chín đầu xích diễm d a o l o n g lôi kéo phía dưới trăm ngàn thần linh vô số thiên tướng bảo vệ phía dưới trở ra mặt trời rốt cục không cần nhịn như thác nước thần quang lượn lờ bên trong vương linh quan tự nói thắt nhẹ đáng tiếc lão sư động tác vẫn là nhanh hơn ta thần liễn hoành không hắn làm vinh dự thả càng hơn nhật nguyện chỉ là một cái chớp mắt mà thôi bay lên không rất nhiều hòa thượng đạo nhân đã rơi xuống như mưa t ù hắn như thế nào cùng nộ gào thét như cũ không cách nào chống cự đạo này hoành ép mà xuống thần quang vương ác tây mạc hãn hải bên trong một lao tăng đạp không mà lên lôi c u ố nước vạn tấn cắt vàng như rồng c u ầ n c u ộ n mà tới thổ sư đã không ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt vậy l i ề n không chết không thôi ẩm ẩm phật âm lại thịnh nhất thời vang vọng biển mây vô số tu sĩ ngóng nhìn dài trời chỉ thấy một tôn lớn lao phật ánh xúc địa thông thiên già thiên một trưởng vô hướng thần liễn phía trên vương linh quan thần quang lượn lờ bên trong vương linh quan thần sắc đạo m ạ n càng không có chút nào biến hóa chỉ ở kia phật trưởng h à n h ép thời điểm mới mở miệng thổ sư ban tên ta là vương thiện nói rơi giống như thiên lôi quân quận vương linh quan một chỉ h à n h không t r à người n lao tăng kia thần sắc kinh sợ càng có tuyệt vọng nhưng hết hệ không cam lòng lựa dận tại một chỉ này phía dưới đều như bọt khí huyễn tượng bị tùy tiện đâm thủng như sao băng rơi xuống đập ẩm ẩm tại cắt vàng hãn hải bên trong nhấc lên tể thiên chi cao cắt vàng tự t r i ệ u vô biên song lớn không chết không thôi nhấn một ngón tay vương linh quan ánh mắt mới động khé động như lửa diễm giống như đại dương minh ông nhiều năm nhắm lại các ngươi liền cho rằng mố ra cùng các ngươi đồng dạng cao từ tổ sư rời đi đã qua gần như chín vạn năm hắn sớm không phải năm đó vương ác bây giờ chi thiên địa không có gì ngoài nhà mình lao sư bên ngoài chính là ba người kia cũng chỉ có vận dụng k i a m ấ y món trí bảo mới có cùng mình tranh phong khả năng nhưng kia cũng chỉ là khả năng nếu không phải là lao sư nhiều lần mệnh lệnh sớm tại hai vạn năm trước hắn đã tiện tay đem cái này ba tôn cái gọi là trích tiên g i o sát hắn khẽ lắc đầu nhìn xem các vàng quần quận bên trong chạy trốn tê minh hòa thượng đạo nhân không có xuất thủ hứng thú chỉ là tiện tay bãi xuống lên trời mà đi thẳng đến trên biển mây m á i vòm trí cao chỗ k i a mới tổ sư biến thành c h i thần đ ỉ n h mà đi giết không tha cẩn tuân đại linh quan s á t lệnh trăm ngàn thần linh cùng nhau đáp ứng mang theo sau lương thiên binh đội ngũ từ không mà rơi nhấc lên vô biên binh qua sát phạt chi khí chạy ngược tây mạng đông lục mà đi、Ấm、ẩm ẩm v ô ngần mặt đất phía trên lại hắn binh qua hừng hực chiến hỏa từ tây lục đông hải lan tràn hướng đại lục khác một trận huyết tinh lại thật lớn thanh tẩy bắt đầu cảnh hoàng tàn khắp nơi đã mất thời gian từng cái tu bổ nhìn xem mặt đất phía trên đào binh sát phạt nam thiên môn trước tắt ngũ lăng ánh mắt chỗ sâu nổi lên một như khả năng h ã n quả thực không muốn ra tay như thế chi t à n k h ố c bởi vì giới này cực khổ đã lịch rất rất nhiều đáng tiếc thần đình trước đó vương linh quan dừng bước nam thiên môn trước không có đạp vào thần đình thuận theo mà đến cầu hoàng cũng không có tiến lên thái cực thần đình mở ra đã có mấy v ạ n năm có thể trừ lại tắt ngũ lăng bên ngoài thái cực đạo trưởng không có bất kỳ người nào dám leo lên thần đình bởi vì kia là tổ sư lột xác lao sư vương linh quan có chút không người tắt ngũ lăng giống như lòng có cảm giác ngưng mắt nhìn lên dường như xuyên qua vô tận thời không thấy được một đầu dương cánh như trời vô tận un dung vào một thân đại điệu đại điểu trong mắt. lệ lúc ba lúc một một xa xa phức tạp hôn tạp tin tức cuối cùng là một tiếng tựa như ngay cả thời không cũng không có thể ma diệt huýt dài âm thanh cuối cùng thoáng nhìn phía dưới an kỷ sinh chỉ thấy một con dương cánh giả tiền giống như có thể đem toàn bộ nhân gian giới đều nâng lên đại điệu mang theo vô cùng vô tận thần quang phóng tới một mảnh u ám không cũng biết chi địa xa có thể thấy được h ắ n trước tinh kỷ phần phật như rừng sau lưng tịch mịch giống như không bóng người hình tượng cuối cùng an k ỳ sinh nóng g thấy một đạo hư vô mở mịt con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất xa xôi thời không vô ngẩn giống như tại cùng mình n g ó n g nhìn lập tức hết thể hình tượng đều đổ sụp p h á t toái tắc ngũ lăng nhân gian đạo phượng hoàng phạt thiên thất bảo kỳ hảo ngũ sát thần quang đại yêu cự ma cầm b ú a cự nhân tuyệt thế kiếm tiên mọi loại tin tức không ở, ở trong đầu lăn lộn váy động va chạm lẫn nhau biến ảo chập trờn l ạ như có biến mất xu thế tâm hải chiều lên gươm sáng phía trên chư sắc lấp lóe hồi lâu mới bình phục k h á i vật tiên sinh tam tâm lam linh đồng giật mình trong lòng nó bản tạ i đem hết toàn lực ký ức kia trong tấm hình tin tức nhưng lúc này hoảng sợ phát hiện trí nhớ của mình thế mà tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất đây đối với nó tới nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi không không có khả năng cái này cái này sao có thể tam tâm lam linh đồng triệt để chấn kinh nó từng tại ủ lâm đại giới một chút trong điện tịch gặp qua phong chấn tuế nguyện thủ đoạn nhưng nó là cái gì nó đản sinh tại tam tâm giới thiên ý bên trong chính là là chân chân chính chính ra đời ý chí thiên đạo tri tử Cố nhiên một lần lưu lạc là cửu nhiên lần mộng một nghiệm lưu là đây ầ đầu u kêu cửu xa xa nhất công cụ, nhưng mộng nghiệm nào cường tộc tuyệt tồn tại. cụ, bực đ là chính là trong truyền thuyết hành t ầ u hỗn độn phun ra nuốt vào thế giới nghiệm động giới mở ba ngàn nhắm mắt ba ngàn giới diệt vô thượng bá chủ cho dù là cái này các loại tồn tại đều cố ý đem nó tại huyết mạch vô thuật bên trong có thể thấy được hắn tin tức chi thể cơ nào cao tuyệt hết thể nó bắt tin tức liền là nó một bộ phận mà giờ k h ắ c này lại có thủ đoạn có thể làm cho nó đem ăn hết đồ vật phun ra quả thực vượt quá tưởng tượng của nó bên ngoài đồng thời cũng đưa tới nó trong lòng trước nay chưa từng có chấn động người trước lánh tính một chút đi an kỳ sinh tâm niệm vừa động tâm hải chiều lên đem cái này làm ra tiểu quái vật bao phủ trong đó ngăn cách trong ngoài cái này làm ra tiểu gia hỏa chưa hề trải qua tình huống như vậy trong chốc lát ở trong đầu không ở bước lên hận không thể lập tức lao ra tìm u tìm tòi bí mật nào chỉ là nó cho dù là chính an kỳ sinh đều có thể phát giác được t á t ngũ lăng muốn truyền đạt tin tức tựa hồ tại một cố vô hình lực lượng phía dưới có v ậ n mẹo trong đó chín thành đều mơ hồ sai lệch nhưng hắn nhưng vẫn là bắt được một điểm rất trọng yếu địa tiên đạo mấy vạn năm trước kia p ư ợ n g hoàng phạt thiên tri chiến bên trong có tác ngũ lăng thân ảnh lịch bạn tựa hồ sáng suốt chỉ là ngay cả t á t ngũ lăng đều không thể không cách nào truyền lại mình chân chính muốn nói đồ vật chỉ có thể thông qua khía cạnh đến cho cho hắn một chút nhắc nhở người sau lưng nhân gian đạo an kỳ sinh trong lòng tự nói đều trở nên mạnh như vậy sao cái này trong vòng một ngày tiếp t h ụ lấy tin tức quá nhiều cho dù là an kỳ sinh nhất thời cũng có chút khó mà tiêu hóa không phải là tin tức nhiều đến hắn không cách nào phụ tải mà là trong đó q u a n quái lục địa chỗ quá nhiều thiếu một chút cần thiết đồ vật t ỷ như kia vẫn là phượng hoàng gì có thể khôi phục lại quá trình chưa từng bị hoàng thiên lục thánh ngăn cản lại tỉ như phượng hoàng lại có tài đất gì có thể l ị c h phạt có lục thánh hoành ép hoàng thiên cùng t ắ t ngũ lăng tại sao lại chắn toàn bộ nhân gian đạo đi tham dự trận này phạt thiên c h i chiến mình nguyên thần hóa thân ở trong đó lại đóng vai lấy dạng gì nhân vật phải chăng vẫn tồn tại bị phong cấm vẫn phải chết hắn ý niệm trong lòng phức tạp nhất thời khó mà làm rõ đầu mối thiếu một chút cần thiết đồ vật hắn cũng vô pháp chân chính tới suy đoán hắn phía sau trận tướng nhưng cũng có biết trận chiến kia tất nhiên là thất bại hoàng tiên lục thánh phượng hoàng phạt thiên an kỷ sinh tâm tư phiêu hốt bất thình lình nhớ tới hắn tại vạn dương giới từng lấy bí pháp nhìn trộn đến kia một góc hỗn hoàng thiên bên ngoài ưu chìm hỗn độn bên trong cùng kia lục đạo không cách nào nhìn thấy hình thể tồn tại đánh cờ vây tinh không lâu chủ trận c h i ế n kia còn chưa kết thúc trong lòng của hắn một b ầ m cương tự chém mất phức tạp suy nghĩ cũng không đi thay đổi trong lòng dần dần trí nhớ mơ hồ chỉ đem kia tâm thần chìm vào t á t ngũ lăng truyền lại mà đến tin tức bên trong đạo này tin tức cố nhiên bị ngăn cách trong mắt mười không đủ một có thể trừ lại kia bị ngăn cách trong đó vẫn có không ít tin tức l i ê n bao quát hắn lúc này cần có nhất thiên giới, pháp tu hành. hoặc là hồi lâu lại như là t r ớ c mắt trong sân an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ôn nhuận ánh mắt bên trong h ì như n h có các loại tình nghĩa đang lưu truyền phong trào chư pháp chư đạo an kỷ sinh trong lòng tự nói các loại pháp môn tự tại trong lòng dâng lên hoàng thiên giới thần thông vô tận p h á p quyết ngàn vạn nhưng hết thể chư pháp tu đều thoát thai từ đạo phật thần ma quỷ yêu nay lục đạo tức hết thể tu pháp c h i tổ tông mọi loại thần thông c h i bản nguyên cho dù là nho pháp tu trì cũng k h ó thoát chư đạo c h i dào tắc ngũ lăng đạo này tin tức bên trong đương nhiên sẽ không bao quát thiên hạ tu hành chư pháp nhưng lại có số lượng rất nhiều lục đạo tu trì tri pháp thậm chí cả thần thông pháp môn tu luyện dù trong đó có nhiều dễ hiểu giống như cũng không cao thâm chi pháp nhưng cũng đầy đủ an kỳ sinh tìm tòi nghiên cứu chư pháp tu hành căn cơ hào d i ệ u mà đối với an kỳ sinh tới nói cái này đủ đạo là bản pháp làm nhánh làm thần thông là mạng căn bản nơi tay hết thẻ pháp hiển nhiên thần thông tự sinh nhập mộng chư giới nuôi ra tầm mắt sớm đã quyết định hắn vô luận tu hành cái nào thế giới p h á p đạo đều tuyệt không cần như người bình thường đồng dạng làm từng bước quái vật tiên sinh ngươi muốn bắt đầu tu hành sao cái này bình phục tâm cảnh tam tâm lam linh đồng cũng đổi tới ngồi trồm hổm ở an kỳ sinh trên vai hai con ngươi rặng rỡ thay đổi trước đó thái độ tựa hồ vô cùng chờ mong an kỷ sinh bắt đầu tu hành còn thiếu một chút đồ vật ánh mắt lúc khép mở an kỷ sinh tâm thần càng phát ra tính m ị c h ngựa khí không cao không thấp h ắ n tự nhiên sẽ hiểu tam tâm lam linh đồng vì cái gì chuyển biến không có gì hơn là loại này tin tức bóc ra che lấp chi pháp đưa tới nó hứng thú thật lớn đó chính là muốn bắt đầu tam tâm lam linh đồng lại càng phát ra kích động lên nó đối an kỷ sinh mà biết quá sâu rất rõ ràng hắn cho tới bây giờ là gặp đại sự tinh tâm hắn càng là bình tĩnh tiếp xuống quyết đoán liền càng trở nên trọng đại nó khó mà áp chế trong lòng rung động n h ì n không được nhảy đến trong viện nhìn xem an kỳ sinh đi qua đi lại mấy lần đột nhiên quyết định quái vật tiên sinh ta có cái gì muốn giao cho ngươi có lẽ có lẽ đối ngươi hữu dụng ừ m an kỳ sinh rủ xuống ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc kỳ thực mang theo một vòng ý cười trên người ngươi còn có ta không biết đồ vật hắn lúc đầu không tin cái này làm ra tiểu quái vật có thể ở trước mặt mình giữ lại bí ẩn nhưng liên tưởng đến cái này tiểu quái vật lai lịch trong lòng không khỏi đột nhiên động một cái cái này làm ra tiểu quái vật cố nhiên yếu đối tựa như gà con nhưng hắn lại không có quên tiềm lực của nó cao tới ngũ tinh nữa có thể nói là hắn thức tỉnh nhập mộng đến nay thấy t ố i cao cường tuyệt như vạn dương giới vô địch trí tôn hắn cũng bất quá tứ tinh m à t h ô i ngũ tinh n ữ a thậm chí càng vượt qua món kia có thể đổi thành lưỡng giới có hay không hữu cầu tất tương tế đ ẳ n g có thể ở trước mặt mình có điều d i à u dếm tựa hồ cũng không phải không thể nào nói nổi quái vật tiên sinh ngươi mặc dù có nhìn trộm người khác bí ẩn thủ đoạn nhưng ngươi xem thường ta tạm tâm lam linh đồng bất mãn lầm bầm một câu có chút không bỏ cũng có chút đau lỏng nhưng vẫn là há miệng ra phun ra một viên lam quan nội liễm ngó đút bụng lớn nhỏ sáu cạnh tinh thể a an kỷ sinh vậy một cái lâu c h í nhớ của hắn vô cùng tốt nhìn thấy tinh thể này trước mắt liền nghĩ tới từng tại h u y ề n tinh phía trên phát hiện thủy tinh đầu lâu tinh thể này khí t ứ c cùng loại với vị kia công tượng c h i thần lưu lại t h ầ n cách không không phải t h ầ n cách tam tâm lam linh đồng nắm vút cái này viên tinh thể rất là không thôi nắm lại nắm vẫn là cắn răng một cái đưa cho an kỷ sinh đây đây là vũ tinh vu thần giới vũ tinh vu thần giới vũ tinh an kỷ sinh tâm niệm vừa động đem cái này viên vũ tinh cầm ở trong tay trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được cái này viên tinh thể bên trong l n chứa cực kỳ không ít tin tức vu thần giới có ba loại tu pháp một là vu trong h ứ đó ẩn chứa bất tử chi bí ta ta dùng nó đến chứa đựng dư thừa tin tức tin tức là vô tận có thể tin hơi thở chi thể là có hạn cho dù là tam tâm lam linh động nó cũng không thể vô hạn chứa đựng tin tức mà nó lại không muốn từ bỏ bất luận cái gì một chút tin tức tự nhiên ngay tại cái này viên tinh thể bên trong tồn chữ có thể xưng lượng lớn tin tức tựa hồ tồn chữ không ít an k ỳ sinh tùy ý ước lượng giật mình tiểu quái vật kém chút ngày dựng lên nhìn ra an k ỳ sinh đang trêu chọc làm mình mới tức giận trả lời một câu cũng không có nhiều đem các người huyền tinh năm mươi ước năm bên trong tất cả sinh vật sinh mệnh sinh ra hết thể tin tức xem như một hạt hạ cát tinh thể này bên trong có trên dưới một trăm đầu hệ ngân hạ cái này là ba chúng ta tâm tinh linh tộc còn x ó t lại một chút điểm văn minh kho nói xong lời cuối cùng một câu tam tâm lam linh đồng đột nhiên nói không được nữa ngữ khí trở nên n g ạ nào chỉ có một tí keo như thế tiểu quái vật đột nhiên trở nên thương cảm an kỷ sinh k ẽ lất đầu đối với hắn lúc này tôi nói tinh thể này bên trong lần chứa tin tức cũng có thể nói là lượng lớn bất quá ba tâm nhất tộc có hấp thu văn minh khác tin tức c h i năng vô số t u ế nguyện tích lũy lại tới nhất định là cái khó có thể tưởng tượng thiên văn s ố tự tam tâm giới thời điểm cực thịnh trong phòng của ta s o cái này tinh thể lớn gấp mười tin tức c h i tinh có thể bày đẩy các ngươi toàn bộ huyền tinh kia、yeah, đều là ta đồ chơi hồi tưởng lại đã tưởng tiểu quái vật trở nên rất là xa suốt trước đó kích động biến mất không thấy gì nữa người tại hết thể đều sẽ lại có an kỷ sinh an ủi một câu vốn là an ủi lại lòng có cảm giác như lần này thuận lợi ta sẽ vì ngươi mở ra một đạo cửa lớn một đạo có thể để ngươi tích lũy lên vô tận tin tức cửa lớn ừng lam linh đồng ngầm đầu có chút mờ mịt cái gì môn an kỷ sinh chậm rãi n h ấ c lông mày ngóng nhìn trời cao đồng thời tâm thần chầm n g ư n g rơi vào trong lòng bàn tay tiêm một viên tinh thể bên trong luân hồi c h i môn chương tám trăm mười chín một cái vĩnh hằng thần thoại đại tu ông một tiếng ù vù, vù an kỷ sinh trước mắt hình như có quần tinh lấp lóe một mảnh vô biên vô ngân tinh không tùy theo hiện hiện mà ra cái này không phải chân chính tinh không vũ trụ mà là một mảnh bao h à n toàn diện ở trong chứa vô tận tin tức tin tức vũ trụ Tam đây m là một cái lấy tìm kiếm tin tức mà sống tồn tại vô số vạn năm tin tức văn minh chỗ tìm kiếm ra tin tức tri hải cái này một mảnh tin tức trong vũ trụ mỗi một ngôi sao ẩn chứa tin tức đều hạo như b i ệ n khói một phương đại giới đại tộc nội tỉnh quả nhiên không thể khinh thường ngắm nhìn tin tức vũ trụ an kỷ sinh đều không thể không thừa nhận mình trước đó xác thực xem thường kia làm ra tiểu quái vật bất quá cũng đúng một cái có cao tới ngũ tinh nửa tiềm lực chủ tộc hán kinh khủng vượt rất xa đơn nhất cá thể dù sao cũng là một phương thiên đạo c h i tử ta ba tâm tinh linh nhất tộc vĩnh hằng truy cầu liền là đem c h ư thiên vạn giới hết thể văn minh cổ sử tuế nguyệt toàn bộ hội tụ vào một chỗ sáng lập một bản đúng nghĩa kỷ nguyên c h i thư tam tâm lam linh đồng tùy theo xuất hiện tại mảnh này tin tức trong vũ trụ nó vớt c á n nhỏ thần tình kích động lại có một vòng h m đạo nhưng ta bị hạ đại chú ba tâm tộc cố nhiên có giác vọng nhưng cái mục tiêu này quá lớn chết đi trong năm tháng lẩn giấu đi bí mật mà có thật nhiều đại năng cũng sẽ không hy vọng bị người nhìn trộm đến những bí mật này như liệu tiên đạo bị cắt đứt những năm tháng ấy bình thường thế giới khác chưa hẳn không có m u Nó ông thuần theo nhận u y này động tinh không bên trong một viên lớn tinh đột nhiên tỏa hào quang tùy theo cấp tốc kéo vào hãn hình quả thật như là lớn tinh khoảng cách lân cận một chút thậm chí có thể nhìn thấy trên đó hoa cỏ cây cối giang hà hồ nước sông núi đồi núi nhưng khác biệt chính là trên đó một ngọn cây cọn cỏ đều là tin tức giang hà chạy sôi dọc nước cũng là từng đạo có mỹ rượu đường cong tin tức đây là một viên tin tức c h i tinh vu thần giới phách t u y ệ t hoàn vũ chư thiên dù cho là chư thần đại thế giới đều chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả nếu không phải vị kia vĩnh hằng trí cao thần cổ có lẽ sớm đã tại vô tận t u ế nguyện trước đó liền bị vu thần giới nuốt sống n ó n g nhìn viên kia nho nhỏ tinh thần tam tâm lam linh đồng tính sợ đã cực đây là có liên quan tới vu thần giới một chút tin tức trong đó có dễ hiểu vu thần giới phương pháp tu hành vu thần giới phương pháp tu hành an kỷ sinh trong lòng k ẽ n ú c đích tự nhiên sẽ hiểu tam tâm lam linh đồng nói tới vu thần giới phương pháp tu hành không phải là nó trước đó giao cho mình vu trúc tu hành pháp、Hồ. trong lòng suy nghĩ chuyển động hắn trực tiếp nô ra tâm thần chui vào trước mặt gào t h é t mà đến tin tức trong tinh thần Vâng, vang, Vô vô vật văn quân cây hình như có phích lịch ở trong lòng nổ quẩn quẩn như thiên hà đồng dạng tin tức chảy ngược mà tới. Vô cùng vô tận cũng giống như hình tượng, như nền hắn không ngừng xoay tròn, nhảy bọn, không có một hình ảnh giống nhau. Trong đó bao hàm đồ vật rất nhiều rất nhiều. Lớn đến sơn hà tinh thần, nôn ngữ văn tự, phong thổ, xuống đến hoa có cây cối, hình dạng phích lịch chất hà chạy hàm hà thổ, hoa trước có tức có có cối, đó là ở mặt tới. tại mắt một rất rất tự, mặt kéo xoay bao đồ mặt đất bao la mênh m ô n g bắt n á t dây núi chập trùng giang hà tung hành thê lương cổ lão chi khí tràn ngập thiên địa vẹn vẹn thông qua cái này một bức tranh an kỷ sinh đều tâm thần chấn động vu vu vu vô biên vô ngân mặt đất phía trên từng tôn khôi ngô đã cực cự nhân đánh lồng ngực dơ thẳng lên trời thét dài kia từng tôn cự nhân cao lớn vô cùng vạn trượng sơn phong tại hắn dưới chân như là cỏ nhỏ quần quận giang hà tại hắn trước mặt như là con run tiếng gào vang vọng đất trời càng xuyên thấu qua mênh n ô n g đại khí chấn động tinh không bên t r o n vạn tinh chập trờn giao lưu sách hay chú ý vờ ít công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh hiện tại chú ý nhưng lĩnh tiền mặt hồng bao an kỷ sinh nhìn vô cùng chi rõ ràng tia từng tôn cự nhân khôi ngô lại không cồng k ề n như dãy núi chập trùng vạn long quay quanh gân cốt hiện ra vô cùng tràn đầy huyết khí từng cái như là mặt trời mới mọc mà mỗi một vị cự nhân trên vai đều có một cái nhỏ bé tiêu thụ người khoác á o c h ẳ n g thấp bé bóng người so sánh với cự nhân bọn hắn không có ý nghĩa nhưng hắn trên thân lại tự có quỷ bí chi khí ứu lanh khốc liệt giống như so dưới thân cự nhân còn muốn tới thần bí vũ tu nhục thân trúc dưỡng hồn linh cái trước huyết nhục bất hủ cái sau linh hồn bất diệt là gần như không thể xóa n h ò a cường đại chủng tộc tiểu vu chi thể ngang qua tinh không vượt hành chi nhanh túng chỉ riêng cũng không kịp đại vu càng sâu đủ để xé rách tinh hà dung chuyển hoàn vũ một dòng máu đủ để nhuộm đỏ tinh hà bao phủ và tinh tiểu t r ú c người hán thuật kỳ quỷ xa xôi tinh hà nhưng chú s á t và linh bên trong hắn chú người vô luận thời không tuế nguyệt đều không thể sửa dù là bỏ mình nếu, có huyết, mạch, thì đời đời thừa, nếu không có huyết mạch thì sẽ tại thần thông bên trong ngược dòng tìm hiểu hồ linh lớn chúc người hồn hợp tối tam định nghĩa tinh hải biên soạn quy tắc trong một ý niệm thiên địa phan phúc một đạo thê lương cổ lão thanh â m hợp thời vang lên đây là ba tâm nhất tộc tiền nhân lưu lại chú thích bọn hắn là vũ trúc rơi tối cổ chi sinh mệnh vạn vạn chiến còn sống sót chiến thần c h i tộc bọn hắn tranh ba thiên địa vũ trụ đánh bại vạn cổ tuế nguyệt đến nay vô số cường giả càng bước ra vũ trụ công phạt thế giới khác nuốt vạn giới bản nguyên đúc thành vĩnh hằng vương tọa an kỳ sinh lẳng lặng nhìn lắng nghe xa xôi vô tận tuế nguyệt một chút xíu tin tức tự nhiên không cách nào làm cho hắn chân chính cảm ngộ đến vũ trúc cường hành nhưng từ dàn mua chú thích ngữ bên trong hắn không đâu được đổi lại không phải vĩnh hằng vô địch Vũ thần t kỷ r ư ớ chú p ạ t trư giới vũ c n h ấ thích tộc, rốt cục nên đón bọn ắ hắn n nhân kinh khủng nhất. Một cái, từ phá diệt bên trong niên, bọn tranh con đường, vinh hẳng thần địch đi cái, cái, thúc Chú phá thiếu thoại. h kết diệt Một từ một t ra vô số thanh âm đến tận đây im bặt mà rừng bén nhọn đến cực điểm tiếng ma sát thay vào đó cho đến một lát sau thanh âm kia mới lại lần nữa vang lên hắn chiến bại tám vạn vạn ước vũ trúc đại quân một trận chiến đang lâm vĩnh hằng v ư ơ n g tọa kết thúc vũ trúc nhất tộc huy hoàng đổi vũ trúc giới là vô thần giới vũ trúc tri tộc từ đó xuống dốc vu thần giới từ đây trở thành vô địch bá chủ vu thần an kỷ sinh chấn động trong lòng ở giữa trước mặt hình tượng cấp tốc tiêu tán viên k i a tin tức lớn tinh như là cỗ sao chổi chui vào tinh không bên trong mà trong lòng của hắn hai đạo ấn quyết như in dấu trong lòng của hắn rõ ràng một tên vu một tên trúc vu thần giới an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra lực chú ý lại không tại kia hai đạo ấn quyết phía trên mà là nhìn về phía một bên đi qua đi lại tàm tâm l a m linh động vu thần giới từng có đội chủ trong lòng của hắn giật mình không nhỏ kia vu trúc nhất tộc cá thể cường đại số lượng càng là rất nhiều cường đại như vậy thế lực thế mà cũng sẽ thất bại lại tựa hồ là bởi vì một người n g ư ơ i n g ư ơ i cái này xem hết rồi t à m tâm lam linh đồng cũng lấy làm kinh hãi gặp an k ỳ sinh trong lòng còn nghi vấn mới gật gật đầu đúng vậy vu trúc nhất tộc đã xuống dốc vu thần nhất tộc hợp vu trúc chi trưởng tức có không hỏng bất hủ nhục thân lại có bất phá bất diệt hồ n linh chính là là chân chính hoàn mỹ t r ù n g tộc vu trúc nhất tộc tại vu thần giới địa vị kém x a mậu điểm cựu đầu x a nhất tộc vu thần nhất tộc an kỷ sinh trong lòng nhấm nuốt một lần đem cái tên này ghi tặc đáy lỏng cái này một viên tin tức tri tinh chỗ ghi lại cố nhiên chỉ là lẻ mất góc nhưng cũng có thể nhìn ra kia vũ trúc nhất tộc cường t u y ệ t chỗ hắn lúc này đều có chút khó có thể tưởng tượng hợp hai tộc sở trường vũ thần nhất tộc là cỡ nào cường đại vũ trúc hai đạo hợp nhất mới tính vũ trúc vũ trúc tu tới đ ỉ n h phong mới có thể đạp vào vũ thần nhất tộc dù xéo liền là muốn tu thành vũ trúc mới bị khu trục ra m ậ n g h i m cựu đầu xả tổ đ i ệ m c ự u đầu xả tổ đ i ệ bất quá mặc dù vũ thần tri đạo muốn từ hai loại trong pháp quyết tương lộ nhưng vũ trúc nhất tộc có thể công phạt thế giới bọn hắn pháp và đạo tại giới này cũng thế cũng là có thể dùng a tiếp nhận an kỳ sinh đưa tới vũ tinh tạm tâm lam linh đồng thận trọng nước mắt nhìn an k ta thế nhưng là đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi biết ngươi ngươi nhưng nhất định phải giúp ta cái này lam ra tiểu gia hỏa vẫn là không nhịn được nói ra mục đích của mình làm ba tâm tộc còn sót lại mấy người người làm linh đồng rất cẩn thận vì sống sót nó có thể trái lương tâm định mặc dù s ẻ o cũng có thể quay đầu quỳ liếm an kỳ sinh có thể tính trên vạn dương giới gần vạn năm ở chung nó từ đầu đến cuối đều không có chân chính tin tưởng an kỳ sinh thằng đến giới này mắt thấy an kỳ sinh biết rõ địch nhân cường đại như thế cũng không có chút nào thỏ ý nó mới chính thức tin tưởng an kỳ sinh tin tưởng vị này quái vật tiên sinh hẳn là sẽ không phụ nó an kỷ sinh tự nhiên nghĩ không ra tiểu gia hỏa này suy nghĩ trong lòng bất quá cũng ẩn ẩn có thể đoán ra một chút ngay vậy nhìn thật sâu mắt cái này tiểu quái vật thấy nó khẩn trương cánh đều đang phát run mới gật gật đầu giao dịch không được hỗ trợ có thể quái vật tiên sinh bất hủ bất diệt làm ra tiểu quái vật lúc này mới nhảy cấm nhảy lên quét qua trước đó suy sụp tinh thần chỉ cảm thấy trong lòng tảng đá lớn ra đời vu thần an kỷ sinh trong lòng lắc đầu chậm rãi khép lại con người cảm n ộ vui c ú c hai đạo bền trong l n chứa đạo lý làm linh đồng trong lòng tảng đá lớn ra đời chỉ cảm thấy mình tâm tình vô cùng vui vẻ đi dạo ả ngay xuân tế tổ hương đến mây b à o bộ ngũ văn chỉ cần ngũ văn vừa ra lò bánh hấp ải mặt trời hành không huy sái vô tận con mang vỡ ngần mặt đất phía trên thảo mộc thanh thanh mạnh mẽ sinh cơ từ đi lên tràn ngập nhân dân gian theo đông đi lam sơn thành giống như lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa không thấy trước đó đại chiến tác động đến thời điểm bừa bộn ông mây mù lượn lờ ở giữa một thanh niên áo bào đen tiện tay một chiều một viên màu vàng xanh nhạt la bàn đánh lấy xoáy rơi ở trong tay của hắn có chút cảm ứng về sau thanh niên nhữ mày nhìn về phía cách đó không xa lấy làm hoàng y sam gánh vác trường đao trung niên h ắ n tử âm thanh lạnh lùng nói lâm bạch mi lấy ngươi bình ba lâu năng lực lại cũng không có tìm được mảy may tung tích sao ánh mắt tử trong thành thu hồi lâm bạch mi khẽ lắc đầu mấy tháng đến nay chúng ta bên trong rất nhiều đệ tử ra hết cơ hồ đi khắp an ninh phụ là thật chưa từng phát hiện rừng trấn phủ xứ hạ lạ kỳ cũng trách qu thanh niên áo bảo đen khẽ nhũ mày lãnh đ ạ m ánh mắt bên trong hiện giá v ẻ kinh nghi an ninh phủ cố nhiên cực lớn nhưng vậy cũng chỉ là tương đối người bình thường mà nói đối với hắn như vậy dậm chân ngàn dặm tu sĩ mà nói vượt ngang đồ vật cũng bất quá mấy ngày mà thôi trong vòng mấy tháng hắn đem an ninh phủ tới tới lui lui đi sợ là có mười lần thế mà không có phát hiện một chút dấu vết hắn có chút tự nói ánh mắt lại rơi tại lâm bạch mi trên thân lâm sư đệ có tam đại thần thông mang theo chỉ là an ninh phủ có thực lực như vậy cũng không nhiều kêu một đám hung đồ nói cho cùng hủy diệt đều chỉ là bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái như thật có thực lực cường đại làm gì cô ý né tránh bình ba lâu cùng quần tinh môn dạng này phủ cấp tô n g môn vương huyền cảm giác n g ư ơ i hoài nghi chúng ta cùng nhau mất tích nhưng còn có c h â n thành quân mấy đại thống lĩnh lâm bạch mi sắc mặt lập tức châm xuống n g ư ơ i tự nhiên không có năng lực như thế hả thanh niên áo b ả o đen kia sắc mặt lãnh đạo đang muốn nói cái gì trong lòng bàn tay la bàn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ tán toái kim quang bắn ra trước mắt lại trước mắt hoa thành một đạo hư ả o màn sáng ừ n phụ cận có ta tính dạ tì bền t r o người là lâm sư đệ thanh niên kia vừa mới mở miệng màn sáng bên trong đã t r u y ề n ra trận trận tiếng sắt thép va chạm cùng dồn dập kêu cứu âm thanh có người tập sát phàm ta tính dạ ti bên trong người nghe hỏi nhanh chóng đến rút thanh âm kia hoảng loạn càng có khàn khàn giống như khàn cả giọng lại tựa như d ầ u hết đ è n tắt cầu viện thanh niên áo bảo đen kia sắc mặt c h ầ m xuống không kịp nói chuyện thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên lam sơn thành tốc độ nhanh chóng để lâm bạch mi trong lòng đều là nhảy một cái có tính dạ ti bên trong người ở đây bị tập kích lâm bạch mi mày nhăn lại trước tiên nhớ tới kia một đám chạy trốn diện môn hung đồ đi theo thanh niên áo cũng hóa thành lưu quang hóa sát mà lưu đuổi đi. Ừm. khí lưu pháp phới lâm bạch mi trong lòng có suy nghĩ chậm một cái trước mắt vừa qua khỏi mấy ngàn dặm trong lòng đột cồn u loạn một chút nước mắt nhìn lại chỉ thấy tại chỗ rất xa trời cao phía trên thần quang n ổ tung manh liệt khí lưu đập bốn phương tạm hướng như sóng như nước thủy triều mà theo sát phía sau là kinh khủng thần thông v à chạm q u a n g triều nhất trọng mạnh hơn nhất trọng băng diệt hết thể hữu hình vô hình chi vợt xa xôi mấy ngàn dặm lại đều giống như đao cương phong tốc thẳng vào mặt mặt đất phía trên càng là một mảnh hốt đột khí lãng sẽ rách g i khe dánh nhìn thấy mà giật mình cao thủ lâm bạch my trong lòng giật mình trở tay bạn đao c h ả mở quần c u ộ n cương phong bước ra một bước đã vượt qua ngàn dặm mấy bước hiện lên đã thấy được trời cao bên trong cùng thần quang lượn lờ không thấy thân hình người chiến đấu cùng một chỗ vương huyền cảm giác lại là nhóm người kia lâm bạch my một chút nhìn ra người này con đường rõ ràng cùng lúc trước mình truy sát người kia không khác nhau chút nào lại đem so với lúc trước người tu vi như muốn càng mạnh một bậc kia vương huyền cảm giác ngưng tụ thành ba đạo thần t h ô n g thực lực càng trên mình lúc này dường như rơi vào hạ phong xuống tới hắn đang muốn xuất thủ tương trợ chợt nghe trên mặt đất chuyển đến thở dài một tiếng hắn mạnh đệ xuống trong lòng rung động ngưng mắt hạ vọng chỉ thấy một mảnh bị huyết sắc nhuộm đỏ phế tích bên trong có một xe liễn lẻ loi trơ c h ọ i ngừng lại mỗi lần bị chém thành hai đoạn thi thể ném đi tại đất hoang phía trên nho ra người lâm bạch my trong lòng nghĩ lại đồng thời đã rơi vào xe kia liễn trước người chỉ nhìn thoáng qua lông mày liền thật sâu nhăn lại xe này liễn bên trong có một dâu tóc bạc trắng lại sát mặt hồng n h u ậ n ánh mắt thanh minh lão nhân ngồi nghiêm trình dù ở vào bên trong chiến trường lại hết sức yên tĩnh lại tích mịch chỉ nhìn thoáng qua lâm bạch my tâm thần đột nhiên yên tĩnh trở lại tựa hồ bị một cố vô hình chi lực xóa đi trong l đây là nho gia thánh đạo trong lòng của hắn giật mình nho gia điểm thánh vương hai đạo vương đạo sát phạt lăng lệ hành t ầ u thiên hạ tên tuổi rất lớn thánh đạo thì tồn tại ở đế quốc trên triều đình trong đó đại nho hoặc là thế tiểu hoặc là ba công lấy t r ị quốc gia hóa làm chủ ít có cùng người đọc thủ nhưng thực lực lại vượt xa vương đạo một mạch như lão hủ hôm nay bất tử ngày khác tự đi ưu minh kéo n g ư ờ i hoàng dương lão nho thần sắc bình tĩnh liếc qua kia tàn thi v ù n đất lăn lộn liền đem nó vùi lấp hắn hạ tiếp theo hắn trong trèo ánh mắt mới rơi vào lâm bạch mi trên thân bình ba lâu tiểu tử là lao phu kéo xe hộ pháp、ừ. lâm bạch my bị cái này láo nho thái độ làm s ư n g sở còn muốn hỏi thăm cái gì kia láo nho lại rủ xuống tầm mắt che khuất ánh mắt không chung người kia tính không được uy hiếp giờ phút này sau lưng có đại tu sĩ truy sát mà tới cái gì kim đan đại tu sĩ lâm bạch my chấn động trong lòng sắp mặt lập tức đại biến chỉ có kim đan thất truyền phía trên mới có thể được xưng là đại tu sĩ thiên hạ tu hành tổng cộng có ba bước một bước là phàm hắn có sáu cảnh dưỡng khí thủ lục bản mệnh ôn dưỡng nhật đạo ngưng đan bước thứ hai là siêu phàm trung hợp kim đan k i u chuyển ngưng đan về sau p h à m là luyện thành một đạo thần thông giả có thể xưng kim đan nhất chuyển một đạo thần thông đang phong tạo cực lại luyện thành một đạo khác diễn sinh thần thông giả là kim đan nhị chuyển nay thần thông không phải là tùy ý tu hành lẫn nhau nhất định phải có tương sinh tương khắc hai người hợp nhất không chỉ là tu sĩ pháp lực thần thông sẽ mấy lần trước đó thần thông uy năng càng là gấp mười lần so với cái trước mà về sau mấy vòng càng là tầng tầng được ra cuối cùng chín đại thần thông hợp nhất kim đan cựu chuyển hán thần thông chi uy đã tới kinh thiên động địa tri địa bước như hắn như vậy tam chuyển kim đan người dậm chất ngàn dặm động t h rời núi mà cựu chuyển kim đan đại tu sĩ đã nhưng từng tháng trích tinh tây bắc t r ư châu chính là đến thiên hạ t r ư châu c h i chủ cũng bất quá tu vi như vậy làm sao lại như vậy hô hắn còn muốn nói điều gì xe kéo bên trong lão nho đã chậm rãi nhắm mắt khi tức cẳng là rơi xuống đáy cốc như rơi vào t ầ n g sâu trong nhập định chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu hướng tây mà đi mới có thể mạng sống cái này hướng tây lâm bạch my có chút do dự về sau cắn r ă n g một cái tiến lên nhặt lên dây cường bọc tại mình vai trên cánh tay đạp chân xuống đã xem xe này kéo nhất phi trung tiên hướng tây mà đi muốn chạy xe kéo bay lên không chi trước mắt trời cao bên trong cùng vương huyền cảm giác chiến đấu người đột phát ra q u á t to một tiếng thậm chí không tiếc đón đỡ vương huyền cảm giác một đạo thần thông ho ra m á u thét dài đồng thời q u ê n thân thần quang tăng vọt lẫn nhau xen lẫn ở giữa hóa thành một đạo trường quang lôi kéo ra hảo quang áo ánh xuyên thủng trung điệp hư không hướng về xe kéo đuổi sát mà đi muốn chết mắt thấy người này ở chỗ mình trong lúc giao thủ còn muốn truy sát xe kéo vương huyền cảm giác trong lòng nổi giận phát â m giận g ữ mắng mỏ đồng thời lại là một đạo thần thông bắn ra thần quang dây dưa biến hóa hóa thành lục đạo như là như thực chất xích kim trường long như r o i đồng dạng quất về phía kia thần quang lượn l ờ bên trong người thần bí xích diễm sáu long tiên thần bí nhân kia gặp một trong kinh túng không có căm lỏng cũng chỉ có thể quay người nên kích chỉ là kia một đạo xuyên qua trùng điệp hư không trường qua lại hình như có sinh mệnh bình thường vượt ngang n g a n g dặm tốc độ cực nhanh đã muốn đổi kịp xe kia liễn đây là thần thông gì đọc sách l á n h bao tiền lì xì chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh đọc sách rút tối cao tám trăm tám mươi tám tiền mặt hồ bao lâm bạch mi vẻ mặt nghiêm túc hắn lôi kéo xe kéo tại trời cao bên trong tung hoành na di lại vẫn không thể thoát khỏi kia trường qua truy tung đ quay người lên kích chỉ thấy một tay kéo lấy dây cường một tay cầm ngược phía sau trường đao quanh thân pháp lực sôi trào phường lên cho đến k i a trường qua gào thét mà tới không đủ mười dặm thời điểm mới chém ra một đao tranh ba trường đao ra khỏi vỏ rét l ạ n h chi khí tùy theo b á n ra trước mắt mà thôi vô biên hàn quang đạo hóa thành một đạo dữ tợn hết giận dữ hàn lòng nên tiếp kia xuyên thủng hư không mà đến trường qua vê anh đất dung núi chuyển cách không chi va chạm không có lẫn nhau tá lực tình huống phía dưới hết hệ thần thông uy lực đều ở trong hư không buộc phát ra chỉ một thoáng mặt đất phía trên cuồng phong nổi lên l ụ cường tuyệt áp lực quét ngang phía dưới khí lãng tầm cương phong tầm quyết tán tại vô số đạo khí bạo trong tiếng ngôi minh thổi qua trăm ngàn hàn g i ả m ở ngoài mấy ngàn dặm lam sơn thành tại cái này va chạm phía dưới cũng không khỏi chấn động trong thành không ít người cơ hồ bị một chút chấn mẻ lên tất cả mọi người đều h ã i nhiên ngần g đầu nhìn thấy như biển trời cao nhất thời tất cả đều hai cô run run gần như đồng thời rít gào lên hướng về bốn phía phòng ốc bỏ chạy Ừm, đây đây là đã đổi danh tự tự xưng ma kha kiều khất nhi trong lòng cũng là g i ậ mình hắn đạp mà leo lên thành lâu nóng nhìn trời cao nơi xa trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp lướt ngang mà tới hô hô dãy núi vạn khe ở giữa thảo mộc thanh thanh vạn vật khôi phục sinh cơ tại trong núi rừng càng thêm tươi sáng một chỗ trên đỉnh núi an kỷ sinh ngồi khoanh chân tĩnh t ọ a khí tức mờ mịt giống như tồn tại giống như không tồn tại ngoài mười dặm trên núi công dương diễm n ắ m đại hoa lư thần sắc nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch càng xa xôi dãy núi ở giữa mục thành bên trong khí thế ngất trời giống như tại xây dựng thêm lại như tại đúng nghĩa bắt đầu đất thành hô hốt an kỷ sinh tĩnh toạ đỉnh núi thần sắc bình thản mà mũi miệ Đạo、mắt thấy ư n không g thể gặp khí gặp rưu, đánh l xoáy bảo. Cái này, người cũng đã không phải khí rưu, mà là đúng nghĩa Linh、cơ. Muốn rưu, phải ra kẻ khí cơ. mà là đã ắ từng đầu, đầu. muốn bắt đầu. Mắt bắt thấy t đạo linh cơ bị phun ra nuốt vào tiến thể nội tam tâm lam linh đồng cũng nhịn không được n í n thở cực kỳ khẩn trương nó muốn biết được vị này quái vật tiên sinh nói tới trước được chém về sau là cái gì tu pháp môn kia để cho mình cũng có chút động tâm trạng tam thi c h i pháp đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thưởng mới có thể để cho quái vật tiên sinh đem vu thần giới vũ trúc tri đạo cũng làm làm chuẩn bị tuyển hồ. Giữa thiên địa, t r ư ờ n g tám trăm hai mươi mốt linh cơ hảo diệu đại tu hô dãy núi ở giữa hình như có gió nổi lên lúc đầu cơ hơi ngược lại biến hóa ở không trung c ủ a vũ nhấc lên lượn l ờ dãy núi bên ngoài x ư ơ n g mù m ô n g lung đỉnh núi gió lạnh bên trong an k ỳ sinh tâm thần trầm ngưng đã cực cảm thụ được linh cơ nhập thể hết thể biến hóa rất nhỏ cảnh giới của hắn cực cao thần ý cảm giác nhập vi trong chấp nhóm này hắn có thể cảm nhận được mảng da gân cốt nội tạng huyết dịch cốt tủy h thậm chí cả mắt thường không thể gặp chỗ rất nhỏ tất cả đều sống đi qua tất cả đều giống như ra đời linh trí bình thường hướng hắn phát ra vô cùng bức thiết hò h é tâm thanh mà so với từ h thể, biến hoa lớn nhất, lại là nguyên thần. Hắn thời khắp chưa â n biến lớn nguyên bản quang, này ta tuệ quang, tại t lại là nhân g có s i n động, tự hồ cảm nhận được nhận nay chưa từng có hoặc. Cái này, chính là linh cơ sao. An kỳ sinh trong lòng n tự trước thì thảo. Từ hồ chưa hoặc. h cảm có Cái rụ sao. là cơ kỳ gian đạo sơ cảm giác linh khí có độc đã là số ngàn năm trôi qua cho đến bây giờ hắn mới chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc hoàng thiên linh cơ có nhiều thứ không tự mình nếm thử cho dù có ngàn vạn loại nhìn trộm chi pháp cũng căn bản là không có cách hiểu được hắn chân lý hào diệu cho dù là hắn tại không có thân nếm hắn linh cơ trước đó dù là hắn tại nhân gian đạo địa tiên đạo nhìn trộm vô số người phun ra nuốt vào linh cơ cũng căn bản là không có cách nhòm ngó linh cơ chân lý mà trong chốc nhóm này hắn liền cảm nhận được giới này linh cơ sự ả o d i ệ u không giống với hắn lấy khí loại lấp đầy thiên địa từ trường mà thành chi khí loại hoàng thiên giới linh cơ bên trong ẩ n chứa thâm trầm đến cực điểm đạo h ấ n pháp lý đạo phật linh cơ chi khác nhau yêu ma linh cơ chi phân chia tuyệt không phải là bởi vì tu ma g i ả đem nó gọi là ma khí người tu yêu đem nó gọi là yêu khí mà là bởi vì khác biệt linh cơ bên trong ẩn chứa hoàn toàn khác biệt đạo vấn pháp lý hoàng hốt ở giữa an kỷ sinh cảm giác được bị hắn dẫn động phiến thiên đ i ệ này linh cơ bên trong ảo diệu vị trí kia là có thể xưng b ằ n g bạc vô tận phức tạp đạo h ẩn tàn t h i ế n đây không phải một người nào đó để lại đồ vật mà là từ xưa bây giờ tất cả tu chỉ đạo này chi sinh linh để lại chi đạo h ẩn tinh thần đạo một thần thông nhập mộng đại thiên tức không công phạt c h i năng cũng không phòng ngự trường sinh hiệu quả nhưng đối với cảm giác thiên địa từ nơi sâu xa đạo h ẩn mà nói lại thắng qua giữa thiên địa bất luận cái gì thần thông là lấy an k ỳ sinh n ó n g nhìn linh cơ thời điểm tâm thần giống như vô tận c ấ t cao bay lên ra thể sắc bên ngoài hắn thấy được trải rộng tiên địa liên tiếp hết thể hư vô nhỏ bé chi đạo các loại linh cơ k i a phức tạp tựa như huyền tinh phía trên điện từ tín hiệu đồng dạng đường cong lẫn nhau xen lẫn tung hoành tạo thành một phương che đậy mặt trời bao phủ vạn có to lớn mạng lưới ma đạo phật ma yêu t à quỷ nho cái này bảy đạo mạnh nhất tuyệt chi linh cơ liền làn à y tấm lưới lạc chi chủ muốn mạch lạc hắn có trên thông vô tận thẳng tới c ử u thiên bên ngoài có cắm thẳng vỏ q u a đất đặc không cũng biết chi đ ị a đều không ngoại lệ đều có đầu n g u ồ n an kỷ sinh chậm rãi ngầm đầu nhìn trời mà nhìn xuống đất hoảng hốt ở giữa hắn giống như thấy được từng tôn không thể diễn tả kinh khủng tồn tại hoặc nằm cựu thiên hoặc ngôi đỉnh núi không thấy hắn hình. không thấy hắn ảnh giống như bóp linh cơm một tuyến rủ xuống một n g ồ i ăn liền câu lên từ xưa hết sạch vạn tộc vạn linh bên trong đạn sinh tất cả người tu hành vô luận là tư chất ngu dốt vẫn là tài tình cái thế vô luận là thường thường không có gì lạ vẫn là tuấn kiệt thiên tiêu đều là h ắ n cá nguyên lai、like, thì ra là thế hô ba khí lưu gào thét biển mây bước lên tầng tầng như sóng gợn sóng bên trong lâm bạch mi kéo xe mà già một thân quần áo rách dưới khoe miệng có huyết dịch ngược lại là sau người xe kéo tại như vậy trong đụng trạm đều lông tóc không tổn hao gì cái này tự nhiên không phải hắn ngay cả đạo này thần thông cũng không tiếp nổi chỉ là vì phòng ngựa lan đến gần xe kéo bên trong ngồi xếp bằng láo nho ầm ầm ở ngoài ngàn dặm lôi minh c u ộ n c u ộ n thần quang che đậy mặt trời vô hình áp bách so với tứ ngược cương phong còn muốn cho người khó có thể chịu đựng lâm bạch my không lo được thương thế trên người lôi kéo dây cương rậm chân mà đi thẳng hướng tây đi nhưng cũng không quên nhìn lại vương huyền cảm giác lại chỉ thấy hai người kia va chạm càng phát ra kịch liệt vương huyền cảm giác giống như động tức giận trận trận long ngâm tiếng bạo liệt đều ép không được hắn thét dài âm thanh trong lúc nhất thời càng đem kia thần quang lượn là người thần bí đều đặt ở hạ phong. cực kỳ hiển nhiên tính d ạ n t i truyền thừa thần thông muốn so thần bí nhân kia mạnh lên một chút là lấy thần bí nhân kia rõ ràng công lớp người truyền nhưng vẫn là bị hắn áp chế ngu ngu ngu có thể né tránh tại sao muốn mạnh kháng kia đạo lươi mắc không trực tiếp xuyên thủng tình h n g dưới căn bản không đả thương được văn tú x e sao lâm bạch mi đang suy nghĩ kia một đạo thần thông chưa từng nhìn thấy đột nhiên nghe được một đạo mãi thanh mãi khí thanh âm bên thai bờ nổ vang thanh âm kia rất là nhỏ bé nhưng ngay cả bốn phía kịch liệt gào thét khí bảo âm thanh đều không thể đem nó che lấp rõ ràng gì thường lâm bạch my ghé mắt nhìn lại đã thấy trên vai chẳng biết lúc nào rơi xuống một cái lớn chừng n g ó n cái bạch tượng kia bạch tượng như ngọc trong suốt như đồng nhân thế gian nhất là tác phẩm nghệ thuật hoà mỹ mỗi một tấc đường cong đều vô cùng hoà mỹ nếu không phải có thể thấy được hắn sinh cơ cơ hồ coi là nó liền là một kiện hàng mỹ nghệ đây là nguyên tượng lâm bạch my còn người co giục lại không có tiền đọc tiểu thuyết đưa ngươi tiền mặt to điệp tệ hạ lúc một ngày nhận lấy chú ý công chúng hiệu thư hữu đại bản doanh miễn phí lĩnh thiên hạ linh cầm dị thú lấy long tượng lực lớn nhất trong nước chân long trên lục địa n g u y tượng cái này nguyên tượng có thể cùng chân long đấu sức từ xưa đều là đỉnh tiêm dị chủng lại cực kỳ thưa thớt hắn cho tới bây giờ chỉ từ trên điện tịch nghe nói qua không ngờ hôm nay thế mà nhìn thấy một đầu sống mà càng làm cho hắn kinh hai chính là nguyên tượng kiệt ngạo không hạ chân long ít có nhận chủ cái này lao nho lai lịch ra sao hảo hảo kéo xe chớ có kéo lật ra nhỏ bạch tượng liếc qua lâm bạch mi mũi dài vung v ậ y hai to quạt hưng bổ nếu không phải ta bị trọng thương nơi nào đến tiên ngươi đến cho láo ra kéo xe nghe vậy lâm bạch mi thu liễm trong lòng c h ấ n kinh bước chân không ngừng lướt ngang qua lam sơn thành trên không thanh â m nhưng cũng không có dừng lại xin hỏi nhà ngươi lao ra xưng hô i như thế nào phúc nhỏ bạch tượng tại lâm bạch mi trên vai bước đi thong thả mấy bước khi thì nhìn đằng trước khi thì sau vọng nghe vậy không nhịn được phỉ mũi ra một hơi ngươi tiểu tử này thật sự là kiến thức nông cạn ngay cả nguyên tượng văn tú xe đều chưa từng nghe nói qua sao cái cái gì lâm bạch mi thân thể r u lên cơ hồ dừng bước dư quang lại nhìn về phía kia bạch tượng trong lòng đã lật lên sóng lớn n g ậ p trời cái nào nguyên tượng văn tú xe người tiểu tử này thật là kiến thức nông cạn tự nhiên là năm đó phu tử giá chi chút du thiên hạ nguyên tượng văn tú xe tiểu tượng ngạo nghễ mà đứng thanh â m bên trong tràn đầy bệnh g h ễ đây không có khả năng lâm bạch mi đầu tiên là giật mình lập tức lắc đầu quả quyết không tin chân chính nguyên tượng văn tú xe sớm đã theo phu tử tán g thân tại đại hạ chưa vong trước đó làm sao có thể lưu chuyển đến nay nguyên tượng văn tú xe là nho gia vị kia phu tử xe kéo cái này tự nhiên không phải bí mật gì nhưng chân chính nguyên tượng văn tú xe sớm đã biến mất trong năm tháng ách tiểu tượng lời nói trì trệ mới có hơi tức hồn hện ngươi tiểu tử này hào hào kiến thức nông cạn nho ra đời đời đều có nguyên tượng văn tú xe truyền thừa hẳn là ngươi không biết tiểu tượng có chút lộn xộn vạn không nghĩ tới người trước mặt đã là kim đan tu trì lại thế mà ngay cả những này thưởng thức cũng không biết trong lòng im lặng đến c ự c điểm được rồi được rồi lâm bạch mi còn muốn nói gì nhỏ bạch tượng lại hứng thú rào rạt lắc lắc cái mũi lại chạy mau mau người kia sợ là muốn tránh thoát lao ra thần thông nho ra đời đời truyền thừa lâm bạch mi trong lòng hơi lộng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nho ra theo năm đó to lớn khác nhau về sau chia làm thánh vương hai đạo nhưng tựa hồ còn có một mạch độc lập với hai đạo bên ngoài tuân theo nho ra cửu học thánh vương kim ê tu chỉ là danh vọng tên b u i thế lực đều xa xa không kịp thánh vương hai đạo hẳn là cái này lão nho lại là nhất mạch kia truyền thừa đáng hận đáng hận nói đến phần sau n h ỏ bạch tượng lại có chút vội vàng sao động kia kình vô câu d á m thừa dịp lao ra trọng thương xuất thủ đánh lén bản tượng định không cùng bỏ qua lâm bạch mi bước chân tăng tốc xe kéo những nơi đi qua đã ở trời cao lôi kéo ra tựa như liệu tinh truy địa xích diễn đến quần quần như sầm khí bạo âm thanh càng không có chút nào ngừng. nhưng sự chú ý của hắn lại còn tại kia bạch tượng trên thân thấy nó bực bội bất an cũng không nhịn được hỏi thăm là ai truy sát các ngươi tây bắc đạo kim đan đại tu sĩ ta đều hiểu được tựa hồ không có ngươi nói người kia nhỏ bạch tượng còn chưa nói chuyện lâm bạch mi sắc mặt lại là siết chặt nhìn về phía trước gần hiện dây núi lại hướng tây sẽ phải tiến long tích sơn long tích sơn bên trong nhiều yêu t à cho dù là hắn cũng không dám như thế đường hoàng xâm nhập trong đó a không được nhỏ bạch tượng đột nhiên nhảy đến lâm bạch mi trên đầu thân thể đột nhiên kéo căng liên tục ê ờ mau, mau mau mau tiến vào long tích sơn chúng ta liền phải cứu được、ừ. lâm bạch mi đang muốn nói cái gì thân thể đột nhiên cứ ngờ đ toàn thân pháp lực giống như ở trong nháy mắt này vì đó mất k h ô n g chế tại nhỏ bạch tượng rít lên một tiếng bên trong rơi hướng về phía quần sân trong đây đây là cái gì lâm bạch mi trong lòng hoảng hốt đột nhiên quay đầu chỉ cảm thấy một c ỗ trùng trùng điệp điệp áp lực từ phía trên bên cạnh quần quận mà đến như là màn trời hơi ép trước mắt mà thôi không ngờ bao trùm lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng cái gì người một đạo thần thông đem thần bí nhân kia đánh lui đang muốn thừa thắng xông lên vương huyền cảm giác đột nhiên trong lòng phát lạnh quanh thân xôi trào pháp lực như là bị nước lạnh dội xuống đống lửa đột nhiên sa suốt xuống、dưới. hắn chấn kinh ngầm đầu chỉ thấy tại chỗ rất xa bầu trời phía trên một bóng người mang theo vô tận bàng bạc cự lực mà đến tốc độ nhanh tuyệt như từ thiên ngoại thiên rơi xuống thái cổ tinh thần kỳ thế c ư ờ n g tuyệt giống như thiên hà h é t giận dữ nhấc lên diện thế triều dân g muốn hủy diệt hết thảy hắn d ư ơ n g mắt một cái trước mắt người kia giống như còn tại bên ngoài mấy vạn dặm ánh mắt của hắn nhìn lại thời điểm hắn đã vượt ngang mấy vạn dặm trời cao tại vô số đạo lôi đình phích lịch cũng giống như nổ vang bên trong dẫm chân mà đến ầm ầm người tới dừng bước ở không trung sau người như là thiên hà mánh liệt hết giận g ữ khí lãng mới tại vô chỉ một cái c h ớ c mắt mà thôi vương huyền cảm giác liền bị từ trên trời đập xuống như là cỗ sao trổi đập ầm ầm tại mặt đất phía trên đất rung núi chuyển sa tại ở ngoài ngàn dằm lam sân h à n h cũng vì đó chấn động trong thành phong ốc có nhiều sụp đổ lại càng không biết nhiều ít người bị một chút chấn hôn mê tại địa kia vừa chữa trị không có bao lâu chấn pháp lại lần nữa tuyên cáo tàn biến đây đây là cái gì người kịch liệt lắc lư trên tử lâu t i ể u ma kha hãi nhiên thất sắc lông tơ nổ lên c h ỉ cảm thấy trái tim như là bị một cái đại thủ nắm chặt cơ hồm ộ t đầu từ trên tử lâu cắm xuống đi mà cho đến lúc này tại giữa không trung cường tự ổn định thân hình lâm bạch mi mới vừa nghe đến kia một tiếng so lôi đỉnh càng ngang ngược vô số lần tiếng cười tăng lão phu tử người muốn đi đâu chương tám trăm hai mươi hai đại tu sĩ đại tu hô giờ khắc này dài thiên tri thượng phong tiêu mây tạnh mọi loại âm thanh ổn nào đều bị kia cười dài một tiếng chỗ c h ấ n áp giống như thực chất cường t u y ệ t ý chí hoành ép mà xuống giống như đem giữa thiên địa hết thệ sôi trào đều là đặt ở cách mặt đất ba thước phía dưới cho bùi cũng sẽ không tiếp tục dơ lên ở ngoài ngàn dặm lam sơn thành ầ m vàng chấn động cơ hồ trong thành tất cả mọi người vô luận là có hay không người mang tu vi ra sao thân phận tất cả đều tại thời khắc này hoặc quỳ hoặc ngã hoặc toàn bộ nằm dạp trên mặt đất cái này đây đây là cái gì tiểu ma kha một cú đạp nặng nề giấm đạp bảy tầng t i ể u lâu lưu tinh truy địa cũng giống như nện vào mặt đất phế tích bên trong tại cho bụi trải rộng vừa buồn khắp nơi t i ể u lâu hải cốt bên trong hắn gian nan n g n g đầu chỉ thấy trong thành trong ngoài hết thẻ ốc xá đều thấp lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng ngoại trừ mình tất cả mọi người tất cả đều nằm trên đất không thấy người chỉ nghe hắn âm thanh không ngờ để trăm vạn người tất cả đều cúi đầu đây, đây là dạng gì lực lượng toàn thành chấn động kiều ma kha h ã i nhiên phế tích cũng giống như trong đồng hang dãy r ù a đứng dậy vương huyền cảm giác đã là tâm thần run dậy đến gần như không thể chính mình lớn đại tu sĩ vương huyền cảm giác lồng ngực chập trùng thanh âm đều trở nên bén nhọn sai lệch trực lăng lăng nhìn xem lập thân trời cao phía trên giống như s o mặt trời càng thêm lừng lây bóng người một trái tim ngã vào đáy cốc tựa như thiên băng địa liệt kinh khủng báo động cơ hồ chìm tinh thần của hắn để hắn trong lúc nhất thời mà ngay cả lui ra phía sau một bước đều làm không được tất cả thiên địa tịch không biết bao nhiêu người đều tại nóng nhìn trời cao hãy nhiên lại sợ hãi nhìn qua t i ế như thần ma người khủng bố、ảnh. Kia là một cái vóc người thẳng tập trung nhân nhân. Hắn lấy kim bảo đạp l o n g dày đầu đội t ử kim c a o quan k h í tức nặng nghề như núi ánh mắt khép mở ở giữa tự có một cố như sao bao trùm trời cao phía trên l ã o nghệ bệ nghệ một người chi thế nặng như tinh thần hoành ép dài vạn giảm không chim thú vì đó nghẹn nào trong chốc lát thiên địa đều giống như lâm vào trong yên lặng p h á p tướng p h á p tướng lớn đại tu sĩ cơ hồ rơi xuống dài trời nỗ lực duy trì tự thân cùng sau lưng xe kéo không rơi lâm bạch mì thân thể đều đang run dày mồ hôi miệ đầy cải trán nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh nhìn chằm chằm vào kia kim báo trung niên nhân quanh thân giống như vòng tròn đồng tâm đồng dạng khuyết tán thập trọng vòng sáng triệt để choáng váng đây không phải linh cơ d i ệ n hóa vòng sáng mà là đại biểu cho một thân tu tới đăng phong tạo cực c h i cảnh thập đại thần thông bên ngoài h i ệ n thập đại thần thông hội tụ một thể người là p h á p tướng không chỉ là kim đan cựu trọng tu sĩ mới được xưng là đại tu sĩ tiến thêm một bước chắp tay trước ngực thần thông là một hóa sinh ra tiên thuật nguyên thần đại năng cũng được xưng là đại tu sĩ cái này hắn mới dẫn mình vì sao mình trước đó chưa từng nghe nói qua tên là kính vô câu kim đan đại tu sĩ bởi vì truy sát cái này lao nho lại là một tôn nguyên thần đại tu sĩ p h á p tướng nguyên thần a lâm bạch mi trong lòng phát ra một tiếng diễn dị cơ hồ từ trên trời rơi xuống dưới thiên hạ tu hành tổng cộng có ba bước một bước là phàm hắn có sáu cảnh dưỡng khí thủ lục bản mệnh ô n d ư ỡ n g n h ậ p đạo ngưng đan bước thứ hai là siêu phàm trung hợp kim đan cựu chuyển kim đan cựu chuyển nhất chuyển càng so nhất chuyển khó tuy chỉ một cảnh nhưng còn xa so phàm cảnh lục giai càng khó vô số lần hắn tu chỉ hơn ba trăm năm cũng bất quá kim đan tam chuyển mà thôi kim đan cựu chuyển đại tu sĩ đã là hắn khó thể thực hiện k lồng nói đến nguyên thần sĩ. đã lộng à tu h đại chu khai quốc hơn ba v à n ă m nhân vật như vậy cũng bất quá mấy chục mà thôi vào triệu nhưng vì ba công khắp thiên hạ nhưng thống lĩnh một đạo cựu châu dưới một người trên vạn vạn người hiệu một đạo c h i chủ nghiệm động ở giữa chấp trưởng tỷ tỷ con dân sinh sát cái này cái này cái này sao có thể quần sân trong bản đang khẩn trương bên trong hộ pháp một bên công dương diễm bỗng nhiên đứng dậy giao cảm đến đạo này kinh khủng tuyệt luân khí tức cao bốn thước thấp thân thể cơ hồ nhảy dựng lên trong lòng của hắn hoảng hốt một thành bên trong đang sửa chữa thành trì vu huyền các loại c h ấ n thành quân thống lĩnh càn g l à khiếp sợ đến cực điểm đại tu sĩ mấy người l i ế h nhau không hẹn mà cùng nhìn về phía tại chỗ rất xa bầu trời thần s á c sợ h ã i đã cực nguyên nguyên thần đại tu hô yên lặng như thờ hết thể n ẹ n nào bên trong chỉ có lâm bạch mi trên đầu đứng đấy nhỏ bạch tượng n ả y lên trèo lên không n a n g lột ngạt lại kéo dài tiếng gào thép bên trong nhỏ bạch tượng đặt chân vung vẩy mũi dài bạch ngọc cũng giống như thân thể đều nổi lên một vòng tinh hồng c h i sắc rõ ràng là không để ý trọng thương điều động thể nội hùng hồn pháp lực h ô hắn âm hưởng triệt chi trước mắt thân thể đã phát sinh biến h ó a kinh người lâm bạch mi chỉ thấy kia nhỏ bạch tượng một tiếng tê mình thân thể tựa như thổi phồng đồng dạng không thể ức chế bành trướng trước sau mấy cái trước mắt không ngờ to như một ngọn núi nhỏ một đầu mũi dài vung vẩy thình lình đã có ngàn trượng c h i trường bốn vo dẫm đạp phía dưới hư không đều phát ra không chịu nổi rên gì âm thanh vô tận hùng hồn chi lực h u y ế t tán phía dưới để lâm bạch mi cơ h ầ ngạt t cái này mới là nguyên tượng chi thể lâm bạch my rung động trong lòng hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ trong đó không thiếu nho ra vương đạo trong quân thể tu thậm chí cả một chút dị trùng tạ tu đại yêu trong đó không thiếu thể phách cường tuyệt hạ người n g nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy đáng sợ thể phách nhưng t r ợ t cảm nhận được kia một cỗ phách tuyệt ý chí bị ngăn cách bên ngoài lâm bạch my lập tức giật mình tỉnh lại chỉ nhìn thoáng qua xe kéo bên trong vẫn chưa mở mắt láo nho quanh thân pháp lực theo mà không phát lại tùy thời chuẩn bị bỏ chạy kinh vô câu bạch ngọc cự tượng bốn vó đặc không giữ mũi dân minh hùng hồn huyết khí thấu thể mà ra cuồn quận như nước thủy triều lại như cháy thiên hòa bi đắc tội nho r a ngươi còn dám nhập đại chu cảnh không sợ chết sao bạch tượng thanh âm to lớn phối hợp hắn như ngọn núi phách càng bằng thêm lớn lao uy như thế nhưng mà lâm bạch m i nhưng trong lòng rõ ràng nó là đang hư t r ư ơ n g t h à n h thế bởi vì vạn pháp triều tông đại chu tế thiên sắp đến đại chu bảy mươi hai đạo chủ ba công thêm nữa tính giả t i chủ trương p h ậ n phủ đều tụ tại đế đô không chỉ chư đạo chủ chính là chư châu chủ phủ chủ cũng đều đi hướng đế đô cho dù trong triều đại năng có thể phát giác nơi đây dị dạng muốn xuất thủ cũng ngoài tầm tay với thiên địa văn linh lấy lực sưng hùng người chúng có thể cùng nguyên tượng so sánh người lại là không nhiều tuy là bản tọa cũng muốn sợ hai than một hai c h ỉ t i ế c được gọi là kình vô câu kim bảo trung niên thần sắc hở h ữ g lạnh leo ánh mắt bên trong hiện lên yếu ớt h ỏ a diễm trong lời nói càng không một tia tình cảm người q u á ấu hắn âm vô tình không thấy như thế nào to lớn hắn phun ra chi c h ư ớ c mắt lại vô tận chi khủng bố chỉ một thoáng thiên địa đều đang run dày trước một cái chớp mắt t i ê n tĩnh bị triệt để đánh vỡ lâm bạch mi nhìn vô cùng chi rõ ràng hắn âm giống như thực chất bình thường xuất khẩu chi t r ớ c mắt lại như một đạo vô cùng cường đại thần thông tại giữa hư không nhấc lên to lớn chiều dâng kinh khủng gợn sóng t ầ n g t ầ n g quyết tán những nơi đi qua hư không rung động cháy trời cũng giống như huyết khí chi h ả i tùy theo băng diện hoàng hốt ở giữa hình như có một đạo vạn trượng thần sơn từ trên trời giang xuống vượt ngang mấy ngàn dặm liền muốn đem kia vạn trượng bạch tượng giữ tại trong lòng bàn tay ngang bạch tượng cầm thét bốn vo đột nhiên đã không ẩm ẩm chỉ là đạo mạnh m à thôi liền có vô tận bàng bạc huyết khí tại chỉ một thoáng dâng lên mà ra cái này một sắt na tờ ờ tờ giống như một ngôi sao nở rộ suốt đời q u a n huy vô tận quan mang nhất thời tràn ngập thiên địa mây xanh tiếp theo tại hư không rung động rên dị thân bên trong vạn trượng bạch tượng ẩm vang liền xông ra ngoài bạch tượng bạo phát không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn không có một tơ một hào thần thông biến hóa liền là thật đơn giản va chạm nghiên ép t h u ầ n thúy lại cường đại bạch tượng lại không giữ lại chút nào vô tận bằng bạc huyết khí trèo chống ra chỉ phía dưới để hắn đem cái này thật đơn giản va chạm vì thế cất cao đến một cái kinh tiên động địa tình trạng tất cả mắt thấy một màn này người tất cả đều đại nào chống không hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy cái này va chạm vì thế không gì sánh được thẳng tự như trên trời dưới đất thần phật ma quỷ phía trước đều muốn hết thể bị dẫm tại dưới chân bị đập nát bị đâm chết đây không phải bất luận cái gì thần thông nhưng lại so cái gì thần thông đều muốn tới kinh khủng vâng trước mắt mà thôi ngàn dặm hư không đã bị triệt để dẫm nát sôi trào huyết khí linh cơ sóng âm thậm chí cả hết thể hữu hình vô hình c h i vật tất cả đều vỡ thành mắt thường đều không thể gặp nhỏ bé hạt càng lấy vô biên bá liệt tư thái xông về kia trời cao bên trong đứng chắp tay kim bảo bóng người a nguyên tượng trà đạp uy thế không kém không hổ là từng cùng khổng tước chân long kỳ danh thiên địa linh chủng lục địa tri vương hết giận dữ bao tắc cương phong bên trong mắt thấy cái này kinh thiên động địa va chạm kinh vô câu trên mặt mới hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên nghe nói trên cổng u y ê n tượng tri vương từng dùng cái này một thức nên chiến qua vị tia chư k ỳ thứ nhất yêu ngũ sắc thần quang kinh vô câu có chút một tán dường như đối người nói lại như là tự nói thần s ắ c cảm đạm không hiểu hắn âm phun ra chi c h ư ớ mắt hắn đã nhô ra một trường lại không biết tà chi thần thông ông thư không thiên địa tại một cái chớp mắt hình như có chớp mắt ngưng trệ thời gian đều trở nên chậm lại bạch tượng bộ phát chi trước mắt bị một chút đẩy ra trăm ngàn d ò m bên ngoài lại chân phát lao nhanh lâm bạch mi chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh đ ố n g nhiên t h u tay chỉ thấy khung trời phía trên kia một bóng người bốn phía tầm tầm k h u y ế t tán mười đạo vòng sáng đột nhiên trong lúc đó vì đó khóa gấp tại vô biên pháp lực va chạm khóe động ở giữa cách ra hảo quan ngọc ánh theo kình vô câu bàn tay nô ra như thiên hà rủ xuống chư s ắ c tung hoành sen lẫn ở giữa như một đạo già thiên thủ lớn đi sau mà tới trước lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến đỉnh cao nhất tốc độ ẩm vang đẻ xuống so với ngũ sắc thần quang như thế nào ngang ba ẩm c ự tượng tê minh vang vọng chân trời trận l i ề n bị càng thêm kinh thiên động địa va chạm thanh â m bao phủ kinh khủng va chạm tại ngưng trệ một phần ngàn cái chớp mắt về sau ẩm vang ở giữa b u ộ c phát ra chỉ một thoáng mặt đất phía trên gió lốc hội tụ giống như diệt thế như phong bạo quét sạch tứ phương những nơi đi qua vô luận là có cây đất đá hoặc là sông núi đồi núi đều bị một chút thổi rung động vỡ vụn trời cao vạn dặm càng dường như hơn trong nháy mắt phá thoái l ử a gạt một mảnh tối tăm không mặt trời giống tiếp theo một cái chớp mắt tại một tiếng kinh thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm tựa như núi cao to lớn bạch tượng thân thể đằng không mà lên tựa như xé rách dài trời sao trổi bình thường đụng nát mạng lớn hư không bay ngược tốc độ thậm chí vượt qua c h â n phát bao tác không t i ế c thi triển cầm thuật lâm bạch mi â m vang ở giữa n ệ n vào mặt đất tại long tích quần sân trong xô ra một phương không biết mấy ngàn dặm to lớn hẻm núi kinh khủng một lần va chạm mà thôi như muốn hủy thiên dệt i địa vạn dặm thậm chí cả số trong vòng vạn dặm hết thẻ tu sĩ phàm là thấy cảnh này đều lạnh từ đầu đến chân ta mắt thấy quần sân trong cự tượng chi huyết như biển bao phủ sân lĩnh lâm bạch mi há miệng không nói gì trong lòng sinh ra vô tận lạnh ướt ừ n một trường theo bay bạch tượng kinh vô câu thần sắc lại đột nhiên động một cái lại chỉ nghe một đạo đạo mạc bình tĩnh lại ngay cả kia vang vọng đất trời va chạm đều không thể ngăn chặn thanh âm từ xa đến gần c h ậ m chậm mà đến nói chung là không bằng chương tám trăm hai mươi ba bàn g môn tà đạo đại tu kinh vô câu lặng lẽ nhìn lại chỉ thấy kia một đạo bị c ự tượng ném ra tới ngàn dặm hẻm núi cuối cùng phấp phới khí lưu bên trong đường vân nghiễm nhiên xe kéo bên trong lao nho chậm rãi mở mắt năm đó khổng tức vương cầm ngũ sát thần quan tung hoành thiên h ạ mấy cùng phu tử kỳ danh tự nhiên là không bằng rất nhiều lao nho ho nhẹ một tiếng trước nhìn thoáng qua phế tích cũng giống như hẻm núi t r o n g khe đỏ hôn mê b ạ c h tượng lại liếc mắt nhìn chắp tay đứng ở trời cao phía trên kình vô câu ánh mắt mới rơi vào cách đó không xa trên núi hoang ngựa k h i có không dễ dàng phát giác biến hóa đạo hữu lại là cái có kiến thức không hổ là nho ra đương đại muốn chủ gần chết chi thân bên trong ta một kích đại diệt long thần trưởng lại vẫn có thể nhanh như vậy hồi tỉnh lại đáng tiếc nho ra hạo nhiên trường hà đã mất nếu không cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem hai lỗ ai cao hơn kình vô câu lạnh lùng nói một câu hắn ánh mắt lại lướt qua nguyên tượng văn tú trên xe láo nho nhìn về phía kia hẻm núi cuối cùng các hạ là ai bạch tượng chi huyết nhuộm đỏ núi hoang chi đ ỉ n h có một thanh niên ngồi xếp bằng hắn ngũ tâm h ư ớ n g thiên một bộ đạo bảo phía dưới thân thể thậm chí có chút đơn bạc khí lưu gào thét ở giữa quần áo tung bay không có t h ầ n dị càng không cảnh tượng kỳ dị giống như chỉ là cái bình thường đạo nhân nhưng mà tại bình tĩnh bên ngoài h i ể n phía dưới kính vô câu có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đạo nhân kia đang phát sáng cực đoan thuần túy thần quang tại hắn thể nội mỗi một tấc nhỏ bé chi địa lấp l ó lưu chuyển tung hoành xe lẫn như một phương trước đây chưa từng gặp trận pháp thần thông lại như có các loại thần thông hội tụ tổ hợp hắn xương sống như một đầu sắp đằng vực sâu trời lòng có chút rung động ở giữa bốn phía thiên địa hư không đều tại có chút rung động mà hết thệ thần quang chi hội tụ cái kêu một đôi mắt nhị sáp x e n lẫn c h ậ m chậm chuyển động ở giữa lưu g dỏ dị ra để hắn cũng vì đó tim đập nhanh qua mang kêu một đôi mắt đâu chìm giống như nội h u ậ n tinh hải dung nạp đại dương mênh ngông hắn ánh mắt trổ đến phương viên mấy ngàn dặm gào thét khuấy động cho bụi khí lưu đúng là chậm rãi lắng lại xuống dưới giống như người giống như tiên giống như ma giống như yêu khí tức cao xa như trời không chỉ là nhìn không ra tu vì sâu cạn ngay cả hắn tu chỉ loại nào đạo Pháp đều không thể nhìn thậm chí nếu không phải người này mở miệng nói chuyện mình vậy mà đều không có phát giác được hắn tồn tại từ đâu tới cao thủ kinh vô câu ánh mắt lấp lóe trong lòng dâng lên một vòng n g h i hoặc đại tru cương vực cố nhiên cực lớn nhưng nguyên thần phía trên nhân vật cũng bất quá trên dưới một trăm số lượng cái này vẫn là tự lập quốc chi châu đến nay hơn ba vạn năm chỗ tích lũy lại tới mình mặc dù lâu không hành tàu thiên hạ thế nhưng chưa từng nghe nói những năm gần đây có tân tấn nguyên thần tôn giả hô như nước thủy triều tượng máu nhuộm đỏ nhỏ nửa núi hoang tri đình an kỷ sinh trầm dai phun ra một ngụm trọc khí thổi tan rẽ núi ở giữa nồng đậm mùi máu canh hắn ánh mắt khép mở ở giữa có tự thân cũng có được thiên đ i ệ m môn chủ bị bị hù m ặ t không còn chút máu công dương diễm trong lòng đ ô n g l ỏ n g chẳng biết tại sao sợ hãi lại không cánh mà bay tựa hồ chỉ cần môn chủ phía trước hết thể liền đều không cần e ngại hoàn toàn quên đi trước đó cơ hồ kém chút bị hù chết tại chỗ thật sự là thật là lớn mồi h n a cảm thụ được gần như thoát thai hoán cốt to lớn biến hóa an k ỷ sinh trong lòng than thở một tiếng không có vui sướng càng có nặng n ề hoàng thiên giới truyền thừa lâu đời hơn xa nhân dân đạo thậm chí cả nguyên dân giới truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì linh khí tự có linh cơ lên Từ x linh linh ư nguyên nhân chính ể là như thế một sợi phát tiết nhập xuống giới linh cơ mới có thể triệt để phá vỡ nhân gian đạo truyền thừa thay vào đó vặt vẹo toàn bộ nhân gian giới thiên ý hoàng thiên tri linh cơ tuyệt không phải chỉ là siêu việt phản tục lực lượng ẩn chứa trong đó đạo và pháp có thể xưng vô biên vô hạn phun ra nuốt vào linh cơ không chỉ là tại cường hóa tự thân càng có thể từ trong đó ngộ đến thần thông như thế dụ hoặc nhưng phạm là có trí cầu đạo người ai có thể cự tuyệt trong chấp nhóm này an k ỳ sinh đối với giới này thiên địa càng n g ộ đã cất cao rất nhiều loại này thân thân nếm thử xa xa không phải đứng ngoài quan sát có thể so sánh với ngươi đến tột cùng là ai kinh vô câu lại lần nữa phát ra tiếng xa xôi mấy ngàn g dặm dài trời đã biến sắc thuận theo n i ệ m động tự có c u ầ n c u ộ n lôi đ ỉ n h từ bốn phương tám hướng mà tới chưa từng bình phục khí thế càng là trong nháy mắt nhảy lên tới một cái cực cao tình trạng đã tức giận hỏi ngươi tính danh dù sao cũng nên chất tự giới thiệu an kỷ sinh không mặn không nhạt đáp lại một câu ánh mắt lại là rơi vào t r ư ớ c núi cách đó không xa lâm bạch mi kéo xe kéo phía trên lao tiên sinh ngược lại là tìm thật là lớn phiền phức kia lão nho dần dần ra đi tựa hồ thần dị nhưng trong mắt hắn lại hiện ra thuần túy đến cực điểm quan mang đây không phải là tu vi thần quang mà là hắn tâm linh tu chỉ đến cảnh giới cực cao bên ngoài hiện c h i tâm linh chi quang từ tới đây giới hắn vẫn là lần đầu thấy được như vậy thuần túy tâm linh chi quang hồng hồng huyền đạo nhân lão nho chưa có phản ứng lấy lại tinh thần lâm bạch mi lại là như bị xét đánh nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi trước một cái trước mắt hắn còn tại nghi hoặc là cái nào đường cao nhân xuất thủ vạn không n g h i tới lên tiếng lại là hồng huyền đạo nhân cái này cái này sao có thể lâm bạch mi trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tựa như trở nên lạ lẫm bắt đầu nguyên tượng lao nho nguyên thần pháp tướng cấp đại tu sĩ thì cũng thôi đi cái này hồng huyền đạo nhân sao lại thế phiền p h ứ c tự nhiên không tính lớn chỉ là lao nho thở dài một tiếng cả ngày đánh ngỗng cái nào nghĩ hôm nay bị yến tức mổ và o mắt đạo h ư u tức đã xuất â m thanh nghĩ đến cũng không thèm để ý xuất thủ một lần ha ha, ha. an kỷ sinh chưa trả lời kinh vô câu đã cởi dài lên tiếng nổi giận phừng phừng âm thanh chấn nàng g dạm tháng t a m ngươi thật sự cho rằng như thế một cái hạng người vô danh liền ngăn được mô ra sao Vâng, vang vô vô vừa vậy vô âm câu chân mây sóng giống như nổ trường không phía trên. Cùng phong phần phật bên trong, kinh vô câu chỉ là đạp chân xuống, rủ xuống bàn tay lại lần nữa nhắc, nhấn một cái. Ngươi muốn bản tọa tự giới thiệu, vậy liền nhớ cho kỹ. Chỉ một thoáng, vô tận mây đen đã quẩn quẩn mà tới. Khoảnh giới một một mà lôi, lại cái. thiệu, tới. phía phật chỉ cho Chỉ kh là tay tọa tự rủ kỹ. đạp đã lâm ô mạnh mi vương huyền cảm giác công dương diễm cùng dãy núi ở giữa vu huyền bọn người trong lòng tất cả đều là nhảy một cái muốn triệt thoái phía sau lại trợt cảm thấy bốn phía hư không biến thành thực chất lại tiến thối không được lại ngầm đầu chỉ thấy kia quần c u ậ n mây đen tràn ngập vạn giảm khung trời phía trên kia một đạo như muốn đem thiên địa đều nằm ở trong đó cựu trường lại lần nữa rủ xuống chạy xuống bàn tay này lớn như trời sập năm ngón tay búng ra ở giữa thư không thiên địa đều đang phát ra không chịu nổi rên gì âm thanh chầm chầm nén mà xuống xa xôi mấy ngàn dặm mặt đất phía trên đã tựa như đ ị a lòng xoay người bình thường bùn đất l á n lộn i ó lốc gào thét bị âm ảnh bao trùm dây núi ở giữa lại càng không biết có bao nhiêu chim thú gào thét thét lên tuyệt vọng mà kinh khủng dù cho là từng đầu xa xôi dây núi quan chiến y ê u thú cũng đều hãi nhiên thất sắc nhưng mà vô luận là vương huyền cảm giác mọi người vẫn là quan chiến yếu thú thậm chí cả vạn dạm phạm vi bên trong khí lựu cho bụi tại một trường này hoành ép mà xuống tùy ý trong lòng bọn họ như thế nào kinh hãi như hà chấn động tất cả đều chỉ có thể c h ơ mắt nhìn kia một đạo cự t r ư ờ n g hành ép mà xuống tựa hồ chỉ có thể nhắm mắt đợi chết một trường này kinh vô câu không có lưu thủ thanh thế càng cách xa ở hơn trước đó chấn áp nguyên tượng thời điểm người giết n g ư ờ i vô vọng hải vương kinh vô câu vô tận lăng liệt bá đạo thanh â m vang vọng chân trời lặp đi lặp lại nhiều lần bị người không nhìn kinh vô câu triệt để bạo nộ rồi vừa ra tay liền là hắn cầm chi lấy thành danh thập đại thần thông hợp nhất tiên thuật đại diệt lòng thần trường một thức này thần thông tương truyền chính là vô vọng biện thủy tổ tại một chỗ tuyệt địa nhìn thấy khai thiên ba thần thú chi vương trúc lòng chi thể mà thành cho dù tại bây giờ chi nam chiêm cũng là tuyệt đỉnh tiên thuật một trong tương truyền nếu là tu luyện đến đại thành một trưởng nô ra thậm chí có thể sẽ rách thời không vượt qua viễn cổ tương lai đem nó kiếp trước kiếp này hậu thế hết thể càng quét kinh vô câu từ chưa tu chỉ đến như vậy cảnh giới nhưng mà một trưởng này chi uy cũng đủ để tồi diệ xuống núi dùng chuyển tinh đấu nam chiêm vạn dầm chi thổ hắn nặng đã siêu thiên ngoại tinh đấu rất nhiều rồi hô hô vô tận phong bạo phấp phới núi hoang chi đình Nóng、nhìn n thần thông biến hóa an kỳ sinh vô hỉ vô bi lại ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại không sai thần thông rầm rầm hình như có giang hà quần c u ộ n thiên hà đảo lưu to lớn dòng nước âm thanh lại vượt trên trên trời buôn tẩu lôi long hét giận dữ tại tất cả mọi người bên thai v ă n g lên lâm bạch mi bọn người nhịn không được nhìn lại chỉ thấy mây đen che đậy màn trời phía dưới sớm đã không thấy đạo nhân kia thân ảnh chỉ có một k h ỏ a lại một k h ỏ a ánh sáng nhạt tinh thần đột ngột sáng lên lúc đầu sắc cạn chậm truyền thịnh như muốn đem màn đêm tô điểm thành một mảnh tinh không không làm sao có thể d ã núi nơi nào đó vu huyền đột nhiên biến sắc trong con mắt hình như có thần h ỏ a phun ra trong lòng của hắn nhấc lên sóng lớn ngập trời vậy nơi nào là tinh thần rõ ràng là đạo nhân kia thể nội h u y ệ t khiếu sáng lên kia c u ộ n c u ộ n như giang hải đánh ra âm t h à n h rõ ràng là đạo nhân kia v i ế t dịch lưu động thanh âm một màn này quá quen thuộc bởi vì bọn hắn sở tu cầm đại chu thần võ đạo liền là bộ dáng như vậy nhưng nhưng đại chu thần võ đạo chính là đến từ tiền triều bản thân có thiếu căn bản là không có cách tu thành nguyên thần người này người này ha ha ha ta đạo là vì sao nhìn không ra ngươi sở tu chi pháp vũ h u ề n mấy người trần kinh trời cao bên trong t ì ngươi h h vô ô câu lại là k n cố c kỵ nữa, trong tiếng l、like, ha ha ha. nói ngầm không bàn mà phát tay t đã thiên tĩnh liệt văng động bàn môn tà đạo như là núi lửa phun trào lại như cùng mặt trời rơi xuống đất kinh khủng càng hơn trước đó nguyên tượng toàn lực bộ phát kinh khủng huyết khí tại trong một chớp mắt triệt để chiếu sáng t h i ê n đ ị a tràn ngập lọt vào trong tầm mắt tất cả dạng này huyết khí kinh vô cầu cười to âm thanh im bặt mà rừng trong lòng này sinh ra nồng đậm đến cực điểm không rõ nhưng không chờ hắn chuyển qua suy nghĩ trước mắt kia một đạo vô tận trói l ọ i hào quang màu tử kim đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một đạo đốt ngón tay thon dài như ngọc có ánh nhưng lại có ngũ sắc sen lẫn lưu chuyển bàn tay kia là ai là chứng tám trăm hai mươi bốn tên ta hồng huyền vênh vênh vênh ngũ sắc sen lẫn chiếu triệt dài trời tựa như một viên sao băng rơi vào đại dương mênh mông dọa người huyết khí lấy nhất là bạo ngược hung lệ tư thái t r ả đạp bốn phương tám hướng dầm dầm thư không như nước thủy triều run mạnh an kỷ sinh lập thân trời cao bên trong huyết khí như dương chiếu dọi bầu trời trong lòng của hắn lại vô cùng bình tĩnh kinh khủng khí lãng đập phía dưới thư không đều tại rung động mà trong lòng của hắn lại vẫn còn dư lực cân nhắc được mất hoàng thiên giới pháp lý s â m nghiêm vô tận linh cơ xuyên qua có hay không như là một trường thiên võng bao phủ hết thẻ và có hết thẻ siêu thoát lưới bên ngoài người tất không chỗ che thân đây cũng là hắn quyết định vun ra nuốt vào linh cơ nguyên nhân một trong nhưng mà cho dù vào cuộc cũng không phải không có chút nào sơ hở một cái không có theo h ậ u tư chất thường thường bình thường đạo nhân một khi thể hiện ra hắn không nên có biểu hiện vẫn vô cùng có khả năng dẫn tới phía sau khả năng tồn tại nhìn chăm chú thà rằng như vậy ngược lại không bằng chủ động bại lộ một vài thứ vì chính mình học thuộc lòng ngũ sát thần quang l i ề n là hắn là người sau l ư n g tìm lấy cớ một trong vô duyên vô cớ c ầ m đại tự nhiên sẽ để người chú ý nhưng phải tiền nhân truyền thừa tạo hóa người thiên hạ chỗ nào cũng có mặc dù trói mắt lại không trứng mắt cái này kính vô câu con người kịch liệt co rút lại chỉ thấy kia ngũ sắc sen lẫn chiếu triệt giải thiên c h i bên trong có các loại thần thông bức tranh như thực chất hiện hiện ra nguy nga thần thánh chi môn xúc địa thông tiên thần uy vô lượng pha tạp đỏ sậm chi đao trợt tránh trợt diện thể hiện ra vô tận lạnh leo sắc cơ âm trầm đáng sợ chi thành yếu ớ t tâm thầm hình như có vạn ma vạn quỷ ở trong đó kêu rên hết giận dữ xúc địa bạt thiên thần sơn liên tiếp rõ ràng như một n g ụ c ước lượng thiên địa trường tiên ba chân hai thai một đỉnh long long chuyển động bên trong phong lưu lửa vọt để thiên địa hư không đều tải ấm lên hòa tan có hỏa hồng cự viên gạo thét trời cao, có có dương cánh giả thiên tri bằng nhìn như chỉ là một trường kỳ thực nội thuận vô tận thần thông các loại hình tượng lưu t r u y ề n sen lẫn ở giữa ngũ s ắ c bên ngoài hiển rõ ràng là các loại thần thông c h i hội tụ mọi loại thần thông pháp lý đều ở một trường bên trong càng ở trong c h ấ ớ mắt từ đầu ngón tay bắn ra thanh hoàng đỏ h ắ c b ạ c h ngũ s ắ c tỏa ra ánh sáng chói lọi đây là ngũ s ắ c thần quang kinh vô câu thốt nhiên biến sắc kịch liệt co vào trong con mắt đều là không thể tưởng tượng nổi ngũ sát thần quang đạo này thần thông cực kỳ giống mấy vạn năm trước đã từng danh chấn thiên hạ ngũ sát thần quang cái này sao có thể thất truyền cái thế thần thông lại xuất hiện dù là kình vô câu tự phụ bá đạo trong lòng nhất thời cũng tận là trấn kinh kinh ngạc mấy vạn năm trước kia một tôn được xưng là chư kỳ thứ nhất yêu khổng tước từng cầm này thần thông khiêu chiến thiên hạ thần quang lướt qua b ậ y thần đ ề u vẫn càng đã từng dùng cái này thần thông khiêu chiến tu di phật sơn phía trên kia một tôn cái thế lao phật một trận chiến trở thành thần thông c h i vương đại chu khai quốc c h i tổ hư hư thực thực đ ế t ử hàng thế vị kia cái thế nhân kiệt từng lời bình cổ kim thần thống đem đạo này ngũ sắc thần quang ca tụng là cổ kim thánh hạ thập đại thần thông tri vương hắn là ai làm sao lại yêu tập cái thế thần thông ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang không phải nương theo lấy tôn này cái thế cự yêu cùng nhau bị thất bảo kỳ ảo từ thiên địa ở giữa xóa đi sao cái này phi đạo không phải phật không phải yêu bảng môn tả đạo làm sao lại như vậy、ừ. ngũ sắc nở rộ chi trước mắt xe kéo bên trong t à n g tam lông mày cũng đột nhiên bước lên ngũ sắc thần quang làm sao lại như vậy cái này lao nho trong lòng kinh ngạc kinh ngạc càng có chấn kinh hắn lần này viễn phó chủ dương là vạn long tổ chủ gây thương tích sau lại bị vô vọng biển tại bên trong rất nhiều cao thủ truy sát hắn đều không có như vậy chấn kinh qua trọng thương thời điểm hắn từng lấy thiên nhân vọng khí thuật nhìn trộm sinh c ơ chỗ từ nơi sâu xa thiên địa chỉ dẫn một đường hỉ lai nhưng cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đạo này cùng nho ra hạo nhiên trường hà tịnh xương thập đại thần thông c h i vương ngũ sắc thần quang hắn ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy chói lọi ngũ sắc sen lẫn d à i trời lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều bị thần quang tràn ngập mà cho dù lấy nhãn lực của hắn lại cũng không cách nào xem thấu kia ngũ sắc thần quang chỉ cảm thấy trong đó hết thảy đều là biến mất không thấy không có gì ngoài ngũ sắc bên ngoài vô luận là khí lưu linh cơ mặt trời chi quang thậm chí hư không bản thân toàn đều biến mất chính muốn xem thử xem cổ kim thánh hạ mười thần thông chi vương ngũ sắc thần quang đến cỡ nào không tầm thường ngũ sắc thần quang đập vào mặt kinh vô câu trong lòng có chấn động lại đơn độc không có e ngại ngược lại có lửa cháy hừng hực đang tiêu đốt thiên hạ chư tông cổ kim quân tu vạn tộc cao thủ đều đem bao quát ngũ sắc thần quang tại bên trong thập đại thần thông chi vương coi là mục tiêu hắn vô vọng b i ể n tổ tông truyền thừa đều đem cái này thập đại thần thông chi vương coi là suốt đời truy cầu giờ này k h ắ c này có thể được gặp ngũ sắc thần quang trong lòng của hắn cố nhiên chấn kinh nhưng như thế nào sẽ có e ngại vê anh g ầ m lên giận dữ chấn động ngàn dặm kiếm ộ t đạo thập đại thần thông giao hội mà thành đại diệt long thần trưởng đã triệt để rơi xuống cùng k i ế ngũ sắc sen lẫn bàn tay ẩm vang va chạm vê anh ầm ầm như ngàn vạn đạo lôi đình a n h minh giống như rất nhiều tinh thần va chạm nổ tung Bạo ngược đến gợn sóng cực điểm trong ạ i dài thiên t i diệt thế như chiều gió thổi nơi trên nhất thế quét tạm trên đất trên trời. lên như như cuồng ngang bốn phương hướng, thổi khắp nơi trên đất hạ là lốc, lúc nhất thời dây núi đ ề u c h ấ n không biết bao nhiêu sông núi bị lưu quang đụng một cái liền vỡ thành một g mịn mặt đất run mạnh như sóng không biết nhiều ít bùn đất cắt đá phóng lên tận trời ở ngoài mấy ngàn dặm trận pháp cáo phá lam sơn thành tại lần này trong đụng trạm trong ngoài thành tường thành cùng nhau đổ sụt hơn mười triệu rộng sông hộ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên lại bị triệt để bốc hơi giữa thiên địa toàn thành kinh hãi vô số người thét lên chạy trốn cho bùi lầy trời một bức tận thế kinh khủng cảnh tượng nguyên thần chi chiến xa xôi vạn dắm hư không nghe hỏi mà đến rất nhiều tu sĩ mắt thấy dài trời va chạm như biển từng cái thần sắc đều là biến hóa chỉ thấy đầy trời lóa mắt nhỏ vụn q u a n g hoa sáng chói thần quang lấp lóe như sóng giống như vòng tròn đồng tầm t ầ n g t ầ n g quyết tán những nơi đi qua hết thể mọi chuyện đều tốt giống như tại băng d i ệ t đều tại phạt h o á i thậm chí có người thấy được giữa hư không trợ tránh tức diệt kinh khủng kẽ h hở kinh khủng như vậy đây là một lần va chạm nhưng lại không chỉ là một lần va chạm thần quang nợ rộ lừng lấy bầu trời bên ngoài hiền p h dưới trong đó là kinh khủng đến siêu viện phạm nhân tưởng tượng kinh thiên va chạm、à. Va c hô ạ m d ư ngũ sát thần ụ c quang lướt ngang trời cao những nơi đi qua xôi trào nguyên khí tiêu tán chấn động hư không bình phục dù cho là kia quần quận tràn ngập bùi mù cũng tận số biến mất trước sau chỉ là trước mắt mà thôi kinh thiên va chạm đã tiêu chử trong lúc vô hình nếu không phải là mặt đất vẫn như phế tích sông núi sụp đổ chỗ còn có kêu rên réo vang âm thanh trước đó hết thẻ tựa hồ hết thẻ đều chưa từng xảy ra cái này đây cũng là nguyên thần sao bị do lốc thổi ra ngoài mấy trăm dặm tại huyền rừng may trắng bọn người cảm xúc bành trướng nhất thời không thể tự k h ô n g chế cái này địa liệt tiên h băng một màn không phải là giao thủ người cố tình làm như bọn hắn như vậy tu sĩ kim đan đã có thể hoàn mỹ trưởng không thần thông chi lực càng hơn không biết bao nhiêu nguyên thần đại tu sĩ đương nhiên sẽ không trưởng khống không được mình lực lượng sở dĩ sẽ tác động đến tiến địa thật sự là bởi vì tại bọn hắn thần thông phía dưới hết thẻ đều lộ ra quá mức yếu ớt không có ý nghĩa thần thông dư ba đã có thể liệt địa khai sơn để vạn linh vì đó sợ hãi ha ha ha ha ha dư ba tiêu tán tiếp theo một cái trước mắt phế tích cũng giống như bên trong lòng đất kính vô câu mới lảo đảo đứng dậy hắn lảo đảo đứng thẳng ngóng nhìn dài trời cho dù thân thể chính là đến thất khiếu đều có g i ữ t ậ n vết dạng cả người tựa như một kiện phá toái về sau cưỡng ép chắp vá đ ổ xứ lại còn tại cười to một đôi đã mất quang mang con ngươi nhìn t r ò n g t r ọ c vào an kỳ sinh lần thứ ba đặt câu hỏi ngươi là ai hô hô gió mang hơi lạnh bên trong an kỳ sinh trong mắt n g ư khí giống nhau trước đó hồng huyền chương tám trăm hai mươi lăm mười thần thông c h i vương hô hô ba an kỷ sinh lập thân trời cao khí t ứ c bình tĩnh như đ ầ m sâu không thấy chút nào trước đó động thủ giữ gian huyết khí nhưng tất cả nhìn về phía hắn người lại chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh đường h o à n g như núi cao phía trước không thấy nhỏ bé chỉ xem hình dáng không ngờ có loại không thể khinh nhuần thần t h á n h cảm giác không khỏi trong lòng sinh ra lớn lao kính sợ tới hồng huyền hồng huyền ngũ sát thần quang giữ tận bừa bộn phế tích bên trong kinh vô câu thật sâu nắm nhìn không chung bóng người ánh mắt bên trong cuối cùng một sợi quang mang tùy theo phai nhạt xuống ta nhớ kỹ ngươi tiếng nói khinh thường cùng nó thân thể bình thường bị gió thổi tán ở trong hư không hô nhỏ không thể thấy lưu quang lóe lên tức diệt biến mất ở trong hư không một tôn nguyên thần đại tu sĩ phát tướng liền như vậy bị giữa trời đánh nát vu huyền vương huyền cảm giác bọn người thẳng nhìn tâm thần chập trờn nhất thời không kềm chế được vừa khiếp sợ lại là khoe ý chỉ có rừng mày trắng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi hắn quả thực không thể tin được lúc này dài thiên c h i trên chắp tay đạo nhân làm ấy tháng trước đó mình tại lam sơn thành nhìn thấy vị kia lúc ấy cái này hồng huyền đạo nhân xuất thủ cố nhiên cũng là cường tuyện nhưng hắn tự nghĩ cùng mình cũng không kém nhiều nhưng lúc này mắt thấy hắn một k í c h đem k i ê n nguyên thần đại tu sĩ nguyên thần pháp tướng đánh tan lại là lấy trong truyền thuyết thần thông c h i vương từng có lúc mình thậm chí đều chưa từng ghi ở trong lòng môn phái nhỏ tu sĩ thế mà nhảy lên trở thành ưu châu tây bắc đạo thậm chí cả toàn bộ đại chu tuyệt đỉnh cao thủ cái này để hắn có chút không thể nào tiếp thu được môn chủ nóng nhìn trời cao bên trong bóng người công dương diệm thân thể đều đang run run y trong lòng các loại suy nghĩ l a n lộn nhất thời phản g phất giống như trong động cái này cái này sao có thể đây chính là nguyên thần đại tu sĩ trộn lẫn môn trong tám trăm năm tu vi cao nhất người cũng xa xa sở không đụng được cảnh giới cứ như vậy bị nhà mình muốn chủ đánh tan nguyên thần p h á t tướng an kỷ sinh đương nhiên sẽ không để ý người bên ngoài như thế nào đối đ ã i mình có chút trong mắt ở giữa hắn ánh mắt chỗ sâu một đạo màu vàng kim nhạt là cấn tùy theo thành hình trong đó đạo văn lưu truyền hình như có sinh mệnh không ngừng ngọn ngoại trong lúc mơ hồ tựa hồ có trước đó nhìn thấy hình ảnh lấp l ó cái này lại là kia kình vô câu dấu ấn nguyên thần nguyên thần thành cựu đã bắt đầu kiềm chế mình tản m á t ở trong hư không tin tức cho dù người mang nhập mộng tri năng cũng cần đem no cân bằng đánh vỡ mới có thể tìm kiếm đến hắn tin tức một trận chiến cuối cùng là cấn thành hình v v v v v v giống cái này phế tích bên trong mới truyền ra một tiếng trầm thấp rên d ị âm thanh một đạo bạch quang hoàng hoàng du du phóng lên tận trời giống như còn không kịp phản ứng phát ra một tiếng t ê minh liền xông về an kỳ sinh thiên địa dị t r ù n g an kỳ sinh thu liễm tâm tư tiện tay vừa nhất đã xem kia ánh sáng trắng vững vàng nằm ở trong tay lại chính là bị kình vô câu một kích đánh về nguyên hình nguyên tượng khí lực thật là lớn an kỳ sinh có chút nhữ mày chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hình như có dao lòng dãy r u ộ n h ư một cái không quan sát cơ hồ muốn bị hắn rời khỏi tay hoàng thiên giới linh cơ n ầ m đậm rất dễ vẩn dưỡng ra linh trùng linh cầm mà trong đó nguyên tượng nhất tộc có thể xưng trong đó đ ỉ n h tiêm tại trong truyền thuyết cũng là gần với long tộc linh thú nhất là hắn thể phách lực lượng thậm chí có thể cùng long tộc sánh vai tại hắn chỗ siêu tầm tin tức bên trong cũng không ít liên quan tới cái này nguyên tượng ghi chép tương truyền cái này nguyên tượng không phải phẩm hạnh cao khiết hạng người không thể h ạ n g phục nhất là tại nho gia địa vị cực a o có thể so với thượng cổ mấy loại linh trùng giống giống như ngọc tiểu gia hỏa gào thét d â y r u a toàn vẹn vong ngã tựa hồ còn đắm chìm trong trước đó cùng kỉnh vô câu trong chiến đấu như điên giống như cuồng nguyên tượng chi lực hiện đại nếu không phải hắn hai độ trọng thường an kỷ sinh hứng hờ một chảo thật là có khả năng bị hắn tránh thoát ra ngoài bạch ngọc cái này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần t h n g tam mới thở nhẹ một tiếng vô hình dị lực tràn ngập mà đến vớt lên sao động bạch ngọc nguyên tượng lao lao ra bạch ngọc nguyên tượng như ở trong ngộng mới tỉnh lúc này mới phát hiện mình bị một đạo nhân gắt gao bóp tại đầu ngón tay lập tức lại muốn d â y rủa hô an kỷ sinh lật bàn tay một cái con ngón bung ra tiểu g i a hỏa này chịu đựng không được quát to một tiếng đánh lấy bay xoáy hướng về phía xe kéo phía trên tàng tam tàng tam tiện tay tiếp được vật nhỏ mới đứng dậy không mình hành lễ lần này làm phiền hồng huyền đạo hữu cứu t rất nhiều nào đó k h tông môn đối với nhân gian can thiệp cộng lại cũng không bằng nho ra thánh đạo một mạnh vô luận là hắn muốn ngược dòng tìm hiểu kia đoạn biến mất tuyến nguyện vẫn là phải tìm về mình rất nhiều mảnh vỡ nguyên thần đều có có thể mượn lực nho ra t h í địa dù vậy lễ cũng không thể phế tăng tam bái ba bái mới đứng vậy kia vô vọng biển lưng tựa vạn lòng xảo chủ thực lực tuy bình thường phiền phức lại không nhỏ vô luận đạo hữu vì sao xuất thủ lão phu cũng đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng an kỳ sinh gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa rơi xuống trời cao trở lại ban sơ ngồi xếp bằng núi hoang c h i đ ỉ n h tăng tam gông xuống nguyên tượng vừa x à i bước ra cũng rơi vào trên núi hoang môn chủ nhìn xem trên núi hoang hai người công dương d i ệ m muốn nói lại thôi vốn định nhắc nhở nhà mình môn chủ không nên dính vào tiến những đại môn phái này sự tình nghĩ lại nhà mình môn chủ đã có nguyên thần tu trì chỉ, chỉ cần đi hướng vạn pháp triều t ô n g điệu không nói thay thế phạm võ đạo trở thành tây bắc đạo chủ c h ỉ ít cũng có thể lật đổ thiên cương môn trở thành lũ châu c h i chủ như thế lưng tựa đại chu đế quốc trừ phi đắc tội đạo cùng tu di hai thánh địa cũng không cần sợ cái gì thế lực k h á c đi vừa nghĩ đến đây hắn nhẹ nhàng thở ra lúc này mới nhìn về phía một mảnh hỗn độn dây núi cái này xem xét đầu lập tức lại đau nguyên thần va chạm c h i uy dù chỉ là không có ý nghĩa dư ba đối với người tầm thường mà nói cũng có thể xưng thiên h a i dù là vu huyền mấy người kiệt lực bảo vệ vừa sửa x o n g m ộ t thành lại sập hơn phân nửa hô núi hoang rách nát trước đó nguyên tượng huyết dịch tung tói đến chỗ có cây cắt đá đều là chi bốc hơi từ nơi này nhìn lại tiên một đầu dài mấy ngàn dặm huyết sắc đại hạc gốc tựa như sinh linh cấm điệp lao tiên sinh mời ngồi an k ỳ sinh tiện tay một chiêu liền có bàn đá ghế đá từ dưới đất nổi lên cảnh giới của hắn không ngã một khi linh cơ có thể dùng các loại thần thông t ừ vệ tự nhiên không cần như thế giới tu sĩ đồng dạng làm từng bước đạo h ư u k h á c h khí t ă n g tam trước chính y quan lại vén v á o áo ngồi thẳng tắp gặp bàn đá trống trơn phẩy tay h á o một cái lấy ra một c h a y hoàng tử ấm hoàng cam diệu lấy tứ hải thanh tịnh chi thủy bồi dựa nở dê linh cam mà thành hãn phẩm đặc biệt cao hương thơm siêu thắng thiên tửu so với không lên cũng coi như chân phẩm Dứt lời. là an k ỳ sinh rót một chén an k ỳ sinh tiếp nhận có chút lay động chỉ cảm thấy mùi rượu s ô n g vào mũi mặc dù linh khí cũng không n ồ n g đậm mùi lại là thượng dai không khỏi gật đầu đích thật là rượu ngon mấy tháng chạy vớt an k ỳ sinh đối với giới này đã mà biết quá sâu chỉ để bày tỏ mặt nhìn đại chu t r ư thành thậm chí cả cái khác hai đại đế triều thậm chí toàn bộ thiên hạ giống như so với cựu p h ù giới nhân gian đạo cũng không hề có sự khác biệt nhưng cái này trung quy là một phương không có gì ngoài bị tận lực xóa đi tuế nguyện bên ngoài chưa hề bị đứt đoạn truyền thừa đại giới pham tục phía trên còn có lấy mặt khác nhất trọng một phạm nhân không cách nào tiếp xúc lý giải thiên địa. như thế một bình hoàng cam rượu đối với phạm nhân mà nói lại là có thể trị bách bệnh người chết s ố n g lại ích thọ duyên nhiên chấn phẩm nhưng đối với tu sĩ mà nói lại vẹn vẹn rượu mà thôi hai người ngồi xuống diêm phần mình uống rượu mấy chén an kỷ sinh trước tiên mở miệng nghe nói vô vọng biển ở xa bắc hải phía trên lao tiên sinh làm cái gì có thể để cho bọn hắn một đường truy kích đến tận đây địa tiên đạo thiên đất rộng lớn có đông thắng nam chiêm tây hạ bắc câu m ộ phía lại có đông tây nam bắc tứ hải bên trên có trời dưới có quỷ hợp xưng bốn châu tứ hải tam giới trời trong đó bắc hải mặc dù cách xa nhau nam chiêm cũng không tính xa nhưng vậy cũng chỉ là so ra mà nói cho dù là niệm động mấy vạn dặm nguyên thần đại tu sĩ muốn vượt qua mà đến cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình vô vọng biển phân thuộc vạn long xào còn hạn lần này truy sát ta đến tận đây tự nhiên là vạn long xào mệnh lệnh kia vạn long xào thế lực tuyệt đại so với đại chu cũng không kém nhiều ít đương đại long chủ tương truyền đã luyện thành trúc long pháp thân thực lực thông thiên mệnh lệnh của h ắ n vô vọng biển tự nhiên không dám không tuân theo tăng tam cũng không giàu m thản như nói Ta trước đây ít đây đi năm hắn ư ớ n g b c c Hải tìm phu h tìm tử dấu â lại là không cẩn tới h chục long tử, bị kêu long chủ một kích trọng thương. Phát thân. An kỳ sinh hơi Hắn ậ n lòng long trọng An trong lòng hơi động. giết tử, một t mấy bị kêu kỳ đây giới thấy duy nhất phát thân liền là hắn cách không nhìn trộn qua mệnh vận quỹ tích lữ lạo nhân tại đạo nhất đ ồ hệ thống bên trong phát thân lại xương địa tiên là tam tinh cấp phóng nhan giới này cũng đã là nhân vật tuyệt đỉnh hồng đạo hưu không cần lo lắng đương đại đại chu thiên tử vị so thiên thần cho dù là kia long chủ cũng tuyệt không dám nhẹ nhậm đại chu nói tàng tam trên mặt cũng có một vòng đắm chát nếu không trừ phi lão phu có thể đốn ngộ hạo nhiên trường hạ nếu không sợ là muốn bàn giao tại bắc hải đại dương mênh mông bên trong tu hành như lên trời một bước nhất trọng tiên giống nhau kim đ a n c ử u c h u y ể n t r ê n l ệ n h to lớn nguyên thần ba tế h t r ê n l ệ n h càng thêm to lớn hơn nhiều pháp tướng p h á p thân hiển thánh nguyên thần chỉ có ba tế h tiên địa nhân nhưng mà mỗi một giai trị ở giữa t r ê n l ệ n h lại một trời một vực pháp tướng lại xưng nhân tiên p h á p thân dĩ nhiên đã là địa tiên hắn dù đã bước vào pháp tướng cảnh có thể chứ không phải có thể tìm về hạo nhiên trường hạ đạo này cùng ngũ sắc thần quan tề danh nho ra thần thông tri vương nếu không căn bản là không có cách cùng kia vạn long xào chủ một trận chiến nguyên thần thiên điện nhân hiện thánh là trời tiên như thế nói đến đương đại đại chu thiên tử đã là thiên tiên đẳng cấp rồi an k ỳ sinh t r o nhìn g lòng động n ra không ngoài hiển, nho ra hạo nhiên trường hạ, cũng hạo hạ, bị đúng đ o chuyển thử、sau. Thánh hạ mời thần thông, không có gì ngoài khỏi hoàng mở lời hỏi t h a m thế nhưng là có gì không ổn nói đến đạo hưu đã là ngũ sắc thần quang truyền nhân nhưng từng nghe qua từ tiền triệu lưu t r u y ề n xuống một cái truyền thuyết tăng tam là hai người r i ê n g p h ầ n mình rót một chén rượu mới nhìn về phía khe nhữ mày an kỳ sinh ngựa khí không hiểu tương truyền đại hạ trước đó từng có một đạo nhân từ thiên ngoại mà đến thu đồ võ vương khổng tước phu tử đã từng thỉnh giáo với hắn t r ư ơ n g tám trăm hai mươi sáu lao phật cùng t i ê n thánh lại có người nói võ vương đỉnh dịch long hình tam tam thức khổng tước ngũ sắc thần quang phu tử chuyển xuống hạo nhiên trường hạ đều cùng nó có quan hệ thậm chí tương truyền hắn mới là k i ê một trận kinh thiên chi chiến người giật dây tăng tam nhìn xem an kỳ sinh trong lời nói cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu đạo hưu từ nơi nào đạt được ngũ sắc thần quang lao phu vô ý biết được lại muốn biết đạo hưu đoạt được trong truyền thừa phải chăng có quan hệ với vị kia đại hạ tiên thánh ghi chép nho ra đối với lịch sử nhân văn coi trọng là vượt xa cái khác bất luận tông môn gì h ắ n thân là đương đại nho ra tri chủ đương nhiên sẽ không ngoại lệ nhưng mà tại nho ra vài vạn năm để d à n h tới điện tàng phong bên trong đơn độc thiếu khuyết đại chu lập quốc cho đến đại hạ lập quốc trước đó ghi chép có quan hệ với kia một khoảng thời gian ghi chép phần lớn là truyền thuyết nghe nói thậm chí là hậu nhân phán đoán bịa đạt cũng tỉ như từng có như ó có i đạo n â n thiên ngoại mà đến, từ mà d ỡ n thành đại hạ thánh g hạ đại vậy ư dưỡng chư dưỡng ơ n thành nhất thành thánh. g vũ, thứ tộc t kỳ yêu yêu bảy lô, đại m muôn chí, phu đều từng thỉnh giáo tại nó môn hạ. Như tử từng tại đều nó giáo v ậ khuyết đại đến gần như sai lệnh truyền n ôn mới đầu tàng tam cũng là không tin chỉ là nhiều năm truy tìm những năm tháng ấy quá trình bên trong lại có chút dao động bởi vì tại rất nhiều di tích cổ tiền triều phế tích bên trong hắn rõ ràng có thể cảm giác được k i a một đoạn bị người vùi lấp trong năm tháng tất nhiên có một vị vượt quá tưởng tượng tồn tại nếu không hắn không thể nào hiểu được tại cái tia vạn tộc trinh chiến trong năm tháng lẫn nhau coi là đại thủ nhân tộc cùng yêu tộc làm sao lại đứng chung một chỗ đại hạ tiên thánh an k ỳ sinh nhẹ c h ụ ộ t bàn đá có chút tự nói khuyết t h i ế u cần thiết tin tức hắn không thể nào tìm tòi nghiên cứu tằn g t a m trong miệng đại hạ tiên thánh nhưng trong lúc mơ hồ lại cảm thấy người kia tất nhiên cùng mình có quan hệ trong lòng của hắn nổi lên vận sóng không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước đó thông qua kia lòng đất đại yêu nhìn thấy từng màn kia cái gọi là đại hạ tiên thánh sẽ là mình nguyên thần hóa thân sao vừa nghĩ đến đây trong lòng của hắn ngược lại sinh ra lớn lao nặng n g tới bởi vì hắn nhớ rõ kia một đạo từ trời mà rơi bảy sắc c quét xuống kia cầm búa hét giận dữ cự nhân cầm côn đ ạ m thiên đại yêu đỉnh lật tu di đại sơn n h ư ma cùng kia cánh dương ngũ s ắ c kiệt ngạo khổng tước như kia đại hạ tiên thánh quả thật là mình nguyên thần hóa thân như vậy không hề nghi ngờ hắn đã đại bại thua thiệt mà như kia đại hạ tiên thánh không phải đạo hữu gặp an k ỳ sinh trầm ngâm hồi lâu không nói tàng tam khẽ lắc đầu nếu là có chỗ miễn cưỡng lao phu cũng không phải truy vấn ngọn một người đây cũng không phải an kỷ sinh nắm rút chén rượu lắc đầu hỏi lại nho ra điện tảng phòng nổi tiếng thiên h ạ lại không biết trong đó nhưng c ó liên quan tới kia khổng tức kỹ càng g kia khổng tàng c l ấ sắc tam n thở dài nho ra các đời môn đồ đều đang tìm kiếm năm đó những năm tháng ấy đáng tiếc đoạt được giải rác thậm chí vị k i a khổng tức tính danh đều không có mấy cái biết được lời nói đến đây tàng tam có chút dừng lại sắc mặt trở nên cực không dễ nhìn hắn có một câu không có nói ra đó chính là nào chỉ là kia khổng tức danh tự hắn không biết được chính là chuyển xuống nho ra một mạch phu tử chân chính tục danh hắn cũng không biết cái này là hắn cũng là toàn bộ nho ra sỉ nhục nho ra vài vạn năm bên trong đau khổ truy tìm chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân tại nho ra tối kỵ sổ điện vong tông lại cứ chính bọn hắn liền ngay cả tổ tiên tục danh cũng không biết được những năm tháng ấy cũng không người biết được an k ỳ sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kết quả này ngay cả tác ngũ lăng vượt qua thời không đưa tin đều bị bóp méo sai lệnh nho ra cũng sẽ không có quá mức ký càng đồ vật có lẽ thật sự là như thế tằng tam than thở một tiếng bình phục trong lòng buồn vô cớ không còn xoắn suýt tại cái đề tài này ngược lại nói đạo hữu người mang ngũ sát thần quang có lẽ sẽ có phiền phức thánh hạ m ờ i thần thông c h i vương tên tuổi quá lớn từ xưa đến nay vạn tộc vạn linh từng sinh ra bao nhiêu cao thủ thần thông số lượng như hàng sông c h i cát ngũ sát thần quang hoành ép vô số thần thông danh liệt thánh hạ thập đại thần thông c h i vương tự nhiên là có ngấp nghẽ đây là khó mà tránh khỏi giống như nho ra mấy vạn năm bên trong lại có bao nhiêu đệ tử lấy tìm về hạo nhiên trường hạ là suốt đời truy cầu ngũ sát thần quang như thế tất nhiên sẽ có gợn sóng phật môn cùng yêu tộc sao an k ỳ sinh tự nhiên biết điểm này bất quá nhưng cũng không thế nào để ý so sánh với kia người giật dây ngũ sát thần quang khả năng đưa tới phiền phức quả thực không đáng giá n h ắ c tới ngũ sát thần quang liên quan rất lớn không chỉ là phân môn yêu tộc có lẽ cũng sẽ có động tác Tháng Tam lướt lắt thời thượng cổ, yêu giới bị đánh rớt bàm, biến thành suốt trùng chết ruột, tránh vật. nhìn chưa khẽ đánh sinh nhưng chăm chân khó khỏi đánh quái động lắng núi, biến côn còn giới giới qua sao lao Mặc bạm, mấy lại đầu. yêu Yêu đạo, cổ, có bụi dây dù rẽ bị bị r bất quá cũng đúng nếu không phải chính xác thảm đạm một phương đại yêu vương lại làm sao lại đi hiểm vật giới đạo hữu giống như đối cổ sử có hứng thú tăng tam tiện tay lật một cái lấy ra một quyển ố vàng sổ đưa cho an k ỳ sinh đây là gia tổ tại ta nho ra nhiều năm s i ê u tầm điện tịch cơ sở phía trên tu gia sử sau lại có rất nhiều môn nhân bổ sung mặc dù thiếu đại hạ một khi trên giới chữ kỷ nhưng cũng có ghi chép đà tạ lao tiên sinh an k ỳ sinh tiếp nhận sách cổ chân thành nói t ạ tu sử tuyệt không phải một chuyện dễ dàng vô luận là tại huyền tinh vẫn là tại cựu phụ giới tại đất này tiên đạo liền càng khó khăn tại một cái có có thể rút ra tuế nguyện thế giới tu sử trong đó độ khó có thể nghĩ ra tổ tu sử vốn hẳn nên truyền cho thiên hạ đáng tiếc tăng tam tự rót tự uống mặc cho an kỳ sinh lật xem thư q u y ể n suy nghĩ phiêu hốt cái này thật mỏng một bên sách cổ hắn phía sau là nho ra vài vạn năm đến rất nhiều môn đồ hành tấu thiên hạ tìm ú tìm tòi bí mật mà thành chân quý dị thường đáng tiếc muốn san phát thiên hạ lại là tuyệt đối không thể có nhiều thứ cho dù là giờ này ngày này nho ra cũng căn bản là không có cách vượt qua đồ tốt an kỳ sinh vừa mở sách quyển bên hai đã vang lên tam tâm lam linh đồng thanh âm tiểu gia hỏa này đối với tin tức cực độ mất cảm xuyên thấu qua an k ỳ sinh con mắt trước tiên liền đem cái này sách cổ bên trong tin tức toàn bộ ghi chép lại an k ỳ sinh lại là không nhanh không chậm liếp nhìn thư quyển tựa hồ nhìn rất là nghiêm túc ánh mắt chỗ sâu cũng đã có một dấu ấn chậm rãi ngưng tụ thành đây là cái này sách cổ phía trên lưu lại ý chí dùng cái này an k ỳ sinh có thể nhìn trộm đến nho gia vị kia tiên tổ đã từng viết cuốn này tình cảnh bất quá hắn cũng không vội vã xem xét thu hoạch rất nhiều đợi đến lạc ấn ngưng tụ an kỷ sinh đem sách này quyển đưa trả lại cho t h n g tam biểu thị nói lời cảm tạ hồng đạo hữu lần này cứu lao、Phu. chỉ là một quyển sách cổ làm sao có thể hoàn lại ân tình đạo hưu trước đó nói có chỗ c ầ u lại không biết có gì chỗ là lao phu có thể rút một tay tăng tam thu hồi sách cổ nghiêm mặt nói phàm là lao phu có thể làm được cũng sẽ không để cho đạo hưu thất vọng vậy liền đa tạ lao tiên sinh thành toàn an k ỳ sinh bưng chén rượu lên nói thẳng ra mục đích của mình nghe nói nho ra có một gian có dấu cổ kim thư quyển điện tàng phòng ừ m tăng tam lông mày nhỏ không thể thấy n h ữ một cái lập tức thư g i ã n xuống tới từ thánh vương p â n ra điện tàng phòng cũng một phân thành hai nhưng lại không biết đạo hưu muốn nhìn cái nào một nhà yêu cầu này nhìn như đơn giản kỳ thực cũng không dễ dàng vô luận nhà ai phái nào tông môn tàng thư c h i địa đều là tuyệt đối cấm địa hắn tuy là nho ra môn chủ nhưng nho ra có ba mạch hắn dù địa vị cực cao tại còn lại hai mạch bên trong lực ảnh hưởng chưa hẳn đầy đủ để bọn hắn mở rộng điện tàng phòng có gì khác biệt an k ỳ sinh đặt chén rượu xuống một c h ỉ thế một chủ tu hành thằng tam trả lời an k ỳ sinh tự nhiên hiểu được thằng tam ý tứ cũng vô ý thi ân cầu báo cố ý miễn cưỡng ý tứ chỉ là cười cười nói nho đạo tuy tốt không phải ta đạo cái trước càng hợp ý như thế tự nhiên là không có vấn đề t h n g tam cảm thấy hơi đưa khẩu khí k h o á t tay uống cạn rượu t r o n g chén lại lung lay uống chống không bầu rượu lúc này mới đứng dậy cười nói rượu rỗng người cũng nên đi đạo h ư u lúc này muốn theo lão phu đi sao nhưng cũng không n ổ i an kỷ sinh đứng dậy đưa tiễn nghe vậy lại chỉ là lắc đầu còn có một số việc muốn thu thập một h a i qua ít ngày lại đi phiền phức lao tiên sinh đi như thế từng nào đó lặng chờ đạo h ư u đại giá t h n g tam tay áo v u n g vậy tiếng nói phiêu đẳng ở giữa vừa xài bức ra đã rơi vào nguyên tượng văn tú trên xe an kỷ sinh ngừng chân nhìn về nơi xa lại chỉ nghe cái này lão nho một tiếng chào hỏi lại đem rừng mày trắng gọi đi kéo xe cái sau đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức mừng d ỡ liên tục không ngừng trèo lên không đ ổ i kịp trên lưng dây cường đ ạ p không mà đi mấy cái c h ư ớ c mắt đã đi xa hô hô m â y lưu lăn lộn ở giữa xe kéo đi về hướng đông tốc độ cực nhanh chim bay khó đạt đến thụ chỉ điểm rừng mày trắng so với trước đó còn muốn cam tâm tình nguyện cũng đem hiệp trợ kia vương huyền cảm giác truy hung sự tỉnh quên ở sau đầu lao ra ngươi trước ngươi nhận ra vậy, vậy đạo nhân sao như ngọc nhỏ bạch tượng ngã trồng vó nằm tại tầng tam xếp tại đan điền trước đó trên bàn tay n ử a mặt nhìn lấy tầng tam n g a khí có chút suy yếu thể phách của hắn h ả o h ả o cường đại còn cần ngươi nói t ă n g tam lật bàn tay một cái đem nhỏ bạch tượng đắp lên hai tay ở giữa ngủ đi thật làm bị thương bản nguyên vậy liền thật không đủ đắp nổi ô ô nhỏ bạch tượng còn muốn nói điều gì cũng đã không thể kháng cự ngủ xuống dưới hồng huyên đạo nhân cảm thụ được sau lưng ánh mắt t á n đi t ă n g tam hít một hơi thật sâu chậm rãi khép lại con người than thở âm thanh xuất khẩu tức diệt không người có thể nghe thấy mới năm vạn năm mà thôi thu di láo phật đại hạ tiền thánh ngũ sát thần quang thất bảo diệu thụ trời chiều dần dần rơi đỉnh núi hơi có chút lanh ý trong gió lạnh an k ỳ sinh ngã già mà ngồi chém mất trong lòng phức tạp suy nghĩ thần ý khẽ nhúc ních trong lòng yêu một quyển sách cổ lạc ấ n đã tỏa ra ánh sáng trói lọi ông chương tám trăm hai mươi bảy địa tiên chữ kỷ hoàng tiên lục thánh tấu trương không thu phí hô thần ý sờ nhẹ giống như đột phá một tầng màng bỏng vô số xuất hiện ở trong lòng như mặt nước chạy sôi mà qua chật dừng lại cổ c h ạ c h cây già thanh đăng từ xa tiến lại từ lớn đến nhỏ dường như xuyên qua tháng năm dài đằng đắng an kỷ sinh ánh mắt rơi vào chỗ này trong nhà cổ u ám sáng tắt trong ngọn đèn có một lao nhân múa bút thành văn khi thì nương theo lấy ho nhẹ âm thanh nhận yêu t r a n h phạt chiến hỏa lan tràn dân chúng lầm than thán cả đời truy tìm không được phu tử đạo lý thán cả đời khổ tác khó có thể bình an thái bình đạo t ử tiêu giao phật tu bản thân ta nho ra chi đạo lại tại nơi nào phu tử đệ tử vô năng khó nhận lao nhân ra ngài ý b á c càng có thể buồn chính là chuyển không đi xuống chuyển không đi xuống vạn v ạ n năm bao nhiêu buôn ba bao nhiêu kiên trì bao nhiêu chống lại trung bị như mộng nguyễn diệt sao thân phật không thể địch thương sinh con đường ở đâu ở đâu đáng thương thật đáng buồn đáng hận như đậu đèn đốt phía dưới lao nhân khí tức cũng như đèn lửa chập trấn bất định giống như tùy thời có thể lấy dập tắt hắn lần lượt muốn viết hạ tự mình biết hiểu được hết thảy nhưng lần lượt nếm thử đều thất bại hắn lòng có và có có thể nói không ra h ắ n hữu tâm để thư lại nhưng không viết ra được tới một lần lại một lần đặt bút huyết thư bia đá dấu đầu chữ đố chữ đoan chữ có thể đổi vô số lần thủ đoạn lại vẫn không có pháp lưu lại bất luận cái gì chữ viết hắn biết nhưng cùng không biết cũng không có bất kỳ khác biệt gì an kỷ sinh ngưng mắt nhìn lại trong lúc mơ hồ giống như có thể cảm động lây theo hắn cảnh giới kéo lên nhập mộng đại thiên thần thông mấy chuyến t h ủ y biến s ớ m đã không phải trước đó bộ dáng tâm niệm vừa động đã nhưng cảm giác một thân có khả năng cảm giác được hết thảy bi thương không cam lòng thở dài thương xót ưu sầu rất nhiều cảm xúc trong nháy mắt ở trong lòng p h u n g trào đây là lão giả trong lòng phiền m u ộ n trong lòng cũng đồng thời hiện ra lão nhân rất nhiều ký ức vị lao giả này tên là tướng diễn là chân chính nho gia thiên hiển là khổng phu tử thân truyền bảy mươi hai đệ tử từng chắc trai cũng là tẳng tam tổ tiên hắn vị trí chính là đế tuyệt trời thông nho đạo đoạn tuyệt thời đại cũng là nhân yêu chân chính chém giết h ỗ n loạn thời kỳ bởi vì địa vị bởi vì truyền thừa hắn biết xa xa muốn vượt qua tàng tam đáng tiếc hắn nói không nên lời sẽ có người nghe được sao ta không biết rất rất lâu về sau lão nhân giống như triệt để từ bỏ đi ra cửa phòng thân hình của hắn gầy gò cao lớn lại cùng tàng tam không khác nhau chút nào hắn ngừng chân cây rào phía dưới đón bóng đêm trông về phía xa bầu trời đầy sao tự lẩm bẩm có lẽ là phi công nhưng cho dù là hắn cũng không thể tức đoạt lịch sử trong lòng của hắn thì thảo tâm linh chi quang như là như thực chất chiếu sáng sân nhỏ chật tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một cây bút lấy không là giấy lấy tâm là bút lấy suốt đời tu chỉ chi nho khí làm mực bắt đầu viết lựa gạt thiên địa sơ khai chư thần chính là sinh đây là thần ma kỷ thần ma kỷ lấy ba đầu t r í cao vô thượng thần thú vi tôn một là trúc long hai là thần lân ba là phượng hoàng đây là lân giáp phi cầm tẩu thú chi tổ này kỷ lấy phượng hoàng chưa sinh đã vẫn là bắt đầu lấy thiên thánh ma thánh thành đạo là kết thúc thiên ma kỷ lập tức mở ra hai thánh lâm phàm quét ngang chu thiên thần ma nhiều năm tranh phạt về sau thiên thánh lên trời nói rất nhiều đại thần thông giả cùng theo nhiều năm về sau dần dần diễn biến thành đế đình hình thức ban đầu ma thánh xuống đất mở lòng đất ma h uyên siêu tập thiên địa âm sát toán tăng chi khí ngồi xuống hội tụ thiên địa sơ khai đến nay tất cả ma đầu thành ma h uyên tri tổ hai phe tranh phạt nhiều năm thiên địa mới sinh c h i thần ma vẫn lạc rất nhiều lại khác thường tại thần ma chủng tộc tại thần ma thân thể phía trên sinh ra đây là nhân tộc bắt đầu thiên ma kỷ điểm cuối kết lấy đế đình sơ tích nhân tộc mới sinh là biểu tượng chư kỳ qua thái cổ thời đại đến thái cổ thời đại thần ma liếm lắp vết thương yên lặng xúc tích lực lượng thiên thánh cùng ma thánh dừng tay diên phần mình tinh tu mới sinh nhân tộc tại ngây thơ bên trong nên đón thái cổ thời đại cùng hung t h u tranh cùng thiên địa tranh dần dần đứng vững góc chân thiên địa lại biến một phương đại giới không biết từ đâu mà đến đánh thức chu thiên thần ma giới kêu bên trong một phương bá chủ chủ cường tuyệt vô song hắn chủ tự xưng thiên hoang lão nhân từ nói về tộc lạ yêu ngày đó hoang lão người có c h ú c long chi uy hắn thể l ư ợ n g vô tận t r í lớn yêu giới tiến đến dẫn động thần ma bạo động c h ấ n áp một trận chiến tiếp tục vô số năm cuối cùng lấy thiên hoang lão nhân vớt lạc yêu giới đổi tên xúc sinh đạo lạ kết thúc thái cổ thời đại thần ma cùng yêu tranh n h â n tộc cũng bị tác động đến cơ hồ di tộc gian nan cầu sinh từng diễn tại trong màn đêm múa bút thành văn hắn ánh sáng mênh mông cuộn cuộn hắn khí cường tuyệt nhưng mà chữa rơi thì d i ệ t nói ra thì mất cho dù là bị hắn động tác kinh động rất nhiều nho ra đệ tử cũng căn bản không biết hắn đang làm gì nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh chỉ là nhất bút nhất họa lưu chữ tại không duy an kỳ sinh có thể cảm giác được hắn nỗi khổ trong lòng chắc chát, chát đây không phải hắn lần thứ nhất đ ế n thử nhưng lại tất nhiên là hắn một lần cuối cùng thử không khác hắn đại nạn sắp tới túng không biết có được hay không nhưng lại không thể không bông tay hành động thân ma kỷ thiên ma kỷ thái cổ kỷ an kỳ sinh tâm thần trầm ngưng cái này là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh nhìn thấy địa tiên đạo hoặc là nói hoàng thiên giới quá khứ ầm ầm một đoạn thời khắc trong màn đêm có một đạo sấm rền v a n g vọng ù ù chấn động xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm lại kinh động đến cái này một tòa cổ thành màn đêm phía dưới một đầu cánh chim lộng lẫy hắn sắc l o á mắt hắn khí cường tuyệt khổng tước từ nam mà tới huy sái hạ vô tận thần quang khổng tức vương cổ thành bên trong có người kinh hô có người hãi nhiên càng có người nghe nóng rồi trốn nhưng càng nhiều người thì hướng về chỗ này cổ c h ạ c h tới gần ba trong n h ạ cổ c là chim hot sợ kinh t ừ n g diễn trong tay đại bút r u lên tại đế tranh chi kỷ sau biến mất không thấy gì nữa có lẽ là thiên ý khó vi phạm ta tự diễn trung quy so ra kém ra tổ lao giả trong lòng than nhẹ một tiếng ngầm đầu nhìn về phía đầu kia từ nam mà đến k h í tức cao tuyệt thần sắc bệ nghệ kiệt ngạo khổng tước cao giọng nói không biết khổng tức vương g á n g lâm có chuyện gì quan trọng ta đệ vì ngươi nho ra môn nhân giết chết bén nhọn lại cũng không trói h a i kêu to vang vọng màn đêm trong đó lại đều là ưu lanh h ă n ý làm nuốt tám mươi thành nho môn đệ tử lấy đưa ta đệ chi linh h ô h ô ho sóng âm gào thét ở giữa giữa thiên địa n à y sinh cuồng phong xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm mặt đất phía trên cũng vì đó cắt bay đá chạy cuồng phong phấp phối phía dưới đến mại không hết bùn đất cắt đá vì đó phóng lên t ậ n trời chính là cả tòa cổ thành đều đang rung động a n h minh bề ngoài bày ra trận pháp cấm chế lại tựa như hoàn toàn đã mất đi tác dụng hắn lời còn chưa dứt trong thành không ngờ có mấy ngàn trên vạn người đánh vỡ p h o n g ốc bay lên cao tiên như muốn đầu nhập k i a khổng tức trong miệm sao dám như thế t ư n g diễn trong lòng tức giận một tiếng hét dài giữa thiên đ i ệ dường như có một đầu thiên hà tùy theo hiện hiện ra tia thiên hà lo h á n hình nguy nga như thần lòng h á n khí đường hoàng giống như chiếu sáng cả màn đêm tất cả phi thiên người đều bị trường h ạ khét q u ấ n thả lại trong thành nho ra hạo nhiên trường h ạ tướng diễn chỉ bằng ngươi đạo này không c h ọ n vẹn rách nát dòng suối nhỏ cũng nghĩ ngăn lại bùn vương một tiếng huyết dài khổng tước vương pha toái hư không trăm ngàn g dặm cánh chim phía trên nổi lên mông lung ngũ sắc chi quang liền muốn quét xuống trường h ạ ngũ sắc thần quang n ó n g nhìn cảnh này an kỳ sinh trong lòng không khỏi khé động đạo này ngũ sắc thần quang dù hiện nó nớt tinh nghĩa có chút thiếu thốn cùng hắn ngũ khí chiều nguyên tạo thành chi thần quang năm đạo không có quá lớn khác nh lúc trước hắn rất nhiều suy đoán tựa hồ có xác minh ngũ sắc thần quang k h ô n g tước vương vợ ơ ý mà nắm giữ ngũ sắc thần quang không không đúng đây đây là tiểu ngũ hành thần quang có nho ra đệ tử kinh hãi phát tiên tri chiến bên trong không biết xuất hiện bao nhiêu đại thần t h ô n g nhưng ngũ sắc thần quang tất nhiên là trong đó tuyệt đỉnh cái này một vệ thần quang tuy chỉ có một phần tinh nghĩa dĩ nhiên đã mạnh không cách nào hình dung có thể so sánh cùng nhau người không có gì ngoài nho ra hạo nhiên trường hà bên ngoài cũng chỉ có kêu một đạo đồng dạng thần ma khó lường âm dương nhị khí cũng có nho ra đệ tử trong lòng phấn khởi đối với hạo nhiên trường hà có tất thắng quyết tâm chỉ là vượt quá bất luận người nào đó trước cái này quét một cái thất bại hạo nhiên trường hà tại kia ngũ sắc sen lẫn thần quang gào thét tới lui thời điểm lại trực tiếp biến mất tổ sư cùng quý tổ tiên tịnh xưng hai lỗ từng có kể vai chiến đấu tình nghĩa hạo nhiên trường hà há có thể cùng ngũ sắc thần quang đối đầu từng diễn thu hồi hạo nhiên trường hà nhìn xem dương cánh cao minh khổng tức vương lòng có thở dài từng có lúc hai tộc nhân yêu còn có thể kể vai chiến đấu tuy có không hài hòa nhưng trung quy không ảnh hưởng toàn cục nho môn cùng khổng tức nhất tộc quan hệ dù không tính là vô cùng tốt nhưng cũng không có cho tới bây giờ như vậy ngươi chết ta sống trình độ còn dám đề cập ra tổ khổng tước vương vương cổ cao minh giống như cực giận dung chuyển bầu trời một cái hôi chua hủ nho có tài đức gì cùng nhà ta tổ tiên so sánh còn muốn ở nhà ta tổ tiên phía trên vê anh cùng phong t ứ n g h i ệ t trong thành đất dung n ú i chuyển không biết nhiều ít phòng ốc lay động đổ sụp không ít nho ra đệ tử bản đang thúc giục làm thần thông bảo vệ thành trì nghe được câu nói này cụ toàn cũng nhịn không được giận tí mặt bị lông mang sừng hạng người vốn cũng không phối cùng nhà ta phu tử kỳ danh các ngươi muốn chết khổng tước vương nổi trận lôi đình dương cánh nhấc lên chân trời chiều dân Tại Vô biên sấm sét vang dội bên trong tấn công mà xuống liền muốn đem chọn tòa thành tất cả đều hủy diệt đủ rồi từng diễn quát lạnh một tiếng đè xuống toàn thành bạo động cả người đã đẳng không mà lên lấy nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực mau lẹ tốc độ hướng về khổng tức vương p h ó n g đi Vâng. một tiếng kinh thiên o a n h minh nổ vang từng diễn người khoác ngũ sắc thần quang lại căn bản không có chút nào chống cự bao lại mình ngũ sắc thần quang mặc cho hắn đem mình bao phủ n g ư ơ i khổng tước vương kinh ngạc nhìn về phía láo giả ngũ sắc thần quang không hổ là cái thế thần thông vẹn vẹn một phần chân ý tiểu ngũ hành thần quang đã như vậy cao minh ngũ sắc lượt lờ bên trong. t ừ n g diễn cảm giác quanh thân biến hóa thần thái bình tĩnh phong dòng ngươi đ ệ là nho ra môn nhân giết chết ta thân là nho môn c h i chủ thay đền mạng nghĩ đến là đầy đủ h á n đại nạn sắp tới đã mất thời gian lại tìm tòi nghiên cứu trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không muốn giết khổng tức vương tăng thêm nhân yêu ở giữa cửu hận chỉ mong khổng tức vương không muốn hạ sát thủ để tránh khinh n h u n người ta tổ tiên đã từng chống lại tại khổng tức vương ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn chậm rãi nhắm mắt mặc cho ngũ sắc thần quang đem nó quét vào trong đó lập tức rất nhiều hình tượng bắt đầu phai màu cuối cùng như rơi xuống mặt đất đồ sứ triệt để p h a thoái hóa thành vô số lưu quang chui vào an kỳ sinh trong tâm hải chương tám trăm hai mươi tám hoàng cực kinh thế tinh không vạn lý như mây cực nóng ánh nắng khuynh tả tại vô biên đại dương mênh mông phía trên một chiếc to lớn thuyền rồng phá sóng điểm biển cực tốc xẹt qua mặt biển phía sau nước biển như hai đầu màn sân khấu t r ù n g thiên chợt lại năng nặng đập vào trên mặt biển tia thuyền rồng lớn lại dài đồ vật trường số dài trăm triệu cao có bảy tầng mỗi một tầng đều có từng đội từng đội huấn luyện tinh nhuệ giáp sĩ tuần thú hô nhìn nơi xa như ẩ bong tàu phía trên một thanh niên lau một chút cái chán thật dài thở dài một hơi cuối cùng qua vô vàng biển bác hải m ê n h ngông m ê n h ngông m ô bờ bầu trời xanh cùng mặt biển gần như một tuyến bọn hắn một đường đi tới đã qua mười mấy năm vẫn là lần đầu nhìn thấy trên mặt biển có cái khác t ạ p sắc đã thấy được hàng đảo nghĩ đến vô vọng biển cái này liên quan xem như qua có người từ buồng nhỏ trên tàu đi ra đón mạnh mẽ khí lưu mở miệng nói bác hải nghèo nàn lần này việc phải làm thật sự là quá khó khăn thuyền lớn cực tốc chạy vội bong tàu phía trên gió bạo như sấm người tới thanh âm không chút nào không bị ảnh hưởng vị đại nhân kia cũng không từng nói cái gì ngươi còn dám kêu khổ nếu để cho phương thống lĩnh nghe thấy sợ không phải lại muốn bị ăn vậy nghe thấy đồng bạn tố khổ âm thanh thanh niên kia lại là lắc đầu mười mấy năm vất vả hẳn là còn phàn nàn không được ai người làm sao người tới đi đến bong tàu nói rông dài không ngừng lại không nghe được đồng bạn đáp lại đột nhiên phát giác không đúng ngẩng đầu một cái chỉ thấy đồng bạn ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem tựa như ngu dại đồng dạng không khỏi quay đầu nhìn lên cái này xem xét cũng ngây dại、Ấm、ẩm ẩm trời cao phía trên không lôi h biển. Biển không đúng không đúng thiên tượng to lớn biến hóa chỉ một thoáng kinh động đến trên thuyền tất cả mọi người sóng lớn chập trùng phía dưới bản lộ ra to lớn thuyền rồng tựa như biến thành trong sợ hai tột cùng một chiếc thuyền con tất cả mọi người đề phòng bảy tầng thuyền trên lầu có người phát ra h é t dài một tiếng tiếp theo có trăm ngàn đạo lưu quảng bắn ra hóa thành một phương to lớn lồng ánh sáng đem thuyền rồng triệt để bao phủ tại bên trong như thế nào phát sinh bạo động đại yêu thuyền rồng sôi trào tất cả giáp sĩ tất cả đều đ a o kiếm ra khỏi vỏ như lâm đại địch bọn hắn ngồi cái này một chiếc thuyền rồng chính là đại chu chiến hạm trên đó tự có thần thông gia trì trên biển lớn lướt ngang như tiễn bình thường phong bạo căn bản không làm gì được giờ này khắc này thuyền rồng kịch chấn cực kỳ hiển nhiên cơn bão táp này tới bất chính đau chết ta mất một đoạn thời khắc gấm lên giận g ữ vang vọng bầu trời Cái này g ầ m lên giận dữ t ừ t r o n đôi nội lên, trước mắt t mà h bay vận trên bầu trời, trước mắt mà thôi, bầu mà vô tận lạnh lẽo con người hiện hiện giữa thiên địa lạnh leo chi quang thay thế mặt trời trở thành này mới hải vực duy nhất quang mang đây đây là ai trên thuyền giống dưới các loại giáp sĩ tâm thần đều là run lên trực diện kia ánh mắt trước mắt tất cả đều như bị xét đánh đao kiếm tốt tay pháp lực mất khống chế thậm chí cơ h ộ đều quỳ xuống trước như chút nước mà xuống nước biển bên trong thuận theo trong mắt hư không nảy sinh nếp ốn trên thuyền rồng hạ rất nhiều giáp sĩ chỉ cảm thấy n a o hải mình mình trong nháy mắt đã mất đi đối với ngoại giới bắt giữ đều là hôn mê trên mặt đất đứng ngoài quan sát đã như thế kia bay lên không láo giả đứng nuôi chịu xào thân thể chấn động thất khiếu phun máu từ giữa không trung n g ã xuống kinh hãi lại giận nguyên thần đại tu sĩ láo giả trong lòng kinh sợ đã cực tuyệt đối không ngờ rằng mười mấy năm gió hêm sóng lặng mắt thấy muốn tới nam chiêm vỡ ơ ý mà đụng phải một tôn nguyên thần đại tu sĩ bắc hải đại dương mê ngông vô tận có vô tận yêu ma ở trong đó mà nếu như vậy tồn tại cũng là phượng mao lân giác thưa th tu sĩ tầm thường ngàn năm cũng chưa chắc có thể đụng tới một cái làm sao lại cứ để cho mình đụng phải ánh mắt quan sát trước mắt mới có lôi âm từ trời mà rơi âm thanh động ngàn dặm các ngươi người nào vô vọng hải vương ngươi là vô vọng hải vương lão giả kia ngã tại b o n g tàu phía trên s ơ i tóc đập vào mặt vô cùng chật vật lại giống như nhận ra cái này ánh mắt chủ nhân ngươi này thuyền này thuyền ngươi tuyệt không thể động ồ kinh vô câu hở hưng trong mắt pháp tướng bị hủy l ử a dẫn không yên tĩnh ngay vậy thanh âm tăng thêm một phần lệ ý đi thuyền qua biển lại có mấy phần lai lịch nay thuyền cố nhiên cực lớn Thế gian có thể tuyệt phẩm, nhưng cũng chỉ gian xưng cũng có lão à phàm Phàm là phải nhân ở giữa mà thôi. Thức không hay vật, cũng không phải linh bảo. Phàm là có chỗ không mặt đem mắt. cũng người, cũng sẽ không đem nó để ở trong ở ở giữa vi Ta. vật, tu có bảo. l sẽ để giả kia h á miệng muốn nói liền nghe được trong khoang thuyền truyền ra một đạo mang theo lấy kinh hoàng thanh âm phương phương thống lĩnh chuyện gì xảy ra thuyền làm sao lắc lợi hại như vậy kinh vô câu trong mắt nó nhìn chỉ thấy một người mặc lộng l â y thanh niên thất tha thất thể ở từ trong khoang thuyền chạy ra thanh niên kia thân hình đơn bạc mặt có sợ hãi một đôi mắt hiện ra màu sàm trắng dường như mù mắt lúc này nắm lấy cửa khoang đầy mặt hoảng sợ thiếu thiếu ra Lão giả kia thấy thanh niên, lập tức gấp ho giả gấp kia niên, thanh ra thấy tức một vũng đến, lắng, cùng màu là cuối quỷ lại lo lại là, lo lắng, lại là sợ hãi, sợ tiếng r ê n bong thuyền, l ê n vương, người, không, không thể gây tổn thương cho hắn. tục thể Một t cho đầu, hải i gây Ừm. tiếng kêu kinh ngạc bên trong trong biển rộng điểm sóng lớn ngập trời bên trong một vệ kim quang bước ra kính vô câu rơi vào tại thủy triều bên trong chập trùng không chừng thuyền g ồ n g phía trên hắn không để ý đến quỷ dạp xuống đất l ã o giả ánh mắt rơi vào kia kinh hãi mở mịt thanh niên trên thân chuẩn xác mà nói là hắn bên hông kia là một khối chế tắc cũng không như thế nào tinh lương tấm bảng gỗ nhưng nhìn thấy kia tấm bảng gỗ kia hư vô câu con n g i lại là co rụt hiện hiện ảnh ư sơ hiện thời điểm bất quá người bình thường lớn nhỏ trước mắt mà thôi liền hóa thành hóa thành một tôn ngàn trượng vạn trượng mười vạn trượng to lớn thần nhân mũ miệng giật giởn eo rủ xuống đê kiếm hiện hiện chi trước mắt mấy vạn d ằ m lăn lộn chi hải vực đã khôi phục lại bình tĩnh gió tiêu mây cạnh mặt trời chi quang lại lần nữa r ủ xuống chạy xuống chiếu sáng b ắ t hải ti chức phương sân dân khẩu kiến thái tử hư ảnh giữa trời như xúc địa thông thiên c h i thần sơn uy thế vô thượng lao giả kia gặp chi tắc là đại hỷ liên tục dập đầu kinh vô câu ánh mắt ngưng tụ nhìn xem kia hư ảnh từng c h ư a nói ra đại chu thái tử long hành dễ kinh vô câu trong lòng giật mình đại chu đế quốc cường tuyệt càng hơn hắn vô vọng biện lương tựa chi vạn long xào tuy vô pháp sánh vai cao cao tại thượng hai đại thánh địa nhưng lại đã là thiên hạ tuyệt đỉnh thế lực. nhất là truyền thuyết đại chu đế quốc thiên tử một mạch lưu truyền thần đế huyết mạch là giữa thiên đ ị a tôn quý nhất huyết mạch phạm đại chu hoàng thất một mạch sinh thị trường sinh là chân chính trí cường huyết mạch nhất là cái này long hành dễ cực loại h á n tổ hư hư thực thực đã tu thành điệu tiên pháp thân lại tại đại chu đế chủ nhiều năm chưa từng hiện thân tình huống phía dưới cơ hồ đồng đẳng với đại chu thiên tử là chân chính quyền cao chức trọng bá chủ cấp nhân vật ông thần q u a n lượn lờ bên trong một đạo nhìn không ra hịn ộ ánh mắt nhìn về phía kình vô câu vô vọng hải vương gian giắc hình như có phích lịch trời rơi quỳ xuống、Ấm、ẩm ẩm hình như có một viên thái cổ tinh thần tại hải vực phía trên triệt để sụp đổ bán ra hắn suốt đời chi quang trước mắt mà thôi mấy vạn dặm hải vực chi thủy đã cùng nhau bay lên không như muốn tiếp trời mà đi kinh thiên động địa nổ vang phía dưới hư không đang rút r ú y linh cơ nguyên khí đâu đâu cũng có khí lưu tất cả đều vì đó bạo động sôi trào hết giận dữ kinh khủng tuyệt luân khí lãng càn quét hết thể hữu hình vô hình c h i vật như màn trời sụp đổ lôi cuốn vô tận bàng bạc chi lực chúng đ i ệ vỗ xuống g i n g tay ta kinh vô câu đột nhiên biến sắc lại chưa kịp mở miệng đã bị bao phủ hoàn toàn cái này một sắt na hắn chỉ cảm thấy trong truyền thuyết thời viễn cổ tu di sơn đâm vào trên thân bất ngờ không đề phòng hắn hộ thể thập trọng thần t h ô n g trong nháy mắt liền bị đánh tan cả người bị một chút đánh rất trời cao lấy siêu việt mắt thường tốc độ t r u n g điệp đập vào mười vạn trượng máy biển ông kinh khủng gợn sóng từ đáy biển khuếch tán b ắ t phương vô số hải yêu hải thú bị cái này gợn sóng vừa chạm vào toàn bộ hóa thành huyết vụ mười vạn d ằ m hải vực lại giờ phút này nhiễm lên một tầng màu đỏ vạn ước hải thú tận hóa khô hồn tuy là ban này dường như có kinh khủng âm sát biến thành tri quần phong gạo t é t hình như có quỷ thần bị hấp dẫn mà đến à, nhưng k ê u cự ảnh chỉ là ánh mắt quét qua bốn phía hư không liền chuyển ra từng tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu rên âm thanh tất cả bị hấp dẫn mà đến quỳ thần tất cả đều điên cuồng chạy trốn thét lên kêu rên ầm ầm bay lên không sóng biển như dây núi rơi xuống đất c u ộ n c u ộ n mà xuống lại lần nữa nện v ề n h u ộ n đỏ trong biển rộng a nước bùn đáy biển thật sâu phía dưới kinh vô câu hai đầu gối quỳ xuống đất lại ngầm đầu hai con ngươi đã là triệt để huyết hồng chi xác thậm chí nhỏ ra huyết người g á m đục ta nếu không phải cách khác tướng phá diệt một lần dù cho là pháp thân cấp cường giả một đạo không biết lúc nào khắc xuống là tấn có thể nào buộc hắn giờ k h ắ c này kinh vô câu trong lòng đã là giận dữ một quỳ chi nhục càng hơn pháp tướng bị diệt mối thủ pháp thân như thế nào địa tiên như thế nào một dấu ấn cũng dám đ ụ c ta kinh vô câu một tiếng gầm nhẹ liền xé rách mười vạn trượng nước biển nhảy lên trèo lên không quanh thân pháp lực thần thông thiêu đốt s ô i trào lại thúc đại diệt long thần trường liên đệ bản t ò a nhìn xem hoàng cực kinh thế phải t r ă n g so ra mà vượt ngũ sắc thần quang ừ m vắt ngang giữa thiên địa thần ảnh ánh mắt đột nhiên động một cái lại lần nữa trong mắt hạ khám ngươi nói ngũ sắc thần quang chương tám trăm hai mươi chín đế diễn truyền pháp là cái nào phong vân biến nào thoáng qua mà thôi biện cả đã khôi phục bình tĩnh phương sơn dân kinh ngạc nhìn đi xa kình vô câu thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí hắn không biết xảy ra chuyện gì để thái tử tắt lôi đ ỉ n h c h i nộ nhưng lại biết có vô vọng hải vương hộ tống chuyến này đã mất nguy hiểm gì an toàn phương sơn dân thở dài một hơi dáng chống đỡ lấy trên thân thể thuyền lâu chấn an sắc mặt trắng bệnh giống như thụ lớn lao kinh hãi kim b à o thanh niên công tử đã mất chuyện không có chuyện gì sao cầm bào thanh niên dường như chưa tỉnh hồn lại phương sơn dân an ủi vài câu trên mặt mới có huyết sắc vị tường về đi đến trong phòng nhìn xem thanh niên trở về phòng phương sơn dân trong lòng thở dài vị công tử này chính là thái tử cháu cùng mẫu tính tên gọi lâm ba t ẩ m hắn cha chính là thái tử con riêng tại hắn phụ mẫu đều mất thời khắc bị thái tử phát hiện điều động bọn hắn đến đây b ắ c hải quần đảo tiếp về lúc đầu đây coi như là chuyện tốt nhưng hắn tu vi nông cạn lại chơi sinh mù mắt chỉ có một lá bài tẩy liền là hắn cha lưu lại thái tử lệnh bài bây giờ cũng không mất ỉ vào đế đô c ư chi nhưng rất khó Ph trên mặt sợ hãi lại đột nhiên biến mất sáng con mắt màu trắng bên trong nổi lên một vòng ngũ á m quan g mang rốt cục đã thức t ỉ n h sao trong lòng của hắn tự nói đồng thời trước mắt hình như có các loại quan g mang lấp lóe chảy xuôi tiếp theo hình tượng dừng lại hóa thành một nhóm văn tự đã tùy theo tràn đầy tại trước mắt của hắn lâm ba tẩm túc chủ tuổi tác hai mươi bảy một trăm năm mươi ba thể phách không hai t r ù n g thần thông không bảo vật không s ù n g thú không h ả o hữu không nguyên lực một năm điểm đánh giá yếu đối lại cấp thấp bỏ sát không xứng đáng chi là người t â m ma đại tự tại hệ thống lâm ba tầm khó nén trong lòng kích động thổ lộ lấy không thuộc về trên đời này bất luận một loại nào văn tự thanh âm đi vào thế giới này hai mươi bảy năm cái này hệ thống rốt cục đã t h ứ c t ỉ n h nhưng nhìn xem văn tự nội dung tâm tình của hắn lập tức liền rất là không xong không phải là bởi vì kia tựa như vũ nhục đánh giá mà là tuổi thọ của mình người bình thường đã nhưng thọ hơn hai trăm thậm chí ba trăm mình lại chỉ có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi thọ tuổi thọ chỉ có hơn một trăm năm lâm ba tầm tâm tình cực kỳ không tốt nhưng thoáng qua suy nghĩ liền dừng lại tại nguyên lực phía trên cái này cái gọi là nguyên lực dựa theo đại tự tại hệ thống lời nói là bao hàm và ậ vật khí vận tại bên trong hết thạy thiên địa bản nguyên kết tinh dùng cái này nhưng không gì làm không được t ố i thọ lại đáng là gì nếu ngươi có được một trùng chi lực thọ nguyên nhưng phải ba trăm địch nổi trăm người cũng là bình thường nếu ngươi có thể có một v y chi lực đều có thể nhất kỵ đương tiên nhân lực không thể ngăn một người thành quân ngày càng ngạo nghễ thọ nhưng quá ngàn nếu ngươi có được một d a o chi lực nhưng di sơn đ ả o hải phi thiên đ ộ địa trên cầm cựu thiên c h i tinh hạ cầm tứ hải chi g a o long thọ có thể phá vạn nếu ngươi có một thần chi lực nhưng trường sinh bất tử vạn năm t u ế nguyệt trong nháy mắt vung lên vạn vạn chúng sinh đều muốn quỷ sát tại chân ngươi dưới hết thẻ sinh linh đều muốn nghe ngươi tên mà rung động nếu ngươi có lực lượng của một con rồng thậm chí có thể nghịch phạt chư thần quan sát nhân thế bụi mù tiên phật cũng không thể so với ngươi vai ngươi chính là vô số người tổ vô số người trời nếu ngươi có lực lượng một người thậm chí có thể xé rách thương thiên độn hư phá giới không gì làm không được thiên địa vạn vật đều ngươi trong lòng bàn tay vạn vật bóc chỉ có thể dệt thế ra quyển thì khai thiên nếu ngươi có một thương chi tiếng nói đến tận đây im bặt mà rừng giống bị ấn tạm rừng hóa đại tự tại hệ thống lâm vào ngắn ngủi yên lặng nhưng lâm ba tầm còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhưng không có phát giác đại tự tại hệ thống thanh â m lại xuất hiện lại trở nên bình tĩnh rất nhiều chỉ cần có đầy đủ nguyên lực n g ư ơ i có thể trường sinh bất tử giữ thi ê n thể n g ư ơ i có thể không gì làm không được cùng chơi đồng thọ không gì làm không được lâm ba tầm cảm xúc bành trướng hận không thể kêu to lên tiếng thật vất vả mới kiềm chế lại trong lòng rung động trong lòng hỏi thăm nguyên lực nơi nào có thể thu hoạch được đại tự tại hệ thống thanh em đột nhiên trở nên giữ kín như bưng vô tình hờ hững nhưng lại vô tận d ụ hoặc tri lực vạn vật đều ở n g u y ê n lực thì như giờ phút này trên thuyền những cái k i a bọ sát ừ m hô hô thê lanh cơn gió thổi qua dây núi lướt qua từng mảnh từng mảnh sơn lâm tại giữ tợn đáng sợ hẻm núi phía trên đánh lấy xoáy phát ra thê lương thanh âm tại cái này màn đêm phía dưới bằng thêm mấy phần thê lương hô ho. núi hoang chi đ ỉ n h an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ngóng nhìn màn đêm phía dưới yên tình i mắng dây núi đột nhiên cười có ý tứ giống nhau t r ư ớ đó hắn cũng không từ cái này sách cổ phía trên nhìn trộm đến kia đoạn bị vùi lấp trong năm tháng đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng trong lúc mơ hồ hắn đã có chỗ suy đo lúc này hắn đã biết được có một khối lực lượng tại vùi lấp những năm tháng ấy mà có người tại lấy đủ loại thủ đoạn muốn hướng về sau ra truyền đạt những năm tháng ấy ở trong đó để lộ ra đồ vật liền có chút ý tứ cái gì tạm tâm lam linh đồng lặng lẽ thò đầu ra đến hơi kinh ngạc nó tự nhiên nhìn ra được an k ỳ sinh mặc dù cười nhưng trong lòng không mỉm cười không có gì an k ỳ sinh không có nhiều lời b ạ i xuống tay áo đứng dậy dậm chân đi tới một thành bên trong trong màn đêm một thành cũng lâm vào yên lặng chỉ là ban g à y một lần va chạm mặc dù an kỷ sinh cố ý bảo vệ cũng không lại lần nữa phá hủy một thành nhưng mà thần thông va chạm kịch liệt dư ba đã là người bình thường gánh nặng không thể chịu được nổi trong yên lặng không biết nhiều ít người thật lâu không ngủ đạo đạo trưởng môn chủ tiền bối vừa vào thành chờ đã lâu t h ỏ bát công dương diễm đám người đã nhưng sống tới an k ỳ xin h ánh mắt quét qua nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ thanh niên áo bào đen tính dạ ti đa tạ tiền b ố i xuất thủ tương trợ vương huyền cảm giác không mình hành lễ sắc mặt không phải cơ nào đẹp mắt trước đó một trận chiến kinh vô câu bị người trước mặt đánh lùi hắn vốn là ôm kết giao mục đích đến đây lại tại trong thành gặp được không có chút nào tu vi trong người rừng càn long lúc này mới phát hiện mình đưa dê vào miệng cọp làm sao đã đến trong núi cũng chỉ có thể kiên trì lưu lại hắn cũng không cho rằng mình có thể tại một tôn nguyên thần đại tu sĩ dưới mí mắt đào tẩu an kỷ sinh k h o á t tay ngừng lại hắn khách sáo không mặn không nhạt hỏi ngược m ộ t câu ngoại trừ nói lời cảm tạng nhưng còn có lại nói giống như không nghĩ tới an kỷ sinh như vậy ngay thẳng vương huyền cảm giác giật mình mới mới thấp giọng nói lâm sư đệ nếu có chỗ m ạ o phạm còn xin tiền bối đừng nên trách thái độ của hắn thả cứ thấp an kỷ sinh lại bất vi sở động nếu muốn trách móc lại như thế nào kia vậy cũng theo tiền bối tâm ý vương huyền cảm giác túi đầu xuống mặt lộ vẻ đắng chát chỉ mong tiền bối lưu hắn một mạng tư thái của hắn thả rất thấp không thể không thấp tính giả t i cố nhiên là đại chu thứ nhất bạo lực cơ quan nhưng gần trong gang tấc nguyên thần đại tu sĩ hắn làm sao dám đắc tội hắn cố nhiên là đến tìm rừng tàn long thế nhưng không nghĩ lấy đem mình cũng trộm vào tính giả t i cố nhiên không sợ nguyên thần đại tu nhưng hắn sợ a tiểu trưng đại giới thôi nhàn nhạt trả lời một câu an kỷ sinh mới nhìn về phía muốn nói lại thôi vu huyền tại thống lĩnh cũng có lời muốn nói sao vâng đón an kỷ sinh bình tĩnh ánh mắt vũ huyền hít sâu một hơi chậm rãi nói xin hỏi tiền bối tinh thông hay không đại chu trong quân võ đạo vu huyền trong lòng hết sức phức tạp đại chu trong quân võ đạo nguồn gốc từ tiền t r i ề u đại h ạ lại không c h ọ n vẹn tinh thúy đến mức không hoàn chỉnh vài vạn năm đến không có bất kỳ cái gì một người có thể tu thành nguyên thần thậm chí tuyệt đại đa số rừng b ư ớ c kim đan nhất chuyển là lấy mắt thấy trước mặt đạo nhân huyết khí như biển thể phách cường tuyệt liền rốt cuộc không nhẫn lại được nhường cho thống l ĩ n h thất vọng đại chu trong quân võ đạo ta cũng không học qua an kỷ sinh k ẽ lắc đầu hắn lúc này sở tu cố nhiên cũng là thể phách cùng đại chu võ đạo có chỗ giống nhau nhưng trung quy chỉ là có chút tương tự mà thôi đại chu trong quân võ đạo. đ cái này l dạng này vu huyền thần sắc có một vòng đạm lại tự cường cười chắp tay một cái tại hạ mạng mội an kỷ sinh nhìn thật sâu một chút vu huyền phất tay háo bức vào thỏ bắt trong phụ lệ một đạo không thông chưa hẳn muốn chiếc cầu có đôi khi thay đổi lề lối cũng chưa chắc không thể vu huyền thân thể chấn động trên mặt có một ít sợ run thay đổi lề lối hô an kỷ sinh bước ra một bước đã đi tới trước đó rau xanh sinh trưởng tiền viện mấy tháng quá khứ tòa p h ụ đệ này bị hư hao chỗ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu chỉ là kia rau xanh lại không ở chỗ này chỗ tạm tâm lam linh đồng lại xông ra đầy dây hiếu kỳ quái vật tiên sinh là muốn truyền đạo sao nó thế nhưng là nhớ kỹ trước đó an kỷ sinh cũng không có ý đó nếu không cần gì phải đem kia rổ ban m ạ y nhét vào lam sơn thành đâu nhưng lúc này tựa hồ có chuyển pháp thụ đạo tâm tư không thể không vì đó thôi đã vào cuộc ngại gì nhập càng sâu một chút an kỳ sinh cười nhạt một tiếng kia sử ký trên biết rõ ràng ngươi không nhìn ra được sao sử ký cho tới bây giờ đều là cực kỳ trọng yếu có quá nhiều đồ vật ẩn giấu ở sau lưng thằng tam kia một quyển sách cổ cố nhiên thiếu đại hạ một khi ghi chép nhưng ẩn chứa trong đó bí ẩn lại là rất nhiều ừ m nói thế nào lam gia tiểu quái vật trong lòng hiếu kỳ thằng tam quyển sách kia nó cũng là nhìn rất nhiều lần thế nhưng không có phát hiện có cái gì chỗ khác thường a lịch sử vốn là không chỉ là lịch sử trong đó tự có chữ đạo thì như thái cổ kỳ m ạ n có diễn truyền pháp như thế sau hai thần tranh đế diễn trèo lên t ô n vị tự xưng đế diễn an kỷ sinh ánh mắt ư u chìm ngôn ngữ tối nghĩa người đoán vị k i a đế diễn là ỉ vào cái gì đang lầm t ô n vị hán lại vì sao t r u y ề n pháp thiên hạ Ừm. tham tâm lam linh đồng chấn động trong lòng vì cái gì là một tôn cao cao tại thượng thần lại có nguyên nhân gì sẽ t r u y ề n pháp tại phạm nhân mới tới giới này thời điểm nó trong lòng liền có kinh ngạc vì sao những cái k i a sinh mà bất tử thần mà sẽ nhau nhau chuyển đạo tại những n à y đoàn mệnh loại chẳng lẽ hô an kỷ sinh đưa tay phất tay á o một đạo bình chướng vô hình bao phủ tùy theo mà sinh gắn vào phía trên khu nhà nhỏ đem công dương diễm bọn người ngăn cản bên ngoài tự nhiên là có thể có lợi an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt một đạo thần ý lại lần nữa rủ xuống chạy vào đất chương tám trăm ba mươi thần minh bất tử trong mắt xuống đất an kỷ sinh trong lòng chầm ngưng mấy tháng chạy vớt nhất là tự mình cảm giác được linh cơ hắn đoạt được cực lớn hoàng thiên giới linh cơ không giống với vạn dương giới linh khí hắn nhìn như là khí kỳ thực là thần linh cơ vận thần vận đạo một sợi linh cơ bên trong ẩn chứa không chỉ là linh cơ đầu nguồn thần cùng đạo càng có từ xưa đến nay hết thể tu hành loại này linh cơ thần c u n g nói sở dĩ chỉ là một sợi linh cơ liền có thể xâm nhiễm nhân gian đạo thiên ý bản chất cũng không phải là hoàng thiên giới linh cơ mạnh bao nhiêu thế giới cấp độ cao bao nhiêu mà là kia một sợi linh cơ bên trong ẩ n chứa thần cung đạo vượt xa nhân gian đạo là lấy linh cơ rủ xuống lưu phía d ư ớ i nhân gian đạo nguyên bản tu hành nguyên bản đạo đều bị bao trùm bị thay vào đó bị đ ồ n g hóa bị dung hợp là lấy giới này hết thể chuyển pháp truyền đạo chi đại năng hắn nguyên nhân căn bản tuyệt không phải là thương hại mà là tu hành tập chúng tu hành hiểu được điểm này d ưu ớ i này hết thể h c y ể n p h ám p đạo đối lại trong tranh, tỏ. t An chưa a cũng liền sáng tỏ. An sinh trong lòng suy nghĩ, nhưng suy kỳ tâm lam linh đồng nói thẳng. Tâm lam nghiệm linh nói đồng vỏ ừ a động, đã đất không xuống đất sắc bên trong. Hô! U sắc ám v quả đất phía dưới hình như có gió nhẹ nhấc lên cho bụi phiêu tán tại một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vượt sâu bên trong tia vượt sâu sâu không biết mấy ngàn dặm mênh mông vô bờ mà vốn nên nên tồn tại nơi đây phật tháp lại đã biến mất vô tung vô ảnh cùng nhau biến mất còn có phật tháp phía dưới trấn áp đại yêu cánh tay thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có để lại ừng linh cơ hội tụ hóa xuất thân hình c hô tâm niệm chuyển động ở giữa an kỷ sinh hóa thành một đạo lưu quang chui vào địa n bên, bên trong đào mắt đã rơi vào vực sâu thấp không có gì bất ngờ xảy ra chống rỗng không có gì cả một điểm vết tích đều không có để lại a kia phật, phật, là phật tháp dường như đại thần thông giả lưu lại hắn chủ vô cùng có khả năng chưa chết là lấy an kỷ sinh cũng không xúc động kia phật tháp lấy nhìn trộm kia đại yêu vết tích nhưng hắn biết rõ v à nó trong vòng mười tháng a sẽ hắn g t cố nhiên là tại trải vớt tu hành hệ thống thôi diễn thần thông biến hóa nhưng cũng không trở thành bận đến ngay cả xuống đất ngọn nguồn tìm tòi thời gian đều không có chỉ sở di không đến tự nhiên là bởi vì không thể tới quả nhiên có cái gì lưu lại Có c h ú tiếp theo miệng nói tiếng người có thể phát hiện bản tọa vật lưu lại ngươi quả nhiên không phải tu sĩ tầm thường nhìn xem lông tóc an kỷ sinh tựa hồ cũng không phải là quá mức kinh ngạc nhìn đến các hạ là có cái gì muốn nói cho ta lông tóc đứng yên bất động giống như đang đánh giá an kỷ sinh hồi lâu sau mới mở lời ngươi rất thú vị so ta tưởng tượng còn muốn bình tĩnh hơn nhiều lông tóc như người tại hư không thong thả tới lui mấy bước lại nhìn hướng an kỷ sinh đạo là hữu tình lại vô tình ngươi giống người mà không phải người ngược lại là cực kỳ giống năm đó bản tọa thấy qua những cái kia chân đạo người các hạ muốn nói cái gì an kỷ sinh từ chối cho ý kiến hà nối với những người khác đối với mình đánh giá cũng không có hứng thú người trên người có lơ bí bất quá b ả nguyên tọa c ũ n lời t r c ngư nhân i b trong a lưu lại c h ngươi lòng than thở mấy vạn năm trước hắn đã từng hoành hành thiên hạ ngạo thiếu thiên đất là vương tự phụ thiên hạ vô song đáng tiếc các hạ chi danh hình như có nghe thấy bất quá ta quan tâm hơn c á nhưng g mà có thể tại nho ra sử sách phía trên lưu lại một câu người họ yêu đương nhiên sẽ không là hạ người bình thường bản tọa dù không biết ngươi là ai nhưng ngươi đã truy tìm năm đó bị che giấu bí ẩn có nhiều thứ sớm muộn sẽ đụng phải giao dịch làm hoặc không làm cũng tỉ dù ngươi lông tóc ngữ khi yêu ớt hình như có một ít không quen như thế cùng người nói chuyện thanh âm lại trở nên lạnh leo cứng rắn trận chiến kia từng có rất nhiều tà thần v ỡ lạc nghĩ đến cũng nên trở về nguyên mưu nhân trong thanh âm mang theo thật sâu căm hận an k ỳ sinh nhưng không có k ỳ quái chỉ là gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp tại tàng tam kia một quyển sách cổ phía trên có độ dài không nhỏ văn tự giới thiệu chư thần tội ác c á c nghiệp trong đó có lẽ mang theo biên soạn người chủ quan phán đoán thế nhưng gặp lúc ấy người đối với chư thần ma thật sâu căm hận ngược lại là bây giờ đại chu có nhiều đối với thần mình cung phụng cúng bái người y h ệ c năm đó rõ ràng là nhân tộc cùng yêu tộc chung chiến thần ma bây giờ hai vị trí đầu người ngược lại thành kẻ thù sống còn lẫn nhau cựu hận thật sâu ngươi dường như có chút đạo hạnh cho dù bản tọa chuyển cho ngươi thần q u ỷ thất sát chú ngươi cũng chưa chắc có thể học bất quá nếu ngươi là ta làm cái này sự tình bản tọa liền đem chúng ta bất tử ảo r ư ợ u cáo chi ngươi lời nói ở đây dường như gặp an k ỳ sinh vẫn bất vi sở động câu chuyện của hắn lại là nhất chuyển mang theo dụ hoặc trường sinh bất tử cái này là tu hành trung cực ảo r ư ợ u ngươi hẳn là không muốn biết được cái này trường sinh bất tử bất quá là thực khí giả thần minh mà t ọ người không ăn bất tử mà thần thôi an kỷ sinh mở miệm đánh gai hắn thản nhiên nói nói nhảm không cần nói quá nhiều thực khí giả thần minh m à t h ọ người không ăn bất tử m à thần một câu cơ hồ nói toạc ra hoàng thiên giới tu hành chi chân lý cái này cũng là ăn kỳ sinh đi vào giới này lớn nhất và được linh cơ người xuyên qua v ạ n có thông suốt hết thảy vì thiên địa căn bản là vạn vật m u ộ n gốc là trường sinh chi dây leo là bất tử chi trùng pham cảnh dưỡng khí t h u lục bản m ệ n h ôn dưỡng nhập đạo siêu phàm kim đan cựu chuyển thậm chí cả nguyên thần ba thế thiên địa nhân trên bản chất đều là đến linh cơ để cầu trường sinh mà tiến thêm một bước Nguyên từ h ầ n xưa bây giờ trường sinh giả chúng kẻ bất tử giải rác mạnh như thần ma hai tộc có thể thấm nhuận trường sinh chi bí người có lẽ không ít nhưng biết được bất tử ảo diệu lại không có mấy cái hắn cũng là tại cái này phong ấn vài vạn năm bên trong mới dần dần lý giải năm đó tiên thánh người này đến tột cùng là ai hẳn là thật sự là nào đó l a o quái vật sống đến bây giờ nếu không làm sao lại biết được tiên thánh nói c h i ngôn nếu không nói ta liền đi an kỷ sinh liếc qua giống như trong gió xốc xếp lông tóc nhàn nhạt, nhạt mở miệng hắn cùng người trò chuyện nói chuyện xưa nay không thích đi theo hắn người mạnh suy nghĩ đi càng không quen bị người nắm giữ chủ động cũng được mặc dù không biết ngươi là ai nhưng chỉ cần ngươi không phải thần sớm muộn có một ngày sẽ cùng bọn hắn đối đầu giống như sợ dun giống như trầm â m hồi lâu sau nguyên mưu nhân hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm mới lại lần nữa vang lên ngươi đã hiểu được trường sinh bất tử hào diệu vậy dĩ nhiên cũng nên biết được có nhiều thứ cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa trở về an kỷ sinh gật gật đầu không nói gì tu hành là trường sinh cũng vì bất tử càng là tu hành sâu tu vi cao người thì càng không dễ dàng chết đi hay là nói cái chết của bọn hắn cùng người bình thường trong nhận thức biết chết cũng không giống nhau cựu phù giới như thế nhân gian giới như thế vạn dương giới như thế hoàng tiên giới tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ có được vô tận dài rằng g i ặ lịch sử hoàng tiên giới tại bất tử cái nguyên à y một con n đ ư ờ phía trên, rất đã đi s â rất trong trí nhớ bất Thậm tam tâm Tại sâu. u chí, chạm linh nhớ hủ cũng chưa chắc không có khả lam cũng có đến đồng năng. n g mưu nhân nhàn nhạt trong giọng nói an kỳ sinh n h ậ n ẩ n người được mưa gió nổi lên ký h tức năm đó trận chiến kia có lẽ còn không có chân chính kết thúc ta có lẽ không thể thoát khỏi ưu đám mây dày bà đà lực không bằng người có thể làm gì có thể làm gì lời nói đến cuối cùng nguyên mưu nhân thật sâu thở dài có không cam l ò n g có mọi mệnh vài vạn năm chấn áp t u ế n g u y ệ t hắn không có một khắp đình chỉ qua chống lại nhưng ta không cam lỏng năm đó trận chiến kia vốn không nên như thế đông nhiên nguyên mưu nhân thanh â m trở nên cao vút thư không như có thực chất hỏa diễm tại kịch liệt tiêu đốt to như vậy vỏ quả đất cũng vì đó ấm lên tiếng nói quanh quẩn ở giữa lông tóc phía trên hình như có một đôi tinh hồng con người hiện hiện trong đó có điên c u ồ n g cùng ngang ngược hắn âm hưởng triệt đồng thời vỏ quả đất oanh minh mảng lớn đất đá dì rào mà rơi lớn như vậy không gian dưới đất bắt đầu đổ sụp phá thoái thay ta thay ta cầm ra cái kia phản đổ ta muốn hắn vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không siêu sinh chương tám trăm ba mươi một lệ ánh dạng đông tảng sáng mặt trời mọc lên ở phương đông minh ngông ánh nắng ảo ra đại dương minh ngông xuyên thấu qua vạn dặm t ầ n g mây tại dãy núi vạn khe ở giữa tung xuống t á n toai kimang m nga ô dãy núi ở giữa chim thú khôi phục gào t h é t sơn lâm côn trùng kêu vang t h u giống nhất thời liên tiếp một thành bên ngoài an kỷ sinh đứng chắp tay trông về phía xa một thành sau long tích dây núi trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được từng đạo xa x ô i hư không nhìn trộm nơi đây ánh mắt từ cái này một trận chiến đánh nát tình vô c â u nguyên thần hóa thần n h ữ n g ánh mắt này khí tức liền thời khắc rơi vào nơi đây không từng có một lát rời ai thỏ bắt ngóng nhìn đi xa đạo đạo đạo đạo thần quang trên khá là lo lắng đạo trưởng ngươi ngươi cứ như vậy thả bọn họ trở về trấn thành quân thì cũng thôi đi tính giả t i người cũng không phải dễ chờ ngươi cái này chẳng lẽ không phải là thả hổ về rừng không phải do thỏ b á t không lo lắng xa như vậy đi cũng không chỉ là trùng tu một thành vu huyền các loại trấn thành quân thống lĩnh còn có tính giả ti vị kia c h ấ n phủ sứ vương huyền cảm giác hắn thấy như là đã đắc tội tự nhiên vẫn là phải nổ cỏ t ậ n gốc cứ như vậy thả bọn họ rời đi chẳng lẽ không phải là tự tìm phiền p h ư c không chỉ là hắn công dương diễm cũng có được lo lắng đúng vậy a môn chủ đại chu đế quốc Hắn không mặc dù bọn i đại tu sĩ, tại đại Phải biết, đại liền điều Cái phải cái gì đại tri viễn siêu ế thế đế đế đế t tu thành thần, thần tu tru trước mặt tru một thể trung nhà mình môn như nào nguyên nhưng nguyên cũng không nghĩa. lệnh, động này bằng cũng không nghĩa, chủ cho chủ. chủ. là là là vào mà là tâm gì quốc có quốc sắc có quốc lực, đạo đạo đạo dù sĩ, ý b hắn tính không được hổ cũng đại biểu không được đại chu đế quốc an kỳ sinh thu hồi ánh mắt lơ đễm đối với có ít người tới nói muốn biết cái gì như thế nào diệt khẩu có thể ngăn trở địa tiên đạo truyền thừa lâu đời các loại thần thông viễn siêu người bình thường tưởng tượng thôi diễn tiên cơ thần thông mặc dù không nhiều nhưng cũng là đến trăm ngàn kế như h ồ n nhất môn như vậy nho nhỏ môn phái đều có cùng loại thần thông càng không cần nói đại chu đế quốc kia công dương diễm nhìn thoáng qua một thành nơi hẻo lánh tóc thai bù s ù chỉ một đôi mắt đờ đẫn nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m lâm cà long muốn nói lại thôi hắn quả thực không thể nào hiểu được nhà mình môn chủ có chút cách làm tỷ như cái này lâm cà long đổi lại mình làm sao cũng muốn đem nó chèm giết lưu lại chẳng lẽ không phải là t a i họa an kỷ sinh đối hắn tâm tư lòng dạ biết rõ nhưng cũng không nói ra chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua lâm càn long không cần còn hắn không người có thể gặp ánh mắt của hắn bên trong có một vòng lưu quang hiện lên lâm càn long mệnh vận quy tích một sơ lược mệnh vận quy tích hai sinh tại hoàng thiên địa tiên đạo nam chiêm đại chu thân h ã m một thành tu vi mất sạch gian nan cầu sinh ngây ngô nhiều năm về sau thấm nhuần tiền thân tìm về kiếp trước hoàng thiên thập lệ hủy chi ký ức đảng cấp đánh giá bởi vì khí mà sinh hợp khí bất tử thứ tinh kim tiên cấp can la trời hủy l ạ i như rồng độc x à c à n long người nói ý là trời sinh chi độc l o n g từ lần đầu gặp g ỡ an k ỳ sinh đã đã nhận ra lâm c ả n lòng trên thân khí tức quen thuộc lấy đạo nhất đồ q u a n c h i quả nhiên nhìn ra hắn nguyên bản theo hầu hoàng thiên thập lệ đản sinh tại nhân gian đạo cùng hoàng thiên giới va chạm thời điểm là thiên luận linh cơ sở sinh chi dị t r ù n g hắn một phân thành hai vừa vào nhân gian đạo nhất lưu hoàng thiên giới bên trong chỉ là đầu này danh sưng hoàng thiên thập lệ sát phạt hung nhất hủy tình cảnh lại không phải quá tốt nhân gian giới chi thể bị chấn áp tại u minh chi hải thật lâu khó ra hoàng thiên giới chi thân càng là ngay cả bản nguyên đều bị người phong chấn đến mức ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm mới bị người giải phong không sai bị người giải phong lâm càn long bản nguyên chỗ bị người hạ đại chú như không người xúc động thì ngơ ngơ ngác ngác là người như bị người giết giết không triệt đề thì về trốn vào phong đô q u ỷ quốc chuyển thế là người như giết triệt đề thì biết giải phong đại chú gọi ra đầu kia hoàng thiên thiên ý sở sinh đ ẳ n g cấp cao tới tứ tinh cùng vượt giới tìm hắn đầu kia đại yêu đồng dạng đại yêu vương an kỷ sinh dù đã thấm nhuần giới này trường sinh bất tử sự hảo diệu có thể nghị muôn năm giữ phá giải lại không phải trong một sớm một chiều sự tình càng quan trọng hơn là một khi hạ ra tay áp độc chu sát này hủy không những sẽ kinh động vì đó hạ chú người sẽ còn xúc động hắn phía sau hoàng thiên t i ế n ý là lấy giết hắn đối với an kỳ sinh tới nói là hạ hạ sách cực kỳ không có lời đương nhiên điểm này lại không cần thiết nói với công dương diễm gặp cái sau muốn nói lại thôi an kỳ sinh cũng đã bay xuống tay áo kết thúc cái đề tài này đi thôi là công dương diễm bạn còn muốn nói gì gặp nhà mình môn chủ dạo bước rời đi cũng chỉ có thể thở dài đuổi theo tạm biệt thọ bắt quay đầu nhìn qua một thành một thành nội bên ngoài có thể thấy rõ ràng t h n g trương hoặc là không bỏ hoặc là lo lắng khuôn mặt đập vào mí mắt trong lòng của hắn không bỏ nhưng vẫn là than thở một tiếng ôm rau xanh bước nhanh đi theo c h a trộn đại chu nhiều năm tinh thông nho học thỏ bắt lòng dạ biết rõ tính dạ ti cũng được chấn thành quân cũng tốt cũng sẽ không hướng chết đắc tội một tôn nhân tộc nguyên thần đại tu sĩ nhưng một cái ngưng đan tiểu yêu nhưng lại khác biệt hắn đương nhiên hiểu được mình bây giờ duy nhất sinh lộ ở đâu hồng huyền nhìn xem đi xa đạo nhân lâm càn long thật t h à trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia mờ mịt n h ị không được nặng n ệ đất mặt thẳng đánh mình máu tươi lầy tay đạo nhân kia chẳng những trạm diện tu vi của hắn còn chém mất cảnh giới của h trên người hắn hết thệ tu hành vết tích chính là về phần trong trí nhớ mình tu hành điện tịch kinh nghiệm cũng toàn đều biến mất giờ này khắc này hắn từ bên trong ra ngoài đều biến thành một cái từ đầu đến đôi phạm nhân quá khứ trăm năm tu hành tuyến nguyện tựa hồ thoáng như một giấc c h i m bao kết thúc sau một hồi lâu lâm càn long nâng lên tràn đầy máu tươi bàn tay liền chuẩn bị vặn gãy cổ của mình cái này một cái tay nhỏ đưa tới trước mặt hắn tia tay nhỏ đen nhánh thậm chí có kén cùng chưa lành tổn thương do da rét hô lâm càn long đột nhiên ngầm đầu một cái rụt rẻ bẩn thiệu tiểu nữ hoa chính bao cao dơ trong tay lạnh leo cứng rắn bánh ngô ta lâm càn l o n g lại có thể thụ đổ b ổ thí nhìn xem trước mặt r u ộ t rè tiểu nữ hoa lâm càn long nhất thời có chút mờ mịt luôn uống kinh hoàng khoát tay đánh rớt bánh ngô hắn muốn chạy trốn lại một cái lảo đảo té ngã trên đất không biết bao lâu không có thưởng thức qua cảm giác đói bụng giống như là thủy chiều sông lên đầu để hắn dạ dày đều tại co rút để thân thể của hắn run dày rốt cục hắn đưa tay không cam lòng mà thống khổ nhận lấy cái kia bánh ngô a a a mà tới gần chân núi sớm không kiên nhận dây núi hoàn cảnh đại hoa lư không khỏi kêu hai tiếng có chút vui vẻ hương vị ở trong đó công dương diễm l i ế c qua nhắm mắt theo đôi đi theo có chút nhứ mày ngươi còn muốn cùng tới khi nào một đoạn thời gian ở chung hắn dù đối cái này con thỏ không có ác cảm gì nhưng cùng yêu đồng hành vẫn là để hắn có chút không quen trọng yếu hơn là đại chu đế quốc đối với yêu tộc cũng là cực kỳ bài xích biên giới tri địa còn chưa tính nếu là xâm nhập nội địa hơn phân nửa là muốn gây có chuyện rồi thỏ bắt ôm một đường nhìn chung quanh nhìn cái gì cũng tò mò thái tiểu b ạ c h cười ngượng ngùng một tiếng không nói gì n g ư ơ i đi theo chúng ta chưa hẳn thì càng an toàn nếu là đụng phải cái nào đại tu sĩ sợ không phải ngay cả ngươi mang viên này đồ ăn cùng nhau nấu công dương diễm đích thì thầm một tiếng nhìn về phía an kỳ sinh môn chủ ngài cái này là muốn đi nơi nào nhưng là muốn tiến về đế đô tham gia vạn pháp triều tông công dương diễm có chút chờ mong vạn pháp triều tông là đại chu đế quốc định cương tri đại hội t r ư tông t r ư môn t r ư đạo trên giới cao thấp phần lớn là dùng cái này đến sắp xếp h à n thấy lấy nhà mình môn chủ tu vi không nói thay thế phạm võ đạo trở thành tây bắc đạo chủ chấp trưởng ư u châu sợ là không có vấn đề gì cả cái này cũng coi là quan tông diệu tổ an kỳ sinh nhàn nhạt mở miệng Ta về phần cảm thấy khai tông lập phái chuyến vẹn vẹn pháp truyền đạo trong lòng của hắn có khác so đo đại chu sắc phong với hắn mà nói bạn cũng không có ý nghĩa gì chớ nói đại chu sắc phong cho dù hoàng thiên đế đình sắc phong hắn cũng là không để trong mắt nếu chỉ là s ắ p phong hắn lưu tại vạn dương giới tùy tiện nhưng chấp trưởng trí tôn quyền hành kia thu hoạch lại so chấp trưởng nhân gian đạo t á t ngũ lăng còn muốn lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần Kìa! kích không Kỳ khác, kim kia phía An hóa giam đưa Công có chủ chỉ cực có cũng có cựu. Trước môn thông dương diễm trong lòng có một vòng kích động. Trong vòng mấy tháng, tại nhà mình môn chủ chỉ điểm phía giới, hắn tiến bộ cực lớn, nếu không phải An Kỳ Sinh có ý định khác, ngưng đàn hóa kim tu thành thần cũng có thể thành Trước đó, Trung、Quy、muốn hung giữ diễm dưới, tại điểm phải đi một mấy đem đám tu thể thủ đó, bộ đồ Quy ý t h ỏ bắt cùng công dương diễm tuần tự cũng đều hình như có cảm giác nhao nhao nhìn về phía chỗ kia lùn cây rừng cái này xem xét không khỏi xưng sở thật nhỏ con miêu miêu nha nó nó thụ thương nha theo mấy người nhìn lại thái tiểu bạch lại là không khỏi kinh hô một tiếng thanh âm nhu nhu nó nớt m g h e ô mấy người nhìn chăm chú phía dưới một đạo rụt rẽ mang theo sợ hai tiếng kêu từ lùn cây bên trong truyền ra hô công dương diễm vung tay lên bụi cây theo tiếng mà bay lộ ra trong đó một con lông tóc l ộ n lẫy con ngươi vỏ quýt tiểu ly mèo k i a con báo bất quá hai ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch hoàng sen lẫn lông tóc rất là mềm mại lúc này ở mấy người nhìn chăm chú tựa hồ có chút sợ hãi màu vỏ quýt độc nhãn bên trong có không che giấu được khủng hoảng nó nó bị thương mắt mắt đều mù một con thật đáng thương thái tiểu bạch nước mắt rưng rưng tựa hồ khá là cảm động lây cá tay tội nghiệp nhìn về phía an kỳ sinh thật đáng thương công dương diễm cùng thỏ bắt lướt nhau đều nhẹ nhàng thở ra chưa từng phát hiện dị dạng ngược lại là tam tâm lam linh đồng không biết lúc nào thỏ đầu ra có chút kinh ngạc có chút một cười tiểu ra họa này không có lòng tôi ta hô an kỷ sinh tiện tay chảo một cái liền nắm tia tiểu ly m è o phần gãy thịt nhấc lên nhìn xem cái kêu màu vỏ quýt độc nhãn giống như cười mà không phải cười một con m è o nhỏ con có thể có cái gì ý đồ xấu đâu chương tám trăm ba mươi hai tu hành vì bản thân không vì người cảm giác được bị hắn dẫn theo phần gãy thịt lộng lấy m è o con thân thể cứng đờ an kỷ sinh giống như cười mà không phải cười đầu này lộng lấy m è o con tàng hình nặc khí chi pháp được cho cao minh cho dù là thỏ bắt cùng công dương diễm đều không có phát hiện dị dạng nhưng lại làm sao giấu giếm được hắn an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn xem ánh mắt bên trong tự có bề ngoài bóc ra trong đó tại hiện, hiện. hắn tất thậm chí cả mắt thường không thể gặp hồn linh chi quang đều ở hắn ánh mắt bên trong trợt lóe lên cái này mèo con rõ ràng liền là hắn mới tới giới này thời điểm thấy đầu kia độc nhãn mánh hổ h ổ sân quân những ngày này nhìn trộm một thành dây núi khí tức bên trong liền có đầu này lão hổ chỉ là hắn cũng không nghĩ tới đầu này lão hổ lại có dạng này đảm lượng tại hắn đánh tan k ì n h vô câu dạng này một tôn nguyên thần hóa thân về sau còn dám tới gần hoặc là đầu này lão hổ đối kia thụ yêu đoạt được chi vật có hiểu lầm an kỷ sinh lòng có cổ quái hắn tự nhiên biết đầu này lão hổ cùng kia cùng hồng huyền đạo nhân đồng quy vu tận thụ yêu đoán. Mấy năm trước đó, kia thụ yêu trong lúc vô tình chạm đến vỏ quả đất phía dưới phát hiện chỗ kia địa cung mà đồng thời địa cung bên trong tản mát một sợi yêu khí cũng bị đầu này lao hổ phát hiện cái sau coi là cái trước được bảo vật đến mức đánh lưỡng bại câu thường con hổ này trọng thương mấy năm cái này thụ yêu thảm hại hơn luôn lạc tới cùng hồng huyền đạo nhân đồng quy vô tận tình trạng hắn phát hiện cái gì không sẽ không ta đây chính là đại yêu tàng hình nặc khí pháp hổ sơn quân trong lòng có chút bối rối đối mặt một tôn tu vi cao hơn nhiều mình không biết bao nhiêu nguyên thần đại tu sĩ ai có thể không hoảng hốt nhưng trong lúc bối rối trong lòng của hắn tham lam cũng càn thịnh hắn rõ ràng nhớ kỹ trước mặt đạo nhân này khí tức cùng lúc trước thụ yêu biến mất thời điểm xuất hiện khí tức sắp xỉ như nhau cả hai vô cùng có khả năng chính là một người hắn nhưng nhớ rõ nửa năm trước đó người kia còn không bằng thụ yêu nhưng lúc này vỡ ơ y mà cường tuyệt như vậy điều này không khỏi làm cho hắn đối với kêu bảo vật sinh ra càng lớn khát vọng tới là lấy đ ó đạo nhân hung á c kinh khủng rõ xét h ổ sơn quân cũng cường tự kiềm chế lại trong lòng khủng hoảng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cởi đến n e ô tây bắc đạo ở vào đại chu biên cương láng giềng bắc hải cương vực cực lớn an bình một phụ đã xuất thổ ước vạn nhân khẩu mấy chục tỷ mà hắn tại Hữu châu trăm nhị phủ trong thành chỉ tính trung đẳng tây bắc đạo lại có c ử u châu Hữu châu chỉ là một làm ngàn phủ c ử u châu bên trong trụ cột trăm tỷ tỷ con dân trong lòng mong mọi c h i địa tây bắc đạo đô thành tất nhiên là hùng vĩ vô tận hắn tọa lạc ở bình nguyên phía trên đồ vật lan tràn không biết mấy vạn dặm hắn tưởng thành cao ngất chiếu nơi xa rất nhiều vạn trượng dây núi đều như gò nhỏ nói là thành trì ngược lại không bằng nói là một t ò a cự thạch đắp lên quốc gia u y nga vô cùng ngoài thành từng đầu nhân công mở đại vận hà vờn quanh như thắt l ư n g ngọc tư g i ữ ước vạn khoảnh linh điền tri đ i ệ đô thành bên ngoài linh thực kéo dài v mỗi có gió thổi ẩn chứa nồng đậm linh cơ hương khí liền sẽ thổi lượn toàn thành không nói dùng ăn chỉ là linh khí này liền có thể để người kéo dài tuổi thọ bách bệnh k h ô n g sinh không vì cái khác vẹn vẹn vì khoảng cách gần hô hấp cái này linh thực chi khí trong mỗi ngày đều có đếm mãi không hết người đi hướng linh đ i ể n hỗ trợ lao động ban đêm phòng thủ khổ sai sự t ì n h đều để vô số người chạy theo như vịt mà đạo thành cũng là một đạo t r ư châu phủ tất cả tu sĩ nhiều nhất chi địa không chỉ là phạm võ đạo tính dạ thi không trời g á m như thiên cư môn bình ba lâu các loại phủ châu cấp tông môn cũng đều ở đây có cứ điểm tất cả không kiên nhẫn trong núi khổ hạnh tu sĩ càng là nhiều tại đạo thành hội tụ tây bắc đạo thành đúc thành đã qua năm và năm sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến đại hạ khai quốc mới bắt đầu vài vạn năm nội tỉnh trong đó ở phần lớn là tu sĩ hậu bối đạo thành một s ư n g ngược lại không phải chỉ là một đạo chi thành nguyên nhân cũng có trong đó người tu đạo cự nhiều nguyên nhân tại mà cùng châu thành khác p h ủ thành huyện thành khác biệt chính là tây bắc đạo thành bên ngoài kéo dài linh đ i ể n bên ngoài còn có số lượng đông đảo căn cứ cái này rất nhiều căn cứ bên trong hội tụ người miệng không thua toàn bộ tây bắc đạo thành lại là không cách nào ở đạo trong thành người ở hô hô phong lưu phấp phới tầng lây cao vương ú t t mây đạo t huyền à n trên h đ t cảm giác thể h bật miệng t h Một t cưỡng ngồi thẳng lên thật dài thở ra một hơi cho khí chưa đi bao xa đã hóa thành băng tinh ra đời chỗ này bình đài chỉ có phương viên ba mươi dặm là đạo thành truyền tống đài để mà kim đang trở lên tu sĩ lui tới tại chư thành ở giữa chỉ là cái này xuyên qua hư không tư vị cực kỳ thống khổ mỗi lần xuyên qua thậm chí còn có thể hao tổn tu vi thọ nguyên lại không lại bởi vì tu vi cao thấp mà có chỗ khác biệt là lấy nếu như không tất yếu không có người chọn thông hành trong đó phần lớn là truyền t ố n g tin tức pháp lệnh loại hình vương c h ấ n phủ p h o n g thủ truyền t ố n g đài mấy cái tu sĩ thấy vương huyền cảm giác đều là hơi kinh ngạc không nghĩ tới truyền t ố n g tới sẽ là vương huyền cảm giác giật mình về sau mấy cái tu sĩ sắc mặt đều là siết chặt ngài không phải đi hướng an ninh phụ rồi làm sao lại truyền t ố n g trở về thế nhưng là chuyện gì xảy ra các vị đạo hữu chuyện hôm nay gấp ngày sau nếu có nhàn hạ lại đến phân t r ậ n vương huyền cảm giác khoắt tay c h ặ n lại không có nhiều lời quay người hạ đầu tường mấy cái tu sĩ thấy thế càng thêm kinh ngạc liết nhau nhưng cũng không nói thêm gì hạ đến đầu tường đầu tiên đập vào mi mắt liền là từng t ò a đột ngột từ mặt đất mọc lên kiến trúc cao lớn dọc theo to lớn rộng rãi con đường hai bên vô tận kéo dài mà đi không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i người qua lại con đường rất nhiều ngựa xe như nước không thiếu ngồi cưới linh thú tu sĩ hai bên không có bán hàng rong rất nhiều trong cửa hàng mua bán cũng nhiều là tu hành chi dụng vương huyền cảm giác không có trì hoãn xuyên qua mấy con phố đạo liền đi tới tây bắc đạo tĩnh dạ ti trụ sở một đường thông hành đi vào tĩnh dạ ti nội viện cho đến đi vào nội viện một chỗ thanh lưu tiểu viện trước đó mới thật dài chậm thở ra một hơi mồ hôi mịn mới tại trên trán hiện hiện huyền cảm giác cầu kiến ti chủ từ cách long tích sơn vương huyền cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối tuần lấy gấp gáp chi ý lấy nguyên thần đại tu sĩ c h i năng túng cách mười vạn g i ả m nếu muốn xuất thủ hắn cũng là chạy không thoát thẳng đến lúc này hắn mới thở pháo nhẹ nhõm tây bắc đạo thành năm vạn cuối năm t ầ n không phải là bình thường nguyên thần có thể dung chuyển cho dù là đạo chủ cùng rất nhiều cao thủ đã đi về hướng đông đô thành cũng là như thế Vào đi. lúc này ven hồ một chỗ trong lương đình có hai người ngồi đối diện đánh cờ vây một người lấy thanh sam sợi tóc hoa dâm là cái lao nho một người khác thì lấy màu đen tinh văn bảo mang tử kim quan màu da như ngọc bạch mà không cần một đôi mắt chìm giống như tinh hải gặp con ngươi hướng về mình vương huyền cảm giác màn hình hút túi đầu cung kính hành lễ ti chủ cái này hắc b à o nam tử lại chính là tây bắc đạo tính giả ti chủ thất huyền c h â n nhất đại chu đế quốc lấy chư đạo phân đất phong hầu thiên hạ nhưng cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc các đạo tính giả ti vốn cũng có giám sát chức vụ tại các đạo thậm chí cả toàn bộ đại chu hệ thống bên trong địa vị tuyệt cao trước mặt vị này nhưng vẹn vẹn một đạo ti chủ, vẫn là đương đại giả ti chủ trương phượng phủ sư đệ dù chưa hoa sinh nguyên thần nhưng lại ngay cả phạm võ đạo chủ đều muốn kính sợ b a phần ừ m thất huyền chân nhất khẽ gật đầu h ứ n g hờ nhìn lướt qua vương huyền cảm giác một bên rơi tử lâm minh kỳ nghệ lại là càng phát tình trạng nơi nào lâm diễn mỉm cười là tử nghe vậy lại là lắc đầu thất huyền đạo hữu lớn ở đại thế không dây dưa tại một góc nhất tử c h i được mất này vắng cờ vẫn còn có hạn đáng tiếc thân ở thế tục ngay cả tiếp theo bản hoàn chỉnh cờ cũng không phải dễ dàng như vậy này vắng cờ tạm thời phong tồn đi thất huyền chân nhất phất tay á o ở giữa thu bàn cờ lúc này mới nhìn về phía vương huyền cảm giác n g ư khí thanh đạm lâm càn lòng sự tình ta đã biết hết ngươi nếu không có việc khác lại lui đi ti chủ vương huyền cảm giác có chút do dự nhưng vẫn là kiên trì mở miệng lâm sư đệ tu vi mất hết dù có muôn vàn không phải cũng nên chống đỡ đi người kia giam không thả chúng ta liền bỏ mặc sao hắn cũng không kinh ngạc tại thất huyền chân nhất sẽ biết được nguyên thần cấp va chạm phát sinh ở tây bắc đạo như tính dạ ti đều không có phát giác vậy căn bản cũng không cần thiết tồn tại Ừm. ngươi làm nguyên thần là cái gì thất huyền chân nhất hình như có không vui ánh mắt bên trong hình như có gợn sóng dâng lên nguyên thần hai chữ được từ với thiên một tôn nguyên thần lời t h còn chưa dứt h à thất nguyền o n chân nhất thái độ lại là biến đổi ôn hòa mấy phần như hắn lần này gặp ách nạn ngày sau ta tự nhiên tự thân đi phong đô u minh địa tìm hắn hôn linh dẫn hắn hoàn dương trùng sinh lại vào con đường ti chủ, vương huyền cảm giác cúi đầu đáng chát cười một tiếng cung kính quỳ gối thi chức thay lâm sư đệ đà tạ thi chủ đi thôi thất huyền chân nhất không cần phải nhiều lời nữa k h o á t tay chặn lại vương huyền cảm giác cảm giác trời đất quay cuồng lại mở mắt đã là ra tính dạ thi trụ sở để lâm huynh chê cười tiện tay đổi vương huyền cảm giác thất huyền chân nhất mới lắc đầu ta tới này tây bắc biên đất hoang vốn là vì tránh thanh tĩnh tiếc rằng lại vẫn là không rảnh rỗi lâm diễn ngay vậy mới ánh mắt l ó e lên cười nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thất huyền đạo huynh nguyên thần có hy vọng vốn nên nắm chắc cầm dương chấp trường phát độ tu hành vì bản thân không vì người cái này đại chu ta cũng là đợi phiền thất huyền chân nhất thật dài thở dài diện tông giết người hung đồ chưa tìm được vô thường cung lại từ h i ề n thân giờ phút này nhưng lại có thêm một cái hồng huyền đạo nhân thật sự là có thể làm gì ừng lâm diễn lông mày đột nhăn đánh gậy thất huyền chân nhất có chút kinh nghi bất định ngươi ngươi nói hồng huyền đạo nhân chương tám trăm ba mươi ba trong mậu chứng đạo hồng huyền đạo nhân lâm diễn ánh mắt l ó e lên có chút kinh nghi bất định an ninh phủ cùng tây bắc đạo thành cách xa nhau đâu chỉ ước và dặm hán tuy có thần thông mang theo nhưng cũng không cách nào cảm giác được an ninh phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này được nghe hồng huyền đạo nhân trong lòng lập tức giật mình ừ n lâm huynh nhận biết người này thất huyền chân nhất cũng có chút kinh ngạc chật cười một tiếng như thế ngược lại là dễ làm hán nguyên thần lâm d i ệ n trong lòng có một vòng không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể hôm đó long tích sơn bên ngoài từng có đại chiến bộ p h á t ta lấy bí pháp thôi diễn nhận ra giao thủ hai người một người là vô vọng b i ể n k í n h vô câu một người khác lại chính là cái này hồng huyền đạo nhân thất huyền chân nhất ngữ khí không hiểu trận chiến kia về sau hắn tự nhiên tìm kiếm đến có quan hệ với k â y hồng huyền đạo nhân tin tức chỉ là giống nhau lâm bạch mi b ọ n người hắn cũng không thể nào hiểu được một cái tiểu môn phái nhập đạo tu sĩ làm sao có thể tại ngắn ngủi trong nửa năm phát sinh to lớn như vậy biến cố nguyên nhân chính là như thế hắn mới nhấn xuống vương huyền cảm giác nhưng cũng không phải chỉ là kiên kỵ hắn nguyên thần tu vi thật sự là trên người, người này g ư ờ i n phát sinh biến cố để hắn cũng chăm m ố i vẫn không có cách giải cái này lâm diễn trong lòng càng kinh nghi hẳn là ngày đó ý kiến hắn che giấu tu vi liên tưởng đến đạo nhân kia đối mặt mình hứng hờ tâm tình của hắn dần dần bình phục không phải không có khả năng lâm minh nếu là nhận ra người này ngược lại là dễ làm rất nhiều thất huyền chân nhất đánh mặt bàn như có điều suy nghĩ vô thường cung vượt biển mà đến toan tính tất nhiên không nhỏ lúc này tuyệt không nên nên đắc tội một tôn nguyên thần đại tu sĩ đạo hưu nói đúng lắm lâm diễn gật gật đầu ấn ở nghi ngờ trong lòng ngược lại hỏi chỉ là kia vô thường c u n g ở xa bắc câu vượt qua sao mà không dễ đạo hưu có biết lần này bọn hắn xuất hiện tại nam chiêm đến t ộ t cùng có mục đích gì khó mà nói khó mà nói thất huyền chân nhất khẽ lắc đầu sau này mấy tháng trước đó phát hiện vô thường cùng tung tích thời điểm ta từng bí pháp xin chỉ thị sư huynh sư minh thái độ có chút kỳ quái chỉ nói để cho ta đóng giữ tây bắc đạo không được tự ý rời cũng không được tự tiện xuất thủ chương thi chủ đều giữ kín như bưng sao lâm diễn chấn động trong lòng tính giả thi chủ trương phượng phủ chính là đại chu đương đại cao cấp nhất một trong mấy người hắn vị so ba công tại đại chu đế đình bên trong địa vị gần với đế chủ thái tử cùng lớn tế t i ể u các loại giải rác mấy người mà thôi tương truyền hắn sớm đã tu thành phát thân thực lực kinh thiên động địa có thể để cho nhân vật như vậy đều mập mờ suy đoán có thể thấy được cái này phía sau sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn tới lớn hắn nhưng là rất rõ ràng vị tiêu tín giả ti chủ cùng thất huyền chân nhất quan hệ nếu không phải quả thực kiến kỵ tuyệt sẽ không mập m ở suy đoán sư huynh pháp thân đại thành đặt ở quá khứ đã là thiên tiên nhân vật lại có cái gì e n g ạ i có thể nói thất huyền chân nhất lại là k h o á t khoác tay có lẽ là bởi vì vạn pháp triều tông muốn tổ chức đi tế thiên trước đó c h u n g quy là phải có cẩn thận chút đại sự quốc gia ở c h ỗ t ế tự cùng chiến tranh cẩn thận tất nhiên là hẳn là lâm diễn nói nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy phía sau sự tình không phải chỉ như thế vạn pháp triều tông tri hội tuyệt không chỉ là phân đất phong hầu chư đạo thịnh hội hẳn phía sau tế thiên ý nghĩa lớn hơn bởi vì đại chu vốn là thụ mệnh vũ thiên nhưng nguyên nhân chính là đây là tế thiên chi lễ đại chu khai quốc đến nay hơn ba vạn năm đều không từng có bất luận kẻ nào dám ở cái này đại tế trước sau sinh loạn bởi vì đây là hoạch tội với thiên càng làm ư a do nổi lên liền càng phải cẩn thận chặt chẽ tính giả ti tuy có giám sát thiên hạ chi trách nhưng lực có thua lại có thể làm gì lâm diễn suy nghĩ thời điểm thất huyền chân nhất lại là khoát tay chặt lại lấy ra một vỏ linh cơ tích chứa lao i ể u cười là hai người t r o n trên đến đa tạ đạo hữu q u ả n đãi v ư n g rượu lên lâm diễn thầm cười khổ nhưng cũng có chút giật mình biết được vì sao trương phượng p h ụ sư h i n h đệ như vậy nhiều sống sót chỉ có tư chất chưa chắc cao bao nhiêu thất huyền c h â n nhất không nói cái khác gặp chuyện thì lùi vừa lui lại l ù i dạng này đại tướng nơi biên t ư ờ n g cũng là không người nào hô hô mặt trời cao huyền v ũ không huy sái mọi loại con mang chiếu sáng thiên địa chiếu phá hết thẻ ở vu địa tiên đạo linh cơ so vạn dương giới còn muốn nồng đậm các loại có cây sinh trưởng cực nhanh tây bắc đạo dù chỗ vùng đất n h è o nàn có cây nhưng cũng đồng dạng tươi tốt thậm chí bởi vì giới này sinh linh nhiều đúc thành lấy cư dã ngoại ít có người ở nhất là hoa vu cỏ dại đều có thể trưởng thành tre trời bộ dáng một có thể thành rừng cỏ cũng có thể thành rừng khó trách hoang vắng không c h u n g đại hoa lư lôi kéo xe kéo phía trên an kỷ sinh quan sát mặt đất k h ẽ lắc đầu địa tiên đạo linh cơ nồng đậm nhưng cũng tuyệt không phải ai đều có thể tùy ý phun r a n u ố t vào hấp thu mà so với người cỏ cây càng rán vào linh cơ cái này mênh mông vô bờ bãi cỏ bên trong linh h ả o không ít sinh ra ý thức m ộ t yêu số lượng càng nhiều mặc dù không có đại yêu nhưng đối với người bình thường mà nói đã tính cực kỳ nguy hiểm môn chủ ngài thế nhưng là đã biết được đám kia hung đồ hạ lạ lớn như vậy xe kéo bên trong thái độ càng phát ra kính cẩn công dương diễn thận trọng cầu vấn trong lòng của hắn mang theo cẩn thận mặc dù nhà mình môn chủ thái độ giống nhau trước đó nhưng hắn khí tức trên thân lại một ngày tháng qua một ngày để hắn không tự chủ kính sợ nanh luốt muốn bắt tùy thời có thể lấy nhưng nếu muốn tìm ra người dẫn dây còn muốn phí một ít công phu an kỷ sinh ánh mắt thu liễm n g a khí chầm ngưng bất quá cũng sắp mấy tháng trước đó hắn từng lấy kia vũ phi kinh làm dẫn nhìn trộm hắn người sau lưng đáng tiếc bị lữ đạo nhân đánh gãy bất quá căn cứ những cái kia tin tức hắn cũng lần ẩn có thể phát giác được hắn người sau lưng tung tích a mà a mà ba hai người trò chuyện ở giữa kéo xe đại hoa lư đột nhiên lên tiếng kêu lớn lên giống như cực kỳ bất mãn lái xe thỏ bắt luôn cuống tay chân liên tục quát lớn nhưng cũng suýt nữa bị kéo lật ra xe kéo lỡ tiêu công dương d i ệ m mướn g mày một chút nhảy ra xe kéo vừa tại kia đại hoa lư trên thân thật vất vả mới đem cái này c o n lửa chấn an xuống tới nghe không dứt tiếng kêu tức giận đến cũng làm ăn g to nuôi ngươi những năm này để ngươi kéo cái xe đều không được a mà a mà đại hoa lư kêu càng phát ra hủy khuất thằng nghe được thỏ bắt khỏe mắt run dậy thái tiểu bạch từ thỏ bắt trong ngực thỏ đầu ra t ò mỏ nhìn hủy khuất đại hoa lư bác ca nó nó đang nói cái gì a t h ỏ b á t không nói gì mặt đen như đáy nổi cưới con lửa tiểu lão đầu lại là quay người trở lại sắc mặt cũng là phát xanh tên khốn này nói kéo môn chủ là hẳn là dựa vào cái gì kéo ngoại nhân nói chúng ta hẳn là thay phiên kéo xe không nên để nó một cái lạp a thái tiểu bạch t r ừ n g lớn mắt như thế lớn xe ta làm sao kéo đến động n h à công dương diễm không nói gì chỉ là nhìn về phía t h ỏ b á t tuyệt đối không thể cái này nhìn một cái t h ỏ b á t triệt để xù lông lên tại xe kéo trước liên tục giơ chân mặt đỏ tới m a n h a i sĩ khả sắt bất khả nhục ta ta làm sao có thể kéo xe thỏ bát sù lông đại hoa lơ cũng sù lông lên trong lúc nhất thời tiêu càng mừng hơn xe kéo siêu siêu vẹo vẹo từ cao vạn trượng không liên tiếp hạ xuống giật mình thái tiểu bạch cũng k ê u la Tốt. an kỳ sinh rốt cục nhìn không được khoát tay giam lại tất cả thanh âm mới nhìn về phía hư không phía dưới nghiêng nhìn như điểm đen đồng dạng thành trì nói liền tại kia trước thành trước rơi xuống xe kéo đi đây là một tòa t h à n h nhỏ theo nước xây lên quy mô cùng làm sơn thành không kém bao nhiêu bên trong có chút náo nhiệt một đoàn người chậm rãi vào thành thanh này cũng còn tại an ninh phủ cảnh nội chỉ là cách xa nhau làm sơn thành đã có mấy vạn dặm cái bên trong phong tục khí tức đã khác nhau rất lớn khẩu âm cũng nhiều có biến hóa dạo bước đường đi ở giữa công dương diễm thần sắc như thường thỏ bắt vẫn không khỏi nhìn chung quanh lộ ra cực kỳ cẩn thận hắn mặc dù cũng không phải lần đầu tiên bước vào nhân loại thành trì nhưng còn là lần đầu tiên như thế đường hoàng vào thành cái này nặc khí chi pháp quả nhiên có hiệu quả thỏ bắt lặng lẽ nhìn thoáng qua an kỳ sinh trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn nhưng là rất rõ ràng nhân loại lợi hại đều có trận pháp bao trùm lại lẫn nhau ở giữa có quán thông nếu không có bí pháp cho dù là đại yêu đều sẽ bị phát giác tung tích tiếp theo dẫn tới một đợt lại một đợt truy sát thường ngày cho dù là hắn như thế nào cẩn thận cũng rất khó ở trong thành ở l â u thậm chí trận pháp chưa từng là tổn hại thành trì ngay cả môn đều nhập không được cái này hồng huyền đạo nhân truyền xuống p h á p môn tất nhiên không phải phản phẩm môn chủ ngươi nhập thành này là công dương diễm đ ầ y bụng điểm khả nghi nhịn không được t h ấ p giọng hỏi t h ă m trở ra long tích sơn bọn hắn một đường đi tới thế nhưng không có gặp nhà mình môn chủ có dừng bước tâm tư hẳn là thành này có cổ quái trong lòng của hắn suy nghĩ cũng đang lặng lẽ dò xét nhưng đảo qua rất nhiều đường đi người đi đường nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng nghỉ chân mà thôi an k ỳ sinh h ứ n g hở thu hồi ánh mắt thân thể nhất chuyển đi vào đạo bên cạnh một nhà nhìn như có chút náo nhiệt từ quán công dương diễm mặc dù trong lòng nghi hoặc lại cũng chỉ có thể kiềm chế lại kêu người phục vụ đem đại hoa lư dẫn đi mình cùng thỏ bắt cùng nhau lên lâu t i ể u lâu này không nhỏ trên dưới b ả y tầng trống rông mây tròn lầu một đại sành khách nhân cực kỳ không ít còn có người hát khúc thuyết thư hai ba lâu cũng có khách theo cột mà xuống vọng trong không khí đều là mùi rượu mấy người nhập bên trong tự có người phục vụ dẫn lên lầu năm lâu năm so với đại s ả n h muốn lộ ra thanh tĩnh linh linh tinh tinh chỉ có mười mấy bản khác h nhân hoặc là cao đ ẳ m g pháp l u ậ n hoặc là trở mặt uống rượu an kỳ sinh mấy người đến cũng không để cho người chú ý công dương diễm nói nhỏ vài câu muốn rượu và đồ nhắm mới nhìn về phía theo cửa sổ mà làm an kỳ sinh môn chủ ta trước đi xuống xem một chút lứa tiêu chớ để cái này con lửa ngốc chọc n h ế u lọt tới n h ắ c lên kia con lửa công dương diễm cũng là đau đầu hôn nhất môn là cái tiểu môn tiểu hộ nhưng cũng có lấy linh thú quyền môi đầu này con lửa nhập môn so với hắn còn phải sớm hơn là lao môn chủ trong lòng tốt nếu không hắn cũng không dùng cái này con lửa cáo kỉnh người đi đi an kỷ sinh lơ đến k h o á t tay chặn lại ánh mắt lại là hạ lạc ngóng nhìn đầu đường một sợi h q u a n g chợt lóe lên ông hình như có một tiếng vù vù ở trong lòng vang lên trước mắt thế giới giống như như liệt hỏa thiêu đốt hư không có mở mịt nếp h ố n mấy cái chốc mắt về sau mới từ bình phục mà lúc này trước mắt thành trì đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bên đường giao hàng âm thanh trước hết nhất biến mất tiếp theo dòng người như dệt ngựa xe như nước trên đường dài đã trở nên trống rỗng cuối cùng một tầng mục nát chi khí tràn ngập tại miệng mũi ở giữa giống như chỉ là trong nháy mắt nguyên bản tiếng người huyên náo thành trì đã biến thành quỵ thành một cố khó mà hình dung ngũ lãnh chi ý đập vào mặt thò bắt giống như không phát giác còn tại không ở dò xét phòng ốc bài trí trong ngực hắn thái tiểu bạch lại như có một ít sao động bất an thú vị thú vị đột nhiên một đạo hơi có vẻ thanh â m khàn khàn tại mấy người bên thai văng lên ai thò bắt giật mình nhìn lại mà đi chỉ thấy lầu năm khác một bên gần cửa s ổ chỗ một đầu mang mũ rộng đành lấy một thân giặt hồ trắng bậy cáo bào s á m lao giả chính xa xa n â n chén nhiều năm bên trong cũng không ít người đường tắt thành này có thể nhập thành lại phát hiện mua da bằng hưu vẫn là thứ nhất liên cái này cũng đáng được uống một chén rượu an k ỳ sinh thu liêm ánh mắt lại chưa đầu chén nhìn lại kia mũ rộng vành láo giả ánh mắt bên trong hiện lên v ẻ k h ắ c lạ trong ngộng chứng đạo chương tám trăm ba mươi b ố phạm vô nhất an k ỳ sinh vào thành tự nhiên không phải là bởi vì đại hoa lư kêu la càng không phải là tâm huyết dân g trào mà là xa tại giữa không trung thoáng nhìn liền cảm nhận được trong thành này khí tức không giống bình thường biến hóa m ộ n g cảnh cái này một thành người thậm chí cả tòa thành t r ì này bản thân tại trong hiện thực đều không tồn tại chỉ là n ộ n g cảnh hiến hóa nhưng mà sáng lập thành này người thần ý cao tuyệt hắn n i ệ m động chỗ sáng lập hết thảy đã gần đến hồ chân thực trong thành này từ người thú cho tới có cây hạt bụi nhỏ không một có hư g i ả chỗ đối với hết thể nhận biết không kịp người mà nói cái này chính là chân thật bởi vì hết thể huyết nhục sinh thế giới thần linh vốn là chư cảm giác hội tụ nhận biết thế giới cho dù là thò bát công dân g diễm cũng bởi vì nhận biết bị nghiền ép mà nhìn không ra mảy may sơ hở nhưng muốn d ấ u diếm qua hắn tự nhiên không có khả năng ồ m ũ rộng vành lão giả khẽ ngầm đầu một đôi u chìm dàn mua chồng con ngươi nổi lên một tia gọn sóng trận lắc đầu trong mậu chứng đạo thế nhưng là ngã phật đại đạo tiểu tăng điểm ấy không quan trọng thủ đoạn cũng không dám đảm đạo nói lão giả uống cạn rượu trong chén lấy cái chén chống không bày ra chi trong ngộng chứng đạo thọ bắt chấn động trong lòng trong ngộng chứng đạo tại thiên hạ tu hành giới có thể nói như sấm bên hai tương truyền giấc ngộng này bên trong chứng đạo pháp chính là trong truyền thuyết vị kia phản thánh thành đạo chi pháp cái này mũ rộng đ à n h lão giả lại là tu di phật sơn hòa thượng an k ỳ sinh bưng chén rượu lên có chút lay động trong đó đã có gợn sóng nổi lên mùi rượu s ô n g vào mũi cũng không do dự uống một hơi cả sạch đích thật là rượu ngon đại hòa thượng ngược lại là có lộc ăn ánh mắt của hắn thanh tịnh ẩ n có thể thấy được trong đó có một đạo hùng vị ánh sáng long ánh vòng lấp lóe l a hòa thượng này tu vi lại giống như so kia kỉnh vô câu còn cao minh hơn rất nhiều tâm tính tu chỉ nhất là vượt qua quan mang bên ngoài hiển k h í tức lại không một tia tiết lộ giống như ở trước mắt nhưng lại không ở trước mắt hư hảo mà chân thực bung xuống chén an kỳ sinh khẽ gật đầu bất quá nghe nói tu di phật sơn coi trừ giới đại hòa thượng đây là phạm giới thanh này hư hảo d i ệ u này từ cũng không phải thật nhưng mà hắn từ sắp đến vị không có chỗ nào mà không phải là thượng đẳng cho dù là an kỳ sinh cũng không thể không thừa nhận hương vị thượng giai h á ngã sát khẩu vị cảm i sinh, mùi á dán c cả chân thực, đến mức, cho có thể cảm nhận được rượu mùi vị của nước. tất thấu hết thể thể đều đến đây đồng rượu dù dạng an nhận n vào vị là xem kỳ g phật kỵ các loại lại bất diệt nhân tính ăn xác làm người gốc dễ dễ ngã phật túng biết cũng sẽ không để ý mũ rộng vành lao giả cười nhạt một tiếng lại là đưa tay tháo xuống mũ rộng vành càng không cần nói lao tăng cũng không từng chân chính uống rượu đây là một cái hơi có vẻ gầy còm lao h ò a thượng khuôn mặt như cây khô nếp nhăn thật sâu duy chỉ có một đôi mắt tuy có tăng thương tại bên trong cũng rất là sáng tỏ hình như có thấm nhuần lòng người tri năng thỏ bắt chỉ liếc qua trong lòng liền không khỏi trận r u n động ai thọ bắt đang kinh nghi đột nhiên nghe được trong ngược thái tiểu bạch chuyển ra một tiếng kêu sợ hãi biến mất đều biến mất cái gì thọ bắt xứng sở tiếp theo con người có r ụ t lại chỉ thấy lầu năm vốn cũng không nhiều khác h nhân thế mà không biết từ lúc nào toàn đều biến mất mà cùng nhau biến mất còn có trong thai như có như không tạm âm toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh trở lại giữa thiên địa trong chốc lát lại chỉ còn lại có lẫn nhau thanh âm không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng môn chủ cái này công dương diễm tiếng kinh hô nương theo lấy đại hoa lư cao vút tiếng kêu chuyển đến cái này tiểu lão đầu c ỡ con lửa trực tiếp va vào lầu năm dường như nhận lấy to lớn kinh hãi thành này thành này có ma ta tiếng nói i mặt b mà dừng công dương diễm ra mặt cứng đờ hắn cái này phá cửa sổ mà vào lại vừa vặn rơi vào lao tăng kia trước mặt bị hắn ánh mắt quét qua lập tức như bị xét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ không nhúc ních nào chỉ là công dương diễm t h ò bắt cùng thái t i ể u bạch thậm chí cả miệng lớn mở ra nước miếng văng tung tóe ra đại hoa lư nhất thời cũng tận số nghẹn nào giống như thành họa bên trong người nhìn qua vô cùng q u dị an kỷ sinh lại cười cười giống như không thèm để ý mấy người trạng thái cũng không cùng hắn làm nhiều cãi lại năm lốt chén rượu ngón tay hơi đ ộ n g một chút cũng từ n â n g chén đến mà không trả lễ thì không hay đại hòa thượng cũng uống ta một chén Ừm. lão hòa thượng thật dài mày trắng kích động ánh mắt rủ xuống trong chén chỉ thấy như bạch ngọc trong chén tự có rượu từ hư mà thực chậm dại dập dờn hắn hơi kinh ngạc thanh này là trong lòng của hắn tịnh thổ một góc bên ngoài hiển cố nhiên cùng ngoại giới thiên địa không khác nhau chút nào kỳ thực là hai thế giới không hắn cho phép vào tới thành này bất luận kẻ nào đều làm mất đi nguyên bản nhận biết cho dù cùng hắn tu vi không kém nhiều người cũng tuyệt đối không thể ở trong đó thi triển thần thông người này rõ ràng trong lòng suy nghĩ lại nhất l ô ngày m lão hòa thượng trên mặt nếp nhăn giống như đều có trô gián ra vốn cho rằng đạo h ư u chỉ là thể phách c n g tuyệt tâm trí t ừ kiên lại không nghĩ đạo h ư u cũng là bên trong h o thủ tiểu tăng không quan trọng thủ đoạn lại là làm trò hề cho thiên hạ dứt lời lão hòa thượng này cũng không thèm để ý cái này rượu trong chén phải chăng có vấn đề trực tiếp uống một hơi cạn sạch uống rượu rơi chén an kỳ sinh cười nhạt một tiếng ánh mắt lũ chìm lại không ý cười dù hiển non n ớ t làm trò hề cho thiên hạ lại cũng không tính được lấy tâm niệm phát họa ra hư thành một tòa đối với an kỳ sinh mà nói tự nhiên tính không được cái gì chỉ là lao hòa thượng này tạo thành chi thành mấy cùng chân thực không khác như l a o hòa thượng này rời đi nơi đây không cần bất kỳ thủ đoạn nào thành này tại linh cơ luẩn dưỡng phía dưới là chân chính có thể hóa hư làm thật thần thông như vậy đã đủ để cho hắn nhìn thẳng vào đáng tiếc a lao hòa thượng hơi nhũ mày lại t ừ rủ xuống ánh mắt chắp tay trước ngực trước ngực nhẹ tụng p h ậ t hiệu nói lao tăng phạm vô nhất xin hỏi đạo hữu s ư n g hô như thế nào sư từ chỗ nào nhà tiên sơn nơi nào học cái gì pháp bãi cái nào đường tổ sư phạm vô nhất an kỷ sinh chưa mở miệng đứng thẳng bất động thật lâu công dương diễm lại là hãi nhiên n g h ẹ nào nhìn về phía trước người lao tăng ra mặt kịch liệt có rút lấy n g ư ơ i n g ư ơ i là phạm võ đạo phạm võ đạo chủ phạm v ô n h ấ t n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống phạm v ô n h ấ t nhìn xem trước mặt lao tăng công dương diễm trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời cái tên này đối với hắn thậm chí cả toàn bộ tây bắc đạo người tu hành tới nói nào chỉ là như sấm bên hay phạm võ đạo chúa tể tây bắc đạo đã hơn vạn năm nhưng cái này vạn năm tuyệt không phải phạm võ đạo đích đi nhờ p h ò n g thậm chí là cực lớn x u n g dốc phạm võ đạo huy hoàng thậm chí còn tại đại chu lập quốc trước đó là chân chính hiện thế đại tông tương truyền đại chu lập quốc trước đó thiên địa lờ mờ chúng sinh trần luân là lúc gió nổi mây phun có chư hảo kiệt cùng nổi lên lẫn nhau tranh phạt tranh đấu hạ đ ỉ n h trong đó liền có danh xưng đế t ử đại chu thái tổ đại chu thái tổ bắt nguồn từ không quan trọng cầm trong tay bản lòng côn đánh khắp nam chiếm ba ngàn côn trâu định ra ba vạn năm đại chu cơ nghiệp vô tận huy hoàng mà phạm võ đạo liền là đại chu thái tổ sở định đợ đế đ ỉ n h hai mươi tám đạo một trong huy hoàng nhất thời điểm quản hạt đại chu một mươi k i u châu có thể xưng đế đ ỉ n h phía dưới vạn tông phía trên mà lúc đó đạo chủ liền là phạm vốn h ấ t đây là một tôn từng trải qua đế quốc thay đổi lật đổ đại hạ tranh đấu quần hùng thiên hạ lao cổ、Đồng. phạm võ ô công không không nhất. An sinh ánh động, dương hắn nhiên đến càng nhiều. khẽ phải Thậm chí Phạm mắt biết, tự biết. biết kỳ diễm đều v đạo cường thịnh thời điểm t ừ n g danh xưng ơ chư tông c h i vương chỉ ở đế đ ỉ n h phía dưới nhưng mà phần này huy hoàng cũng không tiếp tục quá lâu liền nương theo lấy đem phạm võ đạo một tay đẩy lên đỉnh phong phạm vô nhất biến mất mà biến mất thịnh cực mà suy đã từng chấp trưởng đại chu mười chín đạo chư tông c h i vương phạm võ đạo bây giờ ngay cả biên thủy c h i đạo cũng đã sắp giữ không được phạm võ đạo a phạm vô nhất đầu tiên là tự nói một câu tiếp theo thở dài một tiếng ba vạn năm hồng trần biến thiên còn có người nhớ kỹ cái tên này sao hắn nói vạn cổ lưu danh quả thật như thế ha ha n g ư ơ i n g ư ơ i thật sự là phạm võ đạo chủ phạm vô nhất công dương diễm lảo đảo lui lại mấy bước vẫn có chút chưa tình hồn nhưng truyền thuyết ngươi đã sao lại thế hắn vẫn có chút không tin phạm vô nhất nhân vật như vậy cố nhiên có trường sinh cựu thị trí năng nhưng trường sinh không phải là bất tử cho dù là nguyên thần đại tu sĩ bỏ mình thì tiêu đây là thiên địa quy tắc không người nào có thể vi phạm càng không cần nói nếu là phạm vô nhất bất tử hắn làm sao lại ngồi nhìn phạm võ đạo luân lạc tới giờ này ngày này trình độ như vậy s ố n lại như thế nào chết lại như thế nào phạm vô nhất giống như không thèm để ý chỉ liếc mắt cái này thân cao bốn thức đều không chừng đủ l ã o đạo ngược lại lại nhìn về phía an kỳ sinh đạo hữu an kỳ sinh thu liễm tâm tư bình tĩnh đáp lại bần đạo hồng huyền học được từ thủ dương sơn hôn nhất môn thủ dương sơn tựa hồ không phải cái gì danh sơn thánh địa phạm vô nhất n h ữ mày giống như chưa từng nghe thấy không khỏi lắc đầu là tiểu tăng cô lậu quả văn vốn là tiểu môn tiểu phái đại hòa thượng không biết cũng không kỳ quái an kỳ sinh thần sắc như thường giống như không bị lao tăng này thân phận sở kinh cũng không thèm để ý hắn có biết hay không hôn nhất môn chỉ là lại vừa nhất chén nói lần này có nhiều cái giày cái này liền cáo tử ừ m phạm vô nhất ánh mắt hưng tụ giống như không nghĩ tới trước mặt đạo nhân này sẽ phát lời ấy nhưng trợt cười nói đạo hữu làm gì tới lui vội vàng đã đến trong thành sao không lưu thêm mấy người cùng ngồi đ à m đạo chính là nhân gian chuyện vui không được không được an k ỳ sinh chỉ là lắc đầu chúng ta không qua đường qua còn có chuyện quan trọng mang theo lại là không tốt lại làm làm chết mãi thong thả thong thả phạm vô nhất nhưng cũng lắc đầu khô g ầ y trên mặt ý cười không giảm đạo hữu nếu có sự tình không ngại cùng tiểu tăng tâm sự có lẽ sẽ có thu hoạch cái này nhìn xem trước mặt từng câu từng chữ giống như giống như là cực lực giữ lại nhiều năm hảo hữu trí dao lao hòa thượng công dương diễm trong lòng nhịn không được run lên ẩn ẩn cảm thấy không ổn lặng lẽ chạy tới một bên đại hoa lư cùng thọ bắt càng là trong lòng run lên toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên tới cái này cái này rõ ràng không đúng ẩm quả nhiên tiếp theo một cái trước mắt tại mấy người giật mình trong lòng bên trong l a hòa thượng kia trùng điệp rơi chén trên mặt ý cười biến mất thay vào đó là một vòng thật sâu hờ hững đạo hữu quả thật muốn đi thanh âm của hắn không cao không thấp càng không khắc lực ở trong đó nhưng thỏ bát công dương diễm các loại trong lòng của người ta lại là phát lạnh chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương băng hẳn khí tức bao phủ bốn phía mỗi một tấc hư không tuy là phạm vô nhất chân thân ở đây ta muốn đi liền đi muốn ở lại cứ ở lại an kỷ sinh thần sắc như thường không thay đổi nhìn về phía cách b à n mà ngồi lao hòa thượng n g ư ỡ khí bình thản như khói ánh mắt trầm ngưng như biển chỉ là cô hồn c h ấ p nghiệm cũng nghĩ lưu người chương tám trăm ba mươi năm nhân dục vô tận hô hình như có hàn lưu từ phía trên chấm đất vốn là vô âm thành trì nhất thời càng thêm tính mịt trên tửu lâu dưới càng là trong nháy mắt lạnh như băng quật Công dương người diễm mấy người trong lòng lư run, phát hoa đại chớp à n g là lào lùi lại, đảo tại ắ n d ư i cái gửi cổ bên giống nhóm này mấy người tựa như thấy được núi thây biển máu vô tận lãnh khóc rét lạnh chi ý tràn ngập thế giới của bọn hắn như tâm bẩn bị người hung hăng nắm lấy đồng dạng cơ hồ muốn ngạt thở a ha ha ha ha ha rét lạnh khóc liệt khí tức bên trong phạm vô nhất chậm rãi ngầm đầu lần này ánh mắt của hắn bên trong không còn chút nào nữa nhất khí thay vào đó là biện chết đồng dạng của quạng l ư chìm người nhìn thấy giờ khắc này phạm vô nhất thanh âm lại không cao thấp chập trùng không có b ấ không không tự k nhiên nhìn thấy ông an kỷ sinh tiếng nói chưa ra đời đất trời bốn phía này sinh kỷ biến như nước thủy triều gợn sóng ở trong hư không lăn lộn vùng lên tầng tầng quyết tán từ tiểu lâu đến đường đi cho đến toàn thành chính là đến càng thêm sâu xa chi điệp chỉ một thoáng hình như có thiên địa lặp đi lặp lại tinh thần đấu chuyển tia treo cao với thiên sáu tám chín ngày c h i quang bị một đạo âm ảnh che đậy thay vào đó là một vòng sắc hiện lên đỏ sợm nội hạch như đ ậ u bên ngoài hiện thập trọng to lớn quang hoàn tia quang hoàn như phật sau tuệ quang lại như kim đang kiểu c h u y ể n mười thần t h ô n g quy nhất biến thành c h i tiên thuật bên ngoài h i ệ n t ầ n g tầng bên ngoài khuất trường từ trên cùng hạ như một tôn bảo tháp đem thành này nơi đây này mới hư không thiên địa đều bao phủ tại bên trong đạo ánh sáng này vòng hiện hiện chi trước mắt nơi đây cũng cùng ngoại giới thiên địa lại không bất cứ liên hệ gì cho dù là thọ bát công dương diễm dạng này tu sĩ thậm chí cũng cảm giác không đến ngoại giới thiên địa tồn tại cái này cái này công dương diễm trong lòng kinh hãi c h ơ mắt nhìn trong thành k ị c biến trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi sao lại thế hắn nhìn thấy trước đó biến mất hết thảy lại lần nữa trở về tựu i lâu khách uống rượu thuyết thư người chạy đường người phục vụ bên đường giao hàng bán hàng rong lui tới người đi đường cùng k i a mắt thường không thể gặp nhưng lại chân thực cảm nhận được nhân khí nhưng để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là giống nhau trước đó biến mất những n à y người lại xuất hiện hắn lại cũng căn bản là không có cách nhìn ra mảy may sơ hở thậm chí không cách nào phân biệt những người này thật giả dù là hắn tận mắt thấy thật ý cảm giác đã phóng đại đến cực hạ cái này đây chính là tiên thuật à thọ b á t ôm thật chặt thái tiểu bạch thân thể đều đang run r u dậy trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn từng nghe tới trong truyền thuyết tiên thuật có hóa hư làm thật hư không tạo vật thủ đoạn nhưng tận mắt thấy hắn vẫn là khó có thể tin băng đường hồ lô hải ba thu t ử trong núi lao sâm linh vận phi thường ích thọ duyên niên chân phẩm ha ha vương h u y n h lời ấy đại khoái tâm ta đến làm lại nói kia đại chu thái tổ một ngụm bàn long côn đánh khắp thiên hạ vô h thủ tuy là trước đó hướng thái tử khải cầm trong tay hắn cha mở thiên sơn phá vạn thủy linh dương đồng cũng bị xinh, xinh đánh dết t Tiếng i g a khách à n g t r quan ngài thị diệu nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong chạy đường tiểu nhi cười nhẹ nhàng dâng lên thị diệu túi đầu không lưng lui ra không có chút nào cảm nhận được dương cung bạt kiếm ký tức sắt vách bàn khách uống rượu cười đùa đi tử lệnh chuyện trò trò chuyện vui vẻ phong cấm từ địa vạn năm không người nhập bên trong đột ngột thấy người tới tự sinh đ ắ t n i ệ m không thể bình thường hơn được tại phạm vô nhất càng phát ra âm trầm nhìn chăm chú phía dưới an kỷ sinh chậm rãi quay đầu ánh mắt như gương chiếu triệt và có ngự khí chầm ngưng chỉ là nghe nói kêu phạm vô nhất hướng phật mà tu võ tâm tính kiên cường phạm võ hợp nhất nhân vật như vậy dù chết cũng khả năng không lớn dòm người nhà cửa rộn đất ngươi dù g i ả tá kỳ danh nhưng trong lời nói khó mô hạn khí mấy câu mà thôi đã bại lộ ngươi bất quá là một đạo bị người cầm tù ở đây cô hồn chấp n i ệ m sự thật an kỷ sinh bày ra thẳng thuật n g khí đều không có gì thay đổi công dương diễn bọn người nghe vậy sao động tâm vẫn không khỏi bình phục lại nhìn xem giống nhau trước đó an kỷ sinh trong lòng vừa s chỉ cảm thấy đạo nhân này như là tinh h ả i hình như có vô tận sóng cả vào trong bên ngoài hiện lại mãi mãi cũng là như thế gió êm sóng lặng đáng kinh đáng sợ đến cực điểm nói an kỳ sinh nhìn chăm chú hắn ngủ nhàn nhạt, nhạt hỏi lại ta nói đúng không thời gian nửa năm đối với giới này thọ đạt ba trăm người tầm thường mà nói còn tính ngắn ngủi càng không cần nói đối với tu sĩ mà nói nhưng thời gian này đối với an kỳ sinh tới nói đã tính dài dằn g d ặ c hắn mộng nhập chư giới sợ cầu duy đạo mà thôi đến nay cảnh giới đã không ngã túng thể xác biến hóa nguyên thần tự chém nhưng chỉ cần một sợi linh quang không ngủ c tại tại. Để để á trong thiên hạ có lẽ còn có cái gì có thể giấu giếm được hắn lúc này nhưng lại không bao gồm trước mặt tri thành tri quỷ vào thành trước đó trong lòng của hắn đã soi sáng ra thành này căn bản trò chuyện vài câu không cần đạo nhất đồ nhìn trộm cũng đã ẩn ẩn suy tính ra người này nội tình chỉ là còn có nhiều thứ cũng không cần nhắc ra tiếng nói đến tận đây phạm vô nhất đã triệt để không có biểu lộ một đôi mắt cũng bị màu xám bao trùm âm vũ đầy tử khí ngươi nói rất đúng rất đúng trầm thấp h ờ h ữ n g trong thanh âm phạm vô nhất nhẹ chụp mặt bàn phát ra gấp rút mà kéo dài c ụ c c ụ u câm thanh chuyền vang lại chuyền vang nhưng có một điểm lại là kém ồ an kỷ sinh liếc qua lạng yên không một tiếng động triệt thoái phía sau công dương diễm mấy người mới nói thật sao môn chủ công dương diễm đã lui ra từ lâu sắc mặt lại càng phát ra nặng n ề chân thân bị tiêu phá bầu không khí đã kiềm chế đến t ự c hạn hết lần này tới lần khác hai người so với trước đó còn muốn trò chuyện vui vẻ một màn này để công dương diễm bọn người trong lòng càng phát ra run r à y lui tốc độ chạy cũng càng nhanh mặc dù bọn hắn biết được kia phạm vô nhất thái độ như thế tất nhiên biểu thị ra thành này không cách nào rời đi làm thế nào đều không muốn ở lại kia để bọn hắn như ngồi bàn t r o n g chi đ ị a lúc này lui xa hơn một chút mấy người đưa mắt nhìn nhau đều có chút chưa tình hồn trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa phong bạo đang nổi lên ngươi nhìn ra ta ra không được thành này nơi đây nhìn ra nơi đây là lao tù nhìn ra được ta chính là cô hồn chất niệm nhưng ngươi như cho là ta là bị người cầm tù tại đây phạm vô nhất tự nhiên không thèm để ý một người một con lừa một mèo một rau cải trắng đi ở tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mặt giọng điệu này bình tĩnh nhặt như mây khói đạo nhân trên thân vậy ngươi liền sai phạm nào đó chính là tự cầu h ạ n tại trong thành này gần như không gì làm không được cảm giác chi nhạy cảm xa không phải người bình thường có thể so sánh giống như lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo nhân này bình tĩnh hiền hòa bề ngoài phía dưới là một cô cường hoành đến khó có thể tưởng tượng khí huyết chi lực kia khí huyết như trụ như thác nước tràn đầy đã cực ngập mà không phát trong đó cường h à n h ý chí lại cũng như muốn đem nơi đầy thiên địa xe rách dạng này cường tuyệt thể phách hắn chỉ ở không trọn vẹn lẻ tẻ trong trí nhớ nhìn thấy qua để hắn cũng không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ mấy vạn năm trước tiền triều vô đạo thiên hạ trung phạt chi khi đó long xả cùng nổi lên thiên tiêu hào kiệt t ầ n g tầng lớp lớp c à n g có không biết nhiều ít yêu ma quỷ quái hoành hành vô dáng phạm vô nhất trầm giai nói hắn ánh mắt khép mở ở giữa màu xám trắng đều hình như có gợn sóng hạ vũ cái thế vô địch có chết cũng là h ù n g phong vẹn vẹn hắn sau khi chết lưu lại một cây linh dương đồng đã là tàn hạ kéo dài tính mạng và năm hạ chi thái tử khải dù bình thường bằng vào này đồng lại trấn áp thiên hạ c h ú nhưng người tham chiến đã còn sót lại một phần ba càng có nhiều không thể làm trái đạo tổn thương mang theo tiếng nói đến tận đây phạm vô nhất thật dài thở dài nhân dục vô tận cái nào lại muốn chết đâu vì bất tử tại a cầu chư t t ă nhân g đạo thế hắn đã là dưới một người ước trên vạn vạn người tại trên tu hành hắn đã là pháp thân thành tan cựu trên dòm hiền thánh như tại thượng cổ đã nhưng mời tiên đánh cờ vây lên trời là thần tiến thêm một bước thậm chí có thể thành phật làm tổ hán lại thế nào bỏ được chết làm sao nguyện ý chết phạm vô nhất bản tại kể ra đột nhiên cảm giác được không đúng thần s á c lập tức biến đổi mình vì sao muốn nói những này rõ ràng hắn chấn động trong lòng dài mà bạch lông mày đã trong nháy mắt vặn một cái ánh mắt bên trong xám trắng sôi trào bắn ra lôi đỉnh nổi giận nhìn trộm tại ta an dám như thế giận nổi giận phạm vô nhất trong lòng kinh sợ đã cực vạn không nghĩ tới mình thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa bị người an toàn cái này giận dữ giữa thiên địa phong vân và biến ẩm ẩm công dương d i ễ m bọn người đang tìm kiếm ra khỏi thành chi pháp trong lúc đó nghe được một thanh âm vang lên triệt hoàn vũ v à chạm thanh âm đ ỗ n g nhiên thu tay chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên sáng lên vạn trượng q u a n mang đường hoàng rực rỡ kim c h i sắc trong n h á y mắt đã vượt trên thập trọng vòng sáng rủ xuống lưu phía dưới tinh hồng c h i sắc một c ỗ trí dương trí cương huyết khí tại k i a t ự a như bảo tháp đồng dạng bao lại này phương thiên địa thập trọng quang hoàn phía dưới kịch liệt bành trướng mà tùy theo mà lên là một đạo nét đầy thiên địa hùng vị thanh âm người so ta tưởng tượng còn muốn ngu phật bác bảo chỉ ở năm ngón tay ở giữa hô sáng chói mà lừng lấy dương cương huyết khí bên trong trí dương trí cương huyết khí thuận theo sóng âm quanh quẩn mà chấn động dài vạn rằng không chỉ tu tính không tu mệnh vạn k i ế p t âm linh k h ó nhập thánh túng ngươi cầu được kéo dài hơi tàn chi pháp có thể để ngươi phóng đ ẳ n giữa g thiên địa thế nhưng bất quá cô hồn giã q u ỷ thôi giống như xem thưởng như thở dài từ nhập thành này trong trước mắt ấy n à y hồn đã mất nhập hắn tính toán bên trong cho dù hắn hình như có bí pháp tàng hình bít tích không thể nắm lấy có thể nói ngữ là tâm bên ngoài hiểm nếu muốn biết chút ít cái gì trung quy không phải là không có biện pháp kia phạm vô nhất giống như hồn giống như niệm thuần túy chỗ để an k ỳ sinh cũng có chút kinh ngạc nhưng mà phạm huyết thị sinh linh đánh mất thể xác cuối cùng khó tự kiềm chế b ể khổ đi thuyền đã là rất khó chân chuông ngao du càng là tử lộ giống như lúc này an k ỳ sinh có thể ảnh hưởng hắn hắn lại khó mà trái lại ảnh hưởng an k ỳ sinh a dù là sớm đã l ỏ n g có đón trước bị cái này huyết khí một cái xung kích phạm vô nhất vẫn là phát ra một tiếng gầm nhẹ như bị đốt bị thương thân ảnh như khói bỗng nhiên mà thôi đã lui đến trên bầu trời công dương diễm bọn người xa xa nhìn lại chỉ thấy an kỷ sinh lập thân trong thành người khoác thân quang thể nội hình như có quần tinh hội tụ điểm điểm tinh quang hội tụ thành một mảnh hào quang hải dương cương tuyệt đến cực điểm huyết khí nương theo hắn sóng âm rủ xuống lưu mà chấn động tiên điệp dù là không phải lần đầu tiên nhìn thấy an kỳ sinh xuất thủ công dương diễm bọn người vẫn là không nhịn được hô hấp trì trệ loại này kiên cường đã cực khí tức quả thực chấn động lòng người kim thân không không đúng một mảnh c h ó i lọi thiên khung bên trong phạm vô nhất kinh nghi bất định hắn nhìn rõ ràng đạo nhân này rõ ràng tu chỉ một loại cực đoan cường hành thể phách thần thông giống như, như phật môn kim thân đạo môn pháp thể hắn chưa từng nhìn thấy lại cực đoan cường hành nhất cử nhất động của hắn đều rất giống có các loại thần ma tại cộng đồng gia trì thôi động t ă n g dương cúng bái mình từ tù ở nơi này cái này vài v và ạ n năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì hét dài một tiếng còn tại trời cao bên trong q u a n quần k i a quần q u ầ n mà rơi đỏ sậm q u a n mang dĩ nhiên đã như là thực chất bình thường hội tụ ra một phương tháp cơ nặng nghề tầng cao là chín màu đỏ sậm bạo tháp phật hướng về thần quang lượn lờ an kỳ sinh chấn áp tới chỉ bằng ngươi cũng xứng đẳng thánh k i a phật tháp lớn như trời sống lưng vắt ngang này phương t h i ê n địa càng là tuyệt đại vô cùng chầm chậm đẻ xuống như là trời sợp thuận theo rung động trên đó càng hình như có các loại hình ảnh từ hư mà thực hiện hóa ra chân chính hình thái tới tia các loại hình thái hoặc diện mục dữ tợn hoặc dáng vẻ trang nghiêm hiện hiện chi trước mắt giống như liền muốn từ phía kia phật phía trên đi xuống dạ xoa a tu la già lâu la đây đây là phạm võ đạo b á t bảo phù đồ tháp đã lui đến biên giới công dương diễm kinh hô một tiếng chật hai mắt bị thật sâu nhòi nhói đưa tay một vòng đều làm máu tươi nhưng hắn lui ra phía sau sau khi cũng không nhắm mắt sợ bỏ lỡ b á t bảo phù đồ tháp chính là phạm võ đạo chấn tông tiên thuật sớm đã thất truyền ngay cả hôm nay phạm võ đạo đều chỉ có tàn tiên nhưng đạo này tiên thuật tên tuổi cực lớn tương truyền cái này bắt bảo phù đồ tháp chính là phạm vô nhất n ộ từ từ nơi sâu xa cường tuyệt vô cùng đại chu lập quốc mới bắt đầu phạm vô nhất cùng đại chu thái tổ đánh cờ vây thời điểm lòng có cảm giác xa xôi vạn ước bên trong chỉ đạo này tiên thuật đồng thời nên chiến tám tôn nguyên thần đại tu sĩ thắng lại c h ấ n s á t chi người này thật là phạm võ đạo chủ phạm vô nhất vê anh nhị sắc giao ánh lừng l â y dài trời phạm vô nhất thân ảnh đã biến mất duy hắn thanh âm như cánh che trời hạo đảng vô biên nhét đầy vùng hư không này thiên địa đã nhập tác cấu chỉ chết mà thôi phạm vô nhất lòng có kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi đạo nhân này tuy có rất nhiều quỷ dị nhưng hắn chưa từng n gửi được pháp thân khí tức chỉ là một cái nguyên thần ở trước mặt hắn như thế nào người tiên túng mất tiền thân đạo quả không có thể xác bị nuốt ở đây nhưng hắn tiền thân trung pi là có h i ể n thánh c h i tôn hắn tầm mắt còn t ạ i không vào pháp thân người túng là như thế nào n g ố t trời kỳ tài cũng không phải đối thủ của hắn càng không cần nói trước mặt đạo nhân này tu vi giống như còn không bằng chính mình hắn lại có sợ gì ông vô cùng bá đạo kinh khủng thôn vệ c h i lực từ trời c h ấ m đất tràn ngập mà tới t i ê cự tháp hút vào chi lực vô cùng kinh khủng vẹn vẹn một cái phun ra nuốt vào mà tôi tháp miệm chỗ hướng hết thể hữu hình vô hình c h i vật đã đều biến mất cho bụi khí lưu huyết khí linh cơ thậm chí cả đâu đâu cũng có tia sáng như là lô đen hút vào và có bát bảo phật chấn sát yêu t à sớm đã chạy trốn tới này mới hư không chỗ xa nhất công dương diễm mấy người sắc mặt của biến chỉ cảm thấy một cô không thể hình dung cự lực ra thân trước mắt mà thôi pháp bảo pháp ý, ý thậm chí cả thể nội ngậm mà không phát pháp lực đã lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ ly thể thậm chí gân xương da thịt đều đang rung động gần như giải thể mấy người thân sắc của biến không muốn sống đồng dạng thôi động pháp lực pháp bảo chống cự lại cái này to lớn hấp lực nhưng vẫn là không thể ngăn cản một câu cũng không kịp xuất khẩu đã bị kia kinh khủng cự lực nằm kéo hướng về kia cự tháp mà đi toàn thành r ư ớ cảnh c cũng theo đó mà diệt cơ hồ tại cự tháp hoành ép chi trước mắt đã từng khúc pha toái h từng mảnh biến mất xa xa tản mát một sợi dư ba đã kinh khủng như vậy đứng ngủi chịu xào an kỳ sinh càng là tại kia cự tháp hoành ép chi trước mắt liền đã cảm nhận được xa so với bên ngoài cung tóc dài đồng thời tạo nên tiên thuật tiên thuật hư không run mạnh vô biên thôn vệ chi lực bao t r ù m phía dưới an kỳ sinh ngưng mắt nhìn lên ánh mắt bên trong hình như có mọi loại cảnh tượng từng cái lưu truyện trong chấp nhóm này trong mắt hắn phía kia bảo tháp như là bị cắt chém thành vô số đạo b ê ngoài n phía dưới đạo này bắt bảo phù đồ tháp bản chất liền ở trước mặt của hắn triển khai địa tiên giới chi tu pháp là lấy bản mệnh luyện thần t h ô n g lấy kim đan lạc ấn thần t h ô n g lấy chư thần t h ô n g sửa hờ linh lấy tế nguyên thần chư pháp chi hội tụ là thần thông chư thần thông đại thành là tiên thuật đạo này bắt bảo phù đồ tháp tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ liếc nhìn lại cũng có thể thấy được ẩ n chứa trong đó các loại thần thống vô số đạo pháp thuận theo nhận động trong cơ thể hắn các loại hạt nhỏ cũng theo đó biến hóa giống như tại lấy tốc độ cực nhanh vẽ suy đoán đạo này đại tiên thuận thảo diệu vị trí long tích sơn bên trong mấy tháng tính toạ an kỷ sinh cuối cùng vứt bỏ tam tâm lam linh đồng chỗ đạt được vu trúc chi pháp lựa chọn lấy được từ mục long thành chỗ đạt được vạn pháp tứ kiếp tâm thánh công hợp dùng cái này dưới võ đạo tu hành pháp đi ra mặt k h á c một con đường phun ra nuốt vào mọi loại linh cơ hội tụ giới này tất cả thần thông tiên thuật lấy tế luyện thân này nhập n g ư ờ i b ấ y người chúng độc quá sâu kinh khủng thôn phệ chi l ậ dưới an kỷ sinh khẽ lắc đầu hơi có cảm thán cảm giác sâu sắc linh cơ chi độc phạm vô nhất đến cùng là hiện thánh tri tôn nơi này giới có thể xưng thiên tiên số lượng đáng tiếc nhảy ra tam giới không tại ngũ hành lại như thế nào thân ở giữa thiên địa không phải thánh không được siêu thoát một sợi cô hồn ở vào vô tận linh hải bên trong đơn giản l à như một giọt mưa nước rơi nhập đại dương mênh mông bên trong há có thể bảo vệ mình không bị ảnh hưởng trước mặt c h i hồn bản chất tuy là hiền thánh nhưng trên thực tế còn không cách nào cùng hắn từng tại vạn dương giới thấy c h i thần chi niệm đánh đ ổ n g chỉ ít cái sau nhìn thấy mình sẽ không như vậy khinh thường đáng tiếc tâm niệm trợ tránh tức diệt ở giữa an kỳ xinh ánh mắt thu liễm chậm dạy đứng dậy ầm ầm đây vốn là cực kỳ nhỏ vẽ động tác nhưng thuận theo đứng dậy bảo tháp hoành áp đảo trụ phía dưới hư không cũng theo đó p h ồ n g lên sôi trào nếp ố n cho đến an k ỳ sinh vươn người đứng dậy lại hình như có mặt trời rơi vào nơi đây bốn phía hư không đều không thể thừa nhận hắn nặng thậm chí bắt đầu đổ s ụ p phá thoái tạch tạch tạch trong một c h i ế mắt quang huy chói lọi đã cực lấy chỗ chi hư không làm trung tâm bốn phía hết thể cảnh tượng đều như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới ngọn nến cấp tốc t ă n giã ừ n đây là cái gì thập trọng q u a n hoàn phía trên giữa hư không quan sát chi phạm vô nhất trong lòng đột nhiên chấn động con ngươi kịch liệt r u n động bắt đầu người trước mặt huyết khí cường tuyệt đến cực điểm đây là lúc trước hắn liền đã cảm giác được nhưng chân c h í n h bắn ra mang đến cảm thụ nhưng lại là hoàn toàn khác biệt hắn nơi này chỗ thiên địa cảm giác có thể xưng cường tuyệt trong chấp nhóm này hắn cảm nhận được đồ vật xa xa siêu việt ở đây tất cả mọi người hắn đã không nhìn thấy đạo nhân kia thân ảnh kia vô tận tràn đầy huyết khí phía dưới hắn giống như thấy được một mảnh l ừ n g lây đến cực điểm thần quang c h i hải cái này một mảng thần quang c h i hải giống như vô cùng tận mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh lấy vượt quá tưởng tượng kịch liệt biến hóa mỗi một điểm sáng đều tại thuế biến phân liệt bành trướng kia từng cái nhảy vọt như có các loại bề ngoài h i ể n hóa khi thì là vượn lửa t i n h toạ khi thì như nước lợn gào thét đại điệu bay lượn cá lớn nhảy vọt như thú như yêu nhưng ngược lại giống như lại có các loại thần dị h i ể n hiện có đạo nhân kê cao gối mà ngủ nặng lây có thần tiên đi tại s â n hà có chân long đẳng vực sâu càng cựu t i ê n như rất giống tiên h o à n g hốt ở giữa phạm vô nhất chỉ cảm thấy mình tựa như tỉnh mộng viết cổ tạm biệt cái kia bảy thần chiến tại giã m ạ n hoang thời đại cái này một mảnh thần biển cực kỳ giống trong truyền thuyết từng dựng dục ra hoàng thiên đế đình hôn độn tri hải nội ẩn vô tận phức tạp thần thông biến hóa nói cách khác trong chấp nhóm này tại đạo nhân kia trong thân thể lấp lóe chạy xuôi mà qua thần thông vượt xa mình bắt bảo phật đại tiên thuật thậm chí hắn vậy mà tại trong đó thấy được mình bắt bảo phật đại tiên thuật cái này cái này sao có thể hắn một thức này tiên thuật chính là hắn đi khắp chư châu chư biển từ từ nơi sâu sang lộ đạo với thiên đại tiên thuật uy năng cường tuyệt đến cực điểm hắn từng cầm chi cùng người mang đạo cung tu di hai thánh địa định tiêm tiên thuật cự phách giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong không có gì ngoài trong truyền thuyết kia thập đại thần thông tri vương hắn tự nghĩ không yếu bất luận cái gì thần thông ngươi đến tột cùng là ai p h ạ vô nhất tâm thần chấn động rốt cục cảm thấy không ổn nhưng không chờ hắn chuyển qua suy nghĩ một đạo vang vọng hoàn vũ thiên địa tiếng vang đã tại mảnh này phong cấm giữa hư không triệt để nổ tung vê anh như cựu thiên tri thượng thiên hà lấy nhân gian tuyệt nhanh trùng đ i ệ p n ệ đất trước mắt mà thôi phong cấm nơi đây hư không thập trọng quan g hoàn phù đồ tháp dạng thần quang đã ẩm vang vì đó pha thoái ẩm ẩm chơi hoàng sợ đ ộ n g phong cấm hư không chi cấm chế một chút phá diệt kinh khủng sóng lớn càng hiện lên đại dương mênh mông bốn phía chi thế nhấc lên diệt thế mãnh liệt khí lãng hướng về bốn p ư ơ n g tám hướng ẩm vang đập mã đi a đủ để cắt đứt hư không g i ó lốc cơ khí bên trong. công dương diễm bọn người như dơm dạ đồng dạng đánh lấy bay xoáy không biết mấy ngàn mấy vạn dặm cơ hồ đem toàn thân huyết dịch đều rơi vãi ra ngoài mấy người sợ hãi h ã i nhiên n g ó n nhìn lại chỉ thấy kêu bên ngoài mấy vạn dặm như biển gầm như đại dương trời cao bên trong một con tử giữa hư không nhô ra ngũ sắc thần trưởng lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến đỉnh cao nhất tốc độ đem ngày đó sống lưng cũng giống như chấn áp mà xuống phật báo tháp giữ tại trong lòng bàn tay Ng